chương hai trăm ba mươi bốn chạy trốn chương hai trăm ba mươi bốn chạy trốn tiến đánh phòng nghiên cứu bánh xe hơi nước sự t ì n h định ra đến cụ thể làm sao bố trí giao cho mỹ cùng nàng canh gác người đi chuẩn bị kế hoạch tác chiến một khi thông qua lập tức chấp hành luật thì trước xử lý cờ giảm chạy trốn sự tình mau chóng đem hắn đưa tiễn tránh khỏi đêm dài lắm lộng ban đêm tại tân loan khu lâm hải một mảnh khu nhà lều bên trong thay đổi một thân phổ thông áo giả ký táo luật túi đầu đi tại chật hẹp trong ngó nhỏ hắn mang theo một đỉnh thủy thủ mũ mặc một đôi hoàng lưu đùm ra tựa như vừa xuống thuyền thủy thủ tìm đến việc vui tiêu khiển hai bên lóe lên phấn hồng đèn căn phòng trước từng cái quần áo hở hang các nữ lang làm điệu làm bộ có thậm chí tại luật trải qua thời điểm đột nhiên v u n g lên vào áo lộ ra tu bổ qua dâu rĩa luật thân hình nhanh nhẹn tránh ra tiếp tục hướng phía trước đi không khí nơi này tràn ngập cá chết nát tôm hương vị mỗi một lần hô hấp đều rất là nâng cao tinh thần sông nao nhanh đến sau đến địa phương có người luật đối với trên mái hiên hắc cám hỏi đến hai đôi lục quang sáng lên lại hiện lộ hiện ra một con m è o đen b ó n g dáng nhanh tiên sinh chính là phía trước chiếc kia thuyền đánh cá mẹo đen dùng cái đôi chỉ thị phương hướng luật phát hiện lại hướng đi về trước qua một loạt vứt bỏ không người phòng ở chính là bờ biển một chiếc thuyền đánh cá chính rừng ở bờ biển trong nước theo gợn sóng trên dưới phật p h ồ n g thuyền đánh cá trong khoang thuyền vẽ lên một chiếc lờ mờ lại cô độc đèn đó chính là hôi quang liên hợp an bài thuyền luật sau đó hướng phía sau nhìn thiết kỵ chính mang theo cờ giảm rừng ở cách đó không xa trong b ó n g tối cờ giảm trên thân phủ lấy một kiện dài rộng áo khoác mặt của hắn toàn bộ che t ạ i áo khoác dưới mũ trùm toàn bộ nhờ thiết kỵ lôi kéo mới có thể đi đường thiết kỵ nhìn thấy lấp ngắc liền mang theo cờ giảm đi lên trước luật đối thiết kỵ ta có lời đối cờ giảm thiếu Thiết kỵ, luật à tiên sinh. Dạ q a danh quan sát phía không có nguy hiểm sau, n chính đen nàng trên hiên nảy xuống, hướng thuyền đánh phương hướng bốn không nguy hướng thuyền đánh g cá chạy. có cá chạy Thiết hiểm theo là lại lấy l mèo mái đi tự, từ sát tới. u kỵ nhìn xem thiết kỵ lên thuyền sau mới đối cờ rằng nói một hồi ngươi ngồi trước kia thuyền đánh cá rời đi bọn hắn sẽ đem ngươi đưa đến một chiếc cách cảng tàu hàng một tháng sau ngươi sẽ xuất hiện tại một cái không ai nhận biết chỗ của ngươi những n à y kim bảng là ta đưa cho ngươi sinh hoạt giúp đỡ về sau thưởng cách một đoạn thời gian ta đều sẽ sắp xếp người cho ngươi một hoàn tiền luật từ trong túi á o móc ra một cái vi tiền cũng mở ra để cờ giảm nhìn thấy bên trong nhồi vào kim bảng đây chính là thế giới thông dụng tiền tệ cờ giảm tiếp nhận túi tiền tạ ơn ta lúc nào có thể trở về ta không biết luật đáp trả có một số việc không phải ta có thể đoán trước đến có lẽ có một ngày đế quốc đều không tồn tại nhưng chỉ cần đế quốc tại ta cũng tại ngươi một ngày nào đó có thể trở về kế thừa s ỉ cùng nhà tại mũ t r ù m che lấp không nhìn thấy cờ giảm biểu lộ một lát sau hắn lại hỏi thâm n g ụ c tại sao muốn hoàn mỹ kim loại ngươi thật muốn biết sao ta nghĩ biết xem ra ngươi hay là không bỏ được đem nó cho ta nói cho ngươi cũng không có quan hệ dù sao nó rất nhanh liền không phải bí mật vừa mới mang ngươi tới thiết kỵ chính là phụ thân ngươi hộ vệ đội trưởng h ắ n phía trước một đoạn thời gian gặp được một người mà lại kém chút bị người kia đánh chết thiết kỵ nói người kia có được cồn g sư công tức chiến cồn huyết thống cái này sao có thể cờ giảm không thể tin được dì s ắ t quý tộc tại huyết s ắ t chi loạn bên trong thế nhưng là cùng phản quân tác chiến chủ lực đi theo hoàng kim huyết gia tộc đánh bại chín vị khai quốc công tức gia tộc là tất cả dì sắc quý tộc đời đời tường truyền vinh dự sự tích hoàn mỹ kim loại chính là xỉ cồn gia tộc tại tàn sát chiến nhận công tức gia tộc lúc phát hiện sau đó tại sau này gần trăm năm trong đội g i ế t chín vị khai quốc công tức hậu duệ bị giết hết mấy trăm năm qua chưa bao giờ xác định bị diện tộc khai quốc công tức hậu duệ xuất hiện làm sao hiện tại có người có được chiến quân huyết thống luận nói chiến quân huyết thống thật giả ta chưa từng g ặ p qua không có khả năng tùy ý làm ra phán đoán nhưng hoàn toàn chính xác có người đang lợi dụng bị diện tộc khai quốc công tức y đổ lại đánh một trận huyết sắt chi loạn ta nghĩ ngươi phụ thân khả năng biết đến càng nhiều bởi vậy mới khiến cho ngươi giữ nghiêm hoản mỹ chiến nhận bí mật đáng tiếc ngươi không có giữ vững bí mật cờ dạng biết mình không có lựa chọn hiện tại giao ra không thuộc vệ xì cụm gia tộc đồ vật mới có thể đổi bình an của mình. cờ giảm s ố c lên mũ t r ù m đưa tay nhét vào trong miệng đem một viên răng cấm rút ra sau đó đem kim cương làm hàm răng bẻ gãy hoàn mỹ kim loại dấu địa chỉ ngay tại viên này ngọc đỏ bên trong chỉ cần n i ệ m tụng chính xác chú ngữ liền có thể hiện hiện ra cờ giảm đem ngọc đỏ ném cho luật lại nói để thiết kỵ theo ta lên thuyền chờ ta an toàn leo lên tàu hàng ta liền đem chú ngữ nói cho hắn biết luật tiếp được ngọc đỏ hắn trên ngón tay ở giữa bắn ra hỏa hoa ngọc đỏ tại hỏa hoa chiếu dọi quang hoa bắn ra tứ phía có thể dù sao ta chưa bao giờ từng nghĩ cầm tới đồ vật liền giết ngươi luật đem ngọc đỏ bỏ vào trong túi thiết kỵ từ trên thuyền đánh cá trở về tiên sinh thuyền không có vấn đề luận đ ố i thiết kỵ nói ngươi cùng cờ giảm thiếu ra cùng đi bảo hộ hắn an toàn leo lên tàu hàng sau đó đem một đoạn chú ngữ mang về là thiên sinh thiết kỵ tại đ ố i cờ giảm nói cờ giảm thiếu ra đi theo ta đi ta hộ tống ngài lên thuyền cờ giảm một lần nữa leo lên mũ trùm lại hướng luận hành lễ lần nữa hướng ngài ngỏ ý cảm ơ n gặp lại cờ giảm đi theo thiết kỵ hướng chờ đợi thuyền đánh cá đi đến dạ quang từ trong bóng tối hiện thân đi ra nàng biến thành người hình thái trên thân bọc lấy màu xanh lá cây đậm q u ầ áo bó một đôi đổi mồi sắc con mắt s tiên sinh cổ mục để cho ta nói cho ngài gần đây hưng khởi một c h i vong linh pháp sư đoàn thể bọn hắn tự xưng là thụ giới giả ngay tại rất tích cực hấp thu người thủ mộ gia nhập ban sơ thụ giới giả khả năng đến từ đã từng gia nhập qua thâm n g ụ c người thủ mộ một bộ phận thâm n g ụ c người thủ mộ đã được bọn hắn lôi kéo đi qua bởi vậy thâm n g ụ c đang chuẩn bị tiêu diệt thụ giới giả trong khoảng thời gian này thâm n g ụ c hẳn không có dư thừa lực lượng đi ám sát hệ nữ n sĩ tại sao lại đụng tới một cái vong linh pháp sư đoàn thể hơn nữa còn là người thủ mộ có chút luận a thụ giới giả là bối cảnh gì hát quang lắc đầu chúng ta còn không biết chỉ biết là bọn hắn phát triển phi thường cấp tốc chủ động công kích rất nhiều thâm ngục cứ điểm tạo thành lớn vô cùng phá hư theo càng ngày càng nhiều người thủ mộ gia nhập có thể sẽ buộc phát một trận vòng linh pháp sư ở giữa quy mô lớn nội chiến luật không nghĩ tới đế quốc nội chiến còn không có đánh nhau vòng linh pháp sư nội bộ trước cạn đi lên so sánh giữa thâm ngục phát triển lớn mạnh người khâu s á c người thủ mộ lực lượng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều không biết thụ giới giả có thể hay không chịu nổi nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu luật cảm thấy nếu như mình khả năng giúp đỡ vẫn là phải giúp bọn hắn một chút để cổ mục nghĩ biện pháp liên hệ với thụ giới giả liền nói có một đám cổ lao xác gớp ngỡ ngộ muốn gia nhập bọn hắn hắc quang chừng trong mắt hỏi s ắ c ướp là cái gì chương hai trăm ba mươi lăm hoàn mỹ kim loại chương hai trăm ba mươi lăm hoàn mỹ kim loại luật mới nhớ tới thế giới này không có s ắ c ướp liền núi hắc quang giải thích nói s ắ c ướp là một loại trải qua phương pháp đặc thù xử lý qua vong linh thầy khô am hiểu người l ề n rủa độc tố ma pháp còn có rất mạnh năng lực cận chiến chứ không biết phi hành s ắ c ướp so hấp huyết quỷ đều lợi hại từ khi trong thế giới game thế lực càng lúc càng lớn luật vẫn nghĩ đến như thế nào đem thế giới trò chơi vong linh mang ra cũng sẽ không khiến cái này vong linh cùng mình dính lũ quan hệ hiện tại xuất hiện một cái người thủ mộ tổ chức có lẽ là một cái không sai lén qua vong linh n h i ệ m hộ đã từng cờ lảo gia tộc vong linh đại quân bên trong chưa từng có xuất hiện qua xác ướp hoàn toàn có thể đem xác ướp đóng gói thành thế giới này thổ dân vong linh tại một chỗ viễn cổ trong phần mộ ở một cái đặc thù vong linh thầy khô tộc đàn tên của bọn hắn gọi xác ướp tựa như thế giới này tuyệt đại đa số hấp h u y ế t quỷ, đều đến từ một tòa bị mai một thành d ư ớ i đất một lần tình cờ địa chất biến động đã thông tòa này viễn cổ phần mộ tới đất biệu thông đạo bị mai táng vô số năm xác ướp nhóm lần đầu tiên tới mặt đất bọn hắn đối người khâu sắc khinh nhuần thi thể hành vi phi thường phẫn nộ quyết định gia nhập cùng người khâu sắc là địch người thủ mộ trong khoảng thời gian ngắn luật trong não liền biên ra một đoạn cố sự cũng suy nghĩ tỉ mỉ một lần xác gớp đi vào thế giới này khả thi xác gớp hành động linh hoạt mặc vào nhân loại quần áo sau động t á c cùng người không có quá lớn khác nhau duy nhất không tốt ẩn tàng chính là xác gớp trên đầu cũng bọc lấy vải liệm nhưng là đ e o lên cái mũ mặc vào cao cổ á o khoác cũng tận lực ở buổi tối hoạt động vẫn là có thể hữu hiệu ẩn tàng vòng linh thân phận mấu chốt xác gớp có thể dùng hành thi thăng cấp từ khi tiêu thổ thành thống nhất sau chính mình có được tiêu thổ thành một phần năm khoáng sản sản lượng. s á c ướp sản lượng ổn định có thể đại lượng chuyển vận dạng này đã có thể đem s á c ướp lén qua tới tăng cường lực lượng của mình lại có thể trợ giúp người thủ mộ đã kích người khâu xác một công nhiều việc h á c quang không biết s á c ướp lai lịch nhưng nghe đến s á c ướp so hấp huyết quỷ còn lợi hại hơn lập tức liền biến tinh thần vô cùng phân chấn vì cái gì không cho bọn hắn gia nhập chúng ta hôi quang liên hợp hôi quang liên hợp bên trong đều là v o n g linh luật trả lời các người hôi quang liên hợp là làm tình báo xác ướp là đánh nhau làm việc khác biệt nhưng đều vì ta hiệu lực bản chất hay là một nhà văng linh ngươi lại nói cho cổ một nếu như thụ giới giả thiếu khuyết tiền vốn có kim chủ nguyện ý vì bọn hắn cung cấp tiền kim chủ đối bọn hắn không có kèm theo điều kiện chỉ cần bọn hắn đánh người khâu xác tiền vốn sẽ không ngừng luật cân nhắc từ minh n h ậ t tập đoàn lôi ra một đầu bí mật mắt xích tài chính cho thụ giới giả trên tài lực duy trì có tiền có tay chân thụ giới giả liền có năng lực cùng thâm ngục thời gian dài đánh đối kháng thâm ngục tự nhiên là không có tinh lực làm những chuyện khác thâm ngục cái này bao tay trắng không có khả năng động cầm hình người nhóm liền không thể không tự mình hạ trận càng là suy nghĩ luật càng là cảm thấy thụ giới giả xuất hiện quá kịp thời đối mặt mình một đoàn tay dối bế tắt lại có buông lòng dấu hiệu h á c quang không biết luật đột nhiên tâm tình hưng phấn vì sao mà lên nhưng hắn nếu là của một đối tượng thần phục tự nhiên cũng là chính mình đối tượng thần phục chủ g i a nói cái gì chính mình chiếu vào làm là có thể tốt ta sẽ đem tiên sinh lời nói nói cho của m ụ c nhìn thuyền trở về luật nhìn về phía đen x ì mặt biển không khỏi cảm khái mèo ban đêm thị lực chính là tốt chính mình trải qua nhắc nhở mới có thể nhìn thấy một chút xíu ánh đèn theo ánh đèn dần sáng thuyền đánh cá dần dần lộ ra nó hình dáng lại đợi một hồi thiết kỵ nhảy lên bờ thuyền đánh cá quay đầu lại lái vào trong đêm tối thiết kỵ mang đến cờ giảm lưu lại chủ n ữ luật đem viên kia ngọc đỏ một lần nữa lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay sau đó đem chú ngữ đọc lên bốn mang theo ma lực phát âm cùng ngọc đỏ bên trong khắc ma pháp trận sinh ra cộng m ì n h một đầu hỏa tuyến từ ngọc đỏ đỉnh hướng lên bắn ra theo chú ngữ nghiệm tụng hỏa tuyến trên không trung viết ra một đoạn văn tự cuối cùng lưu lại một chuỗi mật mã đế quốc ngân hành kim khố kết sát x i、si、côn ba t ư ớ c dấu hoàn mỹ kim loại địa phương rất ngoài ý mớn nhưng lại tại thanh lý bên trong thả đế quốc ngân hành trong kim k ố nhưng so sánh thả trong nhà an toàn nhiều như vậy chạm tiếp theo đế quốc ngân hành h còn nói ta đã không đi ta về giáo đường đem lời của ngài cáo tri của mộc gặp lại đêm nay vất vả ngươi vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta h ắ c quang hướng l u ậ t hành lễ sau đó nhảy lên nóc phòng biến thân về một con mèo đen dọc theo mái hiên nhanh chóng chạy luật mang theo thiết kỵ tiến về đế quốc ngân hành đưa ra mật mã luật cùng thiết kỵ được đưa tới một gian phòng khách quý lại một lát sau một tên đế quốc ngân hành người quản lý liền ôm một cái chiều dài chừng hai mét h ộ p gỗ đi đến cẩn thận đem dài mảnh h ộ p gỗ nhẹ nhàng để lên bản người quản lý hướng luận hành lễ tiên sinh tôn kính đây là một kiện nặc danh gửi vật phẩm căn cứ đế quốc ngân hành cùng hộ khách ký tên hiệp nghị bất luận kẻ nào sử luật kiểm tra một lần phong ấn độ hoàn hảo không có bị phá hư cùng chữa trị qua ta xác định nhận được hoàn hảo gửi lại phẩm luật ký ngọc đỏ bên trong lưu lại ký tên đồ án người quản lý cầm lấy hiệp nghị trải qua cuối cùng một đạo thẩm tra đối chiếu chương trình lại hướng luật nói cảm tạ ngài đối đế quốc ngân hành tín nhiệm về sau lại có vật phẩm quý giá cần gửi thời điểm xin mời ưu tiên lựa chọn đế quốc ngân hành gian phòng này cung cấp ngài sử dụng ta không cái dày người quản lý hành lễ rời đi cửa phòng đóng lại cấm chế phía trên tự động khởi động đế quốc ngân hành giữ bí mật cùng an toàn biện pháp làm đích thật rất đúng chỗ hiện tại chính là nhìn xem hoàn mỹ kim loại đến cùng hình dạng thế nào luật đem khối kim ngọc đỏ lấy ra tìm tới hộp gỗ phong ấn chận thuật một lỗ hổng nhét đi vào ngọc đỏ lần nữa b ộ c phát ra trói sáng ánh lửa ánh sáng dọc theo trận thuật quyết tán từng đạo phong ấn giải trừ hộp gỗ nội trong h phát ẳ n đến cùng g cuối a một t i hộp gỗ nằm một cây một bạc khối kim loại nó chiều dài đỉnh đầy hộp gỗ hai đầu khẳng định đạt đến hai m độ rộng so hai cái bàn tay còn muốn lớn hơn một chút độ dày chừng một m ư t i cm lấy tay đặt tại phía trên là kim loại cảm nhận nhưng từ thiết kỵ có thể nhẹ nhõm cầm lên tính ra nó mật độ cũng không lớn hoặc là nó nội bộ có giảm bớt trọng lượng thuộc tính đặc biệt chương hai trăm ba mươi sáu kim loại đàm phán t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu kim loại đàm phán đây chính là hoàn mỹ kim loại Không, là hoàn mỹ chiến nhận luật hai tay đem hoàn mỹ chiến nhận lấy ra cảm giác vào tay hay là rất nặng nề tay đụng chạm vị trí đồng hồ kim loại tầng sáng lập tức cảm đặng đi tiếp lấy chỉnh thể cảm giác ánh sáng có lấp lóe loạn đợt tựa như đối nghịch có người rất là bài xích bình thường có sinh mệnh kim loại sao luật lập tức liền nghĩ đến bị cựu nhật pháp điện bắt được thủy ngân huyết thú tên kia cũng là một cái kim thuộc tính sinh mệnh không biết cựu nhật pháp điện đối khối này chỉ thuộc về chiến nhận gia tộc kim loại có biện pháp nào sao luật đem hoàn mỹ chiến nhận thả lại tiến trong hộp lại đưa ra tay. cựu nhật p h á p điện liền hiện lên ở trên lòng bàn tay của hắn nhìn xem khối kim loại này là cái gì cựu nhật p h á p điện bay lên b a y chung quanh hoàn mỹ chiến nhận xoay một vòng sau đó đem thủy ngân huyễn thú phun ra thủy ngân huyễn thú hay là sợ làm hình thái nó rơi vào trên mặt bản thân hình q u y đạo một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy trong hộp gỗ phát sáng hoàn mỹ chiến nhận cựu nhật p h á p điện bay đến thủy ngân huyễn thú trên đầu pháp sư c h i thủ ngưng tụ ra một đầu roi ra màu đen đùng đùng lăng không vung vang thủy ngân huyễn thú bị tiếng roi thúc giục không quá tình nguyện hướng hoàn mỹ chiến nhận phương hướng ngạo nghệ đồng thời phát ra lộc cộc lộc cọc tiếng vang lúc này ho nó tầng ngoài cái k i a đơn điệu sáng ngời biến thành thất t h ả i sắc ánh sáng rực rỡ không ngừng lưu động biến hóa tựa hồ đang truyền lại tín hiệu gì đùng đùng đùng đùng cựu nhật p h á p điện như là một cái hà khắc chủ nô tại giám sát nô lệ làm việc lộc cộc lộc cộc thủy ngân h u y ễ n thú vậy mà dối ra hai cái tay nhỏ ở nơi đó nói chuyện và khoa tay một chân hoàn mỹ chiến nhận mặt n g o à i thải quang lưu động càng nhanh một trận kịch liệt đàm phán đang tiến hành luật hướng về sau tựa tại trong ghế sofa tuy ý cựu nhật phát điện phát huy cũng đối đứng hầu ở một bên t i ế t kỵ cho ta rót một ly nước xem ra bọn chúng còn cần đàm luận một đoạn thời gian thiết kỵ đã sớm thấy chóng một bản g cầm roi ra sách thủy ngân sờ làm tổ hợp đang cùng một khối kim loại tiến hành đàm phán thu đến mệnh lệnh thiết kỵ máy móc trả lời là tiên h sinh thiết kỵ từ máy đun nước bên trong làn luật tiếp một chén nước tiếp tục ngơ ngác nhìn trên mặt bản chính diễn k ỳ h u y ế t kịch cả trang đàm phán kéo dài bốn giờ bên ngoài trời đều đã sáng rồi cuối cùng hoàn mỹ chiến nhận tầng ngoài ánh sáng đột nhiên rút vào đi lại nói tiếp từ hộp gỗ bên trong trôi nổi nằm nang g ở luật trước mặt ánh sáng rực rỡ từ một mặt xuất hiện hướng một chỗ khác di động thủy ngân huyện thu lộc cộc lộc cọc tiến hành tức thời phiên dịch luật đương nhiên nghe không hiểu thủy ngân h u y ễ n thu nói chính là cái gì nhưng còn có cựu nhật p h á p điện cựu nhật p h á p điện đem trang sách triển khai bên trong văn tự bay ra trên không trung tổ hợp thành trường cú ta có thể làm ngài hiệu lực cỡ l ầ u tiên sinh nhưng ta có một cái yêu cầu luật hồi phục ngươi có yêu cầu gì nói ra trước đã nhìn xem ta có thể làm được hay không trải qua cựu nhật p h á p điện thủy ngân h u y ễ n thu phiên dịch thu đến đáp lại hoàn mỹ kim loại lần nữa đổi mới màu sắc rực rỡ ánh sáng cỡ l ầ u tiên sinh ngài đệ nhất tổ chức cùng ta đời thứ nhất chủ nhân là huynh đệ tại trận kia giữa h u n h đệ trong chiến loạn cỡ lào gia tộc không phải ông tơ dê gia tộc bệnh nhân cỡ lào gia tộc là đáng giá tín nhiệm ta hy vọng ngài có thể đem ta đưa đến t ơ dê gia tộc trực hệ huyết thống hậu duệ trong tay trước đó ta nguyện ý vì ngài sử dụng luật đang suy nghĩ sau hỏi trước theo ta được biết t ơ dê gia tộc đã không có trực hệ huyết thống tại thế cho dù hiện tại có cái gọi là chiến nhận huyết thống cũng có thể là thông qua một ít phương thức nguy tạo dạng này huyết thống có thể xem như t ơ dê gia tộc trực hệ huyết thống sao hoàn mỹ chiến nhận huyết thống cũng có thể giả tạo sao luật trả lời có thể giả tạo ngươi bị giam thời gian quá lâu đối với hiện tại thế giới này khẳng định là phi thường lạ lẫm một chút kỹ thuật là ngươi không thể nào hiểu được nhưng lại chân thực tồn tại trả lời ta thật tơ dê huyết thống cùng giả tơ dê huyết thống ngươi có phần phân biệt năng lực sao vấn đề này đem hoàn mỹ chiến nhận hỏi được không biết trả lời thế nào bởi vì nó trước kia chưa từng có gặp được giả tơ dê gia tộc huyết thống tự nhiên không biết giả có bao nhiêu giả cùng thật sự có cái gì khác nhau ta ta khả năng không biết như thế nào phân biệt l u ậ n rất thành khẩn nói cỡ đ à o gia tộc và tơ dê gia tộc là huynh đệ gia tộc trước kia là hiện tại cũng là ta đương nhiên hy vọng có thể đem ngươi đưa đến chân chính tơ dê gia tộc trực hệ huyết thống người thừa kế trong tay nhưng nếu như ngươi bị tên lừa đảo mang đi ta cũng quá thật có lỗi huynh đệ ngươi có thể tín nhiệm ta Ta sẽ tận ta sẽ năng l ự cựu lớn hướng nhất tìm kiếm ngươi chủ nhân chân chính, ngươi hưng. chủ phục tìm tơ tộc trở vì kiếm đếm mà gia bởi đi dê về nhật pháp điện cùng thủy ngân huyện thu đem luật đề nghị phiên dịch đi qua hoàn mỹ chiến nhận nổi đồng bể giữa không trung thật lâu không có ánh sáng rực rỡ loại ra luật rất có kiên nhẫn chờ đợi lại qua ước chừng nửa giờ rốt cục có ánh sáng từ hoàn mỹ chiến nhận mặt ngoài xuất hiện cựu nhật pháp điện dùng văn tự biểu đạt hoàn mỹ chiến nhận cuối cùng hồi phục ta thấy được hoàng kim huyết mang theo quân đế quốc tấn công vào tơ dê gia tộc pháo đài ta thấy được cái này đến cái khác tơ dê gia tộc hải từ ngã trên mặt đất máu thuận thang lầu hướng phía dưới chạy xuôi dây đặc địch nhân hướng lên tiến công chủ nhân của ta phấn dốc hết toàn lực nên chiến nhưng cuối cùng đ ộ c thân bị vây quanh tại pháo đài tầng cao nhất pháo đài địa phương khác quân đế quốc đã bắt đầu chúc mừng t ơ dê nhà người bị cắt đứt cổ từ trên tường cao ném chủ nhân cho ta mệnh lệnh sau cùng là đảo tàu hắn đem ta ném ra ngoài ta bay qua pháo đài trên không sau đó đã mất đi chủ nhân huyết mạch liên hệ ta dốc hết toàn lực phi hành tìm kiếm t ơ dê trực hệ huyết thống nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại thẳng đến ta bị một tấm xích sắt lưới bắt được bốn tờ dê ra tàu huyết thống có lẽ thật diệt tuyệt nhưng ta sẽ không công tha cho tìm kiếm h ắ n hy vọng ta tín những ngươi xin đem ta đưa đến chân chính tơ dê hậu duệ trong tay luật đứng lên rất trịnh trọng phát thệ ta lấy cớ lão gia tộc tổ tiên vinh dự thể chỉ cần tơ dê công tức còn có trực hệ hậu duệ còn sống ta nhất định sẽ đem ngươi trả lại đến trong tay của hán tại hoàn mỹ chiến nhận nhận biết bên trong cớ lão gia tộc tuân theo h u y n h đệ minh ước không có tham gia trận chiến tranh kia giờ phút này luật phát hiện lời thề liền có cực cao có độ tin cậy nó biết dựa vào bản thân năng lực không có khả năng tìm tới tơ dê gia tộc trực hệ hậu duệ nếu như không bỏ ra thứ gì xác suất lớn sẽ bị một lần nữa giam lại hơn nữa còn có mị huyết thống tồn tại càng gia tăng tìm kiếm tơ dê gia tộc trực hệ hậu duệ độ khó. c h l ơ n g i a tộc t có là h ể t i n t r ư ớ c m ặ t tộc vị này cờ lập t r ư ở n g đ ư ơ n n g h i ệ m đại k h á i l à c h í n h mỹ chiến nhận chương ể hai trăm ba mươi bảy hoàn mỹ chiến nhận thật dài văn tự tại cựu nhật phát điện thiên dịch bên dưới hiện lộ tại luật trước mặt lơ lửng hoàn mỹ chiến nhận xuất hiện biến hóa tại cả khối kim loại nhất đầu trái danh sưng không thể bị phá hư trên kim loại toát ra một khối nhỏ kim loại khối kim loại này nổi giữa không trung hình thái nhanh chóng chuyển biến nó trước kéo dài sau đó hai đầu kết nối biến thành một chiếc nhẫn luật tâm linh ý hội đưa tay trái ra chiến nhận chiếc nhẫn bay về phía luật tay trái ngón trỏ tại cựu nhật chi phối giả giới chỉ phía trước đảo lộn một vòng xem như đối cựu nhật chi phối giả huyết thống hành lễ cựu nhật chi phối giả giới chỉ trên có h ắ c quang loé sáng một chút sau đó một sợi chỉ đèn từ cựu nhật chi phối giả giới chỉ thượng lưu ra tại ngón giữa bên trên quấn quanh một vòng sau biến mất đạt được chỉ thị chiến nhận chi phối giả g i i c n l u ậ t trên ngón giữa tự động thích t h ngón giữa khóa kín cố định giờ khác này luật cũng cảm giác được trong ý thức của mình nhiều một đầu liên hệ hoàn mỹ chiến nhận đã thông qua viên kia chiến nhận chiếc nhận trở thành thân thể của mình một bộ phận chỉ cần mình ý chí chỗ đạn nó liền có thể biến thành bất luận một loại nào nó thu nhận sử dụng vũ khí hình thái mà lại không cần cầm trong tay có thể trực tiếp thông qua ý thức hạ lệnh nó tiến hành công kích phức tạp phạm vi công kích là cảm giác lực có thể bao trùm phạm vi luật tâm niệm vừa động hoàn mỹ chiến nhận liền bắt đầu biến hình k h o n h khắc liền biến thành một thanh dài ba mét trọng kiếm trọng kiếm lơ lửng cũng không lộ ra công k ề n để ý đọc chỉ huy bên dưới trọng kiếm trong phòng xuyên thẳng qua linh hoạt như là một con chim é t càng chơi luật càng h là kinh hãi chính mình cái này không có chiến nhận huyết thống người đều có thể phát huy hoàn mỹ chiến nhận mạnh như thế uy lực nếu như là có được chiến nhận huyết thống người đến điều khiển thì phải làm thế nào đây mạnh không hổ là khai quốc một mươi hai công tức một trong có tư cách củng cờ lạo gia tộc tổ tiên đặt song song khẳng định là người có bản lĩnh trên lệch thời gian không nhiều làm bốn luật đưa tay triệu hồi hoàn mỹ chiến nhận nó trên không chung một lần nữa biến thành khối kim loại hình dạng sau đó đối với chiến nhận chiếc nhận phóng đi tại đụng trạm s á t na cường quang đem hoàn mỹ chiến nhận báo khỏa tại ánh sáng diện một khắc hoàn mỹ chiến nhận liền biến mất không thấy gì nữa luật biết giờ phút này hoàn mỹ chiến nhận ngay tại chiến nhận trong chiếc nhẫn chính mình đạt được một cái cường lực binh khí thật sự là có đại thu hoạch thời gian không còn sớm ta muốn đi đi làm luật đối thiết kỵ nói chính ngươi trở về đi đem ta ở chỗ này thu hoạch nói t r o m l y để nàng kế hoạch tác chiến đem ta gia tăng thực lực cân nhắc đi vào là thiên sinh luật từ đế quốc ngân hành đi ra cùng thiết kỵ cáo biết sau ngồi xe buýt chiếc xe hướng minh nhận tập đoàn cao、Úc. Với mới tộc tộc t ế nếu như ta tham liên ẻn gia tập đoàn hội nghị cấp cao cũng quá cao điệu luật tùy ý chuyển động chiến nhận chiếc nhẫn nói ý nghĩ của mình ngươi có thể hướng tập đoàn cao tầng truyền đạt thái độ của ta ta đối với hiện tại làm việc phi thường hài lòng không muốn bởi vì thân phận của ta mà đối với nó có bất kỳ ảnh hưởng chỉ cần minh nhật tập đoàn nguyện ý vì ta bảo thủ bí mật cũng đem ta là một tên phổ thông kỹ sư đối đãi ta có thể là minh nhật tập đoàn cung cấp một chút ta đủ khả năng trợ giúp enzo l ì i cả cơ khổ minh nhật tập đoàn làm sao có thể đem cỡ lẩu i a tộc tộc trưởng đương nhiệm xem như phổ thông kỹ sư ta đoán chừng bọn hắn hiện tại đang vì là đem ngươi nâng lên tầng quản lý hay là khuyên ngươi rời đi tập đoàn má cãi lộn nhưng bọn hắn khẳng định đều không muốn đem ngươi đặt ở một đường bộ môn kỹ thuật đối tập đoàn tới nói là một cái mầm hòa lớn nếu như mẫu thân ở chỗ này liền dễ dàng nhiều bất quá bọn hắn quyết sách khẳng định phải t r ư n g cầu mẫu thân ý kiến chỉ cần tại mẫu thân chỉ lệnh đến trước đó bí mật này không khuyết tán ra đến liền có thể ta cũng không muốn bị bên ngoài đồng sự biết ta đã t h ủ tốt ta ta sẽ thông qua quyền hạn của ta k h ô n g chế bí mật chỉ hạn tại tập đoàn cao tầng một số người biết hết thể chờ hẹn chỉ lệnh đến h ã i hẹn lần trước đưa tới tin tức nàng lần này đi thăm phi thường thuận lợi mỗi đến một tòa thành thị đều hứng chịu tới nhiệt tình chiêu đ á i nàng để ngươi không cần lo lắng mặc dù gặp một chút nhỏ tình hình nguy hiểm nhưng đều bị bọn hộ vệ hoàn mỹ giải trừ đúng rồi nàng kế tiếp hành trình kế hoạch là Tây Bắc Đức hành tình, hoặc cách trấn cũng tại lớn đầu tư trong kế hoạch. Hoác cách chấn. luật suy nghĩ một chút nói tình báo của ta biểu hiện thâm ngục gần đây gặp được một chút phiền thoái khả năng không có tinh lực đối với mẫu thân bất lợi đây là một tin tức tốt nhưng cũng là một tin tức xấu không có thâm ngục cái này mục tiêu rõ rệt chúng ta cũng không biết gì sát quý tộc nhóm sẽ lại tìm ai đậu thủ d ì sắc quý tộc không chỉ có thể chiếm đoạt minh nhật tập đoàn còn có thể mượn trận này ám sát cho ta ấn lên tội danh e n z i ờ lì ca nói ngươi không cần đi hoác cách chấn mạo hiểm ta lập tức hướng hẹn phát ra cảnh cáo để nàng tại hoác cách cẩn thận một chút ta về hoác cách chấn không chỉ có riêng là lo lắng m g ẫ u thân an toàn nơi đó còn có một số chuyện chờ ta đi làm cỡ lựa trang viên cùng dân chấn quan hệ cần hòa hoãn ta kế hoạch tại hoác cách chấn mở một nhà c ờ lầu i a tộc nhà bảo tàng sau đó lại đem c ờ l ự trang viên một bộ phận khu vực mở ra cung cấp du khách du lãm nếu như minh nhật tập đoàn nguyện ý đầu tư mở một nhà vong linh đặc sắc khách sạn cũng không phải không thể mở một nhà vong linh đặc sắc khách sạn enzer lì ca nghe được sáng ý này biểu lộ rất cổ quái ngươi xác định có người sẽ ở đi vào chỗ đều là khô lâu cùng u linh khách sạn những khô lâu này cùng u linh thế nhưng là phục vụ qua vong linh công tước hiện tại vị nào công tước nguyện ý đem bọn hắn nhà mở ra thành khách sạn enzer lì ca ngừng lại lúc liền thấy hứng thú đúng a cỡ trong trang viên vong linh đều phục vụ qua vong linh công tước nơi đó chính là một tòa yên lặng mấy trăm năm nhà bảo tàng ta hiện tại liền có muốn đi và ở vài ngày ý nghĩ thể nghiệm một chút khai quốc công tức đã từng hưởng thụ qua sinh hoạt có lẽ ngươi có thể mở một nhà mắt xích khách sạn mở Có thể chứ. luật vấn giờ cả đề thân phận không có ảnh hưởng đến minh nhật tập đoàn cơ sở hắn cái kia hiền hòa tính cách để các đồng nghiệp đều rất ưa thích hắn tại chuyên nghiệp bên trên thiên phú và chăm chú cũng thu được mọi người tán thành sân khấu nữ hải vẫn là như vậy ưa thích tìm hắn nói chuyện phiếm thỉnh thoảng là đưa một chút đồ ăn vặt nhỏ lướt đêm nay có thời gian không ta biết một nhà vừa khai trương q u ầ rượu bên trong rượu đang đánh gãy còn mời tới một chi rất nổi danh giàn nhạc chú hát nhóm lửa bó đuốc giàn nhạc nghe nói qua sao bọn hắn âm nhạc rất điên cuồng buổi tối tan việc nữ hải lần nữa mời luật xuất hiện chơi nhưng đêm nay đã có an bài luật chỉ có thể lại một lần nữa cự tuyệt thật có lỗi k e l l y phen n y ta ban đêm còn muốn trực đêm trường học cho bị kỹ sư tấn cấp khảo thí các ngươi đi tôi chúc các ngươi ban đêm chơi vui vui vẻ nữ chăm chỉ luật ngươi nhất định có thể trở thành minh nhật tập đoàn không là toàn thế giới ưu tú nhất máy móc kỹ sư ngày mai gặp chúng ta đi nhớ ký tắt đèn nói xong nữ hải mang theo túi sách của nàng nhảy nhót rời đi cùng bên ngoài chờ bảng hữu của nàng tụ hợp cùng một chỗ hát ca thật vui vẻ đi luật nhìn xem chung quanh công trình chỗ hiện tại liền thừa tự mình một người đơn giản thu thập một chút chính mình có vị luật leo lên cái mũ giơ tay lên trượng rời đi tiện tay đóng lại tất cả đèn c h ố mở tại xoay người sắt na hành lang đèn đột nhiên kịch liệt lấp lóe sau đó ảm đạm đi không nghĩ tới minh nhật tập đoàn mạnh như vậy an phòng hệ thống lại bị các ngươi xâm lấn tiến đến luật nhìn thấy cuối hành lang trong bóng tối bóng người móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem phía trên thời gian đồng thời khinh miệt nói nhìn xem minh nhật tập đoàn làm ra ứng đối biết dùng bao lâu thời gian hy vọng đừng để ta quá thất vọng bóng người dùng trải qua ngụy trang thanh â m nói công tước đại nhân l u ậ n lập tức ổn ắ n ta không phải công tước các ngươi cầm hình người đã đại biểu không được đế quốc cũng đại biểu không được khai quốc công tước nhóm bày ngay ngắn vị trí của các ngươi nói do ngươi tìm ta ý đ ổ đến thời gian của ngươi cũng không nhiều xem ra ngài biết thân phận của chúng ta cỡ đầu tiên sinh ta lần này tới gặp ngài là hy vọng ngài có thể đem cờ giảm giao cho chúng ta hoặc là đem thứ chúng ta muốn cho chúng ta cũng có thể l u ậ n giả bộ hồ đồ nói cờ giảm là nhân chứng trọng yếu tại cha rõ xỉ cổm bá tức tử vong chân tướng trước ta sẽ không đem hắn cho bất luận kẻ nào bất quá ta rất ngạc nhiên các ngươi muốn tử cờ giảm nơi đó được cái gì đồ vật nếu như vật kia đối ta không dùng ta có thể cân nhắc cho các ngươi cỡ làu tiên sinh xin đừng nên lần lượt khiêu chiến chúng ta đối với ngài kiên nhẫn vong linh công tức đối với chúng ta tái tạo đế quốc kế hoạch rất trọng yếu nhưng cũng không phải là không thể bỏ qua tin tưởng ngài đã ý thức được thâm ngục đang vì chúng ta làm việc ta phải nhắc nhở ngài thâm n g ụ c bên trong một bộ phận người xem ngài là không thể không d i ệ t trừ t hai hoàng ẩm ngài lựa chọn tốt nhất chính là cùng ngài huynh đệ nhóm đứng chung một chỗ đem dùng bỏ lời thề hoàng kim huyết gia tộc lật đổ lựa chọn lần nữa một vị công tức làm chúng ta cậu chủ cỡ lạo gia tộc là có cơ hội trở thành tân đế quốc hoàng thất mà lại cơ hội phi thường lớn luật c ư i nói xem ra các ngươi trộm cắp khai quốc công tức phần mộ cuối cùng là có thành quả chỉ là đáng tiếc rất khó chứng minh các ngươi những cái k i ê u huyết thống chính thống tính đi các ngươi cần cỡ lạo gia tộc đối những cái t i ê huyết thống tiến hành xác nhận có khai quốc công tức gia tộc tán thành liền có kế thừa những cái t i ê diệt vong gia tộc tính hợp pháp. tiến tới có biểu thị công khai đế quốc pháp chế đúng hay không ngài nói rất đúng chúng ta cần một vị lãnh tụ ngài là thích hợp nhất vị kia đây cũng là ta cho là cờ lầu gia tộc sát xuất lớn sẽ trở thành tân đế quốc hoàng thất nguyên nhân chỉ cần ngài gia nhập chúng ta dơ lên cơ xí liền sẽ phát hiện có vô số quý tộc trở thành ngài người ủng hộ lúc này cảnh báo vang lên hành lang ánh đèn kịch liệt l ó i ra luật chú ý một chút đồng hồ bỏ túi thời gian nói minh n h ậ t tập đoàn an p h ò n g phản ứng hơi chút chậm chạp ngày mai ta sẽ đưa ra tăng cường đề nghị may mắn nơi này chỉ là dưới mặt đất ba tầng nếu như càng quan trọng hơn khu vực bị dạng này xâm lấn tập đoàn tổn thất liền lớn người đối diện ảnh cũng theo quan g t h i ể m đung đưa n g ư ơ i trả lời chắc chắn là cái gì cỡ lầu tiên sinh luật đem đồng hồ bỏ túi thu lại đối với c h ấ p động bóng người đi đến ta lần trước đã minh xác nói cho ngươi biết ta đối giấu đầu lộ đôi người không có hứng thú đối trở thành tân đế quốc hoàng đế cũng không có hứng thú quá lớn về sau đừng tới ta chỗ làm việc quấy dối ta ta rất ưa thích phần công tác này nếu như các ngươi để cho ta đem phần công tác này ném đi ta cũng chỉ có thể đem ta toàn bộ l ự c chú ý dùng tại đối phó các ngươi trên thân tại l u sắp đụng vào bóng người thời điểm bóng người nhanh chóng lui qua một bên hành lệ nói ra xin ngài thận trọng cân nhắc lời nói của ta cũng xin ngài có thể mau chóng giao ra cờ giảm luật đi qua cũng không quay đầu lại nói lời của ngươi nói ta sẽ cân nhắc nhưng cờ giảm sẽ không giao hành lang đèn khôi phục bóng người biến mất một đoàn minh nhật tập đoàn bảo an vào tới trong đó còn có hai đài người xì b ờ ỷ hô giờ luật lập tức lộ ra chính mình công bài ta là thứ sáu hậu mãi bộ tay chân giả máy móc kiểm tra tu sửa công trình chỗ kỹ sư vừa mới nơi này giống như có dị thường không gian sai chỗ bao trùn n g à i không có bị thương chớ bảo an nhanh chóng đem luật bảo vệ đem hắn đưa đến khu vực an toàn những người còn lại đố i bị xâm lấn khu vực tiến hành cẩn thận điều tra tại luật tiếp thu xong hỏi ý từ minh nhật tập đoàn cao ú c đi ra thời điểm đêm đã khuya thật sự là một trận ngoài ý m u ố n không biết có thể hay không ảnh hưởng đến tối hôm nay kế hoạch luật ngăn cản một cỗ ban đêm xe taxi nói cho lái xe đi kỳ ngư đại đạo lúc này ở kỳ ngư đại đạo quán bồ câu sáng bên trong nam nữ trẻ tuổi nhóm trong sàn nhảy theo nóng bỏng âm nhạc điên cuồng đun g đưa thân thể k e l l y e phenny cùng nàng các đồng bạn đã uống rất nhiều rượu ngồi tại ghế dài say khướp nói l à việc lúc bắt quái phenny người thật đáng thương mời ngươi hâm hộ nam sinh lại một lần thất bại t e o l e ph Các n g ư ưu ơ i hiểu căn cỡ bản không hiểu luật đến cỡ nào tố, hắn luật tú, về s a u n h ấ tại đ ị các thể cô nương một phi muốn tú s đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch thời điểm một đám quan trị ăn xông vào quầy rượu nhanh nhanh nhanh chương hai trăm ba mươi chín mặc giáp gấu kỵ binh chương hai trăm ba mươi chín mặc giáp gấu kỵ binh chương hai trăm ba mươi chín mặc giáp gấu kỵ binh theo ghi phẹn nỉ cùng nàng các đồng bạn tại quan trị an chỉ huy bên dưới đi theo đám người đi ra quầy rượu nàng nguyên lai tưởng rằng lần này quản chế chỉ là rất phổ thông trị an đột kích kiểm tra nhưng khi nàng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài sau mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc này toàn bộ kỳ ngư đại đạo đã bị phong tỏa đứng lên quan trị an nhóm kéo thật dài phong tỏa mang tiếp nhận sơ t à n đám người đứng xếp hàng rời đi con đường n à y khu mà tại khu phố ở giữa là từng đầu màu trắng cự hùng những cự hùng này vẹn vẹn vai cao liền đạt đến hai mét khoác trên người treo chế tắc thô giáp giáp cụ tại mỗi đầu cự hùng trên lưng đều ngồi ngay thẳng một vị kỵ sĩ bọn hắn mặc như là dã nhân bình thường da lông áo khoác trên đầu mang theo giáp khôi cái kia cổ lão lại dã man khí tức cùng hiện đại hóa thành thị không hợp nhau cảm giác á c bách lại để cho người chung quanh không dám cùng ánh mắt của bọn hắn đối mặt là bác cương canh các、người. một đoạn thời gian trước chỉ là nghe nói có một chi canh gác người mặc giáp gấu kỵ binh đi vào minh ước thành sau đó liền không có tin tức của bọn hắn không nghĩ tới đêm nay có thể nhìn thấy chi này phản p h ấ t chỉ tồn tại trong truyền thuyết quân đội đây chính là mặc giáp gấu sao thật to lớn a bọn chúng trên người á o giáp thật sự là chính bọn chúng chế tạo sao nói n h ỏ t h ô i đây đều là bắc cương giã man nhân coi chừng bọn hắn đem ngươi bắt đi nuôi gấu đi nhanh đi canh gác người xuất hiện ở đây khẳng định có chuyện nguy hiểm muốn phát sinh đám người tăng nhanh rời đi bước chân e ly phẹn n h ỉ cũng muốn mau chóng về nhà tuy nhiên lại ở thời điểm này thấy được một cái thân ảnh quen thuộc luật Hắn khẳng định có bí mật côn kích thích cùng đối người ngưỡng mộ trong lòng hiếu kỳ để keo ly phèn nỉ hồi làm một cái to gan quyết định nàng lặng lẽ rời đi khuê mật đội ngũ n ẹ tránh quan t r ị an ánh mắt giấu vào một đầu trong hẻm nhỏ âm u từ túi sách bên trong móc ra một cây ma trượng chính mình cho mình động viên nói phen y phen y mặc dù ngươi chỉ có thể dựa ma trượng phóng ra tiểu hòa cầu nhưng ngươi cũng coi là một cái ma pháp sư ngươi muốn biết luật bí mật sao vậy liên to gan đi phát hiện đi một tiếng bạo tạc đột nhiên từ không xa địa phương chuyển đến mặt đất chấn động còn không có sơ t á n đám người rời đi lớn tiếng hét to quan t r ị an nhóm lập tức duy trì trật tự tăng tốc nhân viên không quan hệ sơ tán luật t ì m đường ly nàng chính chỉ huy canh gác người tiến công phòng nghiên cứu bánh xe hơi nước chỗ kiến trúc nhóm đầu tiên canh gác người đã ngồi cưới mặc giáp gấu vọt vào trong đại viện chiến đấu cũng là ở thời điểm này bộc phát luật giải thích gặp cầm hình người làm trễ m ả i một chút thời gian nghe được luật gặp cầm hình người nghi lo lắng hỏi ngươi không có bị thương c h ớ ức đồng thời quan sát đến luật tình huống luật c ư ờ i nói không có xảy ra chiến đấu bọn hắn hiện tại hay là nghĩ đến kéo t a nhập bọn các ngươi nơi này tiến hành đến giai đoạn nào nghi nhìn thấy luật đích thật là không có xảy ra chiến đấu dáng vẻ liền để xuống vừa mới lo lắng sau đó trả lời antony đã mang theo đế quốc a n toàn tổng tự trợ giúp đem t r u n g quanh khu ngã tư đều phong tỏa đứng lên quan trị an phụ trách sơ tán dân chúng ta mang tới canh gác người đã đánh vào đi lúc này canh gác người vây quanh kiến trúc lại phát sinh một lần kịch liệt bạo t ạ n dòng điện cùng ánh lửa sông phá pha lên hướng ra phía ngoài phun trào tiếp lấy một đoạn tầng lầu liền bắt đầu đổ sụp có thể nhìn thấy một chút giống thi khôi đồ vật tại ngoài tường bò nghi nói tiếp dũi n ệ thèm thuyết phục cụ gì bạn tổng trưởng điều động v ụ thuộc tại đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục trên biển đ ộ kích đội dùng thủy lôi phong tỏa khu vực dưới mặt đất đáy biển cửa đêm nay khẳng định sẽ có đại thu hoạch trong kiến trúc chiến đấu thanh âm càng ngày càng yếu một lát sau thiết kỵ từ bên trong đi ra hướng luật cùng lì hành lễ đại nhân ta quan phòng nghiên cứu bánh xe hơi nước mặt đất địch nhân đã quét sạch chúng ta tìm được tiến vào dưới mặt đất lối vào luật hướng cơ hồ biến thành phế tích kiến trúc phương hướng đi chân chính cá lớn đều dưới đất đến chúng ta lên nghi hái đến kính mắt rút ra chân gài tóc tại tóc dài rơi tại trên vai thời điểm băng kiếm đã được nắm trong tay con rơi từ luật trong túi bay ra biến thành bợ rẹ si ni đi theo luật sau lưng phật rộ rơi xuống từ trên không đến đi theo luật sau lưng khác một bên mà liên tại luật triệu hồi gia cựu nhật pháp điện đem thủy ngân h u y ễ n thu mặc lên người thời điểm một tên quan trị an thở hồng hộc chạy tới đại nhân chúng ta bắt được một cái hành tung khả nghi nữ nhân nàng nói nàng nhận biết ngài là của ngài đồng sự nhận biết ta đồng nghiệp của ta luật rất là nghi hoặc thứ mười ba tổ điều tra bên trong nữ nhân trừ mì chính là phụ trách hậu cần b e s s i b e s s i không có khả năng bị quan trị an bắt được chính là bị bắt cũng có thể xuất ra giấy chứng nhận chứng minh thân phận luật hỏi người ở nơi nào quan trị an chỉ hướng một cái phương vị luật liền thấy một nữ hải chính hướng về phía chính minh bắc nàng tại sao lại ở chỗ này nhưng bây giờ không phải xử lý công trình này chỗ sân khấu nữ h à i thời điểm luật đối quan trị an nói trước tiên đem nàng giam lại chiếu cố tốt c h ờ ta trở lại lại xử lý là đại nhân luật hướng keo ly phẹn nỉ chiêu một chút tay xem như l á p lại sau đó dẫn người đi tiến trong phế tích đối canh gác người mà nói chiến đấu chính là sinh hoạt một bộ phận bởi vậy trận chiến này đánh gọn đ à n g ngắn ngủi hơn mười phút liền đem mặt đất kiến trúc bộ phận hoàn toàn k h ô n g chế người phản kháng toàn bộ giết chết đầu hàng cùng người bị thương bị tập trung trông giữ tại một mảnh nhỏ giữa đất trống mặc giáp gấu nhóm thấp dọc gầm rú tựa hồ đối với quá nhẹ nhóm chiến đấu cảm thấy bất mãn. Tại luật nghi Lì đến t ờ đối i ể gật gật bách phu trường nhắc nhở nói vị này là cỡ lầu gia tộc tộc trường cỡ lầu gia tộc và ý ý n ý gia tộc là quan hệ như thế nào ngươi tại nô binh trại huấn luyện thời điểm huấn luyện viên của ngươi không có nói cho ngươi sao bách phu trường cảm nhận được nhà mình công chúa nội khí lập tức cung kính hướng luật một lần nữa hành lễ cỡ lầu tiên sinh ngày tốt xin tha thứ ta vừa mới đối với ngài m ạ o phạm cỡ lậu gia tộc là h ỷ ỷ n gia tộc minh đệ luật lấy tay t r ư ở n g gõ một cái bách phu trường b ả vai muốn cho ta tha thứ người ngay tại phía dưới trong chiến đấu anh dũng hướng về phía trước đi để cho ta nhìn xem h ỷ ỷ n gia tộc chiến sĩ cùng cỡ lậu gia tộc chiến sĩ ai mạnh hơn một chút bách phu trường trả lời nhất định là h ỷ ỷ n gia tộc chiến sĩ càng mạnh ha ha ha l u ậ t cười lên ngăn cản l ý đối bách phu trường răn dậy như thế trung thành gia tộc chiến sĩ hẳn là ban thưởng mới đối đi thôi nhìn xem dưới mặt đất có thể cho chúng ta bao lớn kinh hỉ chương hai trăm bốn mươi dưới mặt đất sở nghiên cứu chương 240, dưới mặt đất sở nghiên cứu dưới mặt đất sở nghiên cứu lối vào tại một gian cỡ lớn trong khố phòng làm ngụy trang khố phòng một nửa không gian chất đầy các loại thí nghiệm bên trong báo phế máy móc thông đạo bị xảo rượu phủ kín lại thông qua thị giác kém để cho người ta khó mà phát hiện phía sau ẩn tàng đồ vật khố phòng chỗ sâu có rất nhiều đóng gói hoàn hảo cái dương bên trong đều là một chút cung cấp nhân viên tiêu hao thường ngày tiếp tế tại cái dương che chắn trên vách tường có một cánh c ử a n g ẩm mở ra chính là một đầu thẳng đứng giếng thang máy hướng phía dưới đen xỉ nhìn không thấy đáy tầng hiện tại người phía dưới khẳng định biết mặt đất lọt vào công kích cũng đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối hạ xuống đi người đáng tiếc bọn hắn đại khái nghị không ra trong tay chúng ta có dưới mặt đất bản đồ chi tiết d i ế n g thang máy trung đoạn có một đầu lúc kiến tạo dự lưu vật liệu miệng mặc dù tại hoàn thành kiến tạo người chậm tiến đi phủ kín nhưng bức tường cũng không dạy đà thông bức tường liền có thể thông qua đầu này vật liệu miệng đến một đầu thông khí đường ống hướng phía dưới rơi ước chừng năm mươi m chính là dưới mặt đất sở nghiên cứu một tầng nếu như trong sở nghiên cứu mặt thủ vệ đều nhìn chằm chằm cửa thang máy lời nói vừa vặn có thể từ phía sau cho bọn hắn một kinh vừa mới chỉ hoàn thành làm nóng người canh gác người bách phu trưởng t ỉ n h cầu cái thứ nhất số dưới luật cho phép bách phu trưởng không hề do dự nhảy vào giếng thang máy bên trong hơn mười canh gác người đi theo phía sau hắn cùng một chối nhảy vào đi luật ngừng lại đến tiếp sau muốn đi vào canh gác người ra hiệu thiết kỵ đuổi theo tại thiết kỵ nhảy xuống sau luật hướng phía dưới phóng ra một cái quang cầu quang cầu hướng phía dưới rơi chiếu vào thiết kỵ tiến vào vật liệu miệng tiếp tục hướng xuống có thể nhìn thấy thang máy kiệu xương rừng ở tầng dưới chóc nhất phủ kín ở lối ra bất quá loại này phủ kín không có tác dụng gì chỉ cần thiết kỵ cúng bách phu trưởng có thể quái dày trông coi thang máy lối ra t h ủ vệ người ở phía trên liền có thể hướng phía dưới v ọ t lên luật xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem thời gian căn cứ trước đó diễn tử h trong vòng bảy phút bọn hắn liền có thể đúng chỗ kim đồng hồ cộp cộp đi tới tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi khi một tiếng tiếng nổ mạnh từ giếng thang máy phía dưới t r n lên luật tiến về phía trước một bước nhảy xuống ở trong quá trình rơi xuống cựu nhật pháp điển đuổi theo thủy ngân huyện thu bám vào ở trên người hắn áo giáp màu bạc thành hình cánh chim màu bạc hướng về sau triển khai sắc bén đầu cánh tội mạnh giếng thang máy luật đưa tay trái ra triệu hồi ra hoàn mỹ chiến nhận ý niệm tâm động ở giữa hoàn mỹ chiến nhận biến thành một thanh sông truy nhắm ngay phía dưới thang máy kiệu xương đập xuống kim loại kiệu xương như là giấy đồng dạng bị hoàn mỹ chiến nhận từ bên trên mở ra một cái lỗ thủng đuổi theo luật từ trong lỗ thủng ở giữa rơi xuống thân thể tại đụng chạm mặt đất s á t na đột nhiên ngừng lơ lửng sau đó t ừ rộng mở cửa thang máy trùng s á t ra ngoài ở phía sau hắn bờ rẽ xì nghỉ rơi xuống sông ra nghỉ rơi xuống s ô n ra phật rộ rơi xuống s ô n ra từng cái canh gác người v ọ ra thang máy bên ngoài là một gác sở nghiên cứu địa phương khác không ngoài sở liệu đang nghiên cứu chỗ mặt đất bộ phận lọt vào công kích sau dưới mặt đất thủ vệ ngay tại đại sành tập kết trọng binh vô số thi khôi trong đó sen lẫn người khâu xác còn có hơn mười đài máy móc thi khôi càng có ba đài quân dụng súng máy hạng nặng hướng ngay cửa thang máy nếu như vừa mới trực lăng lăng từ giếng thang máy lao xuống tất nhiên sẽ lọt vào tập kích mà tiếp nhận thương vong to lớn lúc này thiết kỵ cùng bách phu trưởng đã mang theo chui vào tiến đến canh gác người từ bọn thủ vệ sau lưng phát khởi công kích thiết kỵ một đôi năm đấm bao khỏa ma năng một kích chính là một đạo c ư n phong bị nằm đấm trực tiếp chúng mục tiêu bộ vị khoảnh khắc vỡ nát cho dù là máy móc thi khôi cũng không chịu nổi hắn gió bao liên kích một vòng liền bị đánh thành một đống sát vụn bách phu trưởng cũng cho thấy cường hãn võ lực một thanh phá băng đao mang theo hàn mang đại s á t đặc s á t mặt khác được tuyển chọn canh gác người đều có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú ba người bọn họ một tiểu tổ l ư n g t ự lưng mỗi người phụ trách một cái phương hướng như là say thịt đao giết tiến thi khôi trong đám luật xông ra thang máy thời điểm chính là đại sành hỗn loạn nhất thời điểm bọn thủ vệ lực chú ý bị đến từ sau lưng công kích hấp dẫn đi bọn hắn không biết người xâm nhập là thế nào xuất hiện ở sau lưng mình. mà liên tại cái này ngắn ngủi trong h o à n g hốt trong thang máy liền x ô n g ra càng nhiều người xâm nhập súng máy hạng nặng trễ mấy giây khai hỏa luật đã đem hoàn mỹ chiến nhận biến thành tâm chắn ngăn tại phía trước đường kính lớn đạn bắn t r u n g tâm chắn không chỉ có không có đối hoàn mỹ chiến nhận tạo thành bất kỳ tổn thương gì ngược lại bị bắn ngược hướng từ phía loạn xạ đang phi hành luật tốc độ rất nhanh đỉnh lấy đạn t u â n ra đột tiến đến súng máy hạng nặng phía trước phất tay liền dụng tâm linh tấm màn đen đem tay súng máy bao trùm đi vào vợ rẽ xì nỉ từ luật sau lưng lách mình đi ra khoai kiếm cùng phi tiêu máy thu hoạch tay súng tính mệnh luật lập tức triệu hồi ra mạng lớn khâu lâu cuối cùng là đá lựa cự nhân tại thang máy lối ra phụ cận luật dùng hắn khả năng đặc biệt vong linh triệu hoán pháp thuật bằng sức một mình tạo thành nhiều đánh thiếu cục diện t i ể m hộ đến tiếp sau nhân viên từ giếng thang máy bên trong s u n g ra nghi gia nhập đối thủ vệ chém giết bên trong băng kiếm tại vung vệ ở giữa bắn ra băng truy cực h à n xương mù đồng cứng thi khôi khớp đ ố i đồng dạng là dùng kiếm nghi phương thức chiến đấu không giống với bờ rẽ xi lý máu lẹ nàng càng thêm thiên về tại thế không cần dư thừa né tránh băng có thể làm nàng ngăn trở tất cả t i ê n công băng có thể làm nàng tiêu diệt tất cả b ệ nhân dưới mặt đất nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống một chút t h ầ m ư ớ c địa phương kết xuất s ơ n g hoa canh gác mọi người tiến nhập bọn hắn sân nhà bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện biết như thế nào phối hợp biết trong chiến đấu như thế nào bảo tồn chính mình cùng sử dụng cái giá thấp nhất đem đ ị c h nhân giết chết canh gác người tại luật triệu h ắ n khô lâu cùng thi hoa độc mạn g tiêu hao hầu như không còn trước đó nhanh chóng tiếp nhận chiến tuyến lại theo càng ngày càng nhiều canh gác người trợ giúp tiền đến l i ề n bắt đầu khởi xướng phản công luật bay ở giữa không trung dùng ma pháp tứ phía oanh tạc cựu nhật pháp điện cùng thật rộ canh giữ ở hắn chỗ gần một cái dùng thương loạn xạ một cái nói lẩm bẩ hoàn mỹ chiến nhận biến thành một thanh liêm đao tại thi khôi trong đám thỏa thích thu gặt lấy trong ngoài giáp công cùng thực lực tuyệt đối nghiên ép để cửa thang máy đại sành chiến đấu rất nhanh kết thúc nghi sắp xếp nhân viên đem thương binh cùng chiến tử canh gác người đưa về tới mặt đất lại phái một chút canh gác nhân thủ vệ lối ra, sau đó cùng luật hướng sở nghiên cứu chỗ sâu thăm dò luật từ giữa không trung rơi xuống ngân dựng thu hồi nhập trong áo giáp cựu nhật pháp điện triển khai trang sách đem nơi này tất cả không thuần túy năng lượng tử vong toàn bộ thu nạc luật không quan tâm đến nó dẫm lên thi thể cùng hải cốt đi về phía trước đồng thời đối xứng vào phòng phòng tiến hành điều tra canh gác người hô coi chừng ẩn tàng bệnh nhân gặp được khả nghi đồ vật lập tức kêu gọi chung quanh đồng bạn trợ g i ú p không nên động bất luận cái gì dụng cụ đem tất cả tìm tới đồ văn tư liệu tập trung đến đại s ả n h nghi đuổi theo trừ chết ở chỗ này thủ vệ không có phát hiện những nhân viên khác luật đem du đáng bên trong hoàn mỹ chiến nhận thu hồi tiến trong chiếc nhẫn nói bọn hắn hẳn là đều đi dưới mặt đất bến tàu từ nơi đó cưới tàu ngầm thoát đi hoặc là trực tiếp lặn xuống nước rời đi mặc dù đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục ở mảnh này hải dương thả ở thủy Lôi, nhưng thủy lôi loại vũ khí này là so vật khí nổ không chết tất cả mọi người chúng ta hiện tại liền đ ổ i theo tận lực nhiều bắt một chút trọng yếu người biết chuyện chương 241, chó cùng rất giàu chương 241, chó cùng rất giàu chính như luật o ó n trước lúc này dưới mặt đất bến tàu bên trong đã đầy áp người bọn hắn phần lớn đều là sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhân viên hậu cần cơ bản không có quá nhiều sức chiến đấu đại bộ phận người khâu sắc mang theo thi khôi cùng máy móc thi khôi đi thủ thang máy cửa vào còn lại người khâu sắc ở chỗ này duy trì lấy t r ậ tự dưới mặt đất trong bến tàu ở giữa là một đầu chiều dài gần trăm mét rộng mười mét danh nước mấy chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm nửa tiềm ẩn danh nước bên trong chờ đợi rút lui nhân viên trên tại bên bờ xếp hàng tiến vào tàu ngầm một cái người khâu sát vội vã từ bên ngoài chạy vào bến tàu hắn tìm tới một người mặc áo choàng mang theo m ũ t r ù m nữ nhân hành lễ nói ổ phế lì tiểu thư số một cửa vào thất thủ người xâm nhập là canh các người dẫn đầu bọn hắn chính là luật cờ l ự c cùng mạ hệ lù bờ lì ì ì ì b ì bọn hắn tựa hồ có được nơi này địa đô chúng ta rất nhiều bố trí bấy dập đều bị bọn hắn tù người ữ nhân lên trên tròn đích sốc áo là i tiên sinh chui đi giảm, đi giấu đi nghiên a ra mang địa Ô Phệ lập nhà, không chỉ Lý luật xem cồm cầm cồm cứu cờ có cờ còn n sỉ vào sỉ g đồ. sở khâu s ắ t nói người xâm nhập bên trong có một cái người bị mặt sử dụng xỉ cồm gia tộc ma chiến quyền thuật khả năng có xỉ cồm nhà người đầu phục cơ lầu hắn cũng bởi vậy biết xỉ cồm gia tộc bí mật ô p h ệ ly nói biết xỉ cồm bá tức bí mật hộ vệ không phải đều đã chết sao là tông sư đại nhân tự tay giết không có một cái nào người sống người khâu sắp nói ta không g i m chất vấn tông sư đại nhân ô phê ly đại nhân còn có một việc chuyện này có chút kỳ quái người khâu s á c ấp đúng không biết nói như thế nào ô phễ l ì không nhịn được nói có cái gì sự tình kỳ quái mau nói ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy trốn về đến người bên trong có người nói luật cờ lực thao túng một thanh có thể biến hình vũ khí rất giống rất giống trong truyền thuyết chiến nhận công t ứ c sử dụng hoàn mỹ chiến nhận tuyệt không có khả năng này ô phễ ly lớn tiếng nói hoàn mỹ chiến nhận chỉ có tơ dê gia tộc trực hệ huyết thống mới có tư cách khống chế luật là c ờ lào gia tộc hắn không có chiến nhận huyết thống không có khả năng khống chế hoàn mỹ chiến nhận ta biết không có khả năng nhưng này đem vũ khí thật rất giống chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua hoàn mỹ chiến nhận không cần suy đoán lung tung khả năng thanh kia vũ khí là trên người hắn món kia đặc thù áo giáp một bộ phận hiện tại người xâm nhập đến địa phương nào chúng ta còn có thời gian đem nhân viên toàn bộ rút đi sao người khâu s ắ c không nghĩ thêm hoàn mỹ chiến nhận sự t ì n h trả lời người xâm nhập chính hướng nơi này tiến lên chúng ta mặc dù đóng lại dọc đường miệng cống nhưng nếu như bọn hắn thật có nơi này đ ị a đồ những cái kia chướng n g ạ i ngăn cản không được bọn hắn thời gian quá dài ô p h é ly đại nhân chúng ta cũng không có thể đem tất cả mọi người rút đi ô p h é ly nhìn về phía ngay tại rút lui nhân viên dối bời trang diện để rút lui tiến độ phi thường chậm lúc này mặt đất chuyển đến một trận đung đưa kịch liệt là có người tại bạo lực phá hư phong tỏa dùng miệng cống mà lại vị trí cách dưới mặt đất bến tàu đã gần vô cùng ô phê lì từ bên người thị vệ trong tay lấy ra một cái loa phóng thanh tất cả tàu ngầm lập tức lặn xuống từ dưới nước thông đạo rút lui không có tiến vào tàu ngầm nhân viên đi lĩnh một bộ áo lặn chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi từ dưới nước rời đi nhanh nhanh nhanh ô phê lì hạ đạt xong mệnh lệnh đối nhân viên bên cạnh hỏi có phải hay không người trọng yếu viên đều sớm tiến tàu ngầm là ô phê lì đại nhân chúng ta y theo mệnh lệnh của ngài ưu tiên ưu vậy là tốt rồi chờ tàu ngầm lặn xuống sau đem tất cả ngưng lại nhân viên nghiên cứu toàn bộ giết chết thị vệ kinh hãi ô phễ l ì đại nhân ngài xác định đem bọn hắn toàn bộ giết ô phễ l ì sắc bén con mắt nhìn sang không giết bọn hắn giết ngươi cũng có thể thị vệ lập tức túi đầu nhận sai thật có l ỗ i ô phễ l ì đại nhân ta không nên chất vấn ngài quyết sách ta lập tức đem mệnh lệnh của ngài truyền đạt x u ố n g dưới ta không hy vọng nhìn thấy ngươi tái phạm đồng dạng sai lầm đi thôi là đại nhân lúc này ở dãnh nước bên trong mấy chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm hiện ra bọn nước chậm rãi lặn xuống những cái kia còn không có tiến vào tàu ngầm người bối rối thành một đoàn bọn hắn có người nhảy vào trong nước ý đồ từ còn không có hoàn toàn đóng lại cánh cửa khoang chui vào có người chạy đi tìm chỗ gần người khâu xác yêu cầu áo lặn dự bị áo lặn tuyệt đối không đủ một người một bộ không có áo lặn người chỉ có thể ở lại chờ chết hoặc là bị bắt tiếp nhận thẩm phán khi tất cả tàu ngầm toàn bộ chìm vào dưới nước sau còn tại c h ấ n an đám người người khâu xác nhóm lập tức thay đổi mặt mạn bọn họ làm cho thi khôi đem không có chiến l ự c nhân viên toàn bộ đẻ xuống đất sau đó một đối một phóng da linh hồn rút ra vỡ nát thuật cái này đến cái khác linh hồn bị bại lộ vỡ nát thống kh lại biến thành đồng bột năng lượng tử vong giữa tiếng kêu gào thê thảm r ừ n g lại đứng lên chính là thi khôi trở thành luật tiến vào dưới mặt đất bến tàu sau lần đầu tiên nhìn thấy một màn nhìn lần thứ hai nhìn thấy chính là đứng tại danh nước đối diện ồ phê luy nhìn thấy người quen luật không khỏi cười lên ồ phê luy quản g ra ngươi thật đúng là một người bận rộn toà này cỡ lớn dưới mặt đất máy móc thi khôi căn cứ nghiên cứu cũng là xì cổm bá tức ra sản nghiệp sao ồ phê luy không nghĩ tới luật vậy mà tới nhanh như vậy cũng may chính mình phản ứng đủ cấp tốc đem nên rút đi người đều rút đi chỉ cần có thiết bị cùng vật tư chuyển sang nơi khác một dạng có thể tiếp tục nghiên cứu máy móc thi khôi bởi vậy ổ phễ l ì không để ý cùng luật nhiều phiếm b à i câu để tàu ngầm đi càng xa một chút cỡ lẩu tiên sinh ngài thật đúng là âm hồn bất tán a ta làm chuyện gì đều có thể gặp được ngài phá hư nếu như không phải có người còn không muốn để cho ngươi chết ta thật muốn đem ngươi giết theo càng nhiều canh gác người tìm đến người khâu xác mang theo thi khôi cùng máy móc thi khôi thối lui đến danh nước khác một bên song phương cách thủy giảng co luật chú ý tới dưới nước biến hóa đối người sau lưng nhắc nhở dưới nước có cỡ lớn thi khôi đều cẩn thận một chút sau đó đối ổ phễ ly nói kẻ muốn g i ế t ta có rất nhiều ngươi chỉ bất qua trong đó muốn g i ế t lại không dám động thủ một cái vốn nên đậu ở chỗ này tàu ngầm làm sao đều không thấy sẽ không hạ lặn chạy đi Ổ phễ ly trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngươi nói tất cả tàu ngầm đều vừa mới đi bên trong chở máy móc thi khôi nghiên cứu phát minh người trọng yếu nhất viên cùng tư liệu nếu như các ngươi hiện tại xuống nước đổi đại khái hay là có khả năng đ ổ i kịp dưới nước gợn sóng càng lớn bóng ma khổng l ồ tại dưới nước đúng đưa luật cũng cười đứng lên ngươi cảm thấy ta nếu biết nơi này có tàu ngầm sẽ tùy tiện thả chúng nó đi sao ô phễ lì dáng tươi cười cứng ngắc sắc mặt đại biến nếu như đối phương có tòa này dưới mặt đất sở nghiên cứu địa đồ khẳng định biết sở nghiên cứu dưới nước lối ra ở nơi nào ô phễ lì ôm sau cùng may mắn nói ngươi không có khả năng điều động đế quốc hải quân vợ dạ lì tuyệt sẽ không cho ngươi điều động hải quân quyền lực luật c ơ i nói đế quốc trên biển võ lực không chỉ có riêng chỉ có đế quốc hải quân đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục bởi vì thường xuyên đối mặt tư nhân trên biển vũ trang bởi vậy có một chi lệ thuộc trực tiếp trên biển hạm đội võ trang ngay tại luật vừa mới nói xong một lần địa chấn kịch liệt đột như lâm dưới mặt đất bến tàu trên phạm vi lớn lắc lư. danh nước bên trong nước nhắc lên s ó n g lớn phảng phất không gian dưới đất muốn đổ sụp bình thường là thủy lôi chương hai trăm bốn mươi hai cơ giới b á vương bạch t u ộ c chương hai trăm bốn mươi hai cơ giới b á vương bạch t u ộ c lại một lần kịch liệt bạo tạc lung lay dưới mặt đất bến tàu một chút xi、si、mang khối từ bên trên r i n g xuống tại trong danh nước t ó é lên dày đặc của nước dưới nước tới lui thi khôi bị kinh động nó xông ra mặt nước h i ể n lộ ra giữ tận ngoại hình là một đầu bá vương bạch t u ộ c loại này trong biển bá chủ thân dài có thể đạt tới hai mươi mét có được tương đối cao trí tuệ có thể nhẹ nhõm bắt giết cự kình trước mắt đầu này bá vương bạch t u ộ c trải qua thi khôi cùng cơ giới hóa song trọng cải tạo lấy tấn r tính toán máy móc xúc tu bị bá vương bạch thuộc nhẹ nhõm vũ động đụng chạm lấy mặt đất bị quát hòn đá về ra luật phía sau ngân dực triển khai thân hình bay lên né tránh lần công kích này đã lửa cự nhân ra sức kháng trụ quét tới xúc tu kết quả bị đụng trên mặt đất lộn vài vòng cũng may mắn nó chỉ hoán máy móc xúc tu tốc độ để canh gác mọi người riêng phần mình nghĩ biện pháp tránh ra công kích bay lên luật quan sát đối diện người khâu s á t màu bạc mũ giáp bao trùm diện mạo của hắn ô phễ lì đã biến thành hình thái chiến đấu sáu cánh tay nắm năng lượng tử vong ngưng tụ mà thành lưỡi đ a o nàng n g ả y lên thật cao một đầu b á vương bạch t u ộ c máy móc xúc tu dối ra tiếp được nàng đem nàng nắm cao hơn phóng tới không trùng lợn sáu đầu màu đen n g u y ệ t nha đao mang lấy góc độ khác biệt bay vụt lợn đối mặt tới gần mượt nha đao mang tay trái tùy tiện vung lên một mặt tấm chắn lóe ra đem tất cả công kích toàn tiếp lấy tấm chắn chuyển biến thành một thanh chạm đao đối với ổ phê ly phách chạm mà đi ổ phê ly nhìn xem biến hóa vũ khí ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nàng điều khiển máy móc xúc tu tránh thoát đao chém lại đối luật hỏi cái này thật là hoàn mỹ chiến nhận phong bế mũ giáp để luật thanh â m trở nên có chút trầm thấp hoàn mỹ chiến nhận dành sưng không gì không phá ngươi có thể tự mình thử một lần luật cổ tay chuyển một cái hoàn mỹ chiến nhận trên không trung dạo qua một vòng lần nữa công hướng ổ phê ly chạm đao biến thành một thanh xoay tròn chiến kích ổ phê ly lần nữa né tránh tiếp lấy hướng luật trúng kích có chút pháp sư có thể sẽ học tập cận chiến nhưng thời gian đầu nhập chi phí quyết định pháp sư rất khó trở thành một vị cận chiến đại sư bất quá quy luật này chỉ thích dùng cho t r ư ớ c danh sách hệ thống sức mạnh sau danh sách thì là tất cả đều muốn tại ô phễ ly nhận biết bên trong luật là t r ư ớ c danh sách vong linh pháp sư chính mình muốn chiến thắng hắn chỉ cần cận thân đem làm đột biến gen người cận chiến thực lực phát huy ra liền có thể thân thể cùng bá vương bạch t u ộ c máy móc xúc tu kết nối ô phễ ly phi thường linh hoạt nàng chỉ dùng một lần né tránh ngay lập tức vọn tới luật phụ cận trước phóng ra tử vong tấm màn đen tiến hành cảm giác quấy nhiễu tiếp theo chính là sáu lưới đao hiện tại luật sinh tử không tại ổ phễ l ủ trong cân nhắc cỡ l à o đối nghịch hình người đến tiếp sau kế hoạch rất trọng yếu nhưng cùng chính mình lại có bao nhiêu lớn quan hệ không có cỡ l à o để những đại nhân vật kia đi đau đầu đi ổ phễ l ủ công kích không lưu bất luận cái gì chỗ trống lấy giết chết luật là duy nhất mục đích luật loại trừ bao phủ tới tấm màn đen ổ phễ l ủ đã gần ngay trước mắt nàng một thân lễ phục màu đen làn da màu trắng bên trên ẩn ẩn hiện ra một chút tơ nhện giống như đường vân xông mặt mà đến phong áp bên trong mang theo mùi hương đâm đặc trong mùi thơm sen lẫn chú nào ảnh độc tố sáu thanh hắc nhận đâm chúng luật trên người áo giáp mà áo giáp lại tại chỗ sau lưng mở ra. luật từ trong khải giáp mang bay ra ngoài thân hình chậm rãi bay xuống đồng thời cứng rắn giáp mặt tại bị hắt nhận đâm thùng qua s á t na trong nháy mắt biến thành thể lỏng t h ủ y ngân huyên thú trên không trung biến thành một cái màu bạc tương ư ơ n g nó đổi kịp luật h ụ thể lại cứng rắn hóa thành áo giáp ngân rực c h i ế n khai luật lại bay lên hai tay của hắn nhắm ngay trong kinh ngạc ổ phễ ly trong lòng bàn tay tụ năng lượng ra hỏa diễm một đạo hỏa trụ phát ra q u a n chú hắc cá ma p h á p mặt trái năng lượng hỏa thế tăng vọt mang theo hủy diệt hết thể khí thế đối với phía trước a n h kích hoàn mỹ chiến nhận bay tới nó một lần nữa hóa thành một thanh tràm đao tại ổ phê l ì phóng ra hộ thuận đứng v ữ n g h ỏ a trụ thế công thời điểm một đao đưa nàng dưới chân máy móc xúc tu chặt đứt nhưng mà luật trong tưởng tượng ổ phê l ì từ không trung rơi xuống tình huống cũng không có xuất hiện bá vương bạch tuộc máy móc xúc tu bên trong bồ khuyết lấy thi khôi tại máy móc kết cấu bị chém đứt thời điểm thi khôi tự động đối điểm tạm dừng trọng liên ổ phê l ì thân thể chỉ ở máy móc xúc tu tách ra trong nháy mắt lắc lư một cái để luật đối với nàng rơi xuống thời điểm phóng thích liên kích kế hoạch rơi vào khoảng không ô phê lỉ tập trung lực lượng phá vỡ luật thả ra hòa trụ lại một lần nữa trùng kích cẩn thế nhưng là hai bóng người nhanh chóng tiếp cận để nàng quả quyết từ bỏ tiến công ngược lại phòng thủ một đạo băng nhận sượt qua người sau đó thân thể rõ ràng cảm thấy các loại mặt trái trạng thái mang tới khó chịu n g u y ê n ruột thuật ô phễ ly nhìn thấy luật sau lưng có một nữ hài nổi lơ lửng thâm mục tư liệu biểu hiện nàng không phải nhân loại là một loại không rõ chủng loại thượng vị vong linh am hiểu n g u y ê n ruột thuật tên gọi p h â rô băng nhận là mạ h ệ lũ bờ lì công chúa phát sạn g nàng đã kích phát một bộ phận bắc cực quang huyết thống lực lượng tóc biến thành bạch tinh sắc dưới chân dẫm lên từ trong nước ngưng kết đi lên tảng băng trụ có được siêu phàm cấp hai thực lực tuyết công ch mệnh lệnh d ư ớ i phương bá vương bạch t u ộ c công kích tuyết công chúa dấm lên băng trụ lúc này luật tìm cơ hội nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường canh gác người đã cùng người khâu sát chiến tại một chỗ thiết kỵ vợ rẹ x i n n h i đã lửa cự nhân canh gác người bách phu trưởng hợp lực k i ể m chế lấy bá vương bạch t u ộ c làm sao bá vương bạch t u ộ c hình thể lớn cơ giới thể lực công kích mạnh lại có thi khôi phụ trợ mang tới tự lành năng lực để thiết kỵ bọn hắn nhất thời không có biện pháp quá tốt xử lý cái này cự hình vũ khí nghi ớ i chân băng trụ bị bá vương bạch t u ộ c đục gãy luật khống chế hoàn bị chiến nhận bay qua đưa nàng nâng lên năng lực của người thích hợp giết trong nước đầu kia bá vương bạch ly đối với ổ phễ l ì phóng ra một loạt băng tiễn đối luật nhắc nhở nữ nhân này thực lực rất mạnh ta biết luật để hoàn mỹ chiến nhận đem l ì đưa đến bên cạnh mình nhưng cũng xin tin tưởng thực lực của ta tự vệ tuyệt đối không có vấn đề chờ các ngươi giải quyết xong bá vương mạch thuộc chúng ta liền có thể cùng một chỗ vây dẫn nàng ly hỏi ngươi thật không có vấn đề sao luật nhìn thấy l ì trong lỗ mũi có máu chảy ra cho nàng một bình khôi phục d ư ợ c tề ngươi hay là quan tâm một chút chính ngươi đi không cần vậy mạnh ta cũng không phải một người đang chiến đấu tuyệt đối không có vấn đề nói xong luật n g h i ê n hoàn mỹ chiến nhận đem ly ném xuống lại đôi ổ phễ ly nói chúng ta tiếp tục lúc này đã vây quanh ổ p h ệ lì sau lưng cựu nhật p h á p điện hóa thành một c ụ c gạch đối với phía sau lưng nàng đổ tới chương hai t r ă n mươi đối chiến ổ p h ệ lì chương 243, đối chiến ổ p h ệ lì đáng tiếp cựu nhật p h á p điện lần này đánh lén cũng không có đạt được nhiều chân ghen sinh vật giao phó ổ p h ệ lì mạnh vô cùng cảm giác lực tùy tiện chuyển vị liền hoàn thành một lần né tránh bất quá ổ p h ệ lì không có gấp tiến công nàng biết luật cá nhân thực lực cùng mình không cùng đẳng cấp nhưng thay vào đó vị thực lực không chỉ có, chỉ có cá thể thực lực luật trên người háo giáp phi thường kỳ dị nó tựa hồ là một loại có thể biến đổi hóa sinh mệnh kim loại để luật có được linh hoạt năng lực phi hành mặc dù phòng ngự tính có thể không cao nhưng chỉ một cái phi hành liền chiếm hết ưu thế h á n bên người đứng thẳng có thể biến đổi hóa kim loại vũ khí phi thường giống trong truyền thuyết hoàn mỹ c h i ế n nhận tiến công không gì không phá phòng ngự không thể phá vỡ vừa mới đánh lén sách ma pháp cũng giống như là có được sinh mệnh bình thường nó không chỉ có sẽ tự chủ phóng ra ma pháp càng có thể sử dụng súng ống tiến hành xác kích mà lại thương pháp phi thường chuẩn hiện tại nó liền hai tay cầm thương tư thế còn bắt t r ư ớ c trong điện ảnh miền tây tay súng còn có trốn ở luật sau l ư n g cái kia nhìn như là nhân loại nữ hải vong linh thâm ngục một mực tại điều tra nàng là chủ loại gì thượng vị vong linh nhưng không có bất kỳ cái gì chỉ biết là nàng nguyền rủa thuật mạnh phi thường thượng vị vong linh u y áp đủ để cho thực lực không đủ mạnh vong linh không cách nào phản kháng bốn ô phiêr huy không khỏi nhìn p h ậ t d ỗ một chút lập tức liền cảm thấy tâm linh như là bị trọng kích trạng thái thân thể lại bắt đầu hạ xuống không thể chờ đợi thêm liền sẽ bị nguyền rủa không cách nào hành động ô phiêr huy lần nữa kích phát thể nội độc tố cùng thể nội bên trong nguyền rủa tiến hành đối xứng mặc dù làm như vậy sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn sau khi chiến đấu muốn khôi phục một đoạn thời gian rất dài nhưng chỉ có còn sống mới có tư cách khôi phục nhất định phải tại bá vương bạch tội bị giết chết trước xử lý luận lại tìm cơ hội l ồ p h ệ ly không chê máy móc xúc g i á c hướng luật p h ó n g đi sau lưng nàng d ỗ i ra cánh tay dài ra như là bốn cái chân nhện nàng hẽ miệng làm gào thất trạng mặc dù không có phát ra âm thanh nhưng sóng âm lại mang theo sóng không khí văn hướng về luật khuyết tán bao trùm đi qua tại ồ p h ệ ly một lần nữa ước định luật thực lực lúc luật cũng phân tích lấy mình cùng ồ p h ệ ly thực lực t r ê n lệch siêu phàm một cấp đối siêu phàm cấp hai có tuyệt đối thế yếu vừa mới ồ p h ệ ly một lần độ tiến liền bức bách chính mình sử dụng ve s ầ u thoát sắc liền đầy đủ nói rõ t r a n lệch của song p ư ơ n g kinh nghiệm chiến đấu khẳng định cũng là ồ phễ ly phong phú hơn một chút muốn ngăn chặn ổ phễ ly liền cần đem phía bên mình có chiến lược toàn bộ phát huy ra đối mặt ổ phễ ly thả ra sóng âm pháp thuật luật không chút hoang mang phóng thích pháp thuật tiến hành đối xứng loại trừ thân là vong linh pháp sư luật không sợ ma pháp đối kháng hắn biết ổ phễ ly cũng sẽ không đem ma pháp làm chủ công thủ đoạn cái này sóng hạ âm ma pháp chỉ bất quá là chân chính công kích làm nhiệm hộ một bên triệt tiêu sóng âm pháp thuật luật đồng thời đem hoàn mỹ chiến nhận chuyển biến thành một mặt đâm vẫn lại đem nó chuyển qua ổ phễ ly trùng kích lộ tuyến bên trên ổ phễ ly chuyển biến phương hướng luật lợi dụng phi hành mang đến cho mình cao hơn cơ động năng lực tiến hành chuẩn bị từ đầu đến cuối để đầ không cho nàng bay thẳng đến mình cơ hội là chủ động công kích phương ô p h ệ luy cũng không dám coi nhẹ đâm thuẫn tồn tại mà muốn tại nó đột nhiên phát động công kích thời điểm tránh ra liền cần cùng nó bảo trì khoảng cách nhất định bởi vậy ô p h ệ luy tưởng vòng qua đâm thuẫn liền cần tăng lớn di động khoảng cách luật có thể ung dung c h u ẩ n b ị để đâm thuẫn đi đoạt chiếm ô p h ệ luy tiến lên không gian ô p h ệ luy đoạt đột một mấy lần chẳng những không có vòng qua đâm thuẫn ngược lại kém chút bị đâm thuẫn cho gặp đến trong lúc đó ô phê luy phong thích mê vụ loại pháp thuật vì chính mình thêm n h m hộ nhưng bị trận địa sẵn sàng đón quân địch cựu nhật pháp điện dùng ma pháp loại trừ sạch sẽ, sẽ chiến thuật con diều có hiệu quả. luật không có gấp phát động công kích hành động công kích sẽ làm nhiễu hiện tại trận hình một khi bị ổ phê l ì nắm lấy cơ hội đột phá vào đến liền đã mất đi phe mình ưu thế lớn nhất tiếp tục khống chế hoàn mỹ chiến nhận sung làm bình chướng luật cùng cựu n h ậ t pháp điện sử dụng ma pháp làm bình chướng bổ sung kéo ổn tuyến bảo trì tốt khoảng cách để phật rồ đi n g u y ê n r ù a luật đối phật rồ n g u y ê n r ù a thuật rất có lòng tin mặc kệ ổ phật rồ súng máy bình thường chú thuật trong công kích cuối cùng có gánh không được thời điểm lúc này ổ phê ly lòng thật mệt mỏi nhất là bị quyển tia sách ma pháp dùng hai thanh đặc công thương chỉ vào để nàng không cách nào đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở đột phá bên trên nàng thật hy vọng sách ma pháp nổ súng chỉ cần nó đem đạn đánh hụt chính mình liền có cơ hội tiến lên phóng thích ma pháp vô dụng trung kích vô dụng luật đem dấu ở một cái s ắ c rùa đen bên trong không phá được tầng này phòng ngự chính mình mạnh hơn võ lực cũng không phát huy ra được có thể hết lần này tới lần khác phía sau hắn còn có một cái hội bay sẽ nguyền rủa thượng vị vong linh dây đặc thực hiện mặt trái trạng thái để thân thể cơ năng nhanh chóng hạ xuống ổ phễ lì tăng lớn độc tố liều thuốc hiệu quả nhưng không có bởi vì liều thuốc gia tăng mà biến tốt cỡ lào tiên sinh chẳng lẽ ngươi không cùng ta mặt đối mặt một trận chiến dũng khí sao ô phê li dùng ngôn ngữ khích tường luật luật trả lời tại đem ngươi thi thể đặt ở trên bàn giải phâu thời điểm ta cho ngươi mặt đối mặt cơ hội đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đầu hàng ta đối với ngươi biết đến bí mật cảm thấy rất hứng thú ô phê li nhìn thoáng qua phía dưới chiến đấu mà h ệ lùa ụ lì công chúa không ngừng băng phong lấy nước biển bá vương bạch t u ộ c thân thể cùng theo một lúc đóng băng thể năng bị gấp b ộ i tiêu hào công kích đã không có bắt đầu như thế theo một chút canh gác người gia nhập vào băng phong bá vương bạch tội thi pháp không dùng đến thời gian quá dài liền có thể để cái này người khâu xác chủ lực v còn n lại g ư ờ ô phễ ly hướng tiêu hạ Không trốn hướng về phía lượt cười một tiếng thân thể cùng máy móc xúc tu thoát ly rơi nhanh máy móc xúc tu cũng từng đoạn từng đoạn chóc ra rất xuống một phần trong đó kết cấu đem ô phễ ly bao khỏa đi vào Tiếp lấy chương i hai trăm bốn mươi bốn theo dõi chương hai trăm bốn mươi bốn theo dõi luật vào nước thủy ngân huyên thu áo giáp hoàn thành phong bế phần mắt khe hở do ma lực màng bị kín ngân dựng chuyển biến thành một tổ vây cá đung đưa cung cấp động lực dưới nước là thật dài đường ống tia sáng phi thường tối ổ phễ lì c ư ờ i khoang cứu thương đôi viêm liền lộ v ẻ phi thường trói mắt vợ rẽ x i nỉ từ phía sau đuổi theo đang muốn hướng về phía trước truy kích lại bị luận nắm lấy cánh tay níu lại ở phía sau đi theo nhìn nàng đi chỗ nào vợ rẽ x i nỉ gật gật đầu thân hình biến thành con rơi thủy ngân trên áo giáp mở ra một lỗ hỏng đem con rơi bao khỏa đi vào luận đuối sau lưng phật d ộ i làm một cái đuổi theo thủ thế sau đó tìm khoang cứ Trải q hai lần kịch liệt bạo tạc đại biểu có hai chiếc tàu ngầm đụng vào thủy lôi trên cơ bản không có khả năng may mắn người còn sống thủy lôi phong tỏa bị hù mặc khác tàu ngầm không dám động chờ trong khoang thuyền không khí tiêu hao hết bọn chúng chỉ có thể nổi lên hướng đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục đầu hàng hiện tại luật chỉ quan tâm ổ phễ l ì hướng đi cựu n h ậ t pháp điện chuyển đến chỉ thị phương hướng tín hiệu cái này đứa bé lanh lợi lúc này chính leo lên tại ổ phễ l ì cơi thuyền cứu sinh trên vách ngoài luật thu đến tín hiệu lập tức nhanh chóng đuổi theo chạy trốn ổ phễ l ì to gan xuyên qua thủy lôi khu hướng về biển sâu phương hướng chạy trốn chỉ là khoang cứu thương dự chứa được năng lượng không đủ để để nó chạy quá xa khoảng cách bởi vậy ổ phễ l ù tại cho là mình sau khi an toàn nhưng nàng đ biết nơi này cũng không an toàn sáu cánh tay cùng sử dụng gian nan chống lên thân trên sau đó miệng lớn nôn mửa trước phun da chính là nuốt vào nước biển sau đó là máu đen nhất định phải nhanh tìm người giải trừ nguyên rùa dục vọng cầu sinh để ổ phê ly dùng hết tất cả khí lực đứng lên nguyên bản trên mặt đẹp đẽ trang dung biến hoa tóc dính vào nhau còn kể cận mấy cây cây rong nàng dung đã biến đục ngầu ánh mắt nhận ra một chút phương hướng sau đó tập tính hướng thành khu phương hướng đi luật từ dưới mặt biển trôi nổi đứng lên phía sau vây cá biến thành ngân dựng bay vào không trùng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem không có chút nào tính cảnh giác ổ phệ ly phật rộ tung bay ở bên cạnh hắn nếu như chúng ta hiện tại đi bắt nàng nàng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng ngài xác định tiếp tục theo dõi nàng sao nàng địa phương muốn đi khả năng không phải chúng ta có thể ứng phó luật nhìn thấy cựu nhật pháp điện chính lén lén lút lút đi theo ổ phệ ly sau lưng hiện tại ổ phệ ly trạng thái rất khó phát giác người theo dõi nhưng nếu như nàng đi tìm cao hơn nàng cấp người khâu xác mình bây giờ thực lực hoàn toàn chính xác rất khó ứng đối đột phá tình t huống nhưng mình cũng không phải là không có chuẩn bị chúng ta còn có mặt khác hậu viện luật hướng cao hơn không được nhìn thoáng qua chỉ cần không có siêu phàm cấp bốn xuất hiện chúng ta đều có thể ứng đối phật rồ cũng đi theo n g n g đầu nhìn lên trên ẹn giờ lì ca cũng tới sao ta tại sao không thấy được nàng luật cười nói trọng yếu như vậy hành động ta làm sao có thể sẽ không thông chi ẹn giờ lì ca ta cũng không nhìn thấy nàng nhưng nàng khẳng định đang nhìn chăm chú chúng ta đi thôi ô p h lì đi xa luật cùng phật rồ trên không trung xa xa treo ở ổ phễ l y sau lưng ổ phễ l y gian nan hành tẩu nàng mỗi một khối xương đều tại đau phản phất có vô số con kiến leo lên ở phía trên tầm ăn đâu nàng bất tỉnh hoa mắt mệt nhọc cùng bối rối không ngừng đánh thẳng vào tinh thần nàng khó mà suy nghĩ hoàn toàn dựa vào sau cùng ý chí cùng bản năng đi về phía trước ta đến địa phương nào ổ phễ l y cảm giác mình dưới chân giấm mặt đường biến vương vức nàng gắng gượng mở mắt nhìn xem dùng vài giây đồng hồ mới xác định chính mình đang đứng tại một đầu đường cái ở giữa chính mình hẳn là ở ngoại thành nào đó con đường bên trên lúc này có ánh sáng từ một bên chiếu xạ qua đến tiếp theo chính là tiếng kèn xe、hơi. có xe tới ô phê ly lập tức đem phía sau bốn cánh tay thu v ề hướng về đèn chiếu tới phương hướng bắc lại đu nhược nã g lệch trên mặt đất một tiếng t h ă n g gấp một cỗ xe hơi nhỏ dừng ở ô phê ly trước người lái xe là một vị nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng áo dịu h ệ âu phục tiêu chuẩn chỗ làm việc người ba k i ệ n bộ hắn cuốn quýt chạy xuống ngồi sổm ồ phê ly bên người vội vàng hỏi thăm nữ sĩ nữ sĩ chuyện gì xảy ra ta có thể giúp ngươi làm cái gì ô phê ly vô lực nói thuyền của ta gặp hải tặc ta nhảy xuống biển trốn thoát có thể hay không tiến ta về nhà, nhà ta có thể cho ngươi một khoản tiền ô phễ ly bị lái xe đỡ ngồi và ô tô chỗ ngồi phía sau tại ô tô khởi động thời điểm nói không ta không đi bệnh viện xin đưa ta về nhà nữ sĩ ta biết ngươi rất sợ sệt nhưng tình huống của ngươi nhìn rất tồi tệ ta đem ngươi đưa đi bệnh viện sau đó hướng cục an ninh báo án ngươi có thể đem ngươi ở trên biển gặp phải nói cho quan chị ăn bọn hắn sẽ mau chóng giải cứu bị hải tặc bắt đi người tiện ta về nhà nhà nữ sĩ n g ư ơ i lái xe cảm nhận được một thanh đao màu đen lưới đao từ phía sau chống đỡ cổ của mình lập tức ngược lại cầu k h ẩ n nghe ngươi ta đưa ngươi về nhà xin đừng nên tổn thương ta thê tử của ta còn đang chờ ta trở về dùng hết khí lực ổ phê ly đổ vào chỗ ngồi phía sau đi lá phong đường tàu quán chụp ảnh nếu như bị ta phát hiện ngươi hướng những phương hướng khác mở ta sẽ lập tức giết ngươi ta sẽ không chết đi lộ tuyến ô tô ra tốc chạy lái xe nhìn phía trước b ê n đường trong mắt có yếu ớt hồng quang hiện lên một đoạn tin tức y mắng gửi đi ra ngoài đại tỷ đầu nghệ con đã nhận được chúng ta chính tiến về lá phong đường tàu quán chụp ảnh kỹ xảo của ngươi thật hẳn là đi đóng phim thiếu gia liền đi theo xe của ngươi phía sau ta dẫn đội đi trước đau q u á n chụp ảnh phụ cận điều tra chính ngươi coi chừng con nhện kia là đại tỷ đầu lái xe từ sau xem k í n h nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau nhện con hiện tại h ư n h ư ợ c ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được có lẽ nàng tại xúc tích lực lượng chờ đến địa phương liền đem ta giết nàng vì giữ bí mật khẳng định sẽ giết ngươi chúng ta đi trên bầu trời đêm có mấy đạo ánh sáng lấp lóe lái xe trong mắt hồng quan dập tắt hắn nhìn phía trước con đường chuyên tâm lái xe tiến vào thành khu sau thành thị ánh đèn không ngừng từ cửa sổ xe trước đảo、qua. chương 245, n g ư ờ i xị bờ ỵ hổ giờ xuất k í c h chương 245, n g ư ờ i xị bờ ỵ hổ giờ xuất k í c h luật khi tiến vào minh nước thành khu sau liền thu hồi thủy ngân huyết thú nơi này cao lầu quá nhiều không cẩn thận liền sẽ bị người nhìn thấy hắn rơi vào một tòa lâu mái nhà lợi dụng trang bị mang tới thẳng đứng di động cùng lớp đi năng lực tiếp tục theo dõi ổ phệ lì cưới ô tô một mực theo đến lá phong đường lá phong đường xung quanh không thuộc về khu buôn bán đêm khuya sau liền không nhìn thấy người đi đường chỉ có đèn đường hoàng quang chiếu sáng không rộng mặt đường to quán chụp ảnh ở vào một đầu hẻm nhỏ gấp rẽ cửa lớn đóng lại ngoài cửa đứng thẳng một cái dù che nắng dưới dù một tấm b à n vông nhỏ nhấc lên lấy quên lấy đi chén cà phê ô tô dừng ở tàu q u á n chụp ảnh bên ngoài lái xe dùng khẩn trương thanh â m hô hoán chỗ ngồi phía sau hành khách nữ sĩ nữ sĩ tàu q u á n chụp ảnh đến ô p h ê ly ngồi xuống d ơ lên hôn mê đầu dùng mông lung con mắt nhìn ra phía ngoài dù che nắng cùng chén cà phê biểu đạt tin tức đại biểu nơi này là an toàn ngươi có thể dịu ta đi vào sao ta có thể cho ngươi một bút t h ù lao một mươi không không không đế quốc t u ẫ n m ư ơ i không không không đế quốc t u ẫ n lái xe trước lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó lại trải qua một vòng nội tâm cuối cùng tham lam chiến thắng lý trí ta cứu được ngươi xin ngươi đừng tổn thương ta ta đưa ngươi đi vào cầm tới tiền liền đi tuyệt sẽ không nói với bất kỳ ai gặp qua ngươi có thể ổ phê ly hơi không kiên nhẫn nói nhanh lên ta cần trị liệu lái xe mở cửa đỡ lấy ổ phê ly xuống xe cũng tốt bụng nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút ổ phê ly toàn bộ nhờ lái xe nâng mới có thể đi đường nàng đi vào quán chụp ảnh trước cửa bàn tay đặt tại một chỗ đặc biệt trên chốt mở chuyển vận ma lực cửa lớn tự động mở ra lộ ra một đầu hướng phía dưới bậc thang lái xe kinh ngạt nói ta ta trước kia tới qua nơi này nhà quán chụp ảnh phía sau cửa không phải là tiếp đại s ả n h sao có chút mơ hồ ý thức để ổ phễ luy không tự chủ giải thích đây là không gian phân c ắ t cửa sử dụng đặc biệt phương thức có thể chuyển biến không gian hướng không nên dừng lại thời gian quá dài cửa sẽ tự động đóng lại dịu ta đi vào ta lấy cho ngươi tiền ta lái xe nhìn xem đen như mực cầu thang có chút do dự nói ta ta vẫn là không cần tiền ta liền đưa ngươi đến nơi đây ngươi chính ngươi đi xuống đi lái xe muốn bung tay ổ phễ l y một cái lảo đảo bắt lấy lái xe cánh tay trong tay ngưng tụ ra hát nhận chống đỡ lái xe bên hồng không muốn chết liền đưa ta xuống dưới lúc này một bàn tay đưa qua đến bắt lấy ổ phê ly tay ổ phê ly còn già ngươi nên nghỉ ngơi ổ phê ly nghe được thanh â m quen thuộc b a y đầu liền thấy luật m ỉ m cười mặt ngươi ngươi theo d õ i ta tiếp lấy liền bị một cái vật n ặ n g đập trúng cái h ó c rốt cục nhịn không được té xịu xuống dưới lái xe thuận tay đem ổ phê ly ôm túi đầu hướng luật hành lễ cỡ l ầ u tiên sinh nhân viên của chúng ta đều đã đúng chỗ phải t r a n g đối chỗ này thâm ngục cứ điểm phát động công kích quán chụp ảnh cửa lớn tự động đóng một bóng người từ trên không rơi xuống đưa tay liền đem đặc chế cửa phá hủy xuống tới tiếp lấy bóng người này đến bóng người khác rơi xuống đứng tại luật chung quanh hủy đi cửa chính là enzer lì cạ trên mặt nàng mang theo một cái bóng loáng mặt nạ kim loại chỉ lộ ra một đôi phát ra hồng quang con mắt luận nói công kích tuân theo mệnh lệnh của ngài cỡ l ầ u tiên sinh enzer lì cạ đưa tay nhắm ngay dưới cầu thang một đầu hồng quang từ lòng bàn tay của n à n g bắn ra hồng quang dừng lại đem hắc cám chiếu sáng có thể thấy do cầu thang hai bên ngọ ngậy thì k h ô i thân thể enzer lì cạ khoát tay hạ lệnh tiến bảo tiêu diệt tất cả chống cự lệ thuộc vào minh nhận tập đoàn người xí、si、bờ ý hộ dỡ vỏ x u dưới chiến đấu kịch liệt thanh em lập tức từ dưới đất chuyên g a enzer lì cạ đối luận ó i nơi này giao cho chúng ta. Cơ l u ậ p tiên sinh ngại ở phía trên chờ đợi kết quả là có thể người đi vào trước ta ở chỗ này thẩm vấn ổ phệ ly e n g o ly ca lao xuống cầu thang luật tại giới dù che nắng vì chính mình chế tạo một thanh ghế xương ngồi xuống sau đó lại là ổ phệ ly làm một thanh ghế xương lái xe đem ổ phệ ly đặt ở ghế xương bên trong để tay tại trên vai của nàng tùy thời có thể lấy sắp nàng chế ngự luật dùng xương khóa đem ổ phệ ly còn lại để phật dỗ đem nàng tỉnh lại phật dỗ giải trừ ổ phệ ly trên thân một bộ phận m ì n rủa dùng đau nhức kịch liệt đưa nàng kích thích thanh tình ổ phệ ly mở to mắt nàng nhìn thấy ngồi đối diện chính là luật liền muốn dây rủa đứng lên lại bị một bàn tay gắt gao để lại nàng quay đầu nhìn thấy lại là đưa mình tới nơi này tới lái xe áp chế lực lượng của mình tuyệt đối không phải người bình thường có thể có người là ai lái xe không trả lời luật làm ra giải thích hắn là minh nhật tập đoàn người s ì bờ ý hồ giờ các ngươi cùng dì s á t quý t ộ c hợp tác tưởng chiếm đoạt minh nhật tập đoàn thế là ta liền cùng minh nhật tập đoàn đã đặt thành một chút hợp tác hiệp nghị dù sao có cùng c h u n g điện nhân mà lại ta cũng là minh nhật tập đoàn nhân viên những này xem như nhân viên phúc lợi điều động minh nhật tập đoàn người xì bờ ý hồ g i cũng không phải nhân viên bình thường phúc lợi nhưng có lập thân phận lại không giống với minh nhật tập đoàn biết s a u khẳng định cho đầy đủ coi trọng thâm n g ụ c cùng dị s á t quý t ộ c hợp tác thúc đẩy đế quốc hiến binh thứ mười ba tổ điều tra cùng minh nhật tập đoàn hợp tác lý do này rất sung túc chiến đấu kịch liệt phát ra thanh em không ngừng từ dưới cầu thang truyền lên mặt đất cũng không ngừng đung đưa chung quanh trong lầu cư dân sáng lên đèn bọn hắn đại khái coi là phát sinh địa chấn ô phễ lì sắc mặt rất khó coi mặt trái trạng thái cùng độc tố tác dụng phụ để cho ta đã mất đi nên có lòng cảnh giác đến mức bị ngươi theo dõi tìm được nơi này nhưng đừng tưởng rằng ngươi thắng phía dưới đồ vật không phải ngươi có thể đối phó tăng thêm minh nhật tập đoàn người xì b ờ ý hổ dở cũng giống vậy là chịu chết luật n ế t lên chân ngươi tự tin như vậy xem ra phía dưới thật có đại gia hỏa là thi vương trầm luân vương hay là c a m h ậ n vương luật tự tin để ổ p h ê l ì biến không tự tin ngươi biết ba vị vương xưng hảo thâm mục bên trong có tay trong của ngươi chẳng lẽ là hôi quang liên hợp những cái kia giả vong linh ngươi biết tin tức cũng rất nhiều có thể bắt được ngươi thật sự là lớn vô cùng thu hoạch ổ phễ ly ta thế nhưng là đột biến gen người ngươi không có khả năng từ trong miệng ta hỏi ra bất kỳ tin tức gì không không, không luật khoát, khoát tay chỉ có chút tin tức cũng không cần ngươi trực tiếp trả lời thông qua ngươi một chút phản ứng ta liền có thể phân tích ra rất nhiều tình báo hữu dụng tỷ như phía dưới này có thâm một vương mà lại là một vị không phải hai vị càng không phải là ba vị ô phép l ì không thể tưởng tượng nổi hỏi ngươi là thế nào biết đến luật cưới nói ta đoán nhưng ngươi vừa mới để cho ta biết ta đoán đúng ngươi bây giờ tính cảnh giác thật rất kém cỏi hiện tại ta lại đoán xem phía dưới là vị nào vương ô phép ly sợ sẽ chính mình biểu hiện siêu nhỏ lộ ra càng nhiều tin tức hơn nói ra mặc kệ là vị nào vương đều có siêu phản cấp ba thực、lực. minh nhật tập đoàn đời thứ ba siêu phàm người si bờ ý hồ dơ đi theo hển không tại minh ước thành mặc kệ xuống dưới lại nhiều người si bờ ý hồ dơ đều không phải là vị kia vương đối thủ luật nhìn xem ô phễ l ì ai nói cho ngươi minh nhật tập đoàn chỉ có một cái đời thứ ba siêu phàm người si bờ ý hồ dơ chương hai trăm bốn mươi sáu c a m hạ vương chương hai trăm bốn mươi sáu c a m h ậ n vương bởi vì không xác định lúc này ô phễ l ì có hay không hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức năng lực bởi vậy luật không có bại lộ mình cùng minh nhật tập đoàn chân thực quan hệ đồng thời cố ý phóng thích tin tức giả minh nhật tập đoàn chỉ có hẹn dơ ly cả một cái đời thứ ba siêu phà không phải là không muốn tạo càng nhiều là bởi vì tiêu hao tài nguyên thật sự là quá lớn đối với minh n h ậ t tập đoàn loại này mới phát khoa học kỹ thuật xí nghiệp có một máy đời thứ ba siêu phàm tiến hành kỹ thuật nghiệm chứng đã đầy đủ nhiều tạo là lãng phí tài nguyên bất quá bây giờ đế quốc tình huống để minh n h ậ t tập đoàn tại đối với h n giờ lì cả tiến hành thăng cấp đồng thời cũng bắt đầu đài thứ hai siêu phàm cấp ba người xí、si、b ờ ý hồ giờ c h u bị chỉ là chế tạo còn cần một chút thời gian luật quan sát đến ổ phễ ly m u ố từ nét mặt của nàng cùng trong sự phản ứng thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn đa t r ọ n mặt trái trạng thái để ổ phễ ly tinh thần phòng n g phi thường yếu n đây cũng là ổ phễ ly bắt đầu cho là minh nhật tập đoàn người xì bờ ý hồ giờ h liền không giống với lúc trước ổ phễ ly lắc lắc đau muốn bắt đầu không khỏi nhìn thoáng qua phân rộ tinh thần lại đụng phải trọng kích đây rốt cuộc là cái gì vong linh tỉnh táo tỉnh táo h -E、Lúc này một bên con đường ở giữa bị đến từ phía dưới trùng kích đỉnh ra một cái lớn nô ra một cái ven đường phòng cháy cái chốt nổ tung c t nước mãnh liệt hướng lên p h ư ơ c l n ra cựu n h ậ t p h á p điện chống lên một mặt trong suốt vòng phòng hộ là luật ngăn trở v ề tới giọt nước lại là một lần địa chấn ven đường bị sô ra một vết nứt tiếp lấy hướng phía dưới đổ sụp ra một cái hố sâu đen đường đồng thời dập tắt k hít thở không thông cảm giác g á p bách lan tràn ra tiếp lấy mấy cái thân ảnh từ trong hố sâu vật lên có chút lảo đảo rơi vào hố chung quanh bọn hắn đều là minh n h ậ t tập đoàn người xí bờ ý hố dơ quần áo trên người có rất nhiều tổn hại có nhiều chỗ hiện lộ ra máy móc kết cấu xem ra bọn hắn dưới đất gặp cương địch gặp tổn thất không nhỏ. phía dưới đến cùng là thâm ngục vị nào vương ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có đáp án người trước không nên gấp gáp muốn chết có lẽ là các ngươi thắng đâu ô phê l ì không nói gì có chút con mắt đục ngầu nhìn về phía giữa đường h ồ sâu sau đó nhìn thấy một vị nữ tính người sĩ、si、bờ ý h ồ dở từ bên trong bay ra tình huống của nàng so mặt khác người sĩ、si、bờ ý h ồ dở tốt hơn nhiều chỉ là trên mặt che kín một tầng vỏ kim loại không nhìn thấy bộ dáng của nàng minh n h ậ t tập đoàn đời thứ ba người sĩ、si、bờ ý h ồ dở chưa từng có tại trường hợp công khai xuất hiện qua chẳng lẽ nàng chính là một cái trong số đó theo sát lấy nữ tính người xì bờ ý hổ dở từ trong hố sâu lao ra là một cá thể hình như cùng một chắn n ụ c tướng thi thôi tạo thành thân thể nó thi thể đã dung hợp làm một thể phía trên mọc đầy đau nhức cùng đồ ăn hại mụ dịch theo động tác hướng ra phía ngoài phủ xuống nó đầu do ba người đầu ghép lại m à thành ba tấm mặt đối với ba phương hướng không có tầm nhìn bên trên góc chết trong tay nắm chặt một đầu to dài xiềng xích xiềng xích một đoàn liên tiếp một cái gai truy nặng nề g h xiềng xích cùng đâm nện vào trong tay nó như là dơm dạo bình thường nhẹ vũ động đứng lên dễ như chở bàn tay đem một bức tường đắp nát lại đối với phía trên người xì bờ ý hổ dở vung đi qua luật liếc mắt ổ p h ệ l ì một chút đây chính là căm hận vương một cái có ý thức thi khôi nên tính là vong linh một loại ổ p h ệ l ì tiếp tục giữ yên lặng sau lưng nàng lái xe đồng dạng bảo t r ì độ cao cảnh giác để tay tại trên vai của nàng tùy thời cảm giác thân thể của nàng biến hóa phòng ngừa nàng bạo khởi tổn thương nhà mình thiếu ra luật biết hiện tại ổ p h ệ l ì cái gì cũng sẽ không nói liền đem lực chú ý thả lại đến trên chiến trường giữa không trung hẹn giờ l ì ca động lực toàn bộ triển khai né tránh qua đ ô n g truy lại hướng căm hận vương lao xuống một cây đao từ trong tay nàng đột nhiên xuất hiện thật mỏng thân đao tuân ra hạng nặng đao khí thế thế đại lực chẩm đối với phía dưới căm hận chém vào xuống căm hận vương trên thân thể thi khối núc đích một cây xương cốt phun ra đối với ẻn giờ lì cạ vào tới xương cốt còn không có chúng mục tiêu mục tiêu ngay tại không trung bạo tạc uy lực như là một viên cao bạo thuốc nổ mà lại là định hướng đối với ẻn giờ lì cạ bạo phá bạo tạc không chỉ có tạo thành sóng x u n g kích trong đó còn có mang theo tính ăn mòn vòng l i n h mà pháp không cách nào tránh né ẻn giờ lì cạ thẻ tăng năng lượng truyền vận đao thế sáng như là lưu tinh bổ súng thế năng lần nữa tăng cường hai cỗ lực lượng trên không sóng xung kích hướng ngang k h u y ế t tán chỗ gần phòng ốc cùng b á c h tường bị sông sụp đổ lại xa kiến trúc pha lê tón nát cường lực khí lưu p h o n g tới chiến trường chỗ gần lượt nhưng đều bị cựu nhật pháp điện hộ thuẫn ngăn trở không đỡ địa phương ven đường gạch bị nhấc lên cây bị c h ặ n ngang bẻ gãy siêu phàm cấp ba ở giữa chiến đấu lực phá hoại quá lớn căm hận vương khuôn mặt thấy được lượt cỡ đầu tiên sinh chào buổi tối a h n giờ l ì i c ả rơi trên mặt đất không có tiếp tục tiến công vừa mới mấy lần giao thủ để nàng biết cái này nhìn rất vụng về căm hận kỳ thật phi thường linh hoạt mà lại thủ đoạn công kích rất nhiều thực lực của mình có thể đánh bại nó nhưng cần tốn hao một chút thời gian góp nhặt ưu thế luật đối căm hận vương nói giết n g ư ơ i ta hôm nay ban đêm mới có thể q u a tốt căm hận vương đầu chuyển động một chút đổi một cái gương mặt đối luật ta là không chết n g ư ơ i giết không được ta không chết trái với thế giới quy tắc n g ư ơ i nhiều lắm là tính khó giết mà thôi luật ngược lại đối với hẹn giờ l ì cá nói nó đang chỉ hoãn thời gian ta để phật rổ giúp n g ư ơ i mau giết、tốt. ta ố t t l i ề u lên tại sửa chữa trên đài nhiều năm mới ngày h n giờ l u cá đao trong tay cao tần chấn động đứng lên phát ra phong minh giống như thanh âm luật lại đối phật rổ nói thì khôi chuyển biến vong linh còn tại đê vị phạm chủ dùng cao vị vong linh uy thế ép nó làm một hào sáng tạo ra cơ hội liền là của ngươi nhiệm vụ số một là ẹn giờ luy cạ tại minh n h ậ t tập đoàn danh hiệu phật d ộ rất nhẹ nhàng nói hơn nữa còn là một cái không kiện toàn đê vị vong linh nó hồn hỏa quá yếu phật d ộ hướng c ă m hận vương đi đến mang trên mặt muốn khi dễ tiểu hài t ử dáng t ư ơ i cười c ă m hận vương nhìn thấy phật d ộ tới gần cái kia ngang ngược khí thế lập tức không bị khống chế thu liễm nó không biết đây là tình huống gì chỉ cảm thấy đi tới nữ hài mặc dù dáng người nhỏ nhưng có như núi lớn bóng lưng chương hai trăm bốn mươi bảy cái gì là thượng vị vong linh chương hai trăm bốn mươi bảy cái gì là thượng vị vong linh ngươi ngươi là cái gì vong linh căm hận vương biết luật bên người có một vị thượng vị vong linh lại không nghĩ rằng thượng vị vong linh vậy mà đối với mình có lớn như vậy áp chế lực đối mặt cái này xa lạ vong linh tại sao có thể có hài đồng đối mặt khắc nghiệt phụ huynh cảm giác phật d ô đi tới tốc độ không nhanh có chút lười biếng bộ dáng ngươi có một cái phi thường cường đại sắc ngoài nhưng sinh ra hồn hỏa quá yếu ớt mà lại có chút dị dạng phật d ô đem trong mắt mình hồn hỏa thắp sáng lắc lư hai cái tiểu lục ngọc lửa tại căm hận vương trong mắt lại như là hai tòa chính phun trào núi lửa nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua hồn hỏa như vậy thịnh vượng lại bá đạo vong linh cũng tưởng tượng không đến dạng gì vong linh mới xứng có được bực này t r á n g quan h ồ n hỏa có lẽ chỉ có trong truyền thuyết cốt l o n g hoạt nhưng hoạt ngủ say tại hoàng gia bác vật quán cái này vong linh là nhân loại nữ hài dáng vẻ cũng không phải là vong linh long là hấp huyết q u ỷ sao có thể đối mặt huyết vương chính mình cũng không có cảm nhận được mạnh như vậy cảm giác áp bách căm hận vương cảm thấy mình khí thế bị hoàn toàn áp chế đến từ thượng vị vong linh uy áp không phải mình có thể đối kháng nhất định phải giết nàng như đ ợ i nàng trưởng thành nàng chính là tất cả vong linh vì đó thần phục vương căm hận vương không còn chuyên chú thế đối kháng thân thể của mình hay là thi khôi thực lực ảnh hưởng không tính lớn ngay tại lúc căm hận vương chuẩn bị cho Phật một cái cao Phật xương bị bạo một Dô đối t t h với mình ba cái miệng thi pháp tốc độ vô cùng có tự tin nó chuẩn bị dùng hai cái miệng vì chính mình giải trừ chú thuật dùng tấm thứ ba miệng làm cho đối phương thể nghiệm bị nguyền rủa cảm giác thế nhưng là khi căm hận vương dùng hai cái miệng giải trừ nguyền rủa thời điểm phát hiện chính mình giải trú tốc độ hay là theo không kịp được phóng thích nguyền rủa tốc độ ba cái miệng toàn bộ dùng cho giải trú mới vừa vặn có thể cùng chúng nguyền rủa thuận tốc độ ngang hàng đây là cái gì thả pháp tốc độ căm hận vương tam há mồn không dám có bất kỳ dừng lại đối phương có được nhanh như vậy thi chú tốc độ chỉ cần mình dừng lại trạng thái bản thân liền sẽ lọt vào trên phạm vi lớn suy yếu thế nhưng là ba cái miệng đều bị chiếm dụng làm sao lại thi trên pháp thuật khác không có cho căm hận vương quá nhiều suy tính thời gian enzer ly cả phát khởi tiến công hơi nước phun ra cùng ma năng thế s o n g song trọng động lực để enzer lì c ả trong nháy mắt liền đem tốc độ thêm đến cực hạn đao trong tay của nàng do đặc thù hợp kim chế tạo mềm mại trạng thái có thể có lại kiên cường trạng thái cực kỳ cứng cỏi thân đao mỏng tại cao tần g chấn động bên trong có mạnh vô cùng cắt chém hiệu quả lại phối hợp nhiều loại tổ hợp hình thái phụ ma để nó trở thành một thanh cường đại vũ khí enzer lì c ả vọt tới căm hận vương cẩn thân ba viên đầu người tạo thành đầu không chỉ có cho căm hận vương càng rộng tầm nhìn càng làm cho nó thu được gấp ba thi pháp ưu thế để nó không chỉ có am hiểu một đối một cũng có thể thông do ứng đối một đối nhiều trẳng diện nhưng bây giờ căm hận vương thi pháp năng lực bị phật dỗ hoàn toàn kiềm chế lại đồng thời lại gặp lấy thượng vị vong linh mang tới b u áp thực lực có thể nói bị chém năng lưng h n giờ lì c ả so sánh căm hận vương vốn là mạnh một chút lần này có phật dỗ kiềm chế để nàng không có chút nào ngăn trở vọt tới cận thân vị trí cao tần chấn đao đối với căm hận vương p h ầ n bụng cắt xuống như là cắt qua một khối mơ bò chỉ là cắt qua đi vết đao liền nhanh chóng khép lại căm hận vương nắm lên xích sắt đối với h n giờ lì cạ vung đi qua muốn đem nàng có lấy lại bắt được trước người bảo truy h n giờ lì cạ linh xảo né tránh cầm đao tiến lên cắt nữa l toàn bộ thịt cho nạo xuống tới thân đao thuộc tính chuyển biến da tăng tính bền dẻo không đợi thịt một lần nữa tương liên liền đem cắt đứt xuống tới này khối thịt bắn ra mặt khác người xí bờ ý hồ dơ lập tức tiến lên đem nhảy nhót muốn trở về thịt dẫm tại dưới chân cổ tay chuyển ra một cái phun lửa miệng dùng phun ra liệt diễm đem thịt đốt cháy khét thẳng đến đốt thành cho khi khối thứ hai thịt bị cắt đứt xuống tới thời điểm c á m hận vương bắt đầu l u g c uống chính mình tự lành năng lực là mạnh nhưng cũng phải có đồ vật tiến hành tự lành ngươi dạng này lăng trị bình thường từng khối cắt thịt lại từng khối tiêu hủy ta cùng ngươi hao không nổi các hận vương không nó đụng ngã ven đường một mặt tường lại tiến đụng vào một tòa trong lâu cả lầu thể đều đung đưa enzo l y c a cùng thật rồ đổi tới một tòa ôm vào trong chiến đấu sụp đổ bốn khu phố hai đầu có nghe tin mà đến quan t r ị ăn đến thấy ở đây lộ diện bị hoàn toàn phá hư lại có bọn hắn không cách nào xử lý chiến đấu phát sinh tất cả đều không dám vào đến bọn hắn đầu tiên là kéo phong và mang sau đó tiếp ứng chạy đi cư dân chờ đợi trợ giúp đến luận một lần nữa đối ổ phê ly nói căm hận vương hẳn là chờ không đến thâm ngục cứu viện tối hôm nay thu hoạch so trong tưởng tượng của ta phải lớn mà ngươi, ngươi đem ta đưa đến nơi này Tạo t h à nếu như ta đối ngoại nói ngươi phản bội chủ nhân của ngươi hắn là nguyện ý tin tưởng ngươi không có phản bội hay là nguyện ý tin tưởng mình kỹ thuật xảy ra vấn đề ô phiét l ì hung tợn nhìn xem luật ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành chủ nhân của ta vật thí nghiệm nhìn xem nhìn vơi vội luật cười nói mà lại ta lại đoán đúng chủ nhân của ngươi một người nào đó thuộc sinh vật ý lia dược tập đoàn hoặc là khống chế cái nào đó sinh vật ý lia dược tập đoàn ô phiét l ì lúc này mới ý thức được chính mình lại bị lừa tình báo hèn hạ ra hỏa mau g i ế t ta g i ế t ta ô phiét l ì vặn vẹo dây rồi lấy muốn đứng lên cùng luật liều mạng lại bị lái xe một tay gắt gao để lại luật đứng lên ghế xương tại phía sau hắn tiêu tán ta sẽ giết người nhưng ở dết người trước đó ta cũng sẽ đem ngươi tất cả giá trị để lệ ra đột biến gen kỹ thuật có rất nhiều hệ thống thông qua đối với người nghiên cứu ta có thể tìm được chế tạo kỹ thuật của người thuộc về cái nào hệ thống sau đó liền có thể thu nhỏ tìm kiếm chủ nhân người phạm vi n g ư ơ i n g ư ơ i ổ phễ l ì khí há mồm thở dốc n g ư ơ i rõ ràng có thể cùng chúng ta đứng c h u n g một chỗ tại sao muốn cùng chúng ta là địch lúc này ẹn dơ lì c ả cùng thật rộ trở về ẹn dơ lì c ả trong tay còn mang theo một bộ bộ xương khô luật đưa tay cùng các nàng trao hỏi đồng thời đối ổ phễ l ì nói chúng ta lựa chọn đường không giống với ta muốn đi hướng ta nhìn thấy núi cao mà không phải các ngươi theo đuổi nhàm chán đồ vật chương hai trăm bốn mươi tám hậu việt đến t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám hậu việt đến căm hận vương chết vứt bỏ trọng yếu máy móc thi khôi nghiên cứu phát minh căn cứ hiện tại lại hại chết thâm ngục trọng yếu một vị vương ổ phễ lì miễn cưỡng n h ấ c lên tinh thần không chịu nổi trùng tích như thế trọng thương ngất đi luật đ ố i lai xe nói người này giao cho các người minh nhật tập đoàn mau chóng cho ta một phần kiểm tra báo cáo cha rõ ràng nàng sử dụng chính là loại nào đột biến gen hệ thống lái xe đem ổ phễ lì khiêng đứng lên là cỡ lầu tiên sinh e n z e lì cạ đi đến cầm trong tay mang theo bộ xương khô ném xuống đất g é t bỏ triệu hồi ra hỏa diễm cho tay làm chủ đ ộ n chứng trạc đàng họ nói nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. nếu như không có mặt khác sự tình khác chúng ta liền trở về lúc này càng nhiều xe cảnh sát xuất hiện tại khu phố hai đầu võ trang đầy đủ quan t r ị an nhóm lấy đội chiến đấu hình hướng bên này tới gần một cái quan t r ị an đội trưởng trốn ở tiến lên t â m chắn phía sau dùng loa p h ó n g thanh lớn tiếng gọi hàng đế quốc của chúng ta quan t r ị an người ở bên trong viên đứng tại các ngươi vị trí hiện tại bên trên không cần làm nguy hiểm động tác luật đem chính mình giấy chứng nhận lấy ra giao cho phế rộ để nàng cùng đến gần quan t r ị an thương lượng sau đó đối với hẹn giờ ca nói nơi này không có các ngươi sự tình hợp tác vui vẻ về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều hợp tác trợ giút này chính là trợ giúp chúng ta gặp lại cỡ lầu tiên sinh enzer lùi cá bay lên tiến vào trong bầu trời đêm mặt khác người xì b ở ý hộ giờ khiêng thụ thương cùng tử vong đồng bạn nhanh trong trốn vào đêm tối luật đưa tay bắt được cựu n h ậ t pháp điện thả lại tiến không gian của mình trong bọc hành lý phật d ấ u ngăn lại tới gần đi lên quan trị an tiểu nữ hải xuất hiện tại loại chiến trường này trong phế tích để cho người ta không tự chủ muốn bảo hộ nàng sau lại cho người ta một loại nhìn phim kinh dị kinh dị cảm giác quan trị an nhóm núp ở cỡ lớn khiên chống bạo loạn phía sau cầm thương cầm kiếm nhắm ngay phật dữ dỗ đội trưởng mở miệng hô to nằm xuống hai tay ô m đầu quay tới đèn pha đem phật rổ chiếu càng rõ ràng hơn nàng diện mục tái n h ự t không có huyết sắc con mắt chung quanh hát tượng rất nhiều ngày không có ngủ bất kể là ai cùng nàng ánh mắt đối mặt trái tim liền không bị khống chế mánh liệt mẻ lên phật rổ xuất ra giấy chứng nhận đem đang đối mặt lấy quan t r ị a n nhóm đế quốc hiến binh thứ một ư ơ i ba tổ điều tra p h a án nơi này phát hiện thâm ngục người khâu sắc cùng thi thôi các người mau mau đem cư dân phụ cận sơ tán phong tỏa mảnh khu ngã tư này nghe được có người khâu sắc cùng thi thôi quan chị ăn nhóm càng căng thẳng hơn qua thời gian dài như vậy một chút thiết thạch xa khu chân tướng thông qua các loại tin tức ngầm chuyển、tới. quan an trị phật c dồ thu hồi giấy chứng nhận lộ ra khiếp người dáng tươi cười nếu như các ngươi nhất định phải tiền đến bị thi khôi công kích cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở a nói xong phật dồ hướng về sau tung bay bốn Quan trị An n trị h ó m t ă n g tốc t r i t thoái phút sau nghi cùng h thiết m kỵ mang theo ngồi cưới mặc giáp gấu canh gác người đổi tới bọn hắn xông mở quan trị an phong tỏa tiến vào khu ngã tư nhanh chóng chiếm lĩnh cả con đường các nơi yếu điểm nghi nhìn xem kiến trúc chung quanh tình huống bi thảm có thể tưởng tượng ra nơi này vừa mới bạo phát như thế nào chiến đấu tổ trưởng nơi này xảy ra chuyện gì luật trả lời ta theo dõi ổ phễ ly lại tới đây phát hiện thâm n g ụ c cam hận vương liền trốn ở đây nhà quán chụp ảnh dưới mặt đất nghe được cam hận vương n g ly vốn là tâm tình khẩn trương càng căng thẳng hơn nàng nghe luật giới thiệu qua thâm n g ụ c tư liệu biết cam hận vương là một cái có được bản thân ý thức thi thôi thực lực đạt đến siêu p h à m cấp ba nếu như mình huyết mạch không có t h ụ thương ly đương nhiên dám cùng cam hận vương đấu một trận nhưng nàng hiện tại miễn cưỡng có thể phát huy siêu phảm cấp hai lực lượng đối mặt cam hận vương có chút lực bất tòng tâm ly mặt hướng con đường ở giữa vỡ ra hô sâu đồng thời mở ra bắc cực quan huyết thống t a h i ể m hậu ngươi đi mau luật đệ xuống lì bà vai trong lòng bàn tay bị đông cứng đâm nói đồng thời có thể cảm nhận được một viên muốn bảo vệ trái tim của chính mình không cần t h ẩ n trương v u n g l ò n g một chút căm hận vương đã chết chết nghi rất là kinh ngạc đối chết ngay tại dưới chân ngươi nghi dưới chân một cái lạo đ ả o kém chút đụng nát luật sau đó nhìn thấy chính mình vừa mới đứng địa phương hoàn toàn chính xác chạy đến một bộ bộ xương khô đây chính là chính là thâm ngục căm hận vương nghi không thể tin được ngươi giết thế nào nó luật đỡ l ê n ly ta dám đuổi ổ phễ ly là bởi vì ta còn có hậu viện lợt à Minh n h tập đ o à nhìn ứ g g i Bờ Hồ ế thấy Căm lưu này nhanh chóng lan tràn đến toàn thân sau đó từ xoang mũi chảy ra lợt nhìn thấy mũi lại chảy máu mũi lập tức móc ra khăn tay vì nàng lau mau mau giải trừ kích phát huyết mạch lực lượng am lỉ cầm qua lượt khăn tay chính ta xoa ly tóc từ màu trắng biến trở về thành màu nâu làn da cũng từ băng tinh cảm nhận khôi phục lưu luận chỉ là hai gò má có chút khí huyết quá nhiều mọc lên đ ỏ ửng nàng đem dính máu khăn tay thu lại ta rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi luận nói ném đi liền có thể ta có rất nhiều ly không có vứt bỏ nàng phát giác trái tim của chính mình có chút bối rối c h u y ể n di lực chú ý nói dưới mặt đất khả năng còn có cất g i ấ u người khâu xác ta dẫn người xuống dưới điều tra luận nói nơi này nếu là căm hận vương địa phương ẩn thân khẳng định có rất nhiều bế dập minh nhận tập đoàn người xì bờ ỷ ổ g i ở bên trong có rất lớn thương vong ta là chuyên nghiệp vong linh pháp sư chúng ta cùng một chỗ x u ố n g dưới ngươi là tổ trưởng nghe ngươi nhưng phải cẩn thận ta khẳng định sẽ coi chừng đuổi theo thiết kỵ lưu tại phía trên tại chúng ta đi ra trước đó đừng cho bất luận kẻ nào x u ố n g dưới cho dù là tam hoàng tử tới cũng phải cho ta ngăn lại thiết kỵ là tiên sinh luật quay người từ quán c h ụ ảnh cửa lớn bậc thang đi xuống nghỉ sử dụng pháp thuật tụ lại có chút phát tán tinh thần lực cầm trong tay băng kiếm nhanh chóng đuổi theo luật một chi canh gác người tiểu đội đi theo tiến vào dưới mặt đất chương hai trăm bốn mươi chín kho ước lạnh chương hai trăm bốn mươi chín kho ước lạnh q u á n chụp ảnh dưới mặt đất là một cái tràn ngập chống phân hủy mùi nước thuốc cỡ lớn sân xử lý thi thể đây đại khái là căm hận vương lựa chọn dùng q u á n chụp ảnh làm ặ t đất ngụy trang nguyên nhân cọ rửa tấm hình dùng rượu thủy có không sai biệt lắm m ù i chiến đấu đối với nơi này tạo thành lớn vô cùng phá hư nhưng vẫn là có thể đại lượng bị phân giải thi khối cùng lắp ráp thành các loại hình dạng thi khôi một bên liên tiếp một cái kho lạnh canh gác người bạo lực giữ cửa tháo ra tình cảnh bên trong cho dù là thân là vong linh pháp sư luật cũng không khỏi bị thật sâu xúc động tại t ư n g dây trên kệ hàng đầu lâu thân thể thân thể thân thể nội tạng phân lo vô luận như thế nào ta đều khó có khả năng cùng dạng này một loại người đứng tại cùng một chiến tuyến bên trong nghi cũng tương tự bị kích thích thể sắc tinh thần cực kỳ khó chịu tại thiết thạch xác khu nàng gặp qua so nơi này còn nhiều thi thể cùng thi khôi nhưng đều không đạt được loại rung động này cùng là người bị chia cắt sau chỉnh tề trưng bày phía trên rán nhãn hiệu kỹ càng viết số liệu ở chỗ này nhân tính băng l ã n h hạn cuối thấp hơn nhiều cái này kho lạnh nhiệt độ nghi không khỏi hỏi bọn hắn đến cùng giết bao nhiêu người luật tại kệ hàng ở giữa đi tới tra xét nhãn hiệu bên trên tin tức minh ước thành tại cao tốc phát triển như là hồng hấp bình thường đem đế quốc các nơi người thậm chí người nước ngoài hướng nơi này thu nạp có ít người tiến vào nhà máy có ít người liền bị lừa gạt đến nơi này nhân khẩu lưu động che giấu nhân viên mất tích rất khó thống kê có bao nhiêu người rơi vào thâm ngục trong tay nghi chịu đựng khó chịu đi theo luật tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống chúng ta muốn giết là cứu càng nhiều、người. luật à này. đạo lý này. Luật tiếp tục đi tiếp tục xem trải qua lần này giao phong sau thâm n g ụ c nhất định sẽ đem chúng ta định là nhất định phải d i ệ t trừ mục tiêu chúng ta cùng thâm n g ụ c quyết chiến đại khái sẽ không xa nghi chúng ta làm như thế nào ứng đối luật nói gia tộc có một số việc cần ta về cờ lập trang viên xử lý ta không t ạ i minh ước thành trong khoảng thời gian này người phụ trách đối phó dị sát quý tộc tin tưởng tại bánh xe máy hơi nước sở nghiên cứu dưới mặt đất siêu tập đến đồ vật đầy đủ chứng minh dị sát quý tộc bên trong còn có cấu kết thâm n g ụ c người lại có căn này kho lạnh ra ánh sáng thâm n g ụ c liền bị đẩy lên nhân loại mặt đối lập dì sát quý tộc nếu như không chính mình thanh lý muôn hộ liền cùng một chỗ xong đời phía sau cần sông pha chiến đấu để tam hoàng t ử điện hạ đánh chủ công ngươi bảo vệ tốt kim gỗ thông nhà trọ chờ ta trở lại làm tiếp bước kế tiếp hành động ngươi hỏi cơ trang viên đã xảy ra chuyện gì sao không có việc lớn gì chủ yếu là giải quyết trang viên cùng hoác cách c h ấ n cho tới nay đều có hiểu lầm dùi n ệ thèm cho ta mấy đầu đề nghị hay lần này ta đem hắn cũng mang đến cùng mới nhậm chức trưởng trấn hảo hảo nói một chút người yên tâm trở về chuyện nơi đây giao cho ta liền có thể lúc này một cái canh gác người đến gần công chúa điện hạ cỡ luật nhìn xem lì nói, nạt nhanh. tới tờ rất Nơi này không có gì có gặp gặp để canh gác người tiếp tục điều tra nơi này sau đó mang theo lì trở lại mặt đất tam hoàng tử tợ dễ nạt đứng tại khu phố trong phế tích thân s ắ c rất là khó coi nhìn thấy luật cùng lì xuất hiện oan trách nói các ngươi có đại động tác thời điểm có thể hay không phái người sớm nói cho ta biết ta biết các ngươi không tín nhiệm hiện tại đế quốc hiến binh tổng t ự nhưng ít ra để cho ta một người có một chuẩn bị tâm lý hiện tại minh ư ớ c thành gần biển có thủy lôi bạo tạng hải quân phát hiện là đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục làm mà cụ dị bạn tổng trưởng nói là đế quốc hiến binh tổng thự để bọn hắn thả thủy l ô i các ngươi lại đang nơi này nổ một con đường đế quốc trị an tổng thự nói là đế quốc hiến binh đang phá án các ngươi đến cùng đang làm gì luật nhìn xem chung quanh chiến đấu thời gian mặc dù ngắn nhưng thật là nổ một con đường một đạo xuyên qua con đường vết nước nhìn thấy mà giật mình đèn đường nổn ngang lộn xộn chạy đến hai bên cửa hàng bị phá hủy hơn phân nửa ngoài ra còn có hai tòa lâu đổ sụt mặc dù không biết bị chiến đấu tác động đến vô tội thương vong người có bao nhiêu nhưng khẳng định có phụ cận cư dân tử thương nơi này là minh ước thành khu vực trung tâm không giống thiết thạch xã khu sự kiện có thể bị dùng hành chính thủ đoạn ngăn chặn t ỷ như vành đai cách ly bên ngoài đã có phóng viên xuất hiện mà lại một chút có chút thực lực phóng viên càng là tìm được tuyệt hảo vị trí đối với nơi này chụp ảnh có thể tưởng tượng ngày mai các đại báo chi trang đầu sẽ là cái gì nội dung luật để thiết kỵ đi thả một chút phóng viên t i ì n đến sau đó đối tờ dễ nạn nói lúc đầu chúng ta không muốn biết ra quá lớn tiếng vang chỉ là tại để thương nghiệp điều tra tổng cục vũ trang thuyền hiệp chợ phong tỏa một mảnh hải vực nhỏ nơi này hoàn toàn là một lần ngoài ý mới không tại trong kế hoạch của chúng ta tờ dễ n ạ ổn định một chút tâm tình của mình. nhìn nơi này tình huống tuyệt đối là một cái đại án mà lại cùng thứ một ư ơ i ba tổ điều tra tra bản án có quan hệ nơi này xảy ra chuyện gì luật nói dưới mặt đất là một cái thâm ngục thi khôi chế t á c trận còn có một cái cỡ lớn chứa đựng thi thể cùng thi khôi kho lạnh tờ dễ n a s lập tức hỏi có bao nhiêu thi thể luật nói rất nhiều thi thể đều bị chia cắt hiện tại khó mà thống kê con số cụ thể ta đoán chừng có hơn ba trăm bộ thi thể có lẽ càng nhiều nhiều như vậy tờ dễ n a s bị cái số này hù dọa tự hỏi xử lý như thế nào phát hiện này sau đó nhìn thấy thiết kỷ mang theo mấy tên phóng viên tới hắn kinh ngạc hỏi luật người muốn làm gì để tòa báo đưa tin nơi này phát hiện sao nếu không muốn như nào luật buông b u n g tay chẳng lẽ điện hạ muốn dưới lưng khu phố hủy hoại thậm chí có cư dân thương vong tội danh sao nếu như ngươi cảm thấy có thể dưới lưng những tội danh này ta là không quan trọng tờ dễ nạt làm sao dám có những n n à y tội tiếp quản đế quốc hiến binh tổng thự mặc dù đối với hắn có rất lớn chỗ tốt nhưng trên danh nghĩa đã có hại nếu như lại bị tòa báo trăng trận đưa tin đế quốc hiến binh phá hư công cộng công trình tàn sát vô tội cư dân chính mình là có một trăm tấm miệng cũng giải thích không rõ mà lại hiện tại còn không biết ngộ thương nhân số có bao nhiêu gián tiếp trực tiếp tạo thành tổn thất lớn ba nếu là tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt đế quốc hoàng đế cũng không thể không là lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng trừng trị một vị hoàng tử nhưng mà nếu để cho phóng viên đưa tin trần tướng nhiều như vậy thi thể thì khôi thế tất sẽ tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng chỗ sinh ra một loạt xã hội vấn đề cũng đều sẽ tính tại trên đầu mình tình thế khó xử tiến thoái lưỡng nan tờ dễ nạt lần thứ nhất là tiếp quản đế quốc hiến binh tổng thự mà cảm thấy hối hận liền không có những biện pháp khác sao luật không có ta đề nghị điện hạ thản nhiên đối mặt đối các phóng viên chân thành một chút chuyện còn lại liền giao cho ngài chúng ta rút lui nói xong luật thật dẫn người đi lưu lại tờ dễ nạt đối mặt các ký giả tia sáng huỳnh quang đèn trong gió lộn xộn chương hai trăm năm mươi tạm r ờ i minh ước thành chương hai trăm năm mươi tạm r ờ i minh ước thành ngày thứ hai minh ước thành tất cả báo chí trang đầu đều cho đế quốc hiến binh t ổ n g thự nội dung trong đó để mỗi cái mua tờ báo buổi sáng thị dân trong lòng không khỏi bị kín vẻ lo lắng người khâu s ắ c cái tên này đối đại đa số người tới nói chỉ tồn tại một chút khủng bố trong cố sự bọn hắn đại khái cả một đời đều tiếp xúc không đến cùng vong linh có liên quan sự tình nhưng mà sự thật nói cho tất cả mọi người trong truyền thuyết người khâu xác ngay tại bên cạnh mình rất nhiều người bị bọn hắn sát hại cũng chế tắc thành thi khôi khủng hoảng tại lan tràn mọi người không biết đế quốc hiến binh tổng thự có hay không đem người khâu xác diện trừ sạch sẽ bọn hắn càng muốn tin tưởng không có phát triển không ngừng thành thị khí chất như là xe cắp treo bình thường phát sinh chuyển biến đám dân thành thị đều biến thành loạn thần kinh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bên cạnh mỗi người lúc này l u ậ t đã ngồi lên bay hướng tây bắc k hố đức hành tỉnh phi thuyền trừ có bờ r ẻ xin n h ỉ cùng phật rô đi theo thiết kỵ cùng rụi nệ hẻm cũng gia nhập lần này lữ trình năm người muốn một cái độc lạc hoang phi thuyền tung bay ở đám mây thành thị càng ngày càng xa rúi nệ sau đó không khỏi thở dài m ộ t hơi thâm ngục bị công chúng biết được đô thị hoa lệ bề ngoài dưới dơ bẩn bị lật đến phía trên đây đối với minh nước thành tới nói là phi thường nặng đà kích c h ỉ ít đại bộ phận ưa thích sống về đêm người sẽ chọn sớm về nhà thuật thì là nhìn xem một quyển sách hôm nay trên báo chí có cái gì nội dung đoán cũng đoán được viên này lôi sớm muộn đều sẽ nổ sớm nổ sớm đối mặt đế quốc cung đình cùng chính phủ không có khả năng lại làm đà điều nên đối mặt bọn hắn trước kia không dám đối mặt sự tình dối n g h m gật gật đầu người nói đúng thâm ngục tại minh nước thành làm nhiều chuyện như vậy g i t nhiều người như vậy giấu diếm không được khác nhau chỉ là lấy phương thức gì tuân ra đến lấy phương thức như vậy tuân ra đến trả tính có thể tiếp nhận đánh rất thâm n g ụ c một cái trọng yếu cứ điểm để đám dân thành thị biết đế quốc vẫn có năng lực bảo hộ đại đa số người vừa vặn cũng che đậy bánh xe máy hơi nước sở nghiên cứu trụ sở dưới đất tồn tại đồ vật bên trong nếu như tuân ra đến nhưng so sánh một chỗ thi khôi chế tạo trận nghiêm trọng thi khôi chế tạo trận là người khâu s ắ c độc lập phá án đối với người bình thường tới nói vong linh pháp sư chúng quy là vùng ven quân thể tạo thành khủng hoảng mặc dù nghiêm trọng nhưng sẽ không đối thị dân thông thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn thời gian lâu dài tự nhiên là quên nhưng c h ư n g khí cơ giới nghiên cứu sở trụ sở dưới đất bất luận là công trình quy mô hay là nghiên cứu chế tạo máy móc t h i k h ô i chỉ cần hiểu kỹ thuật người xem xét liền biết tuyệt đối có phía quan phương thế lực tham dự đây cũng không phải là đơn độc người khâu s á t chuyện là đối với đế quốc công tín lực đặc kích phật rộ kéo ra cửa khoang tiền đến sau lưng nàng bở rẽ xì nghi bưng mấy chén đồ uống luật tiếp nhận chính mình điểm mặc t r à chờ phật rộ đem cửa khoang đóng lại đều lần nữa phong thích cấm chế cách tâm sau đó nói đây cũng là ta gấp gáp như vậy rời đi minh ước thành nguyên nhân một trong chúng ta điều tra ra đồ vật quá lớn vượt ra khỏi chúng ta xử lý phạm chủ xa xa né tránh mới sẽ không dứt họa vào thân dùi n ệ thèm tiếp nhận chính mình điểm cà phê đen uống một ngụm bị khổ kém chút mất đi biểu lộ quản lý cố nén n u ố t xuống một đêm không ngủ mang theo bối rối lập tức liền biến mất người tại cung đình không có căn cơ lúc này rời đi là lựa chọn s á n g s u ố t sau đó liền nhìn tam hoàng tử làm sao lợi dụng chúng ta cho chứng cứ hy vọng chúng ta trở về thời điểm hắn đã đem dỉ sắt quý tộc gây dựng lại dùi n ệ thèm mặc dù đổi đi nơi khác đến minh ước thành không có thời gian quá dài nhưng hắn rất rõ ràng cung đình chi tranh tàn k ố c dỉ sắt quý tộc căn cơ phi thường sâu trong tay nắm giữ đế quốc phát triển trộ bởi vậy mặc dù có dì sát quý tộc cùng thâm n g ụ c cấu kết chứng cứ đế quốc cũng sẽ không dùng chứng c ứ này trực tiếp cho d ị sát quý tộc nhóm định tội như thế nào phân hóa như thế nào lôi kéo một bộ phận đả kích một bộ phận cuối cùng gây dựng lại tới trình độ nào đ ề u phi t h ư ờ n g khảo nghiệm thao bản thủ vi mô nếu như tam hoàng tử còn muốn lấy lợi dụng cơ hội này đem d ị sát quý tộc tập đoàn khống chế ở trong tay liền lại liên lụy đến hoàng chữ chi tranh đừng nói luật cái này tại trong cung đình không có bất kỳ cái gì căn cơ n g i chính là tay cầm thực quyền đại quý tộc cũng không dám tùy tiện tham dự vào thời kỳ nhạy cảm này kiếm cớ rời đi đế quốc vòng hạch tâm là chính xác trước hết để cho bọn hắn đấu. chờ bọn hắn đấu ra kết quả chúng ta trở lại luật uống vào trà của mình hỏi ngươi cho là tam hoàng tử sẽ lôi kéo gì sắt quý tộc chỉ cần tam hoàng tử đối hoàng chữ vị có gia tâm liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này dùi nệ h ẻ m biết luật đối đế quốc cục diện chính trị không quá quan tâm liền giải thích từ khi nhị hoàng tử chết bệnh sau bậy bệ hạ một mực không có xác lập thái tử mặc dù b ệ hạ thân thể phi thường khỏe mạnh nhưng thái tử v ị một mực bỏ trống đối đế quốc tuyệt đối không phải một chuyện tốt lần này bệ hạ để các hoàng tử tiếp quản thực quyền bộ môn bị cho rằng là đối các hoàng tử năng lực hảo hạch các hoàng tử đương nhiên muốn đem hết khả năng biểu hiện nếu như có thể lôi kéo đến thực quyền quý tộc tuyệt đối có trợ giúp cuối cùng thợ vị luật suy nghĩ một chút nhị hoàng tử chết bệnh đã qua ba năm thái tử vị hoàn toàn chính xác một mực bỏ c h ố n g lấy đây đối với lớn như vậy đế quốc tới nói hoàn toàn chính xác không phải một chuyện tốt luật bắt quái tâm bị câu lên nhỏ giọng nói ta nghe nói nhị hoàng tử không phải chết bệnh hắn là bị người hạ độc hạ i chết dối nệ hẹm thần sắc lập tức khẩn trương ta chưa nghe nói qua nhưng loại chuyên ngôn này cũng không thể tin càng không thể nói lung tung ngồi ở một bên thiết kỵ không có ra thế lo lắng luôn nói vọn thờ huyết huyết hoàng hoàng ảm. ảm mật độ cùng hoàng kim tiếp cận có người dùng kim bao vọn thờ ảm giả mạo hoàng kim nhưng cung cấp cho hoàng thất hoàng kim khẳng định phải trải qua nghiêm trang nếu như là hoàng kim huyết huyết thống thí luyện dùng đến hoàng kim khẳng định cha càng nghiêm ngặt làm sao có thể xảy ra vấn đề thiết kỵ buông bông tay ta nhưng không biết nhưng nhị hoàng tử xảy ra chuyện sau ngày thứ hai mấy vị dì sắc quý tộc bị bệ hạ gọi đến sĩ cồn bá tức trở về liền tra nhà mình vọn vợ ảm bỏ chẳng lẽ nhị hoàng tử chết thật là bởi vì có người tại hắn hoàng kim bên trong trộn lẫn vào vọn vợ ảm tại luật dự định cùng thiết kỵ xâm nhập nói chuyện thời điểm dùi n ệ thèm cường thế ngắt lại đây không phải chúng ta có thể nói chuyện sự tình biết quá nhiều tuyệt đối không phải chuyện tốt cái đề tài này đến đây kết thúc chúng ta hay là cho tới h o á c cách chấn làm cái gì ngươi thật muốn mở vong linh khách sạn chủ đề luật cũng ý thức được cái này xác thực không phải có thể tùy tiện nói chuyện đồ vật hoang tất h chuyện của nhà mình có chính bọn h ắ n người quản ngoại nhân tốt nhất vẫn là giả bộ hồ đồ nói tới vong linh khách sạn chủ đề luật rất có hào hứng đàm luận chính mình suy nghĩ ta biết minh nhật tập đoàn tại hoác cách chấn có một cái nông trường đầu tư kế hoạch đem hoác cách chấn nghề chăn nuôi đặt vào dây chuyển lạnh hàng thịt gia công hệ thống còn muốn đầu tư kiến tạo một tòa s ữ a bỏ nhà máy nếu như có thể nhìn thấy hệ nữ sĩ ta nghĩ cùng nàng nói chuyện đầu tư mở quán rượu chương hai trăm năm mươi mốt mới lữ trình ăn bài chương hai trăm năm mươi mốt mới lữ trình ăn bài tiêu thổ thành vĩnh cốt nhai sáu mươi tiêu thụ thành thống nhất chiến để phờ răng ở người chơi trong vòng danh tiếng vang xa đa c h ọ n ảnh phân thân một người chính là một chi quân đội nguyên bản mang theo một chút cảm giác đệ nén hắc á ma m pháp trải qua tay của hắn vậy mà dị thường hoa lệ kết quả chính là vốn là rất náo nhiệt thư viện càng là kín người hết chỗ mộ danh mà đến người chơi đều muốn lấy thử thời vận nếu như có thể mở ra vị này ảnh phân thân đại sư k ị c bản nói không chừng liền có thể học được phân thân thuật loại này có bức cách kỹ năng phờ răng bị bị quấy dối không ngừng đành phải trốn ở lầu hai chuyên tâm chế tác sách ma pháp tự tay chế tác sách ma pháp càng thích hợp chính mình nhưng bọn hắn hay là ưa thích thì lại ghi chép ma pháp loại ma pháp kia có cố định thả pháp hình thức chính là các ngươi mạo hiểm giả thói quen nói trước lắc dễ dàng dự phán liền dễ dàng bị đối thủ phản chế Phờ chuyện răng nói đối theo ư ợ n ngồi bên bàn n g góc là tại i trí t vị không. h t lèm đại sư giảng dạy ma pháp tri thức làm sâu sắc dính đến thế giới này đặc hữu ma pháp lý luận càng nhiều muốn học thấu lèm đại sư viết bản thảo liền không thể không đọc t ư ơ n g quan thư tịch cái này phi thường hao phí thời gian luận bị rất nhiều sự kiện ảnh hưởng không có quá nhiều thời gian đành phải đem tinh không mang vào thế giới này tinh không nhiệm vụ chính là đợi tại phờ răng trong tiệm sách đọc sách thuận tiện đối lẻm bản thảo là một lần bước đầu chỉnh lý chờ luật tiến hành lần thứ hai sửa sang lại thời điểm liền sẽ thuận tiện rất nhiều kết quả hiệu quả phi thường tốt tinh không tại phờ răng nơi này hấp thu tri thức có thể bị luật không c h ứ a n g ạ i tiếp thu hai cái đồng nguyên ý thức như là v ì xử lý hai nhân hiệp đồng hiệu suất cao hoàn thành lên ma pháp học tập cái này khiến phát hiện mánh khỏe phờ răng rất là kinh ngạc phờ răng có thể phân ra rất nhiều phân thân là bởi vì thiên phú của hắn đặc thù tự thân lại là ưu linh có tự nhiên ưu như thế nhưng phờ răng có thể phân ra phân thân lại nhiều phối hợp hoàn mỹ đến đâu đều là do bản thể tiến hành khống chế bản chất hay là đơn hạch đa t u y ế n trình thao tác phân thân là không có đủ quá cao tự chủ tính l u ậ n linh hồn phân c ắ t thuật là phờ giang dạy nhưng phân ra tới tinh không nhưng lại có rất lớn khác biệt hắn tự chủ tính quá cao bởi vậy phờ giang đang làm việc thời điểm thường xuyên cùng tinh không nói chuyện phiếm quan sát tinh không sẽ làm như thế nào đáp lại tinh không làm đài thứ nhất máy móc vong linh thí nghiệm cơ đã hoàn thành thứ nhất thiết kế giai đoạn lắp ráp minh n h ậ t tập đoàn cung cấp người x ĩ bởi ý hộ dở thân thể lẹm đại sư cùng thờ răng cộng đồng hoàn thành ngoại trí áo giáp bộ phận áo giáp đồ trang lựa chọn cùng thân thể giống nhau màu bạc nhưng bởi vì phụ ma mà hiện ra một tầng màu đen phụ quang vũ khí là một thanh vác tại phía sau song thủ kiếm ngoại quan cùng hát võ sĩ rất giống tinh không, không có bị nhận định là người chơi mà là máy móc luyện kim tạo vật vậy đại khái chính là nó có thể bị luật mang vào thế giới trò chơi nguyên nhân tinh không ngồi tại cạnh góc đọc sách, Cầm đại qua một đoạn thời gian bọn hắn lực chú ý liền sẽ bị chuyển rời đến mặt khác tươi mới sự tình bên trên có thể hay không giúp ta từ dưới lầu cầm một bản gọi phen pháp sư du ký sách ta cũng bị đám mạo hiểm giả trọng điểm chú ý bọn hắn coi ta là thành là một máy luyện kim tạo vật nhiều lần ý đồ đem ta t r n g đi đương nhiên có thể p h ờ giang phân ra một cái phân thân đi dưới lầu cầm sách tiếp lấy còn nói lên xanh thẳm liên hợp sự t ì n h tổng xã cắt đứt chúng ta đối ngoại tất cả đường dây liên lạc hiện tại chúng ta không cách nào biết được tổng xã cùng mặt khác phân xã hành động này sẽ để cho chúng ta phi thường bị động mọn đồ dạ l ì cho là chúng ta không nên mỗi lần đều bị động nên chiến muốn chủ động thành lập một đầu tình báo m ớ i tuyến để tùy thời nắm giữ tổng xã tình huống mọn đồ dạ l ù là đúng luôn, luôn bị động rất dễ dàng xuất hiện sơ hở hắn chuẩy làm thế nào tại tổng xã phát triển một đầu nội tuyến hẳn không phải là một việc khó đi phờ giang nói tổng xã mặc kệ ra lệnh hay là phái người đến đây khẳng định là muốn trước trải qua hủ lạn vương đình nơi đó có một cái trạm liên lạc kết nối với tổng xã cùng hủ lạn hoa nguyên n g tất cả phân xã chỉ cần có thể tại trạm liên lạc bên trong phát triển ra một đầu nội tuyến tổng xã đối hủ lạn hoa nguyên n g tất cả hành động đều có thể sớm biết tin tức lệm đại sư hẳn phải biết ai có thể tín nhiệm phái người tới liên hệ là có thể vương đình liên lạc trạm là lệm đại sư tự tay thành lập đương nhiên biết ai có thể được tín nhiệm mấu chốt của vấn đề là chúng ta phái ai đi đây là một năn đề người quen khẳng định là không thể đi bốn ý thức được cái gì tinh không rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía phờ răng các ngươi sẽ không muốn để cho ta đi thôi phờ răng rất vô tội nói ta cũng không có nói cho ngươi đi nhưng ngươi thật sự là người thích hợp nhất viên đầu tiên ngươi là vong linh thuận tiện tại hủ lạn vương đình hoạt động sau đó ngươi lại là một một bộ mặt l ạ hoác nơi đó x a n h thảm pháp sư không biết ngươi cuối cùng ngươi đủ thông minh điểm ấy không thể nghi ngờ nhưng ta không có thời gian tinh không lắp l á c sách trong tay vẹn vẹn đọc liền để ta không có tinh lực làm những chuyện khác hủ lạn vương đình thư viện so ta chỗ này càng lớn có càng nhiều tàng thư thờ r ă n g biết cái gì đối luật có sức hấp dẫn ta chỗ này sách số lượng đối với ngươi về sau muốn học đồ vật tới nói quá ít càng nhiều chi thức dự trữ có thể cho luật dùng càng ít thời gian xử lý lẻm đại sư bản thảo thinh không tự hỏi thông qua trong khoảng thời gian này không phân ngày đêm đọc hắn rõ ràng thờ r ă n g tòa này thư viện c h i ề u sâu chờ lẻm đại sư dạy học lại sâu một chút nơi này t à n g thư hoàn toàn chính xác không có khả năng thỏa mãn nhu cầu của mình muốn không chậm trễ chỉnh lý bản thảo tiến trình không chỉ cần phải đại lượng đọc cũng cần sớm đọc chính mình là hẳn là sớm cân nhắc tiến về càng lớn thành thị khi nào thì đi ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đ p h ờ răng lộ ra dự phán chính xác dáng tươi cười nhưng muốn chờ một chút thời gian bởi vì m ọ n đ ồ dạ lì còn không có quyết định phái ai đi ta đi hướng hắn để cử ngươi an bài như thế nào nối tiếp cần làm một cái an toàn kế hoạch hẳn là không dùng đến thời gian quá dài làm tốt kế hoạch cho ta biết ta cũng có thời gian của mình an bài tinh không trong hốc mắt hồn h ò a nhảy lên một cái ý nghĩ to gan thành hình nếu như ta không có phán đoán sai lầm m ọ n đ ồ á n i l dạ lì nếu như tìm không thấy nhân viên thích hợp nhất định sẽ phái ngươi đi hủ lạn vương đình ta thay ngươi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy ngươi cũng phải vì ta làm một chuyện thờ lúc này phân thân đem tinh không muốn sách đưa tới tinh không tiếp nhận sách lập tức chuyên tâm nhìn đồng thời đáp trả hay là để luật nói cho người đi đương nhiên có đi hay không cuối cùng vẫn do ngươi quyết định chúng ta cũng sẽ không ép buộc ngươi làm cái gì thờ răng vẻ mặt nghĩ hoặc trong lòng đã khẩn trương cũng có chút chờ mong h ắ、so、có có ngày thứ hai luật liền đi tới phờ răng thư viện đi chúng ta đi sát vách trò chuyện đừng ảnh hưởng tình không đọc sách phờ răng đem luật đưa đến gian phòng cách vách quay người chính là mở ra cơm chế phong bế chỗ không gian này luật tìm một chỗ ngồi xuống chuyện gì xảy ra nhìn ngươi rất khẩn trương dáng vẻ ta n luật bắt đầu nhìn thấy thờ răng ráng vẽ cũng đi theo hắn cùng một chỗ khẩn trương có thể nghe được thờ răng lo lắng sự tỉnh hắn không khỏi cười lên ta còn tưởng rằng ra việc bao lớn ta cũng đã nhận ra tinh không bản thân ý thức hoàn toàn chính xác rất mạnh ta không biết đây có phải hay không là chuyện tốt nhưng tuyệt đối không phải chuyện xấu ngươi làm sao lại nghĩ như vậy hắn có khả năng sẽ mất k h ô n g chế mất k h ô n g chế thì phải làm thế nào đây luật không quan tâm nói không phải liền là đã mất đi một cái phân thân nhiều một đồng bọn p h ờ răng há to mồm chừng lớn mắt ngươi mạch suy nghĩ này rất mới lạ đó là bởi vì ta hiểu ta chính mình tinh không nếu là phân cắt linh hồn của ta mà đến như vậy hắn làm sự tình chính là ta sự tình muốn làm chuyện ta muốn làm cũng nhất định là hắn nguyện ý làm sự tình thế giới này đại khái không a i so với hắn càng thích hợp làm đồng bọn của ta p h ờ răng nhìn xem luật ta đã nhìn ra ngươi người này rất tự luyến đây là tự tin luật hồn hắn lấy thờ răng sau đó nói về chính để các ngươi hôn qua nói sự tình tinh không đã nói cho ta biết một tòa càng lớn thư viện ta cùng hắn đều không thể cự tuyệt sự d ụ hoặc này p h ờ i a n g thì nói ta quan tâm hơn ngươi sẽ cho ta an bài một cái như thế nào vị diện lữ hành luật không trả lời ngay suy nghĩ thêm một hồi mới nói tinh không đề nghị này cũng là một lần rất lớn mật thí nghiệm đầu tiên ta phải hướng ngươi thẳng thắn một chút ngươi muốn tiến về vị diện kia nhất định phải tiếp nhận ta đối với ngươi thống ngự p h ờ i a n g mong đợi biểu lộ lập tức kéo căng tiếp nhận thống ngự chẳng khác nào thành lập chủ tớ quan hệ hắn là rất t ư ờ n g tức luật nhưng xa tới không được cam tâm nhận hắn làm chủ trình độ không có những biện pháp khác sao không có luật nói rất khẳng định hắn đã từng bắt vô chủ vong linh ý đồ mang về chính mình thế giới kia nhưng đều thất bại chỉ có chính mình thống ngự dưới vong linh mới có thể thông qua m ộ đạo nếu không liền nhìn đều không nhìn thấy thờ răng thật khó khăn ngươi biết ta một mực đem ngươi cho rằng hảo huynh đệ của ta ta cũng đem ngươi xem là huynh đệ của ta luật chân thành nói cần ngươi bảo vệ là của ta mẫu thân nàng tại gần đây có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm mà thực linh đồ bởi vì tình huống đặc biệt không cách nào trở về ta chỉ có thể xin ngươi đi hỗ trợ ngươi tiếp nhận ta thống ngự đi cái tia vị diện sau khi trở về ta sẽ đem thống ngự quan hệ giải trừ p h ờ i a n g không chút do dự nói mẫu thân ngươi chính là ta mẫu thân mẫu thân gặp nguy hiểm làm con trai khẳng định phải dốc hết toàn lực bảo hộ ta đem thư việt đóng chúng ta hiện tại liền đi qua luật bị p h ờ i a n g ngay thẳng cảm động cũng cảm nhận được hắn đối với mình tín nhiệm p h ờ i a n g lúc này liền đem trong tiệm sách người đều đổi ra ngoài phủ lên ngừng kinh doanh bài mở ra nội bộ phòng ngự bấy dập sau đó tìm luật ký tên thống ngự khế ước không lo lắng chút nào luật sẽ vi phạm hứa hẹn không còn giải trừ đối với mình thống ngự thống ngự hoàn thành luật thấy được thờ răng thuộc tính sở trường chuyên gia cấp năng lượng tử vong cao cấp thuật luyện kim cao cấp vong linh ma pháp cao cấp hát cá ma pháp trung cấp khắc lục thuật trung cấp quản lý học trung cấp học thuật trung cấp tình bà bốn sinh mệnh một mươi sáu bảy trăm năm mươi công kích bảy mươi sáu năm ảnh hưởng chiến kỹ lực công kích phòng ngự sáu hai mươi ba ảnh hưởng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực Ma pháp trí tuệ 1 ộ t n ả n h hưởng pháp thuật hiệu quả chiến kỹ bán v ọ n tấn m á n h một kích bốn pháp thuật hồn hỏa phân c ắ t thuật phệ hồn tiếng zit hỏa câu thuật tâm linh bạo kích tử vong trên nhiễu tìm kiếm linh thuật kim loại gia công bảy thống ngự nhu cầu một t r i h m k i ệ u n h ậ t chi phối giả 896. c ù n g luật trước đó dự liệu một dạng thờ r a n g có thể bị lẹm đại sư cùng được nhiều sức kéo trọng dụng tự thân khẳng định là phi thường ưu tú tam thiên phú chứng minh điểm này t h răng am hiểu phân thân thuật cùng thiên phú hồn hỏa phân cắt có quan hệ nhưng suy nghĩ tỉ mỉ hắn có thể tinh chuẩn khống chế nhiều như vậy phân th hai cái thiên phú nhìn như không có liên hệ nhưng chính là trùng hợp hợp thành p h ở răng đặc thù phương thức chiến đấu về phần thiên phú biết luận p h ở răng làm vong linh lại gia nhập sanh thảm liên hợp hẳn là bởi vì hắn cái k i a thịnh vượng tò mò cùng tham dò mớn xem hết p h ở răng thuộc tính sau luật đối với hắn hỏi có cảm giác gì đặc biệt sao p h ở răng cẩn thận trải nghiệm một hồi nói tựa hồ không có thay đổi liền hòa bình lúc một dạng chẳng lẽ chúng ta ký một cái giả thống ngự khế ước có lẽ là bởi vì ta đối với người tín nhiệm để cho ta cảm giác không thấy khế ước lực kết thúc thử ra lệnh cho ta làm ta bình thường chuyện không muốn làm c nếu như ngươi kiên trì đặt ở trái năm trên giá sách ta hiện tại liền đi thả phờ i a n g dừng lại hắn nhìn xem luật ta vậy mà lại nghe ngươi ném l u ậ n sách thống ngự lực lượng thật là quá mạnh ngươi thật yêu cầu ta đem quyển sách này phóng tới ngươi nói vị trí bên trên sao phờ i a n g dám vẻ tựa hồ chỉ cần luật gật đầu hắn liền sẽ đi thả luật nói không đây chỉ là một lần ngươi yêu cầu khảo thí mặc dù ngươi tiếp nhận ta thống ngự nhưng ta sẽ không để cho ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm chuẩn bị kỹ càng sao cùng ta về nhà chuẩn bị xong chương hai trăm năm mươi ba phờ răng tới chương hai trăm năm mươi ba phờ răng tới luật mang theo phờ răng tiến về cựu nhật mộ v i ê n ở bên trong mở ra thông hướng một thế giới khác mộ đạo thông qua thật dài mộ đạo từ cửa mộ đi ra liền đạt tới một cái làm trang trí căn phòng hoa lệ bên trong phờ răng trái xem phải xem sau đó hỏi ta có thể cảm giác chúng ta vượt qua vị diện bình chướng nhưng cảm giác này cùng ta tưởng tượng không giống với tựa như t à n bộ một dạng từ một thế giới đến một thế giới khác nơi này là địa phương nào nơi này tràn ngập vong linh khí tức lại đích đích sắc sắc là một cái sinh linh chúa tể thế giới luật hướng nơi cửa phòng đi nói ra nơi này là nhà của ta cỡ đầu trang vn i ê thờ răng đuổi theo nhà ngươi khẳng định rất có tiền luật đẩy cửa ra ở bên ngoài đứng hầu chờ đợi quản g i a cột cùng bọn người hầu cùng một chỗ hành lễ chủ nhân giữa chưa tốt thờ răng bị dạng này nên đón giật này mình nói nhà ngươi thật rất có tiền gian phòng bên ngoài là một đầu rộng rãi sáng tỏ hành lang mặt đất phủ lên mềm mại thảm đúng t r ê những người hầu này đều không có mang theo tiến công cùng loại hình phòng ngự vũ khí đều là chuyên trách người hầu mà lại đều mặc phi thường thể diện trên người bọn họ quần áo vải vóc xem xét chính là rất hy hữu đắt đỏ dáng vẻ chính là thực lực đều rất yếu luật nói ra đây là vừa mới tu sửa qua bộ dáng mấy tháng trước nơi này còn rất cũ nát ta giới thiệu cho ngươi đây là trang viên quản gia cốt có nhu cầu gì tìm hắn liền có thể Cột vị này là bằng hữu của ta phờ răng cốt rất y ê u nhã hướng p h ờ răng hành lễ tôn kính p h ờ răng đại nhân hoan n g h ê n đến cỡ lậu trang viên xin ngài đem nơi này xem như là nhà mình ta cùng nơi này tôi tớ sẽ vì ngài cung cấp phục vụ tốt nhất phờ răng cũng là một cái thể diện vong linh hắn gật đầu đáp lễ tạ ơn cốt quản gia luật đối có hỏi dối nệ thèm cùng thiết kỵ ở nơi nào cốt trả lời dối nệ thèm tiên sinh tại hầm rượu là cơm chưa tuyển rượu thiết kỵ ở sân huấn luyện rèn luyện bờ rẹ xin nhỉ cùng phật rộ cũng ở sân huấn luyện luật đối phờ răng nói chúng ta đi phòng ngăn đàm luận chuyện cần làm nhớ kỹ ta cùng mẫu thân quan hệ rất đặc thù tại từ tiêu thổ thành đi cựu nhật mộ viên trên đường luật liền đem một ít chuyện cáo chi phờ răng ta minh bạch ta tuyệt đối sẽ không bại lộ bí mật của ngươi đi theo ta trên đường đi phờ răng liền cùng vợ rẽ xin nhỉ lần đầu tiên tới nơi này biểu hiện một dạng luôn cảm giác ánh mắt của mình không đủ dùng q u á xa hoao trên vũ khí tràn đầy hoàn toàn không có thực chiến giá trị nhưng tuyệt đối tinh mỹ điêu khắc mục đích cũng là còn tại đó làm phụ trợ chủ nhân phẩm vị trang trí ba bước một b ư ớ c bích họa trong mười bước tuyệt đối có một tôn p h o tượng xuyên thấu qua dọc đường cửa sổ có thể nhìn thấy phía ngoài suối phun quảng trường còn có mảng lớn vườn hoa chân chính làm được khác biệt ngoài cửa sổ là khác biệt cảnh sắc còn có rất nhiều ngay cả danh tự đều gọi không ra đồ vật nhưng xem xét chính là rất đáng tiền bộ dáng nếu như không phải là bởi vì có thân phận khách gỡ thờ răng thật muốn p â n ra mười mấy cái phân thân dùng hơn mười đôi con mắt nhìn x u y n qua từng đầu hành lang cuối cùng đã tới phòng ăn mày n ụ đã mang theo đám nữ b ộ c h u ẩ n bị xong hôm nay cơm trưa trên bàn cơm trưng bày tinh mị đồ ăn tôi tớ đứng hầu ở chung quanh tùy thời đáp lại nhu cầu luật tại chủ vị ngồi xuống một là phờ răng kéo ra chủ vị bên cạnh một cái ghế mày n ụ cho hắn bày ra bên trên một bộ bộ đồ ăn phờ răng ngồi xuống nói ta là vong linh không cần ăn mày n ụ cười nói mỗi vị khách nhân đều có bộ đồ ăn đây là chủ nhân đối khách nhân tôn trọng thân là u linh ta là có thể chiêu đãi ngài cường đại như vậy u linh mà cảm thấy phi thường vinh hạnh tạ ơn mỹ lệ nữ sĩ lúc này dối n ệ t m cầm trong tay một bình rượu đi vào phòng ăn nếu như có thể ta thật muốn cả một đời ở chỗ này có hưởng dụng không hết mỹ thực có uống không hết rượu ngon đây chính là mấy trăm năm trước công tức già sinh hoạt ngươi mở quán rượu tuyệt đối kiếm tiền bốn có khách thật có l ỗ i là ta thất lễ duy nệ thèm thấy được phờ răng lập tức cầm trong tay rượu giao cho bên người tôi thớ đi về phía trước lễ xin lỗi sau đó phát hiện đối phương tựa hồ không phải người vị này là phờ răng luật giới thiệu một vị cỡ l ầ u nhà bằng hữu cực kỳ lâu bằng hữu cực kỳ lâu bốn nơi này vong linh người hầu phụng dưỡng qua khai quốc công tức cái này vong linh đại khái chính là khai quốc công tức bằng hữu duy nệ t m lần lứa hành lễ nhìn thấy ngài phi thường vinh hạnh phờ răng đại nhân n g ư ơ i là dùi n ệ hẻm phờ răng nhớ k ỹ luật miêu tả thế là lấy ra trưởng bối tư thái rất có tiền đồ người trẻ tuổi ngồi xuống đi sau đó để luật nói một chút vì cái gì đem ta mời đến thiết kỵ bờ r ẹ xin y phật rộ từ bên ngoài đi vào phòng ăn phật rộ nhìn thấy phờ răng kinh ngạc hỏi ngươi sao ngươi lại tới đây luật cho bờ rẹ xin y một ánh mắt thảm chỉ nói ra phờ răng tiên sinh là ta mời tới có một số việc cần hắn cung cấp v i ệ n thủ vợ rẽ xin y nắm lấy phật rộ tay chúng ta đi thay quần áo luật gật, gật đầu b ợ rẽ x i n ý lôi kéo phật d ô đi ra phòng ăn có thể nghe được phật d ô hay là rất ngạc nhiên hỏi phờ răng là bị chủ nhân kéo tới làm công a không phải đến làm công là đến cung cấp v i ệ n thủ phờ răng đi nhà máy làm công nhất định có thể kiếm lời rất nhiều tiền b u ố n chờ phật d ô đi xa phờ răng mới nói phật d ô đại nhân càng cường đại dối nệ thèm chú ý tới chi tiết này luật mời đến vị này khai quốc công tức bằng hưu mục đích có phải là vì ứng đối thâm n g ụ c hoặc là cầm hình người phái tới chiến lược cao đoàn như vậy phờ răng thực lực ít nhất là siêu phạm cấp hai trình độ nhưng chính là dạng này một vị cường đại vong linh vậy mà đối phật d ô biểu hiện phi thường tôn trọng mà lại tại cả hai mặt ngoài địa vị có t r ê n l ệ n h tình hồ dưới phờ răng là luật khách nhân phật rồ là luật người hầu nào có khách nhân đối người hầu như vậy tôn trọng đạo lý trừ phi phờ răng biết phật rồ là chủng loại gì vong linh hắn tôn kính là chống lại vị vong linh kính sợ phật rồ đến cùng là cái gì vong linh r u i nệ thèm không khỏi suy đoán phật rồ chủng loại nhìn giống hấp huyết quỷ nhưng khẳng định không phải lúc này luật nói nàng một mực tại mạnh lên tốc độ rất nhanh chúng ta ăn cơm nói lại chuyện cần làm dùi nệ t m hôm qua ngươi đi h o á cách trấn gặp gỡ người mới được bổ nhiệm trừng trấn đều đã nói những gì chương hai trăm năm mươi b ố phân công t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố phân công trưởng c h ấ n mới tên gọi tỷ hệ lụy ghi hạ ẩn là một vị kinh nghiệm rất phong phú công chức bởi vậy có chút bảo thủ rủi mệ hẻm bắt đầu giảng thuật hắn hôn kia hướng hoặc cách c h ấ n bái phòng trưởng c h ấ n mới quá trình từ khi hoặc cách c h ấ n cùng cờ trang viên bạo phát có đại lượng thương v o n g xung đột sau hoặc cách c h ấ n trưởng c h ấ n chức vụ liền biến thành đế quốc công chức nhóm tránh không kịp tồn tại bởi vậy trưởng c h ấ n mới bỏ c h ố n g một đoạn thời gian rất dài hạ ẩn được phái đến nơi này đến liền đã nói rõ rất nhiều chuyện trung thực không có bối cảnh có kinh nghiệm lại cẩn thận không có quá lớn năng lực nhưng ít ra sẽ không phạm sai lầm lớn Cùng một người n một h ư vậy l i ê n hệ, tại một ít sự tình t sự bên rời ê n n sẽ để cho g ư c ả m t h ấ y phi thường khó c h ị u Dũi liền nệ hẹm trước h ấ m sâu thấu Hán trước đó lưu lại một bản đề nghị sách bên trong ghi chép cặn kẽ chính mình đối hoặc cách chấn phát triển đề nghị trong đó liền bao quát như thế nào cải thiện c ờ lập trang viên cùng dân chấn quan hệ hôm qua hắn tiến về hoặc cách chấn bái phòng hạ ẩn trưởng chấn lãnh hội lao công vụ viên diễn xuất hạ ẩn trưởng chấn đối d ụ i nệ h ẹ lưu lại đề nghị sách đưa cho phi thường cao khen n ợ i nhưng nói tới chứng thực thời điểm liền bắt đầu kêu ca c â khổ chính mình vừa mới nhậm chức liền muốn đối mặt một cái cục diện dối giam bốn trong c h ấ n chết rất nhiều người người chết là trừng phạt đúng tội nhưng bọn hắn người nhà cần c h ấ n an nếu không khẳng định sẽ bước phát triển mới nhiễu loạn người khâu sắc cùng thi khôi tạo thành khủng hoảng còn không có lắng lại sở trị an cần chứng kiến thôn c h ấ n bởi vì hướng cơ lập trang viên chuyển di thuế khoản tạo thành lớn vô cùng t à i vụ lỗ hổng mà chi tiêu lại tăng lên rất nhiều tóm lại hạ ẩn trưởng c h ấ n nhanh đến về hưu tuổi tác chiến tích sẽ không cho hắn mang đến tăng lên nhưng phạm sai lầm tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn tiền hưu đối mặt dạng này một kẻ lọc lõi dùi nệ hẻm rất bất đắc dĩ muốn thu hoạch được thôn trấn duy trì sát xuất lớn là rất khó nhưng chúng ta có thể chính mình làm đương nhiên muốn bao nhiêu bỏ ra một chút tiền cùng thời gian luật không thèm để ý tiền hắn cũng không thèm để ý thời gian ngược lại sự tình khó làm rất phù hợp hắn lần này trở về mục đích hòa hoan cùng hoác cách chấn quan hệ là lời cớ luật cũng không thiếu mở quán rượu kiếm lời những số tiền kia hắn trở về mục đích đầu tiên là bảo hộ mẫu thân thứ hai là tránh một đoạn thời gian tránh đi đế quốc quyền lực tập đoàn tranh đấu t i ê u cao triều nếu như sự tình giải quyết quá nhanh lại lưu lại không đi liền lộ ra quá tật lực thế là luật nói nếu mục đích của chúng ta là tiêu trừ hiểu lầm liền cần h o á cách chấn tích cực tham dự vào ngươi lại đi b á i phòng trong c h ấ n thân hào nông thôn bọn hắn nếu là duy trì ta nghĩ hạ ẩn trưởng c h ấ n sẽ đồng ý tốt ngày mai ta liền đi trong c h ấ n thăm viếng luật hỏi lại có minh n h ậ t tập đoàn ải hệ nữ n sĩ tin tức sao có dùi nghệ thèm nói hạ ẩn trưởng c h ấ n nói hắn nhận được thông chi ải hệ nữ n sĩ cùng nàng đoàn đội sẽ ở trời tối ngày mai ngồi xe lửa đến hoác cách c h ấ n ta nghĩ hiện tại toàn bộ hoác cách c h ấ n đều tại vì nên đón ải hệ nữ n sĩ làm chuẩn bị ải hệ ngôi đến một chỗ đều sẽ tạo thành lớn vô cùng manh động không chỉ có quan viên địa phương vì kéo đầu tư mà nhận tính tiếp đãi người bình thường cũng rất hy vọng có thể tận mắt thấy vị này giàu có sắc thá mặc kệ hạ ẩn trưởng c h ấ n lại tiêu cực cũng không thể không chăm chú nên đón lại hên cùng nàng đoàn đội nếu như xử lý không tốt tiền hưu liền sẽ đối với hắn nói bãi m a i luật hỏi tại trong c h ấ n có phát hiện hay không khả nghi kẻ ngoại lai dù nghệ hẻm trả lời ta hỏi thăm một chút dân chấn bọn hắn nói không có nhìn thấy kẻ ngoại lai hoặc cách c h ấ n vắng vẻ nếu có ngoại lai nhân viên tiến chấn rất khó không bị phát hiện ta cảm thấy gì sắc quý tộc hiện tại hẳn là không tinh lực làm sự tính khác bọn hắn là tự thân khó đảm bảo luật lại không giống dù nghệ hẻm l ạ quan như vậy có một số việc phát sinh tồn tại còn tính nó sẽ không bởi vì đột phát tình huống mà cấp tốc làm ra cả xuyên thấu qua dị s ắ t quý tộc đó có thể thấy được cầm hình người tại đế quốc cựu quý tộc hệ thống bên trong có tương đương số lượng người ủng hộ mà những quý tộc này đều phi thường bảo thủ là tuyệt không nguyện ý nhìn thấy mới phát thương nhân đại biểu tiến vào quốc hội huống hồ ta cũng là mục tiêu của bọn hắn giá họa duy nệ hẹn nghĩ đến khả năng này ý của ngươi là đế quốc bảo thủ thế lực có thể sẽ ám sát h ẹ nữ n sĩ tái giá họa cho ngươi buộc ngươi hướng bọn hắn dựa s á t vào cơ hữu cái họ này đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu duy nệ h ẹ gật gật đầu lo lắng của ngươi là đúng ngày mai hệ nữ sĩ đến khoác cách chân sau k h ẳ người định sẽ vẫn là đem tinh lực đặt ở cỡ lựa trang viên cùng hoặc cách c h ấ n hợp tác hiệp đảng bên trên thuận tiện lưu ý một chút ngoại lai、like、nhân viên liền có thể ta sẽ tìm cơ hội gặp hệ nữ sĩ nhắc nhở nàng chú ý an toàn chuyện này giao cho ta câm trưa sau khi kết thúc dù nệ hẹm về gian phòng của hắn chuẩn bị du thuyết kế hoạch luật thì mang theo thờ răng cưới t h i ế c xe ngựa hướng hoặc cách trấn trong xe ngựa p h ờ giang y nguyên hưng phấn con mắt nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài nhìn không sợ ngươi chế rêu ta trước kia chưa bao giờ đi qua sinh linh thế giới nơi này thật sự là quá đẹp trong sách lại hoa lệ văn tự miêu tả tại chân thực cảnh sắc trước mặt đều là tái nhợt vô lực chúng ta bây giờ muốn đi nhân loại tiểu trấn sao nghe các ngươi nói cỡ lữ trang viên cùng thôn trấn có chút mâu thuẫn bọn hắn có thể hay không sợ sệt vong linh luật cũng nhìn xem ngoài cửa sổ trừ cây không có cái gì vong linh ở thế giới này không được hoang lên vong linh pháp sư cũng giống như vậy Ta cùng thôn chấn là có chút mâu thuẫn, đang cùng chấn có nghĩ là mâu suy bọn i giải ệ n pháp quyết, b hắn sẽ sợ v o n gọi người khâu xác k h ô n g chế một cái gọi thâm ngục vong linh tổ chức cùng ta xem như quan hệ thù địch kế hoạch giám sát mẫu thân ngươi chính là người khâu sát sao ta còn không thể xác định thơ a trước k i tới n i đối với này n thâm giang ụ c t ế yếu n hành một lần đà kích, xử lý bọn hắn một cái trọng yếu thành viên. Hiện người đoàn công ngục, ngục không nhiều tinh hành Nhưng ngục không hẳn là còn sẽ có những người kích, thụ thủ thể kích thâm thâm khái chấp thâm khác、làm. Phờ đà làm, là một một một mộ ám làm. tại tại sát. lý lại lực đại cái có cái có có xử gọi quá giới giả i g sẽ nói chỉ cần đối phương không phải món đồ gia ly loại cấp bậc kia thích khách ta nhất định có thể bảo vệ tốt mẹ của ngươi Làm bảo tiêu, dạ lì là lửa mòn bảo tiêu, thích nhất, tuyệt người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng hắn đồ dạ hợp lần g may siêu trước vì thủ vệ cỡ lào trang viên luật đã từng h y thác mỹ rồ mua một chút vũ khí về sau lại để cho hắn hỗ trợ xem xét hôn đồn kết tinh xem như có một ít giao tình mị rồ ma pháp phòng nhỏ vẫn là như vậy còn cụ vẽ nơi này sinh ý một mực rất tồi tệ nhưng mị rồ trong khoảng thời gian này qua phi thường thoải mái hắn vì chính mình mua một tấm thoải mái ghế nằm tại trong tiệm một nằm chính là một ngày nguyên nhân chính là hắn từ luận trong tay kiếm lời rất nhiều tiền đầy đủ để hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài không cần vì tiền phát sầu tiếng cửa vang lên bốn nam tại trong ghế nghỉ chưa mị rồ nói sở tí phần giờ tan sở còn chưa tới lại phải lén đi ra ngoài chơi sao một bên đảo lấy thuốc truy học đồ sở tí phần nói là khách tới rồi cỡ lầu tiên sinh mị rồ pháp sư là cỡ lầu tiên sinh nghe được tới là cớ lậu tiên sinh mỹ dỗ lập tức từ trên ghế nằm nhảy dựng lên phản phất thấy được hành tẩu vàng thỏi cớ lậu tiên sinh buổi chưa tốt nghe nói ngài đi minh nước thành không biết là lúc nào trở về hôm qua vừa tới luật tháo cái nón xuống giao cho sở ti phần sau đó nói có bút sinh ý có muốn hay không làm nghĩ ma pháp sư xưa nay không ngại tiền của mình nhiều mỹ dỗ trả lời theo bản năng nhưng lập tức bổ sung điều kiện tiên quyết là không nguy hiểm câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra có chút châm t r ọ c nhất là tại ta tìm được ngươi tư liệu sau luật từ bên người bợ rẹ xì nỉ trong tay tiếp nhận một phần văn bản tài liệu sau đó giao cho m ỹ rộ pháp sư m ỹ rộ pháp sư mở ra văn bản tài liệu vẹn vẹn nhìn thoáng qua sắc mặt đại biến ngươi là thế nào cầm tới những này ta khẳng định có biện pháp của ta luật nợ nụ cười nói chúng ta là đồng học chỉ bất quá ta học chính là năng lượng cơ giới mà ngươi học chính là luyện kim ma pháp sinh vật y thể dược đồng thời học mấy môn ngành học lại đều thành tích ưu dị chỉ là bởi vì một lần nghiêm trọng thí nghiệm sự cố để cho ngươi bị học viện khai trừ sau đó ngươi cam chịu về quê nhà hoác cách chấn mở một nhà ma pháp phòng nhỏ mỹ d ỗ đem tư liệu để một bên biểu lộ rất khó coi nói ngươi t r a tư liệu rất chuẩn xác trận kia thí nghiệm sự cố tạo thành hai vị học sinh cùng một vị đạo sư tử vong ta phụ chủ yếu trách nhiệm bởi vậy ta bị khai trừ dạng này lý lịch để cho ta tìm không thấy công việc phù hợp ta chỉ có thể về cái này vắng vẻ nông thôn mưu sinh không nghĩ tới cái này không chịu nổi đi qua hay là tìm tới ngươi định dùng những n à y hắc liệu uy hiếp ta sao ta cảm thấy ngươi dùng vàng lại càng dễ đạt tới mục đích luật nói ra trận này sự cố rất nổi danh chúng ta làm thí nghiệm thời điểm đạo sư thường xuyên dùng để làm mặt trái tài liệu g i ả dạy nhắc nhở chúng ta nhất định phải dựa theo an toàn chương trình làm tốt mỗi một cái trình tự mà trên thực tế đại đa số người sẽ không như thế làm thậm chí vì thí nghiệm số liệu mà làm một chút tính nguy hiểm cao điều chỉnh một chút lớn thành quả thường thường đều là nguy hiểm thí nghiệm thu hoạch bởi vậy chỉ có thể nói là ngươi không may ngươi là duy nhất người còn sống sót nhất định phải đem tất cả trách nhiệm gánh chịu về sau phát sinh sự t ì n h ngươi cũng không biết có người nghiệm chứng các ngươi nếm thử thất bại lý luận hắn làm xong phòng hộ dùng đồng dạng thí nghiệm quá trình sau đó thành công cái kia thí nghiệm thành công không mỹ dỗ pháp sư trừng tròng mắt không thể tin được hắn một mực là cái kia sai lầm mà tự trách chợt kia đột nhiên bạo tạc để hắn đã mất đi đạo sư của mình cùng bằng hữu tốt nhất ngươi có thể chính mình đi thăm dò nhìn ta có hay không nói dối mỹ dỗ pháp sư con mắt lóe sáng đứng lên nhưng lại rất nhanh ả m đạp xuống cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào ta là người thất bại kia ta nghĩ ngươi đạo sư khẳng định nói qua với ngươi một lần thành công là xây dựng ở vô số lần thất bại phía trên ta hy vọng ta mang cho ngươi tới tin tức có thể làm cho ngươi nhận thức lại chính ngươi tài hoa của ngươi không nên ở chỗ này bị mai một tạ ơn mỹ dỗ hướng biện lạc đặc hành pháp sư lễ tin tức này với ta mà nói phi thường trọng yếu bất quá ta rất ưa thích cuộc sống bây giờ cuộc sống bình thản thật là tốt nhưng ngươi sẽ không một mực bình thản xuống dưới hiện tại nên đàm luận ta mang tới làm ăn giới thiệu một chút luật chỉ vào phờ răng vị này là phờ răng ta hy vọng hắn có thể tại ngươi nơi này là một đoạn thời gian làm rút mỹ dỗ nhìn về phía đi theo luật cùng đi ưu linh rất nghi ngờ hỏi vì cái gì ta cảm thấy ta chỗ này sinh ý không cần thiết x i n mời một cái làm rút luật từ trong ví tiền xuất ra mấy tấm đại ngạch tiền tệ ta xuất tiền đây không phải vấn đề tiền mỹ dỗ rất nghiêm túc tự tuyện ta đại khái có thể đoán được ngươi muốn làm cái gì ma pháp của ta phòng nhỏ đối diện chính là b u ồ n chấn tốt nhất quán trọ ngày mai nó sẽ chiêu đợi đến hoặc cách chấn đ à m luận đầu tư hệ nữ n sĩ ta mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì muốn tại ta chỗ này sắp đặt một cái ư u linh ta tuyệt đối sẽ không vì tiền mà làm để cho ta cả một đời có thể sẽ trong tù vượt qua sự tình mị rỗ ma pháp phòng nhỏ đường phố đối diện là hoặc cách chấn lớn nhất khách sạn hiện tại nó đã toàn bộ bỏ c h ố n g đi ra chuẩn bị tiếp đại hên cùng nàng đoàn đội tất cả quán trọ nhân viên đều đang đánh quét vệ sinh bên ngoài phơi nắng lấy rửa sạch ga giường nếu như có thể đem t ờ răng đặt ở mị rỗ ma pháp trong phòng nhỏ liền có thể tùy thời gặp được thời điểm nguy hiểm kịp thời trợ rút luật tiếp tục ra bên ngoài móc tiền mặt m ị dầu không ngừng làm nội tâm giấy rùa không không không không cần bắt ta chỗ yếu hại khảo nghiệm ta ta sợ ta mất mạng hoa số tiền này đây là ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp nguyên tắc hại hệ đầu tư h o á c cách chấn đối với chúng ta tất cả dân chấn đều là chuyện tốt đã ngươi kiên trì như vậy thật ta luật đem tất cả lấy ra tiền mặt nhét vào trong ví tiền m ị dầu không khỏi r ố i một chút tay muốn đem bọn chúng đều bắt trở lại nhưng vẫn là kịp thời thu hồi đi sau đó cảnh giác nhìn xem luật ngươi sẽ không cần rết ta diệt khẩu đi luật quay lên đương nhiên sẽ không tiền nếu đối với ngươi không dùng được như vậy cái này có thể chứ luật đem chính mình giấy chứng nhận lấy ra đưa cho m ì r ổ đây cũng là cái gì m ì r ổ tiếp nhận đi nhìn thấy phía trên v i ế t đế quốc hiến binh người nhất thời liền sửng sốt ngươi ngươi là đế quốc hiến binh đối lúc đầu không muốn để cho ngươi biết ta thân phận này nhưng không có cách nào ta nhận được tin tức có người có thể sẽ đối hệ nữ sĩ bất lợi minh nhật tập đoàn là đế quốc trọng yếu sĩ nghiệp đế quốc hiến binh có bảo hộ hệ nữ sĩ nghĩa vụ hiện tại đế quốc hiến binh chính thức chưng dụng ma pháp của ngươi phòng nhỏ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt mỹ rỗ hỏi nếu như ta cự tuyệt ngươi sẽ làm như thế nào đối ta ngươi không cần tính sai không phải ta sẽ làm như thế nào đối phó n g ư ơ i là đế quốc hiến binh sẽ làm như thế nào đối phó n g ư ơ i thanh danh của chúng ta ngươi cũng biết mỹ dỗ lập tức đem giấy chứng nhận còn cho luật ta sẽ dốc toàn lực phối hợp đế quốc hiến binh làm việc các ngươi ở chỗ này làm cái gì đều được vừa mới những số tiền kia ta không muốn toàn bộ cho một nửa là được chương hai trăm năm mươi sáu hỗn độn kết tinh một cái khác loại phương án chương hai trăm năm mươi sáu hỗn độn kết tinh một cái khác loại phương án luật cười một lần nữa đem ví tiền xuất ra đến đem vừa mới nét h trở về tiền đều cho mỹ dỗ ngươi có thể an bài ta tiến vào cái tia gian khách s ạ sao là không bị người chú ý tới lặng lẽ vào mị dô một tay lấy luật trong tay tiền cầm qua tới thật tự tin nói đương nhiên có thể làm được ta cùng bên trong chủ nương rất quen ngươi có thể ngụy trang thành người trồng rau vào nhưng hệ nữ sĩ chỗ ở khẳng định phòng vệ nghiêm mật ta không phụ trách an bài các người gặp mặt ta cũng không có cái năng lực ngươi đem ta đưa vào đến liền có thể thế nào xem thầy hệ nữ sĩ ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp x i n ý làm xong ngày mai chúng ta lại đến luật đang muốn rời khỏi lại bị mị dô ngăn ở lần trước ngươi cầm đến kiểm tra kết tinh còn có sao ngươi muốn mị dô có chút không hào ý ta biết cái k i a loại kết tinh phi thường c h â n quý cũng có phi thường cao lợi dụng giá trị nhưng kể từ thấy qua một lần n ó sau ta luôn khống chế không nổi nghĩ một chút thí nghiệm phương án nếu như ngài trong tay kết tinh có thể bán ra ta có thể mua chỉ muốn một v i ê nhỏ n luật không có lập tức trả lời mà là hỏi ta có thể biết nghiên cứu của n g ư ơ i phương hướng sao ta tại minh nước thành đã ủy thác một nghiên cứu đ o à n đội tiến hành hỗn độn kết tinh ứng dụng nghiên cứu bây giờ chỗ khó còn tại không đ ặ t tính năng lượng chuyển hóa bên trong kháng làm nhiễu tính nếu như nghiên cứu của người phương hướng cùng bọn hắn một chí ta cảm thấy không tất yếu lãng phí thời gian năng lượng chuyển hóa bên trong kháng làm nhiễu m rồi nói tới kỹ thuật vấn đề so lừa dối tiền còn muốn chăm chú cùng ta dự liệu một dạng dễ dàng tiến hành năng lượng chuyển hóa đại biểu kháng làm nhiễu liền yếu nếu như này nghiên phát phương hướng cùng ngài ngay tại tiến hành có sự trùng lập ta có thể thay một bốn tỷ như hỗn độn kết tinh tại luyện kim học bên trong ứng dụng có thể hay không thay thế hy hữu luyện kim vật liệu thậm chí không tồn tại luyện kim vật liệu luật còn không có trả lời p h ờ răng liền không nhịn được nói hỗn độn kết tinh đương nhiên có thể làm một ít luyện kim tài liệu vật thay thế nhất là thuần nguyên tố luyện kim vật liệu hỗn độn kết tinh có thể hoàn mỹ dùng nguyên tố biến hóa tiến hành thay thế. v ề p h ầ n nguyên tố đặc tính phức tạp vật liệu cũng có thể thông qua trận thuật cùng thủ pháp tiến hành chuyên môn thiết kế v ề p h ầ n nguyên nói thay thế không tồn tại luyện kim vật liệu đây là một phi thường lớn gan ý nghĩ nhưng không tồn tại luyện kim vật liệu sở dĩ không tồn tại là bởi vì thế giới không có nó tồn tại hoàn cảnh n g ư ơ i như thế nào dựa vào không đối nó tiến hành nào không Như thế nó tiến tương tượng. đối phán đoán nó tồn tại phù hợp thế giới quy tắc thì như thế nào đem nó sáng tạo đi Mị rộ răng thông phở đơn giản qua câu vài tại đối nguyên tố nguyên hạt cùng nguyên tử quan sát nhận thức bên trong thông qua đối thu hoạch số liệu giải tính có thể phỏng đoán ra bọn chúng cấu tạo một chút không tồn tại nguyên tố nguyên hạt cùng nguyên tử đã tại phòng thí nghiệm hoàn cảnh bên trong bị chế tạo đi tại luyện kim vật liệu cùng sinh vật ý dược phương diện đều chiếm được ứng dụng chỉ là những n à y nhân tạo chế tạo vật liệu quá bất ổn định rất dễ dàng biến mất hôn đ ộ n kết tinh nếu có thể mô phỏng đưa ra hắn năng lượng đặc tính nó nguyên tố nguyên hạt nhất định là phi thường đặc thù nếu như ta nhóm đối nó có càng vi mô hiểu rõ có lẽ liền có thể đem không tồn tại vật liệu chế tạo ra đến này thế giới không có không tồn tại vật liệu chỉ có không có phát hiện vật liệu ngươi nếu là lợi dụng thế giới quy tắc tìm không tồn tại vật liệu như vậy nó ở thế giới quy tắc bên trong chính là tồn tại nhưng ý nghĩ của ngươi phi thường tốt kỳ thật ta cũng đang lợi dụng hỗn độn kết tinh làm tử vong điểm cuối cùng mô phỏng mặc dù còn không nhìn thấy điểm cuối cùng nhưng phát hiện tử vong phía sau lộ trình cũng không phải là một cái không thay đổi đường thẳng mị dỗ rất có khả năng nói cho tới bây giờ ma pháp học đều nhận vì tử vong là cố định bất luận cái gì một loại năng lượng suy biến nếu như không có những nhân tố khác làm nhiễu nó sẽ không thể n ị c h vô hạn tiến hành n g ư ơ i phát hiện khả năng sẽ đem này định luật là đủ nếu như có thể tìm tới quy luật không chỉ có thể tìm tới tử vong cực điểm càng có thể tìm tới thế giới cực điểm ta có thể nhìn xem ngài làm mô hình sao p h ờ i a n g rất sảng khói nói đương nhiên có thể nhưng là hỗn độn kết tinh là luật mà duy trì này thí nghiệm cần hỗn độn kết tinh rất nhiều p h ờ i a n g nhìn về phía luật kể từ luật hoàn toàn nắm giữ cựu n h ậ t mộ viên bên trong hỗn độn kết tinh sản xuất sau p h ờ i a n g liền không thể giống như trước một dạng tùy tiện tiến cựu nhận mộ viên tìm kể cả mang theo hắn rất nhiều luyện kim thí nghiệm không thể không gián đoạn luật cũng nhìn về phía thờ răng tâm nói ngươi không nói ngươi muốn hỗn độn ta thế nào biết ngươi muốn thứ này có thể trách ta sao tử vong điểm cuối cùng thí nghiệm ý nghĩa phi thường lớn cho dù tìm không thấy điểm cuối cùng cũng có cần phải duy trì x u ố n g dưới cần bao nhiêu hỗn độn kết tinh cho biết ta ta cho ngươi luật hướng thờ răng làm ra b ả o chứng rồi mới đối m ỹ dồ nói hỗn độn kết tinh không chỉ là nguồn năng lượng cũng là một loại vật liệu ý nghĩ của ngươi ta rất duy trì nhưng ngươi trong này thiết bị tuyệt đối không có khả năng ủng hộ ngươi làm vi mô vật liệu học nghiên cứu m ỹ dồ biết luật nói đối phòng nhỏ ma pháp của mình chỉ có thể thỏa mãn ma pháp cố vấn hoặc cho phụ nhân nhóm cung cấp an ủi hình ma pháp trên bậc luật n n ế thấy i u rõ mỹ rỗ không có trả lời biết trong lòng của hắn tạo ra thương sẽ không bởi vì chính mình mang đến tin tức mà tại ngắn thời gian bên trong khép lại này khỏa hỗn độn g sao? l kết tinh đối mỹ rỗ nói ngươi nghĩ thế nào xử lý nó liền thế nào xử lý nó làm thành trang sức phẩm cũng không vấn đề một viên hỏa diễm chức nhận đối người mà nói hẳn là không có bất luận cái gì khó khăn mỹ rỗ tiếp lấy hôn độn kết tinh t h ầ n s ắ c bởi vì trong lòng mê man g hoảng hốt lấy cảm ơn không có những chuyện khác chúng ta liền đi còn có rất nhiều chuyện trở lấy ta đi làm thờ răng này sau đó nói ta có thể hay không lưu lại đến ta đối mỹ rỗ pháp sư nói vật liệu học rất có hứng thú có thể l u ậ n rất sảng khoái đáp ứng mỹ rỗ pháp sư cũng là một vị ưu tú luyện kim sư các ngươi dự a khẳng định có rất nhiều thoại đ ề ta muốn đi tìm sợn đờ mua lương thực ngày mai này sau đó ta lại đến luật đem thờ răng lưu tại mỹ rỗ ma pháp phòng nhỏ rồi mới tiến về sợn đờ lương thực công ty bây giờ minh n h ậ t tập đoàn tổng tài h ẹ nữ n sĩ muốn đến hoặc cách trấn tin tức đã truyền khắp cả tiểu trấn cả trấn đều tại vì nên đón làm lấy chuẩn bị chấn dân nhóm tự phát đánh quét khu phố mua sắm hoa sức trang điểm cửa sổ trên khuôn mặt đều tràn đầy cao hứng thần thái mỗi người đều yêu thích tài phú hải hệ nữ n sĩ chính là tài phú đại biểu mà lại nàng còn sẽ đem tài phú mang theo đến hoặc cách trấn chương hai t r ă năm m ư lần đầu nghe hải đ ả o tập đoàn chương 257, lần đầu nghe hải đ ả o tập đoàn sợn đ ợ xem thấy l u ậ sau lập tức đem hắn mang theo đến một gian bố trí có chống nghe lén cấm chế hội khách trong phòng thiếu ra phu nhân biết ngài đến sao. mẫu thân này sau đó tại thành p h ờ r ằ n g ta là cưỡi phi thuyền đến lựu lạc kẹ lại trực tiếp chuyển xe lửa đến nàng bây giờ hẳn là còn không biết ta tại hoắc cách trấn sơn đờ nói c h ấ n nhận được tin tức phu nhân trời tối ngày mai liền sẽ đến trong này ngài có cái gì sự t ì n h cần ta đi làm sao tạm thời không có để ngươi làm sự t ì n h lần này đến tìm ngươi là đem chọn mua lương thực tiền cho ngươi thanh toán thuận tiện lại đặt mua một nhóm lương thực giá rẻ lương thực ổn định cung cấp nên chính g i a tốc tiêu thổ ninh h phố Đinh, càng ngày càng nhiều sinh linh bị hấp dẫn mạ đến sinh linh hoạt động xúc tiến sinh sản thể hệ cùng mậu dịch thể hệ phát triển tương lai sẽ thành vì tiêu thổ thành tranh bá hủ lạn hoang dã trọng yếu căn cơ lương thực không có khả năng đoạn mới một nhóm lương thực ngay tại từ cờ lựa trang viên hướng cựu nhật mộ trong sân vận chuyển luật đem này nhóm lương thực tiền cho sơn đơ tiếp lấy lại hạ một bút càng lớn đơn đặt hàng sơn đơ nhìn xem nhiều gấp ba số lượng bị hù dọa thiếu ra ngài trang viên thế nào như thế ngắn thời gian tiêu hao như thế nhiều lương thực không phải đã nói sao để ngươi không cần nhiều hỏi nhanh điểm chuẩn bị ta sẽ tại trang viên ở một đoạn thời gian tại ta rời khỏi trước đó đem việc này đều đưa đi qua tốt ta sơn đơ một một đầu hỏi chấm không nghĩ ra cỡ lượt r a n g viên mua như thế nhiều lương thực làm cái gì chính là cả trang viên đều ở đầy người sống cũng ăn không hết như thế nhiều đồ ăn nhưng nếu đây là nhà mình thiếu ra m u ố n không để hỏi liền không hỏi luật giải quyết việc chung cho sơn đơ một bút tiền đặt cọc rồi mới hỏi ngươi biết mâu thân muốn tại h o á c cách trấn ở vài ngày sau phu nhân hành trình sắp xếp phi thường bóc chặt nàng kế hoạch tại h o á c cách trấn ở hai ngày xác định tất cả đầu tư hạng mục liền tiến về trạm tiếp theo nếu như ngài nghĩ tới nàng ta có thể an bài ta đã tất cả an bài xong mà lại ngươi cùng ta trừ lương thực giao dịch hết sức đừng có mặt khác dính dáng một khi bại lộ liền sẽ biến càng phiền phước ta đã biết thiếu ra này nhóm lương thực ta sẽ trong vòng năm ngày đưa đến t r a n g viên xác định hoàn lương thực chọn mua sự tình sau luật lại hỏi người lương thực công ty đã thu mua nông trang lương thực cũng vì nông trang cung cấp cao sản mầm móng có không có một loại lương thực mầm móng có thể tại sung mãn năng lượng tử vong lại không có ánh sáng mặt trời hoàn cảnh bên trong trồng trọn s ở nợ bị này hiếm thấy vấn đề làm nhất thời không biết trả lời như thế nào có thể đây là nhà mình thiếu ra nói lên vấn đề lại khó trả lời cũng muốn đáp năng lượng tử vong cùng mầm móng sinh trường không có trực tiếp quan hệ nhưng không có sung túc ánh sáng mặt trời khẳng định không có sản lượng t a nhận vì có thể trồng trọt một chút nấm ăn được loại nấm ăn được cần phải có chất hữu cơ có không có không chất hữu cơ bên trên trường nấm ăn được sơn đơ nhìn xem l u ậ t có chút không dám tin tưởng đây là đế quốc hoàng gia học viện cao tài sinh nói lên vấn đề thiếu ra đây là muốn tại trên tảng đá trồng cây năm sao nhưng t ự i hồ cũng không phải không thể trồng trọt lương thực bản chất vẫn dùng carbon di ồ sẽ hợp thành tinh bột nay quá trình cần thực vật thông qua sự quang hợp hoàn thành đương nhiên lý luận có thể dùng mặt khắc năng lượng thay thế ánh sáng một chút sinh vật công ty ngay tại làm này phương diện nghiên cứu một khi bị bọn hắn nghiên cứu ra đến sau này liền không cần trồng c h ọ n luật hỏi có cái nào sinh vật công ty đang làm cá con đi ổ sẽ hợp thành tinh bột nghiên cứu s ơ n đỡ suy nghĩ một chút có rất nhiều nội danh nhất hẳn là chính là hải đảo sinh vật tập đoàn sau này tiêu thụ thành đối lương thực nhu cầu sẽ phi thường lớn nếu như chỉ là từ ngoại bộ hướng bên trong vận rất dễ dàng bị c ã t cổ bởi vậy luật liền nghĩ tìm một loại phù hợp từ v o n g chi địa trồng trọt lương thực vận mầm móng so vận hàng loạt lương thực thuận tiện nhiều nhưng này thế giới cao sản lương thực đều không thể tách rời sự quá a hợp mà tử vong chi địa thiếu chính là ánh sáng yếu ớt ánh trăng hiển nhiên là không thích hợp trồng lương thực tại tử vong chi địa sinh trưởng bánh mì nấm là một loại không cần sự quá a hợp liền có thể đem cá con đi ổ s ạ c h cùng nước chuyển hóa thành tinh bột nấm loại nó sinh trưởng tại ma pháp năng lượng nồng nặc địa phương lợi dụng ma pháp năng lượng hoàn thành có chất hữu cơ chế tạo nếu như tại này thế giới tìm không thấy có thể tại tử vong chi địa sinh trưởng thực vật như vậy có thể hay không đ u i bánh mì nấm tiến hành cải tiến để miệng của nó cảm giác biến tốt một chút hoặc là đề cao nó sản lượng dùng cho chăn nuôi cùng tinh chế và thanh lọc luật cảm thấy lợi dụng chính mình này thế giới sinh vật kỹ thuật có lẽ thật có thể đem bánh mì nấm trồng càng ăn ngon hơn là hải đ ả o sinh vật tập đoàn sao luật xuất ra bút máy cùng tùy thân ký sự bản ký bên dưới sờ ẩn đờ vừa mới nói danh tự gọi là hải đ ả o sinh vật tập đoàn một mực làm lương thực buôn bán sờ ẩn đờ thực sự bị thuyết phục nói bọn hắn sinh vật kỹ thuật phi thường tạo mình bây giờ cao sản tròn phôi tiểu mạch chính là hải đ ả o sinh vật tập đoàn nghiên cứu ra đến nếu như thiếu ra ngài muốn tìm có thể tại không ánh sáng hoàn cảnh trồng trọt lương thực có thể tìm hải đạo sinh vật tập đoàn cố vấn một chút minh nhật chắc chắn sẽ đạt được cao hơn trọng thị không phải chuyện rất trọng yếu không cần mẫu thân vị này điểm việc nhỏ ra mặt hải đảo sinh vật tập đoàn ở đâu bên trong hải đảo sinh vật tập đoàn tổng bộ tại cổ mỏ xạ quần đảo như thế xa cổ mỏ xạ quần đảo là vinh dự lời thề đế quốc một khối khu vực hải ngoại nó ở vào xích đạo phụ cận do hơn ngàn lớn nhỏ đảo nhỏ thành phần chỗ đó có bận rộn quốc tế tuyến đường có mỹ lệ tự nhiên cảnh quan còn có truyền thuyết chìm vào trong biện viễn cổ văn minh trung chuyển cung cấp du lịch mạo hiểm để cổ mỏ xạ quần đảo phi thường giàu có là đế quốc trọng yếu tại thuế đại hộ bởi vì rời xa đế quốc bản thổ c ổ mỏ xạ quần đảo ủ n g hữu tương đối cao quyền tự trị tổng đốc quyền lực phi thường lớn mà lại tại đối mặt xâm lấn sau đó tổng đốc có thể trực tiếp tiếp quản đóng quân trên đảo đế quốc quân chỉ huy giống như là thổ hoàng đế đương nhiên cũng bởi vì c ổ mỏ xạ quần đảo tầm quan trọng cùng tính đặc thù c ổ mỏ xạ tổng đốc bình thường do hoàng thất thành viên đảm nhiệm nếu như không có nhớ nhầm hiện nhậm c ổ mỏ xạ tổng đốc là bợ dạ lì đại đế đệ đệ mà lại c ổ mỏ xạ quần đảo có phong phú kỳ dị tự nhiên tư nguyên đơn vị phạm vi bên trong sinh vật đa dạng tính là thế giới số một đồng thời có rất nhiều có độc sinh vật nổi tiếng thế giới sinh vật công ty đều tại cổ mỏ xả quần đảo có sẵn trạm nghiên cứu hoặc là trực tiếp liền đem tổng bộ thiết lập tại chỗ đó hải đảo sinh vật tập đoàn hẳn là chính là như vậy sơn đơ bổ sung nói hải đảo sinh vật tập đoàn tại minh ước thành có chi nhánh công ty chỗ đó sinh vật khai phát kỹ thuật cũng rất không tệ luật hỏi địa chỉ đông khu đạ phủ đại đạo ta rất nhiều năm không có đi minh ước thành q u ê n cụ thể vị trí nhưng đến chỗ đó nhất định có thể hỏi đến một cái rất lớn viện nghiên cứu luật đem địa chỉ ký xuống lại hỏi một chút cùng hải đ ả o sinh vật tập đoàn liên quan đến vấn đề cảm thấy bọn hắn sinh vật kỹ thuật hoàn toàn chính xác vững vàng ta sẽ tìm hắn nhóm h ả o h ả o tâm sự chương hai trăm năm mươi tám thử đ ồ ăn chương hai trăm năm mươi tám thử đ ồ ăn đương l u ậ t rời khỏi sân đỡ lương thực công ty phát hiện đã có rất nhiều chấn dân chú ý tới mình đến bọn hắn tại hơi xa địa phương thì thầm nói riêng một số đại nhân nắm lấy nhà mình hài đồng nhanh chóng trở lại trong phòng cho dù lần này đánh không phải khô lâu mà là thay thành thiết kỵ nhưng trên xe ngựa cỡ lạo gia tộc gia huy phi thường bắt mắt thuận hình huy trương trung ương là một đầu đứng yên q ố c long bên trái là ma trượng phải bên là trưởng kiếm phía trên là ánh mặt trời. phía dưới là lúa mì vợ rẽ xin ỉ v ì luật kéo ra khoang xe cửa bất mãn nói lần trước bọn hắn còn cảm kích chúng ta tiêu diệt người khâu xác kết quả chỉ là qua được mấy tháng lại trở về lại là cái kia loại thái độ đều là không biết cảm ơn người luật nhìn xem bao quanh người nợ nụ cười nhân loại đối mỹ hảo cảm động thường thường là trong chốc lát đối chuyện không tốt lại khắc cốt minh tâm ta cảm thấy đã rất khá c h ỉ ít bọn hắn đối chúng ta cũng không phải là như vậy trước kia bài xích chỉ là còn không nguyện ý tới gần bởi vậy ta mới muốn tại trong này mở thiết viện bảo tàng đem cờ trang viên cải tạo thành khách sạn chỉ muốn ta nhóm chân thành biểu đạt thiện ý bọn hắn liền sẽ tiếp nhận hữu hảo vâng linh b ợ rẽ x i n ý đi theo luật ngồi vào khoang xe bên trong g õ g õ tưởng ngăn thông chi thiết kỵ có thể đi rồi mới nói trang viên tôi tớ nhóm đều đối mở khách sạn sự tình rất cao hứng mày nụ đã cùng nữ buộc nhóm chỉnh lý thư đơn bọn hắn còn dự định tỉnh h mọi người d ồ i nệ hèm cùng thiết kỵ thử đồ ăn quản gia cột cũng đang chọn tuyển viện bảo tàng hàng triển lãm một lần nữa biên tả cờ lậu gia tộc c h u y ệ n ký xe ngựa bắt đầu di chuyển phương hướng cờ lậu trang viên luật đương nhiên có thể cảm giác được trang viên tôi tớ nhóm nhiệt tình bọn hắn chứng kiến qua cờ lập trang viên nhất náo nhiệt thời kỳ tự nhi bọn hắn nhiệt tình cũng là đối cơ lầu g i a tộc phục hưng chờ mong hết t h ể đều sẽ trở về luật trở về trang viên sau liền vì mở khách sạn sự tình bận rộn cỡ ơ trang viên không có khả năng toàn bộ mở thả phải để lại đủ không gian cung cấp vong linh nhóm ở lại một chút trọng yếu khu vực cũng muốn phong tỏa đứng dậy rồi mới chính là phòng khách bố trí các loại phòng khách vật dụng đều cần thống kê chọn mua nhà hàng phòng nghỉ phòng minh t ư ợ n g trang viên triển lãm đều phải cẩn thận quy hoạch bố trí đương nhiên một tòa hợp cách khách sạn không thể thiếu giải trí khoe rượu phòng chiếu phim sân trò chơi còn có kịch viện bốn và ở khách nhân trừ có thể hưởng thụ khách sạn phục vụ còn có thể thừa khô kỵ l â u mã m đến ộ t c h u y ế n tham quan thực quan địa. Cớ lào g i a tộc l ã n h địa có yêu mi tự n h cảnh i ê n n t ư ợ giờ một một làm chút chút, thể cổ chữa có hoang phế nghỉ bảo sửa nửa nếu đường n g là ơ doanh. Luật cùng ngàn giờ lì cả đ à m mở khách sạn sau đó liền định ra cờ lượt r a n g biên khách sạn phong cách có vong linh nguyên tố nhưng không có khả năng để khách nhân cảm thấy khó chịu nếu như bọn hắn muốn tìm kích thích có thể đi chuyên môn mở thiết mệ vụ khủng bố rừng đến ban đêm chính là khách sạn món ăn thử ăn k â u mày nù mang theo lấy nữ buộc nhóm dùng món ăn đem lớn như vậy bà ăn ở đấy để đến thử ăn luật dùi nét m thiết kỷ lo lắng chính mình có thể hay không lo、no、chết tại trong này luật nói Có phải hay không nhiều lắm mấy nưu lại trả lời không coi là nhiều trước kia tại trong này dùng cơm người có thể đem bàn ăn ngồi đ ầ y chúng ta mỗi ngày đều muốn làm như thế nhiều đồ ăn ta nghĩ chờ khách sạn mở đứng dậy khách nhân nhóm cũng sẽ đem bàn ăn ngồi đ ầ y đi không khí có chút thương cảm nha dối n ệ thêm c ư ờ i đứng dậy nói ta đột nhiên có một cái ý tưởng tuyệt vời khách sạn có thể gia tăng một cái nhân vật đóng vai thể nghiệm khách nhân nhóm có thể mặc bên trên trước kia quý tộc cách ă n mặc cùng một chỗ tại trong này dùng cơm thể nghiệm đại gia tộc tụ hội không khí chủ vị có thể đơn độc làm một lần bán đấu giá người ồ i tại trong này n g có mặc thể bồi dù ý nệ hẻm n đến chấn bên trong đi một chuyến thì mời một số người đến thử đồ ăn này ăn sóng, luật rất có lòng tin nói đi hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết sao ta tin tưởng như thế lớn một t ò a c h ấ n nguyện ý đến người tuyệt đối có thể đem này t r ư ơ n g bàn ăn ngồi đấy mấy nu lấy thêm một chút rượu đến muốn liệt một chút ta nghĩ nguyện ý đến trong này làm khách khác h nhân khẳng định đều vui vẻ liệt cựu là chủ nhân dối nệ hèm nói ta cũng tin tưởng có người sẽ đến chờ ta nhóm trở về cuộc cùng dối nệ hẹm đi chấn tỉnh mời khách nhân mấy nu để một chút tôi tớ i đi hầm lấy rượu rồi mới khởi động này t r ư ơ n g cổ láo bàn ăn bên trong bố chi ma phát trận một vệ ánh sáng màng đem trên bàn món ăn toàn bộ bao trùm ở phía dưới gọn sóng ánh sáng chóng mặt tầng tầng lắc, lắc lắc lấy đây là một loại chuyên môn vì bảo tồn món ăn ôn hòa cùng cảm giác m à chế tạo ma pháp để một chút bởi vì các loại nguyên nhân đến chế người cũng có thể ăn vào nhất ngon miệng đồ ăn đối như thế lớn một chương bàn ăn phụ ma tác dụng chỉ là vì bảo đảm tươi tại cái ma pháp còn không có phổ cập thời đại tuyệt đối là một kiện phi thường xa xỉ hành vi theo cờ l ự c trang viên có tiền tiến hành sửa chữa b ị thuế nguyệt trôn giấu hiện ý ngay tại dần dần hiện lộ đi luật để bợ rẽ xỉ đi chính mình phòng sách cầm đến một bàn thư một bên nhìn một bên chờ khách nhân đến. một cái cỡ lớn chấn bên trong tổng có một ít can đảm lớn người mà lại tại người khâu s á t sự kiện sau chấn dân đối cỡ lượt trang viên ấn tượng liền có rất lớn đổi mới bởi vậy không có chờ quá dài thời gian c u ố i cùng rủi nệ hẻm liền mang theo lấy một đám khách n h â n đến rất nhiều đều là l u ậ t khuôn mặt quen thuộc trong đó có lần trước tại c h ấ n nghị hội phiên điều trần bên trên thấy qua c ả m ạ n phu nhân nàng là thực linh đồ lúc nhỏ bạn chơi l u ậ t tại cùng phụ thân nói chuyện trời đất sau đó từng n h ắ c lên qua c ả m ạ n phu nhân thực linh đồ còn nhớ tí nàng cạ m ạ n phu nhân vẫn là một khuôn mặt nùng trang phấn lao thật dày một tầng son thoa m ô i là nhất tươi diễm tông màu như vậy trang cho chính là xa xôi nông thôn thời thượng phụ nhân nhóm hóa trang đầu tiên theo đuổi không phải đẹp mà là tại trên khuôn mặt đắp lên hóa trang phẩm đến rõ lộ rõ địa vị của mình cùng giàu có xem thấy luật cả m ả n p h ụ nhân liền cho hắn một cái thật to ôm、um、ấp rơi phấn đem luật bả vai trắng sành luật rất cao hứng lại một lần nữa xem thấy ngươi ngươi tha thứ ta tại lần trước phiên điều trần bên trên đối ngươi hoài nghi ta bị ngu mội vô c h i che lại lỗ thay cùng con mắt nhận vị c ờ l ư c trang viên tại ảnh hưởng c h ấ n tương lai bây giờ ta biết nhầm h i hệ nữ sĩ sắp đến h o á c cách chấn đầu tư nàng cũng không thèm để ý cỡ l ư c trang viên tồn tại nguyện ý đầu tư kiến thiết kiểu mới nông trường cùng công lúc này mới là đại thương nhân ánh mắt cùng các h cục so chúng ta những n à y nông thôn nông phụ cao nhiều lắm ta nghe nói ngươi muốn tại trấn bên trong kiến tạo viện bảo tàng còn có mở thiết khách sạn đây là sự tính tốt chúng ta lần này đến người đều ủng hộ ngươi chương hai trăm năm mươi chín l ĩ n h dân cùng l ĩ n h chủ chương hai trăm năm mươi chín l ĩ n h dân cùng l ĩ n h chủ lần này đến khách nhân bên trong trừ cả m ạ n phu nhân còn có vài vị tại trấn bên trong người có địa vị bọn hắn đều rất rõ ràng ai là hoác cách trấn bây giờ lớn nhất địa chủ nhận v ì luật cái này sau đó trở về chính là bởi vì biết minh nhận tập đoàn muốn tại hoác cách trấn đầu tư muốn ăn lớn nhất một mụm bánh ngọt Bởi vậy tại c ù n g minh nhập tập đoàn thương thảo đầu tư sau đó hoắc cách chấn nhất có phân lượng người là hạ ẩn chân trưởng vị thứ hai chính là vị này cờ lào gia tộc hiện nhậm tộc trưởng nông thôn người chính là như thế giản dị bọn hắn địa vị cùng nhận thức quyết định bọn hắn không nhìn thấy cờ lào gia tộc cái này sau đó đã thay đổi chính trị địa vị chỉ có thể nhìn thấy trước mắt kinh tế lợi ích nhập vào sau chủ nhân cùng khách nhân nhóm cùng một chỗ thử đồ ăn tất cả mọi người đ ố i món ăn hương vị tán không rứt miệng chân chính đến ăn cơm người phạm ăn ăn uống vui vẻ mang theo lấy mục đích mà đến người mặc dù cũng thán phục thức ăn mỹ vị nhưng bọc càng quan tâm sau này thu nhập làm vì chấn nghị viên c ả mạn phu nhân liền thành vì những người này đại biểu nàng hướng luật dò hỏi lên đối minh n h ậ t tập đoàn lần này đến h o á c cách chấn đầu tư cách nhìn luật hiển nhiên không cái gì cái nhìn lâm lúc nghĩ nghĩ nói h o á c cách chấn thổ địa phi nhiều y ê u chất cây thủy sinh phát triển đến thịt c h â u chất tươi đẹp chỉ là bởi vì đường khó khăn đại bộ phận thịt chỉ có thể chế tác xúc xích đương nhiên chúng ta h o á c cách chấn xúc xích cũng là phi thường nổi tiếng nhưng chi phí cùng phong h i ể m quyết định đại bộ phận nông hộ không dám nhiều tự nuôi xúc vật cận dựa vào bán ra lương thực thu nhập là phi thường thấp nếu như minh nhật tập đoàn có thể lợi dụng đường dây đem vận chuyển dây chuyển l ệ n h trải đến hoặc cách c h ấ n như vậy chúng ta trong này hàng thịt liền có thể bán đến minh ước thành sau đó từ chỗ đó bán đến các nơi trên thế giới không chỉ là hàng thịt sữa b ò f o r m a t rượu đều có thể trải qua công xưởng gia công làm vì hợp đánh dấu chuẩn thương phẩm hướng ra phía ngoài bán hướng ra mỗi tại khâu bên trong người đều có thể kiếm thêm tiền sau đó mua sắm hiện đại hóa thương phẩm cải thiện mỗi gia đình sinh hoạt đây là minh nhật tập đoàn đầu tư vòng kín để nông hộ nhóm thông qua minh nhật tập đoàn kiến thiết công xưởng cùng con đường đem tiền kiếm đến tay sau đó tập đoàn đem sinh sản công nghiệp phẩm bán cho có tiền nông hộ nhóm. minh nhật tập đoàn tại mỗi khâu bên trên đều có thể kiếm thêm tiền còn để mỗi kiếm thêm tiền người nói minh nhật tập đoàn là lương tâm xí nghiệp luật rất bội phục mẫu thân ý nghĩ đứng đ ấ y đem phiếu muốn tới tay luật nói chính là minh nhật tập đoàn vì h o á c cách c h ấ n vẽ tốt bánh chờ hẹn ngày mai tới chính là đ à m thế nào in d ấ u này khỏi bánh cùng thế nào ăn này khỏi bánh có tư cách lên bàn người không nhiều có tư cách cầm đao cắt bánh người càng là thiếu luật tại những người này trong mắt là cầm đao chuẩn bị cắt bánh người tất cả mọi người nghĩ luật cho chính mình tắt một khối lớn cạ mạn phu nhân nói cỡ đầu gia tộc bây giờ cầm lại gia tộc đánh đ i ệ chúng ta những người này trong tay thổ địa có rất nhiều đều là cờ lầu gia tộc đương nhiên chúng ta đều giao thuế sau đó do chấn thay m ặ t thu lại chuyển giao cho ngài đợi ngày mai hệ nữ n sĩ đến sau ngài chính là ta nhóm những người này đại biểu đi tranh thủ minh nhật tập đoàn càng nhiều đầu tư cái này sau đó luật xem như nghe minh bạch những người này đến cờ lập trang viên mục đích cũng không phải là đến thử đồ ăn mà là đến biểu đạt mình tại minh nhật tập đoàn đầu tư kế hoạch bên trong yêu cầu luật nói minh nhật tập đoàn hẳn là sớm đã có đầu tư kế hoạch chúng ta nếu là để qua cao yêu cầu sẽ bỏ đi đối phương đầu tư tích cực tính bởi vì là nhà mình sinh ý luật từ không nghĩ qua cùng mẫu thân lấy m ặ c cả hợp đồng cầm đến trực tiếp ký chính là nàng còn có thể h ấ u nhi từ sao nhưng ở cả mạn phu nhân bọn hắn xem ra đây là nghĩ tự mình cùng minh nhận tập đoàn đàm muốn ăn một mình luật ngươi đại khái không có tại nông thôn sinh hoạt kinh nghiệm t r ứ n g kiến nông trường tự nuôi súc vật đều cần kinh nghiệm phong phú nông phu cần phải có quen thuộc nông trang người quản lý chúng ta những người này vừa sinh con đến chính là làm những n à y sự t ì n h so ngài hiểu rõ hơn này mảnh thổ điện ngài cần ta nhóm kinh doanh minh nhận tập đoàn đầu tư chúng ta nhất định có thể vì ngài kiếm lời rất nhiều tiền luật còn không có hưởng ứng i n h ệ t m dành t r ư ớ nói bây giờ ta đã không phải hoác cách chấn c h ấ n trường có chút lời nói ta có thể đối các ngươi nói cỡ lạo gia tộc đối gia tộc lãnh địa sử dụng quyền không thể nghi ngờ cỡ lực tiên sinh theo lúc có thể thu hồi ngài nhóm xâm chiếm thổ địa nhưng hắn không có như thế làm chỉ là thông qua thu thuế phương thức làm biểu tượng ý nghĩa thu hồi mà các ngươi còn muốn dùng này mảnh thổ địa làm muốn uy hiếp cố gắng để cỡ lực tiên sinh phân nhượng lợi ích cũng q u á không biết cảm ơn luật không còn nói chuyện dối nệ em nói mặc dù khó nghe nhưng không nói lỗi cả bản phu nhân cái tia phấn thật dạy thấy không rõ sắc mặt biến hóa nàng vì chính mình biện giải ra chúng ta đương nhiên biết cảm ơn nhưng chúng ta cũng nghĩ nhiều kiếm lời một chút tiền này có lỗi sao này bút đầu tư không giao cho quen thuộc thổ địa người kinh doanh chẳng lẽ rủi nệ h ẻ m đại nhân ngài đến trồng trọt dưỡng châu rủi nệ h ẻ m nói ngươi hiểu lầm ý tứ của ta cả mạn phu nhân ta nghĩ cờ tiên sinh khẳng định biết các ngươi là thích hợp nhất vì hắn kinh doanh nông trường người tuyển nhưng các ngươi cũng không phải là không thể thay thế muốn có được một chút cái gì liền muốn bỏ ra một chút cái gì cả mạn phu nhân hỏi cần ta nhóm bỏ ra cái gì rủi nệ hẹn phản hỏi làm vì linh dân hẳn là bỏ ra cái gì cả mạn phu nhân gây ngẩn cả người tất cả quan sát lần này giao đàm người đều ngây n g ẩ n cả người đột nhiên biến lạnh không khí để chân chính ăn cơm người cũng ngây n g ẩ n cả người bọn hắn còn không biết phát sinh cái gì lĩnh dân cần bỏ ra cái gì đương nhiên là đối l ĩ n h chủ trung thành lý luận bên trên lĩnh dân là l ĩ n h chủ sở hữu tư nhân tài sản chỉ là cỡ l ầ o gia tộc c h ạ m g h ư n có chút đặc t h ủ c ả m ạ n phu nhân nói tại cỡ l ầ o gia tộc không còn là quý tộc sau cỡ l ầ o nhà tổ tiên ban tặng chúng ta tổ tiên dân tự do thân phận nhà chúng ta tộc cùng cỡ lầu gia tộc đã sớm không còn là chủ tớ quan hệ vậy ngươi nhóm dựa vào cái gì trồng cỡ lầu gia tộc thổ địa dựa vào cái gì để cỡ lợ tiên sinh phân cho các ngươi lợi ích cả m ạ n phu nhân ngươi vừa mới nói nông thôn nông phụ ánh mắt không đủ lâu dài như vậy cũng đừng có chỉ nhìn chằm chằm trước mắt cái kia điểm nhỏ tiền bây giờ không thừa dịp cái này cơ hội trở về cỡ l ầ u gia tộc sau này muốn về đến sợ đều không để các ngươi trở về cả m ạ n phu nhân trung quốc là một vị c h ấ n nghị viên có thể nghe ra rủi n ệ hèm trong lời nói có dụng ý khác chẳng lẽ cỡ l ầ u gia tộc muốn một lần nữa phát đạt thật có khả năng muốn dù sao rủi n ệ hèm thế nhưng là có quý tộc bối cảnh người hắn bây giờ ngược lại giống luật phụ tá cả m ạ n phu nhân nhìn về p h i ế luật hỏi ngài có phải không muốn triệu hồi chúng ta những n à y từng chung với cỡ lào gia tộc l u ậ t minh bạch dũi nệ hẻm ý tứ cỡ lao gia tộc muốn phục hưng cần đem căn cơ chế tạo đứng dậy hắn cười nói dũi nệ h ẻ m tại cùng các ngươi nói dỡn ta và các ngươi một dạng đều là bình dân quý tộc quy củ không thích hợp chúng ta thậm chí đều không thích hợp cái này thời đại nhưng dũi nệ hẻm cũng không sai các ngươi không có khả năng không có bỏ ra liền muốn từ ta trong này phân đi lợi ích ta cảm thấy chúng ta có thể thành lập một công ty ta đến làm bốt các ngươi đều là công ty cổ đồng kiêm nhân viên như vậy chúng ta lợi ích liền nhất trí chương hai trăm sáu mươi song hướng tuyển chọn chương hai trăm sáu mươi song hướng tuyển chọn cái này thế giới không có tự nhiên vô cơ trung thành trung thành là có điều kiện nó là song hướng tuyển chọn luật nhớ thật sâu lấy mẫu thân đã nói lời nói này cỡ l ầ o gia tộc suy sụp không chỉ là một cái gia tộc sự t ì n h là cả phụ thuộc cỡ l ầ o gia tộc tập đoàn suy sụp một cái gia tộc phục hưng cũng không phải nhiều sinh hải tử như vậy đơn giản mà là cần một lần nữa thành lập được một cái lấy cỡ l ầ o gia tộc vì trung tâm tập đoàn luật nhìn qua cột sửa sang lại gia tộc t r u y ệ n ký n à y khối thổ địa là lão cỡ l ầ o gia tộc cuối cùng nhất lãnh địa lãnh địa thượng cư dân tổ tiên đi theo lão cỡ lầu gia tộc tổ tiên thủ đến cuối cùng nhất cỡ lầu gia tộc cấp tốc suy sụp thu đổ con khỉ tán tại cái phần lớn người tuyển chọn chạy trốn tìm lối thoát k h á c sau đó những người này tổ tiên thuyết minh cái gì gọi là trung thành nhất là huyết sắc chi loạn phát sinh khi ai cũng không biết phía sau lịch sử chỉ có thể nhìn thấy một vị lại một vị khai quốc công tức chết không ai biết giao chiến lưỡng đại tập đoàn sẽ như thế nào đối đãi cờ lầu gia tộc lưu tại này khối trên thổ địa người đều nguyện ý vì cờ lầu gia tộc chết theo luận hiểu sau này cờ lầu lịch đại tổ tiên vì cái gì chịu đ ự n g gia tộc thổ địa bị xâm chiếm hết thể đều là có nguyên nhân bất quá tổ tiên quan hệ không có nghĩa là bây giờ quan hệ muốn về quy cờ lầu gia tộc còn cần khảo nghiệm mà lại bây giờ cờ lầu gia tộc trạng hướng cũng không thích hợp lớn quy mô k h u y ế t mạo xương gia thần trước quan sát những người này nhân tính cùng năng lực lại bồi dưỡng ràng buộc cuối cùng nhất mới là hồi tâm minh nhật tập đoàn không phải một sớm một chiều xây thành những cái kia bị mẫu thân tín nhiệm người đều là tiêu phí nhiều đại lượng thời gian một tầng một tầng sản tuyển ra đến thế là luật liền nghĩ đến mở một công ty làm vì tương lai cờ lầu gia tộc gia thần chứ bị mà lại mở công ty sẽ không để những người này cảm thấy quá lớn áp lực như giống rủi nệ h ẹ m như vậy trực tiếp để người hiệu chung lộ ra dùng sức quá mãnh liệt đương nhiên rủi nệ h ẹ m cũng là làm hắn cái này vị trí đáng làm sự tỉnh có chút lời nói không có khả năng để chủ gia bày tỏ đến chính là cần cái phụ tá đi điểm t ỉ n h những người này bây giờ trên bàn cơm phần lớn người đều minh bạch cỡ l ầ u nhà mở công ty mục đích nếu như cỡ l ầ u gia tộc phát đ ạ t ở công ty bên trong biểu hiện tốt tự nhiên ưu tiên bị thu nhận tiến cỡ l ầ u gia tộc gia thần trong danh sách nếu như cỡ lào gia tộc vẫn nửa chết nửa sống gia nhập công ty chí ít có thể đem tiền kiếm đến tay thuộc về vô hiểm bảo tự nhiên là không có cự tuyệt lý do c ả mạn phu nhân đầu tiên biểu thị nguyện ý gia nhập luật muốn thành lập công ty thậm chí đều không dò hỏi công ty chi tiết kể cả chính mình có thể vì công ty làm cái gì đều không hỏi những người khác cũng biểu thị nguyện ý gia nhập công ty luật để tôi tớ nhóm vì mỗi người trong chén rượu đổ đầy rượu nếu các vị đều nguyện ý gia nhập cớ l ã o gia tộc công ty ta làm vì cớ l ã o gia tộc tộc trưởng chấp thuận sẽ đồng ý các ngươi nên được ích lợi các ngươi cũng phải thực hiện các ngươi chỗ tận tâm trách nhiệm cùng nghĩa vụ cùng một chỗ bảo vệ này nhà công ty lợi ích khách nhân nhóm bưng chén rượu cùng nhau đứng lên t h thanh nói chúng ta chấp thuận thực hiện chúng ta chỗ tận tâm trách nhiệm cùng nghĩa vụ cùng một chỗ bảo vệ công ty lợi ích này nghi thức cảm giác rất giống ra thần t ạ i tuyên t h ể hiệu chung như n g vậy mà không có một người cảm thấy không phù hợp luật bưng lên chén rượu của mình đứng lên để chúng ta vì công ty mới thành lập cạn ly dối n ệ hẻm cái này sau đó hô to kính tổ tiên nhóm tất cả mọi người hô to kính tổ tiên nhóm đây đ â y một chén liệt t i ể u vào trong bụng mỗi người đều cảm giác được mọi người quan hệ có to lớn thay đổi không khỏi nghĩ đến tổ tiên của mình có phải hay không đã từng tại này chương trên bàn cơm cùng vong linh công tức cùng một chỗ chung tiến bữa tối trở về tìm xem gia tộc truyện ký nhìn xem tổ tiên của mình là cờ lầu nhà gia thần vẫn phổ thông l ã n h địa nô nông một t r a n g thử đồ ăn t h i ệ t tối đã mất đi nó vốn ý nghĩa một chương lớn bánh v ẽ đi ra tiếp theo chính là thế nào đem này chương bánh làm ra đến luật để mọi người ngồi xuống sau đó nói đầu tiên chúng ta công ty cần một cái danh tự ta nghĩ đến một cái các ngươi nhìn xem có thích hợp hay không cựu nhật nông nghiệp công ty cái này danh tự không ai phản đối cựu nhật chi phối giả là cờ lầu gia tộc huyết thống mặc dù cái này huyết thống đã không có từng cảnh tượng nhưng công ty dùng cái này danh tự chính là áp sát lên trên cờ lầu gia tộc nhãn hiệu dối n ệ thèm đưa ra chính mình suy nghị ta cảm thấy hẳn là đem cựu nhật nông nghiệp công ty đổi thành cựu nhật tập đoàn mục tiêu thả xa một chút không có khả năng chỉ giới hạn ở làm một cái nông nghiệp có lẽ cựu nhật tập đoàn sau này sẽ thành vì cùng minh nhật tập đoàn một dạng c ơ lớn tài đoàn dối n ệ thèm biết luật trầm mê ở cơ giới học mà lại tại minh nhật tập đoàn bên trong học tập sau này chắc chắn sẽ tách ra hoạt động riêng làm chính mình cơ giới chế tạo luật nói vẫn gọi nông nghiệp công ty đi trước tiên đem mục tiêu định tại nông mục nghiệp bên trên tay ta bên trong có một cái sản phẩm nếu như có thể lớn quy mô tập trung dưỡng thực hẳn là sẽ kiếm lời lớn tiền luật cái này s ta ta quan hệ là không phải quyết hoàng t t h ự chính là công bây chúa tiến t hoàng tử chính là công chúa tiến hoàng cung trực tiếp tìm đế quốc hoàng đế cũng không vấn đề chính là có chút quá làm náo động vẫn ngươi đi làm đi điệu thấp một chút c ả m ạ n phu nhân không khỏi đối r x i nệ hèm hỏi g dơ dạ kệ đại nhân ngài bây giờ tại đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục làm việc cho dù là xa xôi h o á c cách chấn cũng nghe nói qua đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục thanh danh tất cả người làm ăn xem thấy bọn hắn liền như là chỗ xem thấy m ẹ o một dạng mà lại đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục có chính mình trực thuộc vũ trang lực lượng dù n g cho đối phó những cái kia nắm giữ tư nhân vũ trang đại thương nhân nhóm tuyệt đối là nắm giữ thực quyền lại thể diện bộ môn như thế một vị đế quốc quan viên vậy mà cam tâm vì cỡ t i ê n sinh làm phụ tá mà lại nghe bọn hắn đảm lời nói cỡ tiên sinh nhận ra người tựa hồ cao hơn quý luận nói chúng ta tại minh nước thành quan hệ chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng quan trọng nhất cái khóa vẫn đem chúng ta công ty sản phẩm làm tốt ta sẽ tại hệ nữ sĩ tại hoa cách chấn bàn bạc trong lúc hết sức vì công ty tranh thủ đến càng nhiều đầu tư các vị mau chóng đem ngươi nhóm muốn làm hạng mục làm tốt sách quy hoạch chơi tối ngày mai đưa đến trong ngày đến không vấn đề đi đây là bọn hắn đến cỡ lựa trang viên hàng đầu mục đích không vấn đề chương hai trăm sáu mươi một bánh mì nấm tác dụng chương hai trăm sáu mươi một bánh mì nấm tác dụng cựu nhận nông nghiệp công ty xem như tại bên ngoài miệng thành lập tiếp theo chính là phân phối mỗi người phụ trách làm việc một trang thử đồ ăn tiệc tối ăn vào đêm khuya mới kết thúc cỡ lựa trang viên an bài xe ngựa cùng vang linh đem khách nhân nhóm đưa về đến hoặc cách chấn ngày thứ hai dùi n h ệ thèm liền đi du thuyết hoặc cách chấn có bóng vang lực hương thân để bọn hắn duy trì cỡ trang viên tại chấn bên trong mở thiết viện bảo tàng còn có khai trường khách sạn cùng mặt khác tương quan kinh doanh nghiệp vụ luật thì là tiếp theo bận điệu bố trí khách sạn làm việc đến xuống buổi trưa luật theo hẹn đi tới mỹ rỗ mà pháp phòng nhỏ luật xem thấy mỹ rỗ dáng vẻ không khỏi hỏi người ngã bệnh sao mỹ rỗ lúc này dáng vẻ rất là bề bài ánh mắt của hắn đỏ rực trên khuôn mặt tràn đầy dầu béo xem xét chính là suốt đêm không có đi ngủ không chỉ không có đi ngủ tinh thần lực cũng là nghiêm trọng tiêu hao không ta không có sinh bệnh p h ờ răng đại sư là một vị chân chính luyện kim đại sư ta trước kia chưa từng có thấy qua luyện kim đại sư ta thế nào không có sớm hơn nhận ra hắn hắn chi thức cho ta trùng kích thật tại quá lớn học nghề sơ tí phần rất không đường chọn lựa nói mỹ dỗ pháp sư cùng thờ răng đại sư nói chuyện một cái ban đêm luyện kim thuật không đến chưa bọn hắn còn tại đàm ta mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đàm chính là cái gì nhưng hiển nhiên cho mỹ dỗ pháp sư rất lớn chủng k í c h luật trái sau nhìn một chút thờ răng ở đâu bên trong sơ tí phần trả lời mỹ dỗ pháp sư nhất định phải bái thờ răng đại sư vì hạ ho sư thờ răng đại sư trốn đi đến mỹ dỗ nói ta biết như thế làm rất lỗ mãng nhưng ta là thật tâm muốn làm thờ răng đại sư học nghề ngươi để hắn đi g i có được hay không luật cho mỹ d ô một bình tinh thần lực khôi phục d ự thể phờ răng là một vị rất nhiệt tâm vâng linh ngươi có luyện kim học phương diện vấn đề trực tiếp hỏi hắn liền có thể phờ răng cũng là một vị rất truyền thống pháp sư b á i sư đối ngươi mà nói là cầu học nhưng đối hắn mà nói là truyền thừa bởi vậy hắn mới sẽ t r ô n tránh ngươi mỹ d ô tiếp nhận chính là cái này thế giới hiện đại ma pháp học vụ thể hệ giáo dục b á i sư đối hắn mà nói là rất tầm thường một sự kiện một cái học sinh có thể có rất nhiều lao sư nhưng ở một cái khác cái thế giới pháp sư thu đồ đệ đều vô cùng nghiêm cận là truyền thừa cũng là một loại vinh nhục cùng nhau xã hội quan hệ tựa như luật mặc dù một mực tại đi theo lệm đại sư học tập ma pháp nhưng không tính là lệm đại sư đệ tử chính thức nguyên nhân chủ yếu chính là luật có tự thành t h ể hệ ma pháp c h i thức không cách nào thành vì lệm đại sư truyền thừa m ị rồ bây giờ tình huống cũng là một dạng mọi người trò chuyện luyện kim thuật trò chuyện thật tốt hắn đột nhiên muốn bay sư khó trách thờ răng bị hù ẩn giấu đứng dậy trải qua luật giải thích m ị rồ mới biết được chính mình lỗi tại cái nào bên trong trước kia ma pháp truyền thừa đích thật l à như vậy xin thứ lỗi ta quên mất t h răng đích là một cái vong linh mà lại tồn tại rất dài rất dài thời gian là ta mạo phạm hắn đối ma pháp chuyển thừa phương th có thể hay không để phờ răng đại sư đi ra ta muốn trước hướng hắn nói xin lỗi có thể luật đối lấy không khí hô to phờ răng đi ra đi ta cùng mỹ rỗ tiếp nhận ma pháp giáo dục cùng ngươi không giống với một cái học sinh có thể có rất nhiều ma pháp lao sư bởi vậy mỹ rỗ mới như vậy tùy tiện muốn bãi ngươi vị sư giải thích rõ ràng liền có thể hắn nguyện ý xin lỗi ngươi phờ răng rõ ràng đi ra hỏi một cái học sinh có thể có rất nhiều ma pháp lao sư ma pháp lao sư nguyện ý sao xem như ai truyền thừa luật nói t í n h ma pháp truyền thừa Ma p hoàn á p l sư k h toàn vì h chính ạ m lội phụ t xác rất khó dạy dỗ ma pháp đại sư nhưng có thể lớn quy mô phổ cập ma pháp để rất nhiều không có ma pháp thiên phú người cũng có thể học tập ma pháp tỷ như ta trước kia chỉ học tập ma pháp lý luận cùng ma pháp mô hình chưa từng có học tập qua ứng dụng ma pháp thờ răng bừng tỉnh đại ngộ khó trách lần thứ nhất xem thấy ngươi sau đó ma pháp của ngươi lý luận như vậy cao lại kể cả đối cấp thấp ma pháp phóng thích đều như vậy s ứ t xẹo nói tới đen lịch sử l u ậ n lập tức để lời nói đề về chính được rồi này chỉ là một chàng h i ể u lầm tiếp nhận mị dồ xin lỗi sau đó chúng ta bắt đầu trò chuyện chính sự thờ răng đối mị dồ nói ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi đương nhiên h i ể u lầm cũng không thể chỉ trách ngươi là ta không hiểu rõ ngươi tiếp nhận m a pháp giáo dục mị dồ hướng thờ răng hành lễ ngài có thể tha thứ ta thật sự là quá tốt ngài luyện kim chi thức đối ta mà nói chính là minh mông hải dương thờ răng nói ngươi luyện kim chi thức mở mở ta đối luyện kim học mạch suy nghĩ c h luật nói nói a luật. Luật xuất gia cho giống bánh mì đen lại như thạch đầu khối đồ vật thờ răng một chút nhận ra là bánh mì nấm là bánh mì nấm luật đem bánh mì nấm cho mì rồ n g ư ơ i tại đế quốc hoàng gia học viện cũng học bài sinh vật học nhìn xem đây là thứ gì đó xem xét chính là nào đó nấm loại mì rộ tiếp lấy bánh mì nấm vào tay sau cảm giác để hắn cực vì kinh ngạc nó nó đang hấp thu ma lực của ta mặc dù rất yếu ớt nhưng hoàn toàn chính xác đang hấp thu ma lực đây là cái gì nấm không phải vừa mới nói sao đây là bánh mì nấm nó có thể hấp thu ma năng sau đó đem cá con đi ổ s ạ c h cùng nước chuyển hóa thành tinh bột này không có khả năng mỹ dỗ lập tức phủ định luật cái thường thức tính sai lầm nấm loại dựa vào phân giải có chất hữu cơ sinh trưởng đem không chất hữu cơ chuyển biến có chất hữu cơ đó là thực vật đang làm sự tỉnh luật nói không nên gấp gáp phủ định ngươi có thể kiểm tra thử một chút nhất đơn giản cân nặng liền có thể chứng tỏ ta nói mà nói mị rỗ cảm thấy luật không giống như là tại nói dỡn nhìn xem trong tay bánh mì nấm cảm thấy không thể tưởng ra nếu như cái nấm loại thật có thể giống ngươi nói như vậy hấp thu ma năng đem c á c o n đi ổ s ạ c cùng nước chuyển hóa thành tinh bột ngươi đem cứu vớt toàn thế giới ngay tại chịu đựng đói bụng người luật nói cho dù là bây giờ thế giới lương thực sản lượng cũng có thể để mỗi một cá nhân ăn no đói chết người sở dĩ đói chết không phải bởi vì lương thực không đủ ta không có như vậy cao p h ẩ m đức chỉ là muốn dùng nó đến kiếm tiền mà thôi nếu là nghĩ kiếm tiền liền cần kiểm tra năng lượng của nó tỷ lệ lợi dụng thực vật sự quang hợp thế nhưng là dùng miễn phí ánh mặt trời có thể mà ngươi cái bánh mì nấm lại là hấp thu ma năng đây là gia tăng chi phí chúng ta vẫn trước kiểm một chút nó có thể hay không hợp thành tinh bột ta vẫn có chút không dám tin tưởng cái nấm loại này thật tồn tại kiểm một chút liền biết chương 262, h ệ n mẫu trăm h â n sáu m ư ơ g 262, ải hệ n mẫu thân bốn nghìn linh chương hai trăm sáu mươi hai ải hệ m a u thân bốn n t h ì n linh cho dù tiến vào ban đêm sau cả chấn biến cực kỳ huyền áo cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn Thằng đến luật đột nhiên nghĩ đến chính mình lập à làm cái gì? Làm đến đem đến hỏng. nghiệm, thân chấn tình quên. loại l mức trầm mê ở các loại thí nghiệm, đem mâu cái các cho Quá buổi tối gì? thí hộp u ở ở sẽ sự t móc xem chỉ. chỉ. ra gian, hoài nhìn thời đình Đình biểu giờ Luật đến đã l ậ tức đánh thức còn tại quan sát địa bệ thì bên trong bánh mì nấm biến hóa mì rô cùng thờ răng nên làm chuyện chính mì rô mang theo chúng ta tiến khách sạn mì rô nhìn xem ngoài cửa sổ một mảnh đen k ị t ta thí nghiệm làm như thế một thời gian dài sao sơ tí phần h i hệ nữ sĩ、si、có phải hay không đã đi tới hộp chấn h i hệ nữ sĩ、si、đương nhiên đến ta còn phân đến rất nhiều bánh kẹo sở tí phần khoe khoang biểu hiện ra chính mình thu bắt được sau đó nói cùng h ẹ nữ n sĩ cùng một chỗ đến có rất nhiều người trong đó còn có hành tĩnh thủ phủ quan viên nghe nói là một vị tôn quý tử tức đại nhân m ị dồ thả thả tay xem ra chúng ta đều quá chăm chú tại thí nghiệm cũng may chúng ta chỉ là t r ế hệ nữ n sĩ đi tới hộp trấn nên đón nghi thức cái k i a kỳ thật rất không thú sở tí phần đi đem ta chuẩn bị tốt quần áo cầm đến tốt m ị dồ pháp sư rất nhanh sở tí phần liền ôm đến hai bộ quần áo là nông phu nhóm vui vẻ mặc ống h ì n áo lại đeo lên một đỉnh nón p ấ t chính là đánh dấu chuẩn nông phu luôn mắc quần áo vào thờ răng cũng đem quần áo m khách ô n sạn, sạn hậu viện rất rộng mở trung gian có một cái giếng nước giếng nước trưng bày một máy nhân lực bơm nước cơ chỉ phải có người không ngừng dẫm đạp giếng nước bên trong nước liền sẽ bị đánh lên đến chạy vào thạch đầu xây đứng dậy nước chạy mương bên trong trong đẩy a u quả xe tiến v à s â nhỏ bên n t r o sau đó một ấ lấy y tẩy chú nước hai thanh nương đang ngồi ở mương nước hai bên ở b đồ ăn. Nếu như ử tế nghe, cái ò n nghe chúng nữ chính lấy luận hển nữ sĩ ý phục, nguyên、like、đế đô lưu hành như vậy quần có phục, thể hài lấy lai lưu y vậy sĩ đế đô o Trong đó một đó c á chủ nương nhìn thấy luật hô là rót giờ sao người hôm nay đến hơi trễ nhanh điểm đem rau quả đưa đi nhà bếp sáng mai liền muốn dùng mặt khác chủ nương chỉ nhìn luật một chút liên tiếp theo lấy luận vừa mới mà nói đề điện đối tại xa xôi nông thôn vẫn là hàng xa xỉ khách sạn bên trong chỉ có tốt nhất trong phòng khách mới trang có điện đèn lớn như vậy hậu viện chỉ có một cái chén nhỏ đèn cung cấp chiếu sáng mở tối ánh đèn bên dưới rất khó nhìn rõ mọi người dung mạo đã có người nhận ra đưa rau quả chính là thỉnh thoảng đến nông phu rót giờ cái khác chủ nương cũng không có hoài nghi cái gì kỳ thật chúng nữ vốn liền không có rất cao an toàn ý thức luật cùng thờ giang đem trên xe rau quả đưa vào nhà bếp sau đó thừa dịp không ai chú ý đẩy ra khách sạn chủ lâu cửa nhanh chóng xuyên vào đối diện thiếu chút đụng vào một người thờ giang nâng tay liền muốn phóng ra pháp thuật đem đối phương không chế lại luật phản ứng nhanh chóng để xuống t ờ giang không có hoàn toàn nâng lên cánh tay đối phương hướng luật đi lễ thiếu ra chào buổi tối t ờ giang thu hồi pháp thuật tụ năng lượng luật hỏi Có chúng phải hay không chúng ta tiến ta vào sự â n nhỏ liền ngươi hiện? phát bị các s thật bên trên thiếu gia ngài từ khách sạn đối diện ma pháp phòng nhỏ bên trong đi ra liền bị chúng ta phát hiện chúng ta chức trách chính là bảo vệ phu nhân giang khống khách sạn trong ngoài tất cả d ị động là cơ bản nhất quy tắc enzer tùy cả a di để ta tin tưởng các ngươi xem ra các ngươi hoàn toàn chính xác đều đáng giá tín nhiệm mẫu thân còn không có nghỉ ngơi đi ta có việc tìm nàng phu nhân còn không có nghỉ ngơi đang chuẩn bị ngày mai bàn bạc mời cùng ta đến thông đạo an toàn đã bố trí xong dẫn đường đi lần các này i ra phóng đối tranh cử quốc hội nghị viên phi thường trọng yếu ai hên muốn làm rất nhiều hạng mục muốn thấy nhiều loại khác nhau người từ rời khỏi minh ước thành sau nàng gần như chính là ngựa không ngừng vó từ một cái mục đích đến tiếp theo cái mục đích mỗi đến một cái địa phương đều có lượng lớn làm việc muốn xử lý khối lượng công việc chính là thiết người cũng sẽ chịu đủ nhưng h ê n còn kiên trì lấy xem thấy luật tinh thần của nàng rõ ràng đã khá nhiều trên khuôn mặt mang theo lấy ý cười không nghĩ đến sẽ lại một lần nữa tại hộp chấn xem thấy ngươi thật sự là dọc đường một cái ngoài ý muốn k i n h hỉ chỉ là ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì sẽ tại cái này sau đó trở về hẳn là sẽ không là muốn đại biểu c ờ lậu gia tộc và minh nhật tập đoàn đàm đầu tư đi tại đàm ta đến mục đích trước đó trước tiên đem cái này u ố n g đi là phụ thân cho ta một loại phi thường hy hi hữu nhưng phi thường hữu hiệu khôi phục dược tệ ngươi phụ thân cho ngươi khẳng định là tốt đồ vật ai hệ tiếp lấy toàn hiệu khôi phục dược tệ một ngụm liền uống xong bình g i ố n g tiếp lấy không thể tin được nói này đây là cái gì dược thể nó để ta tất cả phụ mặt trạng thái đều biến mất cảm giác có thể suốt đêm làm việc đây là toàn hiệu khôi phục dược thể nhưng nó không phải để ngài có thể suốt đêm công tác dược thể có chút thương hại là nó cũng không cách nào khôi phục mẫu thân ngài cần chính là nghỉ ngơi nhiều làm việc là vĩnh viễn đều làm không hết đây là ngươi đã nói mà nói ta cũng đã nói nên làm việc nếu như không làm xong sẽ mang đến càng nhiều lượng công việc yên tâm đi ta biết mình tại làm cái gì cũng có thích hợp ta làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch hãy hẹn cầm trong tay văn bản tài liệu đẩy lên một bên ngồi xuống đi nói nói ngươi cái này sau đó trở về là bởi vì ta sao luật ngồi xuống ta tại minh ước thành bắt được biết một chút thông tin có người khả năng sẽ ám sát ngài ta suy luận địa điểm đại khái ngay tại hậu trấn đem ngài chết đẩy lên cờ l ạ u gia tộc trên thân đã sáng tạo ngầm c h i ế m minh n h ậ t tập đoàn cơ hội lại có thể b ứ c ta nhìn về phía bọn hắn bọn hắn là ai Ai hẹn không có vì chính mình khả năng sẽ lọt vào ám sát mà lo lắng nàng càng quan tâm là ai muốn hãm hại con trai của mình ta không có khả năng xác định bọn hắn là ai luật vây lắc đầu bọn hắn có thể chỉ huy thâm mục sáng lập cầm hình người Ta bây gia tộc đối đế quốc thống trị. nếu như cỡ nào nhà thái độ đối bọn hắn như vậy trọng yếu bọn hắn những cái kia cái gọi là khai quốc công tức huyết thống liền không chính thống cầm hình người đã hai lần thỉnh mời ta gia nhập bọn hắn nếu như tính luôn bọn hắn thỉnh mời phụ thân lần kia chính là ba lần bọn hắn cũng thỉnh mời qua hệ tợn là cầm hình người tồn tại vẫn là phụ thân cho biết ta lại nói tới thực linh đồ hãy hỏi không có biện pháp để hắn từ gia tộc mộ viên bên trong đi ra sao bây giờ là không có biện pháp xem ra chỉ có thể dựa vào chính chúng ta giải quyết cái này phiền phức ta nhận thấy nếu có người muốn đâm giết ta hắn hẳn là liền giấu ở này nhà khách sạn bên trong ta cũng là cái này phán đoán trong này chỉ ít tần giấu tiếp ứng thích khách mở cửa sổ người lần này đi theo hển đến hộp chấn đoàn đội bên trong không chỉ có minh nhật tập đ o à n người cũng có rất nhiều không thuộc về minh nhật tập đ o à n người bọn hắn một phần là cựu dạng tình thủ phủ quan viên mục đích phối hợp minh nhận tập đoàn cùng đầu tư tiến hành bàn bạc hết sức để minh nhận tập đoàn đem càng nhiều đầu tư dùng tại cựu dạng tỉnh cảnh nội. một bộ phận khác là i ể u giảng tỉnh b ả n thổ đại thương nhân bọn hắn mục đích là nhìn minh nhật tập đoàn đầu tư cái gì chính mình dễ cứ tự thân sở trường dài đi theo đầu tư bọn hắn tin tưởng minh nhật tập đoàn n h ấ t lên triều cường bên trong chính mình cũng có thể bị định lấy thượng thiên nếu quả như thật có thích khách hắn giấu ở cái này đoàn đội bên trong liền có thể hợp lý đi theo h n bên cạnh ám sát cơ hội tự nhiên đều nhiều rất nhiều ai hãy nói ta có thể làm một tràng cục giả trang phòng bị sơ sẩy dẫn thích khách độc thủ không không luật phủ định này nguy hiểm đề nghị hắn cũng không dám dùng mẫu thân mạo hiểm ta cảm thấy vẫn là không cần vì cái này không biết có tồn tại hay không thích khách quá độ phân tâm ngươi nên làm cái gì liền làm cái gì ta cho ngươi an bài một vị phi thường lợi hại bảo tiêu chính là h ắ n sao hãy hẹn nhìn về phía cùng đi luật cùng một chỗ tiến vào phờ răng hỏi xin hỏi tên của ngài phờ răng tháo cái nón xuống hướng hẹn đi lễ ta gọi phờ răng một cái ư u linh là luật hảo huynh đệ hãy hẹn mẫu thân luật chừng trong mắt nhìn phờ răng ngươi ngươi hô cái gì ngươi đôi tuổi của ngươi linh không điểm đếm sao hãy h n cũng bị phờ răng này đột nhiên xưng hô kinh sửng sốt một chút nhưng rất nhanh cười nói luật huynh đệ đương nhiên chính là ta hải tử Ta nếu mẫu thân nhận toàn, liền giao c cái này làm như n m tử m l u ậ n đương nhiên sẽ không phản đối hắn cũng hoàn toàn chính xác đem thờ răng thị vì hào huynh đệ là một cái có thể đem tính mệnh hướng thác vong linh luật đối hại nói p tờ i a n g là một vị phi thường cường lớn vong linh pháp sư nếu như dùng sau danh sách siêu phàm đẳng cấp bình đoạn hắn nắm giữ siêu phàm ba cấp thực lực siêu phàm ba cấp hãy hên nhìn p tờ i a n g ánh mắt có biến hóa cái này thế giới siêu phàm bốn cấp số lượng vô cùng vô cùng thưa thớt siêu phàm ba cấp chính là nhất đứng đầu võ lực một cái ẹn giờ l ì y c ả liền mở ra lên minh nhật tập đoàn trên võ lực giới hạn để những cái tiếng ngốc nghẽ minh nhật tập đoàn tài phú người không dám dễ dàng dùng võ lực tranh đoạt nàng không nghĩ đến con trai của mình nhìn như tùy tiện cho chính mình kéo đến một cái vong linh bảo tiêu thực lực liền đạt tới siêu phàm ba cấp hắn cũng là đến từ gia tộc Mộ viên sao. nhưng hắn cùng luật quan hệ lại không giống như là ai h ề nói ngươi thực lực thật để người thân phục thờ i a n g rất khiêm tốn nói ta thực lực tăng lên toàn theo lại luật đối ta dẫn dắt còn có hắn đưa cho ta này khỏa tử tinh ta có dự cảm giác chỉ cần cùng luật cùng một chỗ ta chắc chắn sẽ lần nữa đột phá thành vì một vị chân chính đại sư hắn chính là như thế một cái người thần kỳ luôn đại sáng tạo kỳ tích p h ờ i a n g gọi về ra tử tinh một khỏa phát tán lấy năng lượng tử vong tiểu cầu vây vòng lấy hắn quanh thân bất quy tắc quay quanh lấy tử tinh là cựu nhận pháp điện hấp thu không thuần túy năng lượng tử vong sau phun ra đến một khỏa bóng sau đó nhận thờ răng vị chủ h ờ răng cũng là bởi vì vì lần kia lĩnh ngộ thành công hoàn thành cao cấp năng lượng tử vong thăng cấp kiếm được chuyên gia cấp năng lượng tử vong mặc kệ ra gì nhi tử bị khen tương xứng mâu thân khẳng định là cao hứng Ai h ấy nói đúng vậy ta thừa nhận ta trước kia xem thường hắn cũng đúng hắn quản quá mức nghiêm ngặt kết quả h ắ n tử trong tay của ta chạy trốn vài ngày liền để ta một lần nữa nhận thức hắn đương nhiên người lĩnh ngộ cùng người ưu tú là không thể tách rời ta hy vọng làm vì con của ta nhóm các ngươi sau này bất luận gặp được cái gì đều muốn lẫn nhau trợ giúp hai bên cùng ủng hộ ta tin tưởng bất luận cái gì khó khăn tại các ngươi trước mặt đều sẽ được hóa giải các ngươi trung c u ộ c sẽ trèo lên thuộc về các ngươi riêng phần mình đỉnh cao Phờ gặp phía Phờ hện thân, chúng nhất định ghi nhớ chỉ địch nhân, cho chúng kích hắn. chứng thật chỉ như thế nhận thấy. Giang ngài gì dạng cùng lượng Giang, miệng ngươi ngươi gì. cũng nói, Ải cái bại lại lại lời nói nói, nói cái nói ta Sau ta ban ta của của ta. ta ta ta này đoàn trước luật kết Luật mắt Luật tốt, được mặc lực bảo. kệ mẫu mà Mà đem đều để sẽ sẽ là về hắn tuyệt đối sẽ không chờ thích khách hành thích ta bảo chứng sẽ càng thêm cẩn thận sẽ không cho thích khách động thủ cơ hội cũng sẽ không mạo hiểm dẫn thích khách động thủ còn lại liền giao cho các ngươi chính như ta vừa mới nói bất luận cái gì khó khăn tại các ngươi trước mặt đều sẽ được hóa giải bị mẫu thân nói c h u n g chính mình nhận tàng ý nghĩ l u ậ n rất hào phóng thừa nhận đúng vậy ta là có một cái đối phó thích khách kế hoạch vừa mới không có nói là sợ ngài không đồng ý hải hẹn thu hồi dáng tới cười đã ngươi cảm thấy ta sẽ không đồng ý ta liền không hỏi ta có thể có bây giờ thành tựu không thể tách rời trước t i ê một cái tiếp một cái khảo nghiệm ngươi là một chỉ nhất định phi hướng cao hơn đỉnh núi hứng cũng phải tại bay cao trước đó bị lôi điện cùng gió mưa tôi luyện cánh đi làm các ngươi nhận thấy chuyện chính sắp đi ta cũng nên công tác cho tới bây giờ cái nghiêm túc mẫu thân trở về luật đứng lên hướng mẫu thân đi lễ chúng ta trở về mời ngài sớm hơn nghỉ ngơi ngủ ngon thờ răng đi theo đi lễ chúng ta trở về phi thường cao hứng nhận thức ngài hãy hẹn mẫu thân hãy hẹn gật gật đầu sau đó đưa tay cầm lấy văn kiện trên bàn thoạt nhìn thằng đến luật cùng thờ răng đi ra căn phòng nàng chuyển đầu nhìn về phía đóng bế cửa phòng nói bảo vệ tốt bọn hắn ưu t i ê n cấp tại trên ta tuân mệnh phu nhân ts Từ thành tỉnh thành tỉnh. chương này, hoác cách chấn đổi thành hộp chấn, đức hành tỉnh thành cựu tỉnh. Mọi người đọc chuyện vui vẻ. Chương hộp khố hành người này giang xuống đổi Đế Mọi vui quốc vẻ. luật ư Chương n g ố xuống c u lưng. l cùng thờ răng đường cũ trở về sau đó tại sở tí phần tiếp ứng lần sau đến mị rộ ma pháp phòng nhỏ thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy hệ h căn phòng đèn còn lại lên thờ răng đối luận hỏi ngươi có cái gì kế hoạch luật đem hai rèm cửa kéo lên trên b à n ánh đến t h ô n g thả với giặc bởi vì tăng thêm ma pháp vật liệu soi sáng ra đến ánh sáng so phổ thông đèn cầy sáng lên rất nhiều chúng ta cần đem khách sạn bên trong thân phận của tất cả mọi người biết rõ ràng mỹ dù phát hiện ánh mắt đều nhìn về chính mình vội và nói n vì cái gì là ta ta và các ngươi chuyện cần làm không có bất luận cái gì quan hệ cũng không muốn đắc tội để các ngươi đều cảm thấy khó giải quyết thế lực luật đem một khối thỏi vàng ném tới trên mặt bàn từ ngươi đem chúng ta đưa vào khách sạn ngươi liền lên chúng ta cái này thuyền xuống thuyền đường khẳng định là không ta kiến nghị ngươi vì chính mình ở trên thuyền tìm một cái thích hợp ngươi vị trí ngươi không phải cùng khách sạn chủ nương nhóm rất hay trò chuyện đến sao cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi sơ tí phần nói mị dỗ pháp sư sẽ rất nhiều đùa bỡn chủ nương nhóm ảo thuật sơ tí phần chú ý người dụ từ là ta tỉnh không phải đùa bỡn không sai bị lắm sơ tí phần đi đem cái tia khối bánh mì nấm ép thành phấn dùng phương pháp bay hơi phân ly hạt phấn lại dùng siêu thanh chấn đáng pháp tiếp theo nhỏ p h ầ n chí ít phân ra một ra một cấp thí nghiệm dùng phấn nghe chính mình nhiệm vụ sơ tí phần sắc mặt lừa biến một răng một c ấ p phấn cần dùng như thế nhiều sao đương nhiên cần m ị dỗ cười nói ta muốn làm thí nghiệm có rất nhiều l u t thờ răng m ị dỗ lại bắt đầu dùng bánh mì nấm làm thí nghiệm thờ răng không quên phân ra một cái phân thân thời khắc giám thị lấy đối diện khách sạn tình trạng lúc này tại đối diện khách sạn một gian trong phòng khách c ả mạ lạ tử tức ngay tại trên mặt bàn viết lấy một phần báo cáo hắn mặc màu trắng ngả tơ lụa sơ mi bên ngoài phủ lấy một kiện màu đậm thân sĩ áo lót vợ môi giữ lại cong lên luôn ngược dâu cá chê ánh mắt chăm chú làm vì cựu giảng tỉnh phân công quản lý thương nghiệp quan viên hắn biết do hành t ỉ n h các phương quý tộc quan viên nhóm đối minh nhật tập đoàn lớn đầu tư kế hoạch xem trọng bao nhiêu vì hiệp trợ hền cùng hành t ỉ n h các địa phương thương thảo đầu tư kế hoạch cựu giảng tỉnh cố ý tổ kiến một c h i do các bộ môn quan viên tham gia đ o à n đội bảo chứng minh nhật tập đoàn lớn đầu tư kế hoạch mặc kệ gặp được bất luận cái gì vấn đề đều có chuyên nghiệp nhân viên cung cấp chuyên nghiệp tính trợ giúp ca mạ là tử tức được bổ nhiệm vì này chi đoàn đội chủ quan bởi vậy hắn cần suốt đêm viết báo cáo để sáng mai đưa lên tiến về hành tình thủ phụ liệu lạ kẽ xe lửa tốt đẹp văn tự bản lĩnh để ca mạ là c cửa. Cửa tùy, tùy tùng nhìn g xem hành lang hai bên sau đó nhỏ giọng trả lời ải hệ nữ sĩ hộ vệ nhóm trông coi phi thường nhân mật chúng ta không cách nào dò xét nàng tình trạng tử tước đại nhân minh nhập tập đoàn hộ vệ tất cả đều là cơ giới người cải tạo bọn hắn nắm giữ chúng ta không biết năng lực nhận biết thật rất khó tiếp cận mời ngài lượng thứ ta đã biết xem trọng bên ngoài không nên để người tới gần là t ử tước đại nhân cạ m ạ n là t ử tước đã đóng cửa phòng hắn đem hộp gỗ để lên bàn đi đem tất cả cửa sổ đóng bế hai rèm cửa kéo lên lại phóng thích phong cấm pháp thuật phối hợp đạo cụ đối căn phòng ma năng tin tức làm một lần ngụy trang bao trùm sau đó mới đưa trên bàn hộp gỗ mở ra một chỉ tay gãy từ trong hộp gỗ bỏ lên đi ra tay gãy đứng ở trên mặt bàn ngón giữa đầu ngón tay mở hé một chỉ con mắt trong lòng bàn tay ở giữa khâu thì ra một chiếc miệng miệng mở ra đóng vào nói lấy mệnh lệnh giới đạt tại hộp trấn ám sát tài hển ngụy trang thành là vong linh hoặc là vong linh pháp sư làm. cũng để lại chỉ hướng cờ l ự c trang viên chứng cứ c ả n mạng lạ t ử tức không có bởi vì xem thấy tay gãy mà kinh ngạc ngược lại đối mệnh lệnh nội dung cảm thấy chấn kinh ám sát ả i h ngươi n có biết hay không sẽ tại i ể u giảng tỉnh gây nên bao lớn chấn động ta nhận được mệnh lệnh chỉ là giám thị ả i h n ám sát không tại ta nhiệm vụ phạm vi bên trong cũng vượt qua năng lực của ta đây là mệnh lệnh cũng không phải là thương thảo tay gãy dùng rất nạo mạng ngữ khi nói nếu như tùy ý minh nhận tập đoàn đối đế quốc bên trong miền tây tiến hành đầu tư kết quả chỉ có một cái chính là thương nhân thế lực càng lúc càng cương đại các ngươi những n à y bản thổ quý tộc nhìn như đạt được ngắn hạn lợi、ích. nhưng cối u sẽ được hút cốt tùy thương nhân đoạt đi các ngươi thổ địa cùng quyền lực minh nhật tập đoàn phải khống chế tại quý tộc trong tay nó mới có thể phục vụ tại quý tộc nhóm c ả mạ là tử tức nói ta đương nhiên có thể nhìn ra thương nhân đối cựu giảng tỉnh đầu tư cuối cùng sẽ dẫn đến quý tộc nhóm quyền lực nhận xâm hại nhất là h ẹ ngay n tại tranh cử quốc hội nghị viên sẽ để thương nhân càng thêm đến thế nhưng ta thật không có năng lực đối h ẹ n chấp hành ám sát nàng bên cạnh có nghiêm mật bảo vệ minh nhật tập đoàn cơ giới người cải tạo có chúng ta chưa quen thuộc cảm giác kỹ thuật chúng ta đương nhiên biết ngươi không có năng lực chấp hành ám sát hải hệ bên cạnh cất dấu minh nhật tập đoàn đời thứ ba cơ giới người cải、tạo. lần này vì chấp hành ám sát nhiệm vụ chúng ta thế nhưng là tổ kiến một bộ phi thường xa hoa thế trận trong đó còn có một vị người ứng cử người ứng cử c ạ m ạ n là tử tức nghe cái này danh tự tinh thần không khỏi bị nhận cú sốc hắn đứng thẳng người dùng kính ngữ nói ta có thể biết là vị nào đại nhân đến sao bây giờ còn không có khả năng cho biết ngươi ngươi nhiệm vụ là tận hết t hệ thủ đoạn điều tra do hẹn bên cạnh tất cả hộ vệ phân bố cùng trực ban quy luật nhất là vị kê đ ờ i thứ ba cơ giới người cải tạo vị trí tại ám sát chấp hành sau đó dùng năng lực của ngươi chế tạo thích khách nhóm cận thân hải hẹn cơ hội cả m ạ n là tử tức cân nhắc chính mình hiện có năng lực sau đó trả lời Tốt, ta ố t t sẽ tận ta lực lượng lớn nhất vì các ngươi sáng tạo cơ hội nhớ lấy chúng ta ngay tại làm một kiện vĩ đại sự t ì n h để chính lệch khỏi quỹ đạo đế quốc trở lại nó chính xác tuyến đường bên trên tại thông hướng thắng lợi trên đường đi tất nhiên phải có người bỏ ra hy sinh mà nếu như ta nhóm cái gì đều không làm ta tử tôn sẽ mất đi tất cả tổ tiên lưu lại vinh dự thậm chí bao gồm sống quyền lực ta không phải nói chuyện giật gân ngẫm lại huyết sắc chi loạn sau thất bại người nhóm kết cục bọn hắn di sản máu tất cả đều bị tàn sát hầu hết cả mạng lạ tử tức nghiêm nghị nói ta chính là bởi vì nhìn thấu đế quốc tương lai dáng vẻ mới sẽ tuyển chọn cầm hình người vợ dã lý gia tộc từng phản bội huynh đệ của nó bây giờ lại phản bội duy trì nó quý tộc nhóm hôm nay hắn cho phép bình dân sang đoạn thuộc về quý tộc quyền lực ngày mai hắn liền sẽ cho phép bình dân đem quý tộc đẩy lên đoạn đầu đài những n à y trời tiếp đại hển để ta cảm thấy cực độ á c tâm nàng chỉ là một cái bình dân nữ nhân lại bởi vì có tiền mà bị quý tộc quan viên đám ôm ở chính giữa ở giữa như vậy đế quốc là bệnh trạng quý tộc mới là quốc gia sống lưng mà không phải trục lợi thương nhân chương hai trăm sáu mươi bốn thương nghiệp đàm phán ngày thứ hai g á c động mỗi một vị h ộ chân chấn dân bàn bạc sẽ tại chân chính vụ lâu mở ra luận lần thứ nhất xem thấy hộp chấn tân chấn trưởng hạ ẩn hắn là một cái rất truyền thống lao giả giữ lại gần như che lấy nửa d ư ơ n g mặt dâu bạc bụng mập không biện pháp buộc lên chế phục nút thắt trong tay chống một cây chiếu sáng m ộ t thủ trượng đơn giản hàn huyên luận liền hiểu được đến vị này tân chấn trưởng làm việc phong cách đúng như rủi nệ hẻm nói một dạng không cầu có công nhưng cầu không lỗi nói chuyện làm việc lại làm giọt nước không lọt để người có loại hữu lực không chỗ làm cảm giác dù sao chỉ cần l u ậ t sách tại c h ấ n bên trong tu kiến cỡ lầu gia tộc viện bảo tàng hạ ẩn chấn trưởng không phải giả c ô g i ả biết chính là di chuyển chủ đề xem ra chỉ có thể để r ù i n ệ h ẹ m tiếp theo phỏng vấn chấn bên trong hương thân nhân vật nổi tiếng thông qua chấn nghị hội đẩy động sự kiện này dù sao không nóng nảy chấn một phần ba thổ địa ngay tại tụ họp qua tới lại cố chấp chấn trưởng cũng muốn cân nhắc lòng người chỗ hướng đầu tư bàn bạc sẽ bắt đầu một chương giải một giải hội nghị b à n hai bên ngồi song phương đại biểu luật bây giờ là hộp chấn lớn nhất địa chủ có cả mạn phu nhân đám người duy trì hắn chân chính khống chế thổ địa cũng là lớn nhất bởi vậy hắn c h ắ c h h k n h ế thổ đ c ũ n à n nhất vậy hắn chân c h n g h ế t n chấn n trưởng đặt song, song ngồi ở hển đối diện đối mặt minh nhật tập đoàn t quốc hội nghị viên lựa chọn hấp dẫn hạ ẩn c h ấ n trưởng biểu hiện rất là thận trọng hạ hẹn trên thân phát tán ra tài năng không phải ai đều có thể chịu được lấy đây không phải là cường đại cá nhân thực lực ngoại phong thế chỉ là kiên không thể gây tín nhiệm cùng tự tin liền có thể để đối mặt nàng người cảm thụ cường lớn áp bức lực hạ ẩn c h ấ n trưởng chỉ có thể xem như một cái hợp cách chính vụ quan có thể đặc biệt đảm nhiệm một cái c h ấ n c h ấ n trưởng là bởi vì hắn cũng đủ bình thường không nói hẹn cho hắn mang theo đi áp lực chính là những cái tia đến từ hành tình thủ phủ quan viên cũng đều là hắn trước t i ệ không tư cách thấy bây giờ để hắn ngồi tại những người này đối diện đàm phán chỉ chính là một tràng cỡ lớn công khai trả tấn còn không có nói chuyện hạ ẩn chấn trưởng trên khuôn mặt đã tràn đầy mồ hôi trong tay đ o á n t r ư ớ c viết tốt bản thảo lật ra lại lật không biết nên từ cái nào bên trong bắt đầu niệm hoàn toàn không có cùng l u ậ n giao đàm lúc biểu hiện linh hoạt cảm tạ cảm tạ hệ nữ n sĩ đến còn có còn có chư vị đại nhân nhóm hạ ẩn chấn trưởng lắp ba lắp bắp nhớ tới bản thảo hãy hẹn rất mạnh thế đả đoạn hạ ẩn chấn trưởng hạ ẩn chấn trưởng ta không có m ạ o phạm ý của ngài chỉ là bởi vì ta thời gian phi thường khẩn trương ta hy vọng có thể dùng hai ngày thời gian đem minh nhập tập đoàn đối hợp chấn đầu tư hợp tác định ra đến sau đó do phụ tá của ta lưu lại nhỏ đ ả m hợp tác kế hoạch bởi vậy chúng ta cũng đừng có đem thời gian lãng phí đến vô ý nghĩa từ ngữ bên trên mau chóng tiến vào chính đ ề đi t ố t t ố t t ố t hạ ẩn chấn trưởng cầm trong tay bản thảo thu hồi đến sau đó lại lấy ra một phần bản thảo niệm hộp c h ấ n chấn dân cho tới bây giờ đều là lấy trồng trọt nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp làm vì thu nhập chủ yếu nguồn gốc trong này thổ địa phi thường phi nhiều phương bắc còn có m ả n g lớn đồng cỏ nguồn nước cũng rất nhiều căn cứ thông kê hộp trấn nắm giữ đất cậy chín mươi km vương bên trong phương bắc cùng sa mạc giữa đồng cỏ đều tính hộp trấn khoảng chừng có một trăm km m miền tây vùng núi bên trong có ngân quáng miền tây vùng núi là cỡ lậu gia tộc sở hữu tư nhân tài sản mặt khác chúng ta h ộ p c h ấ n còn có hãy h ẹ n lại một lần đả đoạn hạ ẩn c h ấ n trưởng h ộ p c h ấ n có cái gì tư nguyên ta đã hiểu rõ phi thường rõ ràng ta vẫn là hy vọng hạ ẩn c h ấ n trưởng ngài có thể mau trong tiến vào chính đ ề ta muốn thấy đến các ngươi chuẩn bị như thế nào lợi dụng các ngươi tư nguyên cùng ưu thế chuyển hóa thành tài phú nghĩ để minh n h ậ t tập đoàn đầu tư liền muốn chức để ta nhìn thấy đầu tư có không có hồi báo này, này hẹn hai lần đả đoạn hạ ẩn trấn trưởng càng thêm hoảng loạn hắn tìm kiếm chính mình sớm chuẩn bị bài viết kết quả không cẩn thận đem tất cả bài viết toàn bộ tán té xuống đất bên trên hạ ẩn c h ấ n trưởng không được xin lỗi xin thứ lỗi xin thứ lỗi mời chờ ta một chút ta ngay lập tức có thể chuẩn bị cho tốt luật để phía sau b ờ rẽ xin nghỉ trợ giúp hạ ẩn c h ấ n trưởng n h ặ t bài viết sau đó nói hạ ẩn c h ấ n trưởng đại nhân cần một chút thời gian chỉnh lý hắn tư liệu không bằng mời các vị xem trước một chút chúng ta cựu n h ậ t nông nghiệp công ty làm ra đầu tư phương án luật ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút cái bản vô hình lực lượng đem hắn tay bên một chồng văn bản tài liệu đẩy lên hải hẹ t ô n tính cờ lào tiên sinh tại đến hộp chấn trước đó ta tỉ mỉ hiểu rõ ngài tại hộp chấn làm qua sự t ì n h đầu tiên chúc mừng ngươi cầm lại thuộc về cờ lào gia tộc thổ địa nhưng vong linh tồn tại đối hộp chấn đầu tư hoàn cảnh có rất lớn ảnh hưởng nếu có nhân tạo tin đồn vong linh sẽ ô nhiễm lương thực ngươi sẽ thế nào giải quyết hội t r a n g biến phi thường an tĩnh liên cả túi đầu n h ặ t tư liệu hạ ẩn chấn trưởng cũng dừng lại đến nâng đầu nhìn xem luật hãy hên đề xuất cái vấn đề này rất là bén ọ thái độ của nàng cũng là nếu như luật không có khả năng cho một cái hài lòng đáp án này phần đầu tư kế hoạch nàng cả nhìn cũng không nhìn hội tràng không khí đột nhiên trở nên thần trương. lần trước hộp chấn sự kiện nguyên nhân gây ra chính là chấn dân nhóm nhận thấy cờ l ự c trang viên sẽ ngăn ngại hộp chấn phát triển sau đó liền tạo thành lớn quy mô sự kiện đẫm máu bây giờ hệ làm vì đầu tư người lần nữa đem cái vấn đề này lật ra đến có thể nói là đem hộp chấn bây giờ ai cũng không dám đảm sự t ì n h lại mở tại trên mặt bàn vong linh cho hộp chấn mang đến phụ mặt ảnh hưởng đến cùng nên thế nào giải quyết luật mặc dù không có nghĩ đến cái vấn đề này là mẫu thân đưa ra đến nhưng cái vấn đề này lại khó không ngã hắn cờ lập trang viên vong linh không ăn lương thực đương nhiên sẽ không tham dự thương nghiệp lương thực sinh sản cũng liền không tồn tại lương thực ô nhiễm vấn đề nếu có người tạo tin đồn Ta đối tin tưởng nhật tập đoàn luật đ công công rất ba khi nói minh n h ậ t tập đoàn luật sư đoàn đội giải quyết không được sự tỉnh ta đến giải quyết ta nghĩ hệ nữ sĩ này đã biết ta tại đế đô là làm cái gì cỡ cái này danh tự tại hộp chấn mặc dù không có trọng lượng nhưng ở địa phương khác cũng đủ để một số người bế miệng tại minh n h ậ t tập đoàn thông tin trong tin tức luật là đế quốc hiến binh một cái bộ môn trọng yếu phụ trách người hạ tại minh ước thành có địa vị rất cao hoàng tử cùng hắn bình khởi bình tọa Đại danh đỉnh đỉnh ngoại danh chúa ta quan. công hắn nhân theo tuyết gì là bây tin nói thuật giờ này lời nói không n t c á i luật ớ n hắn Dù sao sỉ cả cổm tức bá đ ề sát sát tộc t còn cùng cả dĩ sát quý p đoàn vì h ủ công ũ n thượng phong. g giờ chiếm cứ cỡ lực c Bây khai chấp thuận đối minh n h ậ t tập đoàn mà nói là vô gia đón lấy đến chính là song phương hợp lý thành lập lợi hích trói chặt hãy hên cầm lấy luật đầu tư kế hoạch thư nghiêm chỉnh phạt nhìn Trưng 265, phạt đứng tử tức p h á t đứng tử tức bốn không không không mặc dù loạn một chút nhưng những này xác thực thật là rất có ý nghĩ a kế hoạch h ẹ n đem chính mình tán thành phương án phân cho mang đến trợ lý nhóm nhìn để bọn hắn lợi dụng chính mình chuyên nghiệp tri thức làm càng cụ thể thẩm định trợ lý hạ giọng thảo luận không ngừng đem chính mình ý kiến hướng h ẹ n báo cáo minh nhật tập đoàn lộ ra được hiệu suất cao xử lý sự việc năng lực hội trang bên trên tất cả mọi người chờ lấy minh nhật tập đoàn trả lời nhưng cả mạ lạ tử tức lại tựa hồ đối luật càng thêm có hứng thú cuối cùng không nhịn được nói cỡ lầu tiên sinh chúng ta một chút quý tộc đối cỡ lầu gia tộc thay đổi cảm thấy phi thường cao hứng cỡ mặc dù bọn hắn đã mất đi cường đại lực lượng cùng vô địch vong linh đại quân nhưng này lúc c ờ lào gia tộc y nguyên nắm giữ lấy rộng lớn công quốc lĩnh còn có chung với c ờ lào nhà quý tộc nhóm nhưng mà c ờ lào gia tộc tổ tiên lại là từng bước một đem lãnh thổ cùng quý tộc nhóm giao cho đế quốc hoàng thất kết quả t h ấ p tiện bình dân bây giờ đều có thể tùy ý khi phụ cái này bọn hắn từng chủ nhân nghe ngài tiến t về đế đô cũng làm như vậy bao lớn sự tình ta nhìn thấy là hy vọng có lẽ ngài không biết chúng ta cả mạ lạ gia tộc từng là cỡ lào gia tộc gia thần trước hết nhất là cỡ lạo gia tộc một vị mã phu nhi tử hắn bị tuyển chúng gia nhập khô cốt kỵ sĩ đoàn tiếp nhận khủng bố kỵ sĩ hồn huấn luyện bởi vì thành tích ưu tú tự kỵ sĩ tùy tùng chuyển vì kiến tập kỵ sĩ lại bởi vì quân công được trao tặng kỵ sĩ hàm tại vạn hạp hà cốc chiến dịch bên trong cả mạ lạ kỵ sĩ hăng hái hướng về phía trước biểu hiện ra có thể so với vong linh không sợ phụ trợ khủng bố kỵ sĩ hổn c h ạ m sát địch quân chủ tướng hồn kỵ sĩ đối tổ tiên của ngươi phi thường tán thưởng trải qua h ắ i khuyên tổ tiên của ngươi mới hoàn thành từ nông nô hướng quý tộc giai tầng chuyển tiếp tại luật sau khi nói xong vẫn đứng tại hắn phía sau quản gia cột bổ sung nói cả mạ lạ là một vị phi thường siêng năng trung thành người cho dù thành vì nam tức có lãnh địa vẫn là thỉnh thoảng đến trang viên thanh lý c h u n g ngựa cơ tổ tiên rất vui vẻ hắn ta nhớ kỹ khi ấy công tức đại nhân đưa cho hắn một thanh kiếm không biết này đem kiếm còn có ở đó hay không cả mạ lạ ra tộc bên trong hiện nhậm cả mạ lạ tử tức bị nói không tự giác đứng lên hướng luật đi lễ thanh kia kiếm một mực bị cả mạ lạ gia tộc tử tế truyền thừa lấy tổ tiên cầm thanh kia kiếm tham gia huyết sắc tri loạn bởi vì chiến công bị tiến phong vì tử tước tiếp lấy cả mạ lạ tử tức mới phát hiện chính mình thân v ị quý tộc hướng một cái bình dân đi xuống vị lễ là rất có mất quý tộc thân phận sự t ì n h h ư ớ n g hồ hai cái gia tộc đã sớm không quan hệ cả mạ lạ tử tức lần nữa ngồi xuống không còn dám cùng luật nói chuyện hắn phía sau vị kia khô lâu quản ra nhưng là nhìn lấy tổ tiên của mình lớn lên khẳng định biết rất nhiều tổ tiên sự tích những này sự tích tất nhiên đều cùng cờ lậu gia tộc liên quan đến bây giờ cớ lầu gia tộc thái độ còn không rõ không thể cùng bọn hắn dính dáng quá nhiều mà lại tại ám sát chấp hành trước đó không nên bởi vì sự t ì n h khác mà phân thần c ả mạ lạ tử tước nhìn về phía hải hển lực chú ý của nàng đều ở trong tay đầu tư kế hoạch trong văn bản tài liệu luật thì quan sát lấy c ả mạ lạ tử tước sau đó ho nhẹ một tiếng quản gia cốt lĩnh ngộ chủ nhân ý tứ đối c ả mạ lạ tử tước hỏi tử tước đại nhân ngài nghĩ nghe một chút c ả mạ lạ i t ạ i g i a tộc tổ tiên sự tình sao hắn ra lời sau đó ta liền thấy qua hắn hắn so phổ thông trẻ sơ sinh càng thêm cường tráng tiếng khóc v có một đoạn thời gian thỉnh thoảng từ nhà bếp trộm đồ vật ăn hắn vụ trộm luyện tập mã thuật học lấy kỵ sĩ nhóm huấn luyện bởi vậy rất dễ bị đói kỳ thật hắn có thể gia nhập khô cốt kỵ sĩ đoàn là ta k h u y ê n ta thấy được cố gắng của hắn cùng tinh thần bất khuất nhận thấy hắn tương lai không nên tại chuồng ngựa bên trong nghe lấy cột giảng trước kia cố sự tất cả mọi người nghĩ không chú ý cả mạ lạ tử tức đều không được mặc dù trôi qua mấy trăm năm đã sớm rời khỏi cỡ l ã o gia tộc cả mạ lạ gia tộc có thể dùng tâm bình tĩnh đối mặt lướt nhưng thành tựu bây giờ cả mạ lạ gia tộc vong linh quảng gia ngươi tổng không có khả năng không đếm không có vị này quản gia khuyên người cả mạ lạ gia tộc chính là mã phu thế g i a bây giờ tối đa chính là một cái dân tự do cả mạ lạ tử tức bây giờ bị đặt ở một cái vị trí vô cùng khó xử bên trên lúc này hắn phi thường hối hận đều là lắm miệng gây họa thế nhưng là lời nói bày tỏ đến liền không cách nào thu hồi đối mặt cột cho đi cả mạ lạ gia tộc c ân tình cả mạ lạ tử tức chỉ có thể lần nữa đứng lên hắn hướng cột đi lễ cột tiên sinh cảm tạ ngài đối cả mạ lạ tổ tiên yêu mến cùng trợ g i ú p cả mạ lạ gia tộc cũng chưa từng có quên qua ân tình của ngài hướng ngài bộc lộ chân thành nhất tra hỏi cột ngẩu đỡ n g ư tiếp nhận cả mạ lạ tử tức thi lễ sau đó lại nói nếu như không có cờ lập tổ tiên từ bỏ lãnh địa cũng đưa ngươi nhóm những này cờ l ã o gia tộc ra thần chuyển để cho bờ gia l ì gia tộc ngươi nhận thấy ngươi còn có thể ngồi tại trong này sao ta còn nhớ k ỹ tổ tiên của ngươi rời khỏi lúc bị gối cờ lập trang viên trước dáng vẻ hắn tiếng khóc tại trong rừng văn g vọng hắn cầu khẩn để vong linh vì hắn t i ê u van ta cũng nhớ k ỹ hắn thụ phong tử tức sau lại một lần đi tới cờ lập trang viên dáng vẻ hắn trắng phát thương thương một thân thương bệnh hắn dùng nhất bình thản ngữ khí giảng thuật huyết sắc chi loạn thảm kịch từng sánh vai tác chiến huynh đệ đao kiếm đối mặt thành vì muốn đem đối phương đội kịp tận sát tuyệt thủ địch thủ. hắn không có từng lên tinh thần thân thể cùng tinh thần thương tổn để hắn đấu tranh bị mất hầu hết nhưng hắn chí ít bảo vệ người nhà của mình để hắn đời sau có thể hưởng thụ cuộc sống an ổn đáng tiếc không lâu sau ta liền nghe cái chết của h ắ n tấn thời khắc này cả mạ lạ tử tức đã là trên c h á n mồ hôi hắn thật muốn hướng trên cái miệng của mình hung hăng tắt một cái đối mặt c ộ t không ngừng trần hắn cả ngồi xuống đều là thất lễ càng không thể lên tiếng ngăn cản bây giờ tất cả mọi người cảm thấy cả mạ lạ tử tức vừa mới đối c ờ lạo gia tộc cười chế nạo là vong ân phụ nghĩa nếu như không phải cỡ lạo gia tộc dịu rát căn bản không có bây giờ cả mạ lạ nếu như không phải c ờ là tổ tiên tại chỗ mấu chốt thời gian tiết điểm bên trên làm chính xác tuyển chọn cả m ạ n lạ gia tộc đại khái tại huyết sắc chi loạn bên trong bị tàn sát không còn cùng cả m ạ n lạ gia tộc tổ tiên so sánh bây giờ cả m ạ n lạ tử tức rõ ràng phải là cái thuần túy tiểu nhân gọn gàng áo ngoài bị mở ra cả m ạ n lạ tử tức sắc mặt càng lúc càng khó coi có thể hết lần này tới lần khác không có khả năng phát tác hắn hiểu vì cái gì mấy trăm năm đến t i ệ u giảng tỉnh như vậy nhiều quý tộc gia tộc đều tận lực xem nhẹ c ờ lào gia tộc nguyên lai、like、cỡ lào gia tộc không n ú c nhích đối tất cả mọi người có chỗ tốt nó nếu là động một động tất cả mọi người khó chịu các trang viên bên trong vong linh thế nhưng là thấy qua những n à y gia tộc tổ t ô n g thậm chí ô qua c ả m ạ n là tử tức trầm tư suy nghĩ lấy nên thế nào để c ộ t không nên tiếp theo vạch trần c ả m ạ n là gia tộc thể diện đã không dư thừa bao nhiêu cũng may minh nhật tập đoàn bên kia đem tất cả phân đi ra văn bản tài liệu tập hợp đến h à i hển trong tay nàng giản hơi nhìn qua một lần đối luận nói c ả m ạ n là tử tức gia tộc cố sự lưu đến ngươi nhóm tự mình nói đi lần này sẽ đảm mục đích vẫn là mau chóng đem hợp tác hạng mục định ra đến ta cùng phụ tá của ta nhóm đã nhìn qua những n à y đầu tư hạng mục ý của ta thấy là các ngươi quá bảo thủ Một cái tổng cộng mới ta tại trong n g v này đế q có thể rất phụ trách đối các người nói các người sản ra bao nhiêu hợp cách sản phẩm minh nhập tập đoàn là có thể đem bọn chúng toàn bộ bán rơi đương nhiên cũng hy vọng cựu rằng tỉnh có thể cung cấp thuế việc ưu đãi dĩ hàng thấp chúng ta tiền kỳ chi phí trước lấy rẻ tiền giá nghiên cứu mở ra chợ c ả c mạng l à t ử tức phản phất bắt được còn có cứu mạng hắn lập tức gật đầu nói thuế việc ưu lãi hoàn toàn không có vấn đề chúng ta đến chính là vì minh nhật tập đoàn đầu tư giải quyết vấn đề cỡ lầu tiên sinh ngài tán thành hệ nữ sĩ đề xuất cải thiện ý kiến sao minh nhật tập đoàn sửa chữa kế hoạch được đưa đến luật trong tay luật tùy tiện nhìn thoáng qua chỉ có hai chữ đưa tiền cho ngươi một chương không viết kim ngạch chi phiếu lớn mật lên trên viết con số luật nói xem ra chúng ta kế hoạch hoàn toàn chính xác quá bảo thủ nay phần ta lấy về làm lại ngày mai ta sẽ xuất ra một phần mới kế hoạch thư hãy hệ gật, gật đầu nói tốt nhất có thể ở chính giữa buổi trưa trước đó đem mới kế hoạch thư cho ta ta chuẩn bị trời tối ngày mai rời khỏi học trấn còn lại chi tiết do phụ tá của ta cùng các ngươi đàm có thể luật đem văn bản tài liệu cất kỹ giao cho phía sau cột đảm bảo sau đó đ ố i bên cạnh hạ ẩn c h ấ n trưởng nói c h ấ n trưởng đại nhân ngài đầu tư kế hoạch thư hẳn là đã chuẩn bị tốt đi hạ ẩn c h ấ n trưởng dâu ria đều bị mồ hôi thấm ư ớt hồ hồ làm vì một tên hợp cách công vụ viên hắn đương nhiên có thể nhìn ra bây giờ cỡ lào gia tộc đã không phải trước kia tị thế cỡ lào gia tộc vị này cỡ lào gia tộc mới tộc trưởng tại đế đô tuyệt đối là làm đại sự hạ ẩn chấn trường cho dù không có nhìn minh nhận tập đoàn sửa chữa qua đầu tư kế hoạch thư nhưng đoán cũng có thể đoán được h ẹ n là chuẩn bị đưa tiền lôi k é o l u ậ n còn có bây giờ còn bị phạt đứng ca mạ lạ tự tước sau này chỉ cần cờ lầu gia tộc khô lâu quản g i a đ ứ n g đấy hắn không có đạt được cho phép liền phải đ ứ n g đấy nghĩ đến chính mình vừa mới đối lập u thái độ liền cảm giác chính mình tiền hưu ngay tại bay xa không phải liền là tại hộp chấn c h e một chỗ cờ lầu nhà viện bảo tàng sao để hắn c h e chẳng phải không chuyện trước kia đừng nói hộp chấn chính là cựu rằng tỉnh đại kháiều là người ta công q ố c lĩnh thế nhưng là ai lại có thể nghĩ đến vị khi phụ cũng không lên tiếng một tiếng cờ lào gia tộc tại bây giờ đế quốc còn có thể có như thế lớn sức ảnh hưởng hạ ẩn c h ấ n trưởng đại nao c h ố n g rỗng hối hận đến hộp chấn tương xứng chấn trưởng trong này chính là một cái không cẩn thận liền sẽ ngã chết hố to ta đầu tư kế hoạch thư đối đối đối là chấn trưởng phòng làm việc làm tốt đầu tư kế hoạch thư hạ ẩn chấn trưởng hai bàn tay đem một chồng văn bản tài liệu nộp cho hải hển nói mời minh nhật tập đoàn đưa ra cải thiện kiến nghị hải hển cùng dạng hai bàn tay tiếp lấy đến hạ ẩn chấn trưởng nếu như ngài thân thể không thoải mái có thể rời ghế nghỉ ngơi ta nghĩ cờ tiên sinh có thể thay thế ngài ho hà ẩn c h ấ n trưởng vừa mới ngồi xuống nghe lời nói này không khỏi nhìn xem hải hển lại nhìn xem luật nhìn nhìn lại phạt đứng ca mạ lạ thử tước lập tức cảm thấy chính mình cái này sau đó xác thực không nên tại trong này hà ẩn c h ấ n trưởng đứng lên cầm ra khăn lau mồ hôi trong này quá nhiệt tuổi tác của ta lớn tiếp theo lưu tại trong này chắc chắn sẽ ngất xỉu cơ tiên sinh có thể đại biểu hộp chấn lợi ích liền do hắn thay thế ta cùng minh n h ậ t tập đoàn thương thảo đối hộp chấn đầu tư đi ta đi về nghỉ trước thật có lỗi hà ẩn trấn trưởng nói xong lập tức rời ghế ra phòng hội nghị h i hển mở ra văn bản tài liệu thuận miệm nói một câu phần lớn đều là đầu tư h ộ p chấn xây dựng cơ bản hạ ẩn chấn trưởng là một vị rất thiết thực chấn trưởng h ả i hẹn tiếp theo đem văn bản tài liệu phân phát do trợ lý nhóm thảo luận sửa chữa luận lại đem đầu thương hướng chính xác cả mạ là tử tức sao hắn đối c ộ u hỏi cả mạ là nam tức là khủng bố kỵ sĩ hồn huấn luyện đi ra hồn thế nhưng là vong linh đại quân bảy kỵ sĩ một trong thực lực cực kỳ cường đại cả mạ là nam tức thực lực hẳn là cũng phi thường cường đi cốt trả lời nếu như y theo bây giờ thẩm định đánh dấu chuẩn cả mạ là nam t ứ thực lực chắc hẳn là siêu phàm hai cấp hắn là một vị ma chiến là một vị phi thường thuần túy chiến s hắn buộc phát ra siêu phàm ba cấp chiến đấu lực chiến tranh duy nhất chỗ tốt đại khái chính là tạo ra được đến cường người so cùng bình thường kỳ càng nhiều cái sau đó siêu phàm bốn cấp so bây giờ siêu phàm ba cấp còn muốn nhiều cũng đánh ra một tràng lại một tràng đặc sắc chiến đấu cả mạ là nam tước ngươi bây giờ thực lực có thể đạt tới siêu phàm m ư ờ cấp không đúng là ta nhầm chắc hẳn là cả mạ là tử t ư ớ c mới đúng đây là tại miệng vết thương bên trên vung m ư i a cả mạ là tử t ư ớ c cần nhẫn lại ẩn nhẫn ta miễn cưỡng có thể đạt tới siêu phàm một cấp bất quá ta chủ chức là ma pháp sư có thể nhìn ra được đến thân thể của ngươi cũng không phải là một cái hợp cách ma chiến Cô nói chủ nhân ta hoàn toàn không cách nào đem bây giờ ca mạ l ạ tử tức cùng ta nhận ra ca mạ l ạ nam tức liên thắt ở cùng một chỗ ngài khả năng không tưởng tượng nổi ca mạ l ạ nam tức có bao nhiêu sao cường tráng hắn một trận có thể ăn hết năm người phần đồ ăn hắn bị n g ự i chiến muốn tìm tuyển cường trắng nhất vong linh công tức ban hắn thanh tia hai bàn tay kiếm có năm mươi kg g h m ca mạ l ạ tử tức không có đeo chắc hẳn là rất khó đem nó huy múa đứng dậy đi ca mạ l ạ tử tức bây giờ cả tâm muốn chết đều có quý tộc thế ra là rất chú trọng truyền thựa cả mạ lạ gia tộc tổ tiên là ma chiến đặt xuống này phần cơ nghiệp kết quả n g ư ơ i n à y sau bối đừng nói là một vị hợp cách ma chiến càng là cả tổ tông vũ khí cũng huy múa không n ú c đ í c h n g ư ơ i cả mạ lạ gia tộc truyền thừa ra cái gì vấn đề cả mạ lạ tử tức chỉ nói tốt ta có tốt hơn ma pháp thiên phú bởi vậy chủ t u ma pháp luật thì nói cả mạ lạ tử tức ma chiến là không cần quá lớn thiên phú càng nhiều cần chính là tư nguyên đầu nhập và tự thân siêu năng ý gì theo cả mạ lạ gia tộc tài phú ta nghĩ ma chiến tư nguyên khẳng định sẽ không thiếu có thể thành vì siêu phạt một cấp ma pháp sư ngươi khẳng định cũng là s i năng mà ngươi lại không có đeo gia tộc truyền thừa kiếm nguyên nhân ngươi hẳn là so chúng ta rõ ràng hơn giết người chu tầm a chương 266, lẫn nhau bộ liên hợp chương 266, lẫn nhau bộ liên hợp luật từng từ lẹm đại sư chỗ đó học qua một loại pháp t h u ậ t tên gọi cả mũ lũ c h i đồng luật càng vui vẻ hơn gọi nó nông nổi tầm nhìn người tại bị c h ọ c g i ậ n sau đó sẽ sản sinh nông nổi tư duy cùng lý tính tư duy nông nổi tư duy cho biết ngươi nhất định phải như thế làm lý tính tư duy cho biết ngươi cân nhắc hậu quả tốt nhất đừng như vậy làm càng là tức tối nông nổi tư duy cùng lý tính tư duy lôi kéo càng mạnh miễn là không phải một phương cường có áp đảo tính ưu thế người tinh thần liền sẽ xuất hiện rõ ràng cùng hơi đục hai loại trạng thái cũng theo lôi kéo lực lượng tăng lớn mà càng thêm phân ly nếu như cái này sau đó tại hơi đục tinh thần khu bên trong động tay chân nó chính là khó có thể bị phát hiện cả mũ lụ chi đồng chính là phóng thích tại hơi đục tinh thần khu bên trong vong linh pháp thuật lợi dụng này cố nông nổi khó có thể khống chế tinh thần lực cùng năng lượng tử vong kết hợp tạo nên ra một cái sống nhờ tính vong linh linh thể nó có thể hướng thi thuật người truyền lại bị thi thuật người nhìn thấy đồ vật bởi vậy luật gọi nó nông nổi tầm nhìn bàn bạc bắt đầu luật chính cân nhắc thế nào tại không phải minh nhật tập đoàn người bên trong tìm một cái đột phá khẩu sau đó cả mạ l ạ tử tức chủ động nhảy ra đến đâm vào hắn thương trên miệng đối mặt để hủy chính mình tổ tiên cả mạ l ạ tử tức luật không cùng hắn k h á c h khí cùng c u ậ n cùng một chỗ từng bước một làm cả mạ l ạ tử tức cảm xúc tương xứng tôn nghiêm bị dâm đạc nhân cách bị vũ nhục liên đối cả gia tộc danh dự đều muốn nhận không thể bù đắp tổn thất lúc không cách nào phản kích cả mạ l ạ tử tức liền thân nuốt vào tinh thần của mình tự hao tổn bên trong nông nổi lực lượng càng lúc càng cường mà ma pháp sư cường đại tinh thần lực lại để lý trí ngưỡng cửa rất cao bởi vậy cả mạ là tử tức tinh thần lĩnh vực t ự như sách giáo khoa bình thường phơi bày ra t r ư ớ c mặt cùng lèm đại sư một loại cái này thế giới còn không có nhận thức pháp thuật bị luật lặng lẽ p h ó n g thích một đôi vô hình con mắt tại cả mạ là tử tức cái kia nông nổi hỗn loạn tinh thần bên trong mở hẽ sống nhờ tại bên trong vong linh linh thể có thể kéo dài đem cả mạ là tử tức nhìn thấy sự vật truyền lại đến luật tầm nhìn bên trong thẳng đến cả mạ là tử tức tinh thần bình tĩnh nhìn thấy trong mắt mình nhiều một cái tình cảnh không tính quá rõ ràng còn có chút run dày tầm nhìn luật khoe miệng mỉm cười lại đối hại hay nói hạ ẩn chấn trường là hiểu như thế nào phát triển kinh tế cứ đến lúc trời mưa sau đó ở nông thôn con đường liền sẽ biến phi thường lầy lội tại hộp chấn tu kiến một cái xuyên đường cái lư c ô nếu g như cận dựa vào hộp chấn nông sản phẩm minh nhật tập đoàn chỉ sợ cần rất dài thời gian mới có thể thu hồi chi phí luật từ cột trong tay lấy thêm đến một phần văn bản tài liệu các trang viên nguyện ý vì hộp chấn bỏ ra một bộ phận trang viên chữ tồn tài phú những này là ta kén chọn đi ra vật thế chấp bọn chúng giá trị cũng đủ từ minh nhật tập đoàn trong tay thu được một bút khả quan khoản vay nếu như minh nhật tập đoàn nguyện ý lớn quy mô đầu tư h ộ p chấn xây dựng cơ bản cỡ lào gia tộc nguyện ý đem này bút khoản vay toàn bộ đầu nhập vào nếu là cỡ lào gia tộc tại quy định thời gian bên trong còn không lên khoản vay những n à y vật thế chấp liền đều là minh nhật tập đoàn cỡ lựa trang viên bên trong mỗi kiện đồ vật đều có thể tính là là có đặc thù ý nghĩa l ồ cổ một phần trong đó khó có thể định giá luật tại chù bị mở thiết cỡ lựa trang viên khách sạn trong lúc phát hiện rất nhiều giá trị tiền đồ vật không địa phương thả thế là hắn liền nghĩ phóng tới mẫu thân, chỗ đó, nếu như có thể từ mẫu thân trong tay thay thay chút tiền đi ra thì tốt hơn dù sao đều là nhà mình đồ vật tiền cũng là nhà mình hãy hẹn tiếp lấy luật bàn giao văn bản tài liệu bên trong là giải giải vật thế chấp liệt biểu cũng bị chú lấy mỗi kiện vật thế chấp lai lịch cùng ước tính giá trị cuối cùng nhất là thế chấp niên hạn thế chấp kỳ hạn là m ộ ư ơ i năm cỡ lão gia tộc có năng lực tại m ộ ư ơ i năm trong lúc xuất gia này bút tiền sao nếu như đến kỳ ngươi không bỏ ra n ổ i tiền bọn chúng liền đều là minh nhật tập đoàn ta nhận thấy ta có thể、Tốt. ta ố t t đồng ý này bút thế chấp k h o ả n vay hãy hẹn tại trên văn kiện ký xuống tên của mình giao cho bên cạnh trợ lý đi làm sau đó cầm lại hạ ẩn chấn trưởng kế hoạch thư giao trò luật nói hạ ẩn chấn trưởng xây dựng cơ bản kế hoạch h i ệ n nhiên tận tâm không được chúng ta hai nhà lần này liên hợp đầu tư mời cớ lập tiên sinh một lần nữa chế định này phần kế hoạch có thể ta đối cớ l ã o gia tộc cùng minh n h ậ t tập đoàn lần này liên hợp đầu tư vô cùng tin tưởng luật cung hệ đứng lên cách cái bàn bắt tay đi theo mà đến ký giả nhóm lập tức nhắc lên trụi anh cơ tại mỹ ánh sáng đèn lóng lánh bên trong ghi chép bên dưới này trọng yếu m ộ t khắc mặt ngoài đây là một lần thương nghiệp hợp tác cớ l ã o gia tộc cùng minh nhập tập đoàn tại họp trấn liên thủ tiến hành một lần lớn quy mô đầu tư muốn đem trong này xây thành một tòa hiện đại hóa thành thị nhưng có chút ý nghĩ cỡ l à o ra tộc i ê n lặng thời gian quá dài cho dù một lần nữa ấy trở về đế quốc hạch tâm sức ảnh hưởng cũng chỉ có cái này dòng họ ý nghĩa không có chính mình c ă n cơ liền quyết định mọi lúc q u a n h tay b u ộ c chân một mực mượn dùng mặt khác cường đại thế lực lực lượng trung quốc không có khả năng lâu dài minh n h ậ t tập đoàn làm ớ i hưng ơ thương nghiệp tài đoàn mượn nhờ đế quốc chính sách khuynh ê ư ớ n g chiều cường nhất phi chủ tiên h thành vị vinh diệu thệ ngôn đế quốc tại nguồn năng lượng cơ giới lĩnh vực đầu rồng có tiền có thế lại không có quyền lực này nối một cái như thế lớn tập đoàn mà nói là phi thường nguy hiểm hãy hệ lần này tranh cử quốc hội nghị viên chính là vì thu được quyền lực nhưng mà tranh cử quốc hội nghị viên chi lộ lại là có t ầ n g tầng ngăn ngại đối tại cỡ l ầ o gia tộc mà nói minh nhật tập đoàn vốn liếng h ù n g hậu có thể thành vì gia tộc phục hưng trợ lực mà đối tại minh nhật tập đoàn mà nói cỡ l ầ o gia tộc tại đế quốc bên trên tầng sức ảnh hưởng có thể trợ giúp hệ nhanh n chóng dung nhập tiến đế quốc giới chính trị bên trong song phương đều có tự thân khiếm khuyết ngắn bản lại vừa lúc có đối phương cần đồ vật chỉ chính là hoàn mỹ lẫn nhau bù lần thứ nhất bàn bạc phi thường thuận lợi minh chẳng bàn bạc sau đó liền có thể ký ư ớ c hợp tác sổ ghi chép đem cả lớn đầu tư kế hoạch đã định rời khỏi hộp chân chính vụ lâu ký g i ả nhóm trở lại riêng phần mình trụ sở viết tin tức bàn thảo ai hên cùng nàng đoàn đội về khách sạn chuẩn bị ngày mai bàn bạc cần đồ vật luật thì đem viết lại đầu tư kế hoạch nhiệm vụ ném cho r ù i n ệ hẻm sau đó lặng lẽ đi mì rồ mà pháp phòng nhỏ cầm tiến mì rồ làm việc rất có năng suất thừa dịp khách sạn khách nhân đều đi tham gia bàn bạc sẽ hắn liền từ chủ nương nhóm trong miệng moi ra rất nhiều tin tức hắn thậm chí còn có thời gian họa một chương khách sạn nội bộ địa đồ đem mỗi khách nhân tư liệu điền chương hai t r ư ơ i bảy ngươi cũng là ám sát mục tiêu chương hai t r ư ơ i bảy ngươi cũng là ám sát mục tiêu cùng minh nhật tập đoàn đầu tư đoàn cùng một chỗ đến cựu giảng tỉnh quan viên hết thể có bốn vị tăng thêm t ù y tùng hết thể có hai mươi mốt người chủ quan là cả mạ lạ tử tước cùng đi hệ nữ n sĩ cùng một chỗ đến cựu giảng tỉnh thương nhân có tám vị tăng thêm t ù y tùng hết thể hai mươi bốn người dẫn đầu là đỏ rộ vạn tước sĩ đêm qua đỏ rộ vạn tước sĩ triệu tập những thương nhân khác mở hội thẳng đến hừng đông một giờ mười phút mới kết thúc quan viên nhóm nghỉ ngơi tương đối sớm đúng sáng nay cả mạ lạ tử tức đưa tiễn một phong thư đi theo minh nhật tập đoàn đến còn có rất nhiều người có ký giả có thương nhân còn có một chút không biết là cái gì mục đích hộp chấn tất cả khách sạn đều ở đ â y ta có thể không năng lực đem hắn nhóm thân phận đ ề u tra rõ ràng muốn mỹ dộ giảng thuật hắn siêu tập đến tin tức này hai ngày hộp chấn bên trong một mực có người ngoài lục lục tục tục đến này tòa xa xôi chấn chưa từng có như thế nhiệt nào qua luật nhìn xem mỹ dộ vẽ địa đồ cùng tư liệu cũng đối phờ răng hỏi ngươi có cái gì phát hiện sao ta bắt được một chút thứ này phờ răng mở ra tay bên trong là sáu khoảng ư ờ i con mắt tử tế nhìn sáu k h ả con mắt cả cùng một chỗ giống một cái cỡ lớn nhiễm t n g luật ra thi khôi thứ này chính là thi khôi sao đích thật là thi thể cùng vong linh pháp thuật chế tạo ra đến ta phát hiện nó trốn ở một k h o a trên cây giám thị khách sạn phương hướng liền đem nó bắt trở về xuất hiện thi khôi trên cơ bản có thể phán đoán thích khách là thật tồn tại luật nói ta nghĩ ngươi khẳng định còn có mặt khác phát hiện đối phờ răng rất đắc ý nói thao túng thi thể là rất cấp thấp vong linh pháp thuật thi khôi phụ cận khẳng định có ngươi nói người khâu xác thế là ta liền đem người kia tìm được còn phái một cái phân thân theo dấu hắn sau đó liền phát hiện một bọn người khâu xác gần thân ở nay thế nhưng là lớn phát hiện luật hỏi ở đâu bên trong tại c h ấ n bên xuôi theo một cái mộ địa bên trong chỗ đó có một cái rất rộng mở mộ thất bọn hắn liền trốn ở bên trong phân thân của ta còn thám tính đến một chút tin tức luận nói tiếp tục đừng có ngừng lại vẫn là để ngươi xem đi bên trong đều không phải là rất lợi hại tên ốc phờ giang phóng thích pháp thuật đem phân thân ghi chép dưới tình cảnh đưa lên đi ra một gian ấ m ú trong mộ thất trung gian trên quan tài đã cắm một cây đèn tầy năm sáu cá nhân vây tại thạch quan bao quanh sát bên vách tường đứng thẳng rất nhiều bộ mặt hung ác thì thôi một cái người khâu sát bồi rồi nói ta sáu mắt nhuyễn trùng cùng ta liên hệ mất có người phát hiện nó dẫn đầu người khâu s ắ t nói minh n h ậ t tập đoàn cơ giới người cải tạo đối khách sạn trồng coi phi thường nghiêm mật khẳng định là ngươi quá không cẩn thận mới bị cơ giới người cải tạo phát hiện ngươi thì khôi ngươi chỉ chính là một cái đồ đẩn một cái khác cái người khâu s ắ t hỏi cơ giới người cải tạo phát hiện thì khôi khẳng định tăng cường phòng vệ không nghi ngờ tăng lên ám sát hệ h ì n khó khăn ám sát hệ h ì n chủ lực cũng không phải chúng ta chúng ta bất quá là bị dùng đến k i ể m chế cơ giới người cải tạo vì cầm hình người nhóm sáng tạo cơ hội khi vương đại nhân rất trọng thị lần này cùng chấp hành người hợp tác các ngươi dừng lại cho ta làm ra hai vạn thì khôi đều an trí xong sao đều đã trải qua an trí xong chỉ chờ ám sát chấp hành chúng ta liền đem tất cả thi khôi thả ra rất tốt nếu có cơ hội ta nói là có cơ hội đem luật cũng cho giết cả d ạ mạn c ờ lẩu người liên dồ sao luật đối cầm hình người phi thường trọng yếu lần trước người tự tiện tổ chức nhân viên công kích c ờ lẩu trang viên thế nhưng là nhận lấy thi vương đại nhân cỡ trách cả d ạ mạn hung hăng nói nhưng cũng chỉ là cỡ trách thi vương đại nhân trong lòng chưa hẳn không muốn giết luật có tin tức từ minh ước thành chuyển tới căm hận vương chết chính là luật làm cái gì căm hận vương chết người khâu sắc nhóm đều đối cái này tin g ữ cảm thấy chấn kinh q u t vương mất tích huyết vương ngủ say thâm n g ụ c bây giờ chỉ có thi vương trầm luân vương cùng căm hận vương bây giờ căm hận vương chết đối thâm n g ụ c là một lần cực kỳ nghiêm trọng đà kích c ả d ạ n mạn nói luận lần lượt cự tuyệt cầm hình người thiện ý lặp đi lặp lại cho chúng ta thâm n g ụ c tạo thành nghiêm trọng tổn thất chúng ta còn không có thể chịu đựng hắn tiếp tục còn sống sao thế nhưng là thế nhưng là chúng ta không có đạt được giết luật mệnh lệnh cầm hình người nhóm các ngươi là người khâu xác vẫn là cầm hình người c ả d ạ g mạn giận dữ ai lợi ích mới là trọng yếu nhất thi vương đại nhân là không có hạ đạt giết luật mệnh lệnh cũng không có không để chúng ta giết hắn ngươi nhìn ta là ai cầm hình người không phải là muốn ta chính là cỡ lầu giết luận ta chính là cỡ lộc trang viên tân chủ nhân cỡ lầu gia tộc mới tộc trường tương lai vong linh công tước thậm chí đế quốc hoàng đế cạ dạ m ạ n dáng vẻ phi thường kích động hắn rỗi mở hai tay phảng phất chính mình đã là cái tiêu chí cao vô thượng tồn tại có người khâu s á t phụ h o a đối luật tại thiết thạch xã khu phá hoại chúng ta kế hoạch bây giờ lại giết chúng ta căm h ậ n vương chúng ta không có khả năng vì cầm hình người mà đẻ ở chúng ta c ứ u hận thâm mục cũng không phải cầm hình người t h u hạ giết luận đề cử cạ dạ m ạ n thành vì cỡ lầu gia tộc tộc trường chờ hắn thành vì vong linh công tước chúng ta đều có thể bị phong tức thành vì quý tộc đối cả dạ mạn vì đồng bạn nhóm v ẽ bánh ủng hộ ta các ngươi đều là quý tộc Tốt. chúng ta ủng hộ ngươi tiếp lấy một đám người khâu sắc vây lấy cả dạ mạn thảo luận như thế nào tại hỗn loạn bên trong đem luật từ cờ lập trang viên bên trong dẫn xuất đến lại đối với thi hành phục k í c h bốn lúc này luật cảm giác có chút loạn không nghĩ đến chính mình cũng thành bị ám sát đối tượng cái gọi cả dạ mạn cờ l ầ u người luật nhớ kỹ cái này danh tự hắn là chết đi ngữ dở cờ l ầ u phụ thân từng lôi kéo thực linh đổ g a nhập thâm mục hắn cũng là lần trước tập kích cờ lập trang viên sự kiện phía sau chủ mưu lần này hắn là chuẩn bị dốc một trận một ném đến một tràng c ự lớn chỉ là này bởi người khâu s ắ c tiếp lấy thảo luận chính là nếu như phục kích chính mình đối như thế nào ám sát mẫu thân nói không nhiều nhưng có thể xác định chính là người khâu s ắ c không phải ám sát mẫu thân chủ lực bọn hắn chức trách là dùng đại lượng thi khôi phân tán minh nhật tập đoàn cơ giới người c ả i tạo lực chú ý vì cầm hình người sáng tạo ám sát cơ hội đến chính là cầm hình người tại đ ố i nhóm này người khâu s ắ c tiếp tục giám thị bên trong lại phát hiện bọn hắn chỉ là mấy chi người khâu s ắ c đội ngũ bên trong một chi có thể thấy cầm hình người chấp hành này chẳng ám sát quy mô s e phi thường lớn nay cũng để luật không khỏi tâm tạng kích động tốc độ tăng tốc nhóm này người khâu s á t khả năng không biết cầm hình người giấu ở địa phương nào thậm chí cả cụ thể ám sát kế hoạch cũng không biết minh nhật tập đoàn hộ vệ lực lượng khả năng đ ỉ n h không nổi cái đại quy mô báo hòa trung kích một khi bọn hắn phòng thủ xuất hiện sơ hở ải h ề nữ n sĩ liền nguy hiểm Phờ rằng, người tiếp hộp thị、này. nhóm người khâu sát, nhìn có thể hay không tìm tới mặt khác người khâu sát vị trí. Mị đi thăm chấn người người người răng, trí. rồ này này ngày tiến vào hộp chấn bên ngo giám tới đi tục sát, tìm mặt sát có Mị vị vào dò chương hai t r ư ơ i tám bố trí chi chiến trường 400 nghìn chữ dòng dã một ngày hộp chấn cư dân nhóm đều tại nhiệt nghị hôm nay tại chính vụ lâu đầu tư bàn bạc các trang viên cùng chủ nhân của hắn không nghi ngờ là mỗi chàng đàm luận tiêu điểm thuần phát chấn dân nhóm mặc dù không hiểu những cái kia đàm phán nội dung đều có cái gì ý nghĩa nhưng bọn họ biết hộp chấn lần này muốn phát đạt minh nhật tập đoàn sẽ tại hộp chấn đầu nhập một bút bọn hắn không tưởng tượng nổi tài phú cũng đủ để này tòa xa xôi chấn một nhảy lên thành vì một tòa giàu có hiện đại khí tức thành thị ngăn nắp rộng mở khu phố chạy ô tô quần áo đẹt đẽ còn có người có thể diện mới có tư cách vào lớn giảm đều sẽ có đương nhiên chấn dân nhóm cũng biết này hết thể đoạt được đều cùng c ờ l ậ p tiên sinh không thể tách rời luật tại chấn dân nhóm trong lòng hình tượng lập tức biến cao đại thượng đứng dậy chấn trưởng hạ ẩn vì cứu vãn chính mình tiền hưu tại bàn bạc kết thúc sau lập tức mang theo lấy lễ vật bái phòng c ờ lào trang viên cho dù được cho biết c ờ l ậ p tiên sinh lúc này có chuyện trọng yếu xử lý hạ ẩn chấn trưởng y nguyên kiên trì tại trang viên bên trong chờ đợi một mực chờ đến tối vừa rồi trở lại trang viên luật nhận được tin tức lập tức phái tôi tớ đem hạ ẩn chấn trưởng mời đến chính mình phòng sách m ệ n đủ đi vì chúng ta chấn trưởng rót một ly trả để nữ b ộ trưởng đi châm trả xin thứ lỗi chấn trưởng đại nhân ta xem sách có chút quá nhập thần tôi tớ nhóm đều không nguyện ý đánh quay phá ta mới để ngài đợi như thế một thời gian dài hạ ẩn chấn trưởng không dám có bất kỳ phần n à n cỡ lầu tiên sinh là ta để lỡ ngài thời gian ta lần này đến b á i phỏng là vì cỡ lầu gia tộc tại hộp chấn tu kiến viện bảo tàng sự t ì n h trước đó là ta quá đáng cẩn thận nhưng trải qua cân nhắc ta cảm thấy tại hộp chấn tu kiến một tòa kỷ niệm cỡ lầu gia tộc quang huy lịch sử viện bảo tàng là phi thường có cần thiết mà lại nhất định phải xây ở bắt mắt nhất vị trí ngài cảm thấy chân trung tâm quảng trường cái vị trí thích hợp nhất hạ ẩn c h ấ n trưởng còn lấy ra hộp chấn địa đồ để lên b à n tựa hồ cho dù luật tuyển chúng chân chính vụ lâu hắn cũng sẽ không chút nào do dự đem chính mình làm việc lâu phá hủy luật lại cũng không sốt u ruột che viện bảo tàng chờ mấy nụ bưng đến một ly trà đặc ở hạ ẩn c h ấ n trưởng trước mặt luật nói c h ấ n trưởng đại nhân nếm nếm này chén trà hương vị hy vọng có thể hợp khẩu vị ngươi hạ ẩn c h ấ n trưởng ôm lấy chén trà bên trong n g â m lấy một cái bao trà trà canh sắc như hổ phách mùi vị thuần hương mang theo lấy một tiên ngọc nào hạ ẩn uống một ngụm khen tán đây là ta uống qua uống ngon nhất trà bên trong mắt lệnh cảm giác để người cảm thấy ý luật bưng lên chính mình chén trà kia uống vào bao t r à là của ta một cái bằng hữu điều phối bên trong tăng thêm một k h o a cực đặc thù băng vũ liên hạt sen đối tại tập trung tinh thần có cực kỳ tốt hiệu quả tiểu giảng tỉnh ở vào đế quốc tây bắc h ư ớ n g bắc xuyên qua sa mạc chính là đế quốc rộng lớn bắc cương bởi vậy tiểu giảng tỉnh không thiếu có bắc cương người đến b á n khuyến mãi đặc sản tại bắc cương đặc sản bên trong băng vũ liên là phi thường nổi danh quý báu một loại ma dược nó không chỉ là hy hi hữu càng là chỉ sinh trưởng tại cực địa cao nguyên bên trên cực đ i ệ cao nguyên thế nhưng là hàn yêu địa bàn bắc cương người muốn leo lên cực đ i ệ cao nguyên thu thập băng vũ liên là bốc lên cự bởi vì băng sơn tuyết phong là trên giới cực địa cao nguyên duy nhất con đường bởi vậy băng vũ liên hạ sen gần như không có khả năng chạy ra đến nếu như bao trả bên trong thật sự có băng vũ liên hạ sen nó nhất định đến từ băng tuyết gia tộc mà lại là băng tuyết trong gia tộc địa vị phi thường cao nhân tài sẽ như thế xa xỉ dùng nó đến pha trả hạ ẩn chấn trưởng tay không khỏi giật lên đến hắn nhớ ký tuyết công chúa ngay tại minh ước thành cỡ lậu tiên sinh ta cần làm cái gì mới có thể có đến ngài lợi thứ luật c ư i nói ngươi cũng không có mạo p h ạ m ta tự nhiên không cần thu được ta lợi thứ đóng tại kiến tạo cỡ lậu gia tộc viện bảo tàng sự t ì n h chúng ta có thể từ từ đàm dù sao hộp c h ấ n muốn trùng tu xây dựng cơ bản thế nào xây cần từ chỉnh thể tiến hành quy hoạch ta bây giờ có một việc nghĩ mời c h ấ n trưởng đại nhân giúp việc ngươi chén trà bên trong h ộ t ấy băng vũ liên hạ sen liền xem như t r à hạ ẩn c h ấ n trưởng trong lòng đột nhiên một trận kích động băng vũ liên h ạ sen phi thường giá trị tiền chí ít chính mình tiền hưu là không đủ mua một khoả tiên hưu ngày mai mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp đem minh nhật tập đoàn đại biểu đoàn ở lại khách sạn bao quanh một cây số phạm vi bên trong c h ấ n dân toàn bộ rút khỏi đi hạ ẩn c h ấ n lớn lên vì c h ấ n kinh cỡ l ầ u tiên sinh ngươi muốn làm cái gì cần đem như thế nhiều người rút lui luật nghiêm túc nói c h ấ n trưởng đại nhân không nên hỏi sự t ì n h cũng đừng có hỏi nếu như ngươi làm không được da lớn hai vạn ngươi coi như cái gì đều không có hạ ẩn c h ấ n trưởng đột nhiên từ trên ghế đứng lên ta ta bây giờ liền đi chuẩn bị bảo chứng sáng mai liền bắt đầu sơ tàn trấn dân một cây số bên trong đủ không đủ ít nhất một cây số có thể rút lui bao nhiêu người xem ngươi năng lực ta biết nên thế nào đầy đủ cáo tử cỡ n ầ u tiên sinh l ử a cháy đến nơi hạ ẩn chấn trưởng không còn chú trọng lễ thiết hạn hướng luật vội vàng đi lễ xoay người liền đi tiếp lấy quay người trở về từ trong chén t r à của chính mình bóp ra bên trong bao t r à lại hành lễ rời khỏi luật tiếp tục uống t r à sơ tán khách sạn bao quanh cư dân là luật đoán trước tưởng tượng kế hoạch một trong nhưng bởi vì nó quá đáng hương sư đ ậ c chúng thậm chí sẽ dẫn phát chấn hỗn loạn bởi vậy cũng không phải là luật lựa chọn đầu tiên bây giờ biết được hành tích h phương chuẩn bị dùng đại quy mô tập kích vì chân chính ám sát làm hiệp hộ như vậy chế tạo cách ly khu không nghi ngờ liền thành hữu hiệu nhất biện pháp về phần thế nào sơ tán như thế nhiều c h ấ n dân cũng không phải là luật cần cân nhắc hắn tin tưởng hạ ẩn chấn t r ư ở n g khẳng định có biện pháp căn cứ đối c ả d a m ạ n nhóm này người khâu sắc giám thị luật phán đoán ám sát thời gian hẳn là không phải buổi tối hôm nay nếu như là mà nói bọn hắn hẳn là thu đến mệnh lệnh bắt đầu đánh thức thi khôi vì tiến công làm chuẩn bị không phải ban đêm khẳng định chính là ngày mai thế là luật lưu lại p ờ g i n g tiếp tục giám thị chính mình trở về trang viên chuẩn bị từ gia tộc mộ viên bên trong điều một nhóm vong linh đi ra ngay tại luật mở ra gia tộc mộ viên thông đạo sau đó tầm nhìn bên trong một cái khác tổ tình cảnh chuyển tới một chút đặc biệt hình ảnh năm cạ mạ là tử tức tại hôm nay bàn bạc kết thúc sau một mực không cách nào lắng lại ý nghĩ bên trong bạo loạn cảm xúc hãn tử xuất sinh liền tắm rửa ở gia tộc vinh dự bên trong tổ tiên tham gia qua đế quốc lập quốc chiến tranh lại tham gia huyết sắc chi loạn là từ chiến trường bên trên thi sơn cốt hải bên trong giết đi ra quý tộc h ã tử nhỏ liền tiếp nhận quý tộc tinh anh giáo dục mặt ngoài ưu nhã hiền hòa trong sương bên trong là đối bình dân cực độ miệt thị c ả m ã lạ gia tộc một mực t ậ n lực tránh cho đàm luận đời thứ nhất tiên tổ xuất thân mã phu nhi tử sinh trưởng tại phân ngựa bên trên nô nông so bình dân còn muốn t h ấ p tiện vậy mà hôm nay tất cả mọi người biết còn có chính là c ả m ã lạ gia tộc truyền thừa bị nghi vấn bốn tại cổ đại ban sơ ma chiến là ma pháp sư chế tạo ra đến tùy tùng ma chiến địa vị thấp hơn ma pháp sư cho dù đến hiện đại cái này địa vị kém ý nguyên tồn tại c ả m ã lạ gia tộc nếu như một mực là ma chiến truyền thừa liền dung nhập không tiến quý tộc vòng bởi vậy mới dần dần chuyển hình thành ma pháp sư truyền thừa tổ tiên xuất thân tự nhiên cũng liền đi theo bị làm giảm bớt có thể bây giờ cái gì đều bộc lộ ra đến cả mạng là tử tức thậm chí cảm thấy chính mình là một cái hất lên quý t ộ cáo ngoài tiền dân cả mạng là tử tức hôn loạn tư tưởng không có đạt được giảm bớt ngược lại tại bản thân phủ định cùng tán thành bên trong không ngừng tự hao t ổ n lấy hắn đầu đau môn n ư ớ c thổng cảm thấy đầu góc bên trong tựa hồ dài thứ gì đó bốn thời gian đến ban đêm vẫn là không có chuyện tốt tại viết phát hướng liệu là kẻ báo cáo sau đó hắn viết chữ thân thể lòng lẻo sửa đi sửa lại một chương giấy bị làm ra một đoàn đoàn vết bẩn đáng chết cả mạng l tử tức đem giấy xé nát ồn áo lớn mang lấy cửa phòng gó vang ai là ta tử t n bởi vì có ma năng ngụy trang cấm chế luật thông qua nông nổi tầm nhìn có thể nhìn thấy độ giống vô cùng mơ hồ mà lại còn có nghiêm trọng không phản hồi cũng may cả mạng là tử tức bố trí ngụy trang cấm chế không đủ nghiêm mật vẫn là có thể để luật phân biệt ra được một chút trọng yếu đồ vật Thì như từ hộp gỗ bên trong leo ra ngoài một cái tay gãy thì thôi thật sự là hảo vận k h í a tùy tiện tìm người mở tầm nhìn đã tìm được chỗ mấu chốt cái người lỡ không nóng này tiến vào gia tộc mộ viên lần nữa ngồi xuống nâng trung trà lên một bên phẩm trà một bên tử tế nhìn nhận được tình cảnh thâm nhập hơn nữa phóng thích pháp thuật một chút yếu ớt thanh âm cũng đức đức tục tục thu nghe t ạ cả mạ lạ tử tức trong căn phòng tay gãy trong lòng bàn tay miệng mở ra đóng vào phát hành chúng ta đạt được cỡ lậu gia tộc cùng minh nhật tập đoàn liên hợp tin tức này lại cho chúng ta một cái dết thể lý do cũng là phủ kín cỡ lậu gia tộc mặt khác có thể đi con đường để hắn không đi không được hướng chúng ta ngươi nhiệm vụ hoàn thành như thế nào cạ mã lạ tử tức hít vào một hơi sâu hết sức để chính mình bình tĩnh xuống đại khai hện phát hiện đến cái gì nàng mệnh lệnh tăng cường phòng vệ cường độ người của ta căn bản không cách nào tới gần nàng căn phòng bao quanh bố trí cường mang ngụy trang không chỉ không cách nào đối bên trong tiến hành thăm dò cả chiêm bặc đều là một vùng tăm tối hải hện có thể đem minh n h ậ t tập đoàn kinh doanh thành loại này quy mô nàng đối tự thân bảo vệ là không có lỗ thủng tay gãy nói tình huống cùng chúng ta dự liệu một dạng phổ thông ám sát căn bản uy hiếp không đến hải hện cũng may chúng ta chuẩn bị đủ đầy đủ dù một tràng chiến tranh hoàn thành lần này ám sát. c ả mạ là tử tức nói ám sát chấp hành sau đó ta sẽ y theo ước định vì các ngươi sáng tạo cơ hội ta nghĩ biết các ngươi đối cỡ lầu gia tộc còn ôm lấy bao lớn hy vọng hắn thật sự có năng lực cùng tư cách xuất lĩnh cầm hình người sao chú ý thân phận của ngươi c ả mạ là tử tức tay gãy đối c ả mạ là tử tức phát ra cảnh cáo chúng ta biết tại hội tràng bên trên phát sinh cái gì bây giờ c ả mạ là gia tộc xác thực để các ngươi tổ tiên cảm thấy hổ thẹn bởi vậy đừng lại làm lỗi sự tình cỡ lầu làm ộ t mặt cỡ xí vợ gia vì gia tộc cần nó cầm hình người cũng cần nó hôm nay cạ mạ là tử tức đã cảm nhận được như thế cỡ xí chỗ có năng lượng nó yên không nhúc nhích là cả người lẫn vật vô hại một khi tung bay đem mang theo lên báo tố ta biết nên thế nào làm á i hển sẽ vào ngày mai bàn bạc kết thúc sau rời khỏi hộp c h ấ n các ngươi chuẩn bị cái gì sau đó đ ộ n g thủ bàn bạc kết thúc về sau hộp c h ấ n chắc chắn sẽ trắng trận khánh trúc chúng ta ngay tại cái sau đó ra kích hỗn loạn đám người sẽ làm nhiễu minh nhật tập đoàn nhóm thủ vệ thâm mục trợ giúp cho chúng ta người khâu sát sẽ cùng bọn hắn thi khôi lần nữa làm nhiều thủ vệ người ứng cử sẽ xuất lĩnh cầm hình người chấp hành mục kích nếu như ngươi có cơ hội giết h i hển liền do ngươi hoàn thành cuối cùng nhất mục kích ca mạ lạ tử tức ở trong tay gọi về ra một thanh tinh kiếm, liền giao cho ta đi. theo r o n cả mạ lạ tử, tử tức cảm xúc dần dần khôi phục bình tĩnh ký sinh tại hắn hỗn loạn tinh thần bên trong vong linh linh thể lập tức tiêu tán từ lúc bắt đầu đến cuối hắn đều không có bất kỳ phát hiện không có nông nổi tầm nhìn l u ậ t đứng dậy đi vào gia tộc mộ trong sân ngày mai sẽ có một trường đại chiến sáng sớm hôm sau hoặc cách chân chính vụ thính liền chuyển đến hai điều c h ấ n trường lệnh thứ nhất điều c h ấ n trường lệnh cùng minh n h ậ t tập đoàn đại biểu đoàn đầu tư đàm phán địa điểm từ chân chính vụ lâu chuyển đến minh n h ậ t tập đoàn đại biểu đoàn ngủ lại khách sạn để hệ nữ sĩ tại bàn bạc kết thúc sau có thể nhanh chóng chỉnh lý đi trang đuổi kịp rời khỏi xe lửa cái này chân trường lệnh không có dẫn phát quá lớn vận s ó dù sao hội nghị ở đâu mở đều như nhau chiếu cổ hệ nữ sĩ hành trình Cũng bởi i hai điều ể u đạt thứ t hộp chấn hảo ý thứ hai điều chấn ý r ư n lệnh g là thì t ạ chấn có trước nhà phát hiện khâu thấm bên trong đưa tới náo động sóng lớn có người ở nhà bên trong phát hiện lần trước người tới đưa sắc ở vậy à o để địa đồ. lại dưới thi khôi, biết cái Bởi dụng trường một không công còn có một trường không biết có cái gì v hạ ẩn chấn lớn lên người hạ lệnh căn cứ trên địa đồ đánh dấu thức tiến hành một lần triệt để đại điều tra n g ư ờ i nhận được thông báo chấn dân lập tức tiến về an toàn khu vực chờ quan trị an sát thực nhận không có nguy hiểm sau lại trở về một nghe người khâu sát cùng thi khôi hộp chấn chấn dân nhóm liền lòng có dư vì sợ mà tâm rung động ai đều không nhớ nhà bên trong cất giấu một cái thứ này thế là tất cả nhận được sơ tán thông báo chấn dân k h ô vì lần giục này quan trọng nhất bàn bạc có thể thuận lợi tiến hành nhận được thông báo khách sạn lao bản suốt đêm tại hậu viện dựng lên một tòa mái hiên còn đem tất cả gia súc toàn bộ lôi đi lại đem đình viện tử tế quét dọn sạch sẽ bởi vì hạ ẩn c h ấ n trưởng nói chính mình không thoải mái không cách nào tham gia lần này bàn bạc bởi vậy đem tất cả cùng hộp chấn liên quan đến đầu tư đàm phán toàn quyền ủy thác cho luật cơ c ầ o song phương đại biểu ngồi vào riêng phần mình vị trí không khí có loại đặc biệt quỷ dị đầu tiên chính là luật mang đến rất nhiều vong linh bọn hắn lấy hấp huyết quỷ vì chủ đều mặc lấy áo gió mang theo l ệ mũ đứng lên cổ á o c h e khuất hầu hết khuất mặt dưới vành nón con mắt phát ra u ám hồng quang một chút hấp huyết quỷ đứng tại vây tầng như là pho tượng g i thổi và tá sau đó chính là khách sạn bên trong cửa hàng viên nhóm toàn bộ nhận được chấn sợ chị an thông chi rút lui dẫn đến hội trường không có phục vụ nhân viên cả đổ nước người đều không có bao quanh cực độ an tĩnh nghe không đến tiếng người tiếng chim hót thì nhiều hơn không í t phải biết hôm qua tại c h ấ n chính vụ lâu tiến hành bàn bạc sau đó bên ngoài c h ấ n trung tâm quảng trường bên trên thế nhưng là phi thường náo nhiệt tụ đầy trở lấy n g h e trực tiếp tin tức tốt chấn dân loại này tình trạng để rất nhiều người trở nên thần trường trực giác cho biết bọn hắn sẽ có bất hảo sự tình phát sinh luật đem thật dày một chồng văn bản tài liệu giao cho hải hển hải hển nữ sĩ đây là chúng ta suốt đêm một lần nữa chỉnh lý sửa chữa đầu tư phương án chủ yếu bao quát hộp chấn lớn xây dựng cơ bản kế hoạch cựu n h ậ t nông nghiệp công ty lớn nông trường kế hoạch cùng hộp chấn nông mục sản nghiệp liên đầu tư kế hoạch y theo ngài kiến nghị chúng ta đem đầu tư kế hoạch làm phi thường lớn gan h ả i hẹn tiếp lấy văn bản tài liệu theo thường lệ đơn giản hơi lật duyệt sau phân phát cho trợ lý nhóm sau đó một bên nhìn chính mình phần tiêm một bên không để ý hỏi ta nhìn thấy cỡ lợt tiên sinh ngài mang đến rất nhiều vang linh luật hướng sau tựa tại trên g h ánh mắt tùy ý nhìn sang ca mạ lạ tử tước sau đó nói cỡ lau nhà mặc dù tinh thần sa s có người cảm thấy có thể tại hộp chấn tùy ý làm b ậ y ta chỉ muốn dặn dò hắn đâm đụng cớ lào gia tộc giới hạn hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng cả mạng là tử tức cảm nhận được lật u quét đến ánh mắt sắc bén như là đa mang từ thu đến sửa đổi hội trường thông chi hắn liền có không tốt dự cảm giác trọng yếu như vậy đàm phán đương nhiên muốn đem hội trường đặt ở trọng yếu trường hợp thế nào có thể tùy ý sửa đổi mà lại vẫn là đặt ở khách sạn hậu viện cho dù trải qua quét dọn nhưng trong không khí vẫn là chút kỳ quái hương vị sau đó chính là trời còn không sáng chấn trưởng liền tuyên bố chấn trưởng lệnh sơ tàn chân dân không phù hợp chính là sơ tán toàn bộ đều là khách sạn bao quanh cư dân bây giờ khách sạn bao quanh c h í ít một cây số phạm vi bên trong không có một người kỳ quái hơn chính là luật mang đến như thế nhiều vong linh không giống như là đến đàm thương nghiệp đầu tư càng giống là đến đánh trận bây giờ không cần đoán khẳng định là ám sát kế hoạch tiết lộ c ả n mã là t ử tức gâm thâm bóp chặt lấy năm tay không biết nên dạng gì ứng đối như vậy cục diện hải hển khẽ mỉm cười ta tuyệt đối tin tưởng khai quốc công tức gia tộc nội t ì n h xem ra ta có thể đúng lúc khai quốc công tức gia tộc nội tỉnh hệ t h ố n khép lại văn kiện trong tay nói nếu cớ lập tiên sinh cho ta cái này bảo chứng như vậy những n à y đầu tư kế hoạch liền không tất yếu nhìn kỹ ta đồng ý y theo này bản đầu tư kế hoạch khai triển minh nhật tập đoàn cùng cớ lào trang viên cùng hộp c h ấ n toàn diện hợp tác để chúng ta bắt tay đem hộp c h ấ n chế tạo thành vì đế quốc tây bắc một khỏa minh châu hộp c h ấ n phương diện tham gia bàn bạc nhân viên mặc dù bị trong này không khí làm rất sợ hãi nhưng nghe h n t h ô n g qua này bản đầu tư kế hoạch vẫn là một cái, cái khó che đậy hưng phấn tri sắc nhất là nghe hệ cuối cùng nhất hào n ô n bọn hắn đã có thể tưởng tượng không lâu sau hộp trấn g á n g vẻ khi đó đợi hẳn là g minh nhật tập đoàn trợ lý đoàn đội cấp tốc nghĩ ra ra một phần hợp tác sổ ghi chép giao trò hẹn cùng luật ký chữ có này phần sổ ghi chép song phương đoàn đội liền có thể tiến hành càng thâm nhập cẩn thận bàn bạc chờ đạt tới toàn diện trung thức liền có thể ký ư ớ c chính thức đầu tư hiệp nghị luật tại sổ ghi chép bên trên ký xuống tên của mình lần này bàn bạc phi thường thuận lợi thuận lợi vượt qua một số người dự liệu luật buông xuống bút sau đó nói khách sạn phía dưới có một gian tầng hầm ta đã phái người tiến hành gia cố cũng ăn bài vong linh tại bên trong canh giữ cảm thấy chính mình cùng đón lấy đến muốn phát sinh sự tình không quan hệ người có thể tự hành tiến về tầng hầm mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì đều không cần đi ra luật vừa rồi đem lời nói nói xong đã sớm phát hiện không phù hợp người lập tức thu hồi trong lòng hưng phấn khách sạn chủ lâu cửa sau mở ra một cái mặc áo gió hấp huyết quỷ đi ra đến biết phải có đại sự phát sinh những người tất cả đều hướng mở rộng cửa vọt một trận g i à n h trước sợ sau đông đúc rất nhanh mái hiên bên dưới liền vắng lạnh rất nhiều h i hẹn không có động an tính nhìn xem sự tình đ ẩ y vào luật nhìn về phía y nguyên ngồi ngay ngắn ở đó bên trong cả mạ lạ tử tức tử t c đại nhân không tránh đứng dậy sao chuyện tới lâu đầu ca mạ lạ tử tức ngược lại biểu hiện rất chấn định cỡ đầu Đã ngươi đã biết chúng ta chuyện cần làm ta tránh chắc hẳn là tránh không xong ta chỉ rất là hiếu kỳ ngươi là thế nào biết chúng ta kế hoạch luật hướng chỗ cao hấp huyết quỷ nhìn thoáng qua căn cứ hấp huyết quỷ truyền lại tín hiệu đối phương còn không có hành động ta thế nhưng là đế quốc hiến binh làm thông tin là của ta chuyên nghiệp mà lại các ngươi kế hoạch thật tại là quá cấp thấp thâm n g ụ c người khâu sắc cùng cầm hình người phối hợp bằng mặt không bằng lòng không thành được đại sự c ả n m ạ l à tử tức lập tức nhận nhất định là thâm mục người khâu sắc tiết để l o bí mật thâm mục nội bộ hỗn loạn có cũ vong linh thế lực có người thủ mộ thế lực gần nhất lại xuất hiện rất nhiều kẻ phản bội chạy trốn đem thâm nguyên rất nhiều vấn đề đều bộ lộ ra đến. nếu có người hướng luận mật báo nhất định là thâm ngục phương diện người c ả m ạ n l à tử tức nói kế hoạch tiết lộ không ảnh hưởng kế hoạch thực thi cỡ lầu tiên sinh ta hy vọng ngài không nên đứng tại lịch sử tiến trình đối lập mặt vợ dạ lùy gia tộc cho tới bây giờ đều không tôn trọng quý tộc lợi ích trước kia là như vậy bây giờ vẫn là như vậy nhìn xem ngồi tại ngươi đối diện cái này nữ nhân nàng là một cái thấp tiện bình dân nếu như không có vợ dạ lùy gia tộc t h i ê n v ị nàng vẫn là thấp tiện bình dân không tư cách cùng chúng ta ngồi tại một chương trên mặt bàn mà ngài vĩ đại vong linh công tước hậu duệ tại rất nhiều quý tộc trong mắt ngài theo đó là vong linh công tước chỉ cần người đứng ra đến cầm hình người nhóm đều m i ệ n ý phụng ngài vì chúng ta thủ lĩnh cùng một chỗ lật đổ bợ dạ lì gia tộc đối đế quốc thống trị để vinh dự cùng lời thề một lần nữa trở về cả mạ l ạ tử tức cũng dám làm thấp đi hải hển luật sát mặt biến phi thường không dễ nhìn cái này sau đó một cái hấp huyết quỷ từ phía trên phi xuống trong tay ôm một cái hộp gỗ chủ nhân chúng ta tại cả mạ l ạ tử tức tùy tùng căn phòng bên trong phát hiện cái này bên trong trang lấy một chỉ tay gậy thì thôi mở ra hấp huyết quỷ mở tre l u t đem hộp gỗ đổ nhào tay gậy lăn đến trên mặt bàn nó b ạ động muốn chạy trốn bị một thanh thủy thủ đình trên b ả n cả mạ là tử tức mặc dù cả mạ là tử tức trên người ứng kích phòng hộ bị động có hiệu quả nhưng mở ra phòng hộ không có cản thiết kỷ nắm tay thiết kỷ nắm tay kích nát che trở thuẫn đem cả mạ là tử tức đập nằm nhoài trên mặt bàn thiết kỷ đem cả mạ là tử tức lật qua đến kiểm tra lại đối luận nói chỉ là bất tỉnh đi qua không có chết rất tốt luật với tay một thanh ghế xương tố hình dâng lên hấp huyết quỷ đem cà mạ lạ tử tức dựng lên đến đặt tại ghế xương bên trên h u n g á c dùng đặt chế cấm ma loan đao câu xuyên hắn tỏa xương ghế xương xương tỏa đem hắn tay chân trói buộc cực đau để cà mạ lạ tử tức tỉnh qua tới mở h é con mắt vừa vặn cùng phật rổ con mắt đối diện cà mạ lạ tử tức nhất thời liền cảm thấy mình tinh thần lọt vào nặng kích lại như cùng bị thành đốn cự thạch hung hăng ép qua cà mạ lạ tử tức phát ra tê tâm liệt phế kêu to thanh hắn chưa từng có kinh lịch qua loại này đau đớn tỏa xương bị câu xuyên đau cũng không k để ca mạ l ạ tử tức chỉ có thể mở ra miệng lại phát không ra thanh âm hắn liền cảm thấy có người tại kéo ra chính mình xương đầu là đem ra thịt của chính mình cắt mở lại một điểm bong chóc xương đầu bên trên cơ bắp hắn tính mắt to nhìn thấy cảnh tượng phản g phất là địa ngục huyết sắc tràn ngập tầm nhìn nội tâm chỗ sâu nhất sợ sệt bị đào móc đi ra đặt ở chính mình có thể nhìn thấy mỗi một ở địa phương không không không không nên như vậy ca mạ l ạ tử tức đã dùng hết khí lực cầu khẩn luật để phật d ộ đình chỉ dùng hình lại mệnh lệnh một cái hấp huyết quỷ tùy tùng từ cho ca mạ là tử tức bưng đi một chén nước cả mạ là tử tức bởi vì đau đớn mà thẳng tắp thân thể thư giãn xuống dưới mặc dù con mắt còn nhìn không thấy nhưng nước hơi thở để hắn lập tức r ố i ra miệng một chén nước toàn bộ u ống xong cả mạ là trầm mặc ngồi ở kia bên trong ngực chập trùng sâu thở hào hẹn máu từ khoe mắt của hắn từ từ chạy ra đến luận đợi một hồi lại hỏi bây giờ có thể trả lời ta vấn đề sao cả mạ là tử tức thị lực có một điểm khôi phục huyết sắc hơi đục bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy luật vị trí hắn hữu khí vô lực nói ngươi vì cái gì không cùng ta nhóm đứng chung một chỗ ngươi rõ ràng có thể cầm lại mất đi vinh dự thậm chí ngồi tại ngươi tổ tiên đ xem ra vừa rồi hình phạt còn không đủ khắc sâu phật rộ là chủ nhân phật rộ đi đến cả mạ lạ tử tức trước mặt cả mạ lạ tử tức nhìn thấy phật rộ dáng vẻ liền toàn thân run dậy đứng dậy vừa rồi kinh lịch đau đớn vọt kích lấy hắn thần kinh hắn phát ra cầu khẩn không không nên tra tới ta ta ta cái gì đều nói cả mạ lạ tử tức như là tiết rồi khí bóng ra bình thường sụi lơ xuống dưới hắn phát hiện chính mình xa không có chính mình tưởng tượng kiên cường rất tốt lúc này mới thật là có thái độ luật lại liếc mắt nhìn chỗ cao hấp huyết quỷ phản hồi tin tức là phát hiện đối phương động thái luật là một cái chấp hành kế hoạch thủ thế sau đó đối cả mạ lạ tử tức hỏi nói nói các ngươi ám sát kế hoạch nhìn xem cùng ta nắm giữ có cái gì phân biệt không nên nói dối ngươi bất luận cái gì lời dối ta đều có thể nhìn ra đến ta ta đều cho biết ngươi tại cả mạ lạ tử tức hướng luật c u n g khai sau đó bao quanh cư dân khu bên trong dâng lên từng luồng từng luồng khói đen tại khói đen bên trong một chỉ chỉ thi khôi hướng về phía trước và o phòng mục tiêu là minh nhật tập đoàn vào ở khách sạn mà tại hơi xa vị trí bên trên mấy người khâu sắc đứng tại một đống phòng ở nóc nhà từ bọn hắn trên khuôn mặt biểu lộ đó có thể thấy được sự kiện phát triển cùng bọn hắn dự kế cũng không một dạng trong đó c ả gia mạn sâu nhữ lấy lông mày hỏi là ai thả t ử vong mê sương mù ở phía trước vây vòng khách sạn lớn phạm vi dân cư bên trong càng ngày càng nhiều khói đen toát ra dần dần đem toàn bộ cư dân khu đều bao trùm tại mê sương mù bên trong một cái người khâu s á t nói khẳng định không phải chúng ta người làm mê sương mù sẽ làm nhiễu thi khôi đi tiến phương hướng muốn thả cũng là tới gần khách sạn sau đó thả c ả gia mạn biểu lộ càng là âm chầm hộp chân sớm đem này p h i ế n khu vực cư dân đều đổi đi bây giờ lại có vong linh pháp sư tại bên trong phóng ra tử vong mê sương mù chúng ta ám sát kế hoạch tiết lộ luật cùng hắn vong linh tại trong này bố trí bấy dập trở lấy chúng ta đâm. chúng ta nên thế nào làm từ bỏ ám sát rút lui sao không đợi cả dạ mạn trả lời bầu trời dâng lên một đạo ma pháp phá hoa tiếp lấy có cuồng phong từ phương bắc thổi tới phong thanh bén nhọn như là cõi kim loại cả dạ mạn không khỏi lớn mắng cầm hình người thật là không đem chúng ta mệnh tương xứng mệnh mệnh lệnh là tiếp tục y theo kế hoạch chấp hành chúng ta muốn vì bọn hắn lao ra ngoài một cái đột phá khẩu người khâu s ắ c nhóm lo lắng nhìn về phía trước bao trùm mê sương mù bên trong khẳng định cất dấu cờ lậu nhà vong linh chúng ta vọt vào sẽ bị đánh lén nhưng đây là cầm hình người mệnh lệnh cả dạ mạn nhìn về phía phương bắc nói phong thổi qua đến mê sương mù rất nhanh liền sẽ bị thổi tan chúng ta vọt đi đến chính là cầm hình người bên trong người ứng cử chúng ta lùi lại kết quả chỉ có chết nghe cầm hình người phái ra người ứng cử người khâu sắc nhóm đã không còn dị nghị đi theo cạ dạ m ạ n vọt hướng về phía trước mê sương mù bên trong có người hỏi đến chính là vị nào người ứng cử luật cũng tại cái này sau đó hỏi ca mạ l à tử tức đến chính là vị nào người ứng cử ca mạ l à tử tức có chút vây lắc đầu ta không biết bọn hắn không có cho biết ta ta chỉ biết người ứng cử là lợi dụng khai quốc công tức ghen phục nguyên kỹ thuật chế tạo ra đến ghen đột biến người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít tỉnh giấc một vị nào đó khai quốc công tức hệ thống vì cái gì gọi người ứng cử bởi vì bọn hắn còn không có khả năng tận tâm đối ứng khai quốc công tức truyền thừa bởi vậy chỉ có thể xem như l ợ i tuyển người ứng cử thực lực có đánh dấu chuẩn sao chỉ có đạt tới siêu phàm ba cấp mới có tư cách thành v ì người ứng cử đạt tới siêu phàm bốn cấp mới xem như kiếm được khai quốc công tức truyền thừa yêu cầu rất cao a luật ngoài miệng mặc dù chế dễ ư n h ư n g trong lòng lại rất là t r ấ n kinh thông qua cả mạ lạ tử tức lộ ra tin tức cầm hình người bên trong đã có tương đương số lượng người ứng cử luật tiếp tục hỏi cầm hình người bên trong có bao nhiêu người ứng、cử? Có bao nhiêu công tức Cả bao thừa? nhiêu truyền một ạ l cố nói, ta không biết cụ thể số lượng, ta thể không lượng, người ứng biết cường ử có 5 vị, công truyền thừa chí n thống n g g huyết ư i ứ cử cử cỗ Trưng thống người ứng, cử Trưng 270, huyết thống người ứng cử một cường huyết Một phong từ khách sạn phía trên tội qua lâm thời dựng mái hiên kịch liệt run rẩy lấy phản p h ấ t sau một khắc liền sẽ bị phong cuốn đi Bốn chống minh nhật đoàn cơ giới người cải tạo nhanh chóng đứng tại mái hiên nắm n gái giới góc, mái cải tại chặt chẽ tập tạo tay cơ lấy chống đỡ cán. một cái nào mở ra chính là cụ phong huyết thống s ắ c thực nói chắc hẳn là ngụy cụ phong huyết thống tại nói chuyện sau đó luật đưa tay gọi về r a cựu n h ậ t pháp điện thủy ngân huyện thú phụ thân chuyển hóa thành áo giáp cạ mạ là tử tức có chút n g n g đầu lên nhìn lên bầu trời bị phong quấn lên tung bay cắt đá nói chắc hẳn là phong bạo tờ rẽ xạ một đôi ngân dực đột nhiên tại luật phía sau triển khai tại phiến động giữa mang theo lấy hắn nhất phi t r ù n g thiên sau đó dừng đột ngột tại khách sạn phía trên không vực bên trong tại luật vừa rồi n g n g yên ổn trong lúc phật rồ từ phía dưới đuổi kịp đến rừng ở hắn thân bên tiếp theo chính là năm cái minh nhật tập đoàn cơ giới người cải tạo bọn hắn tứ chi hướng phía dưới phun bắn cao xạ khí lưu để bọn hắn nắm giữ nhất định phi hành năng lực cơ giới người cải tạo phân tán mở ẩn ẩn đem luật bảo vệ ở chính giữa ở giữa luật hướng bao q u a nhìn từ phương bắc mà đến cường phong đem vừa r ồ i dày đặc mở t ử vong mê sương mù thổi tan có thể thấy rõ ràng số lớn thi khôi tại p h ò n g ốc giữa ghé qua mục tiêu toàn bộ đều là phía dưới khách sạn mai phục tại dân cư bên trong vong linh đã tại ngăn chặn thi khôi tới gần chiến đấu để phong ốc liên miên sụp đổ lấy lại có một cố cường phong từ phương bắc trà sát quá mức đến có thể rõ ràng cảm thấy khí áp giảm xuống. tiếp lấy khí lưu hình thành qua xoáy dần dần hình thành một đạo xung quanh khách sạn bao quanh phong t r ư ớ n g đếm không rõ đồ vật bị cuốn bay lên cơ giới người cải tạo nhóm nhiều lần điều chỉnh tư thái mới một lần nữa trở lại vị trí của mỗi người lúc này bảy người từ phong vách tường bên ngoài phi tiến vào bọn hắn tay chân bên trên đều c u ố n quanh lấy gió lốc vững vàng phi hành trên không trung cụ phong công tức là vinh dự thệ ngôn đế quốc khai quốc mười hai công tức một trong nắm giữ có thể điều khiển khí lưu cụ phong huyết thống hắn có thể để phe mình quân đội tại chiến trường bên trên thủy chung ở tại thượng phong vị trí viễn trình bắn ra vũ khí tại phong lực ra chỉ bên dưới có thể công kích đến xa hơn mục tiêu mà đối phương viễn trình binh lại bởi vì nịch phong mà không cách nào phản kích cụ phong công tức cá thể thực lực cùng dạng xuất sắc phong áp c h u y ể n v ị để hắn có thể làm ra vi phạm q u á n tính di động phi hành càng là tăng lên không c h u n g áp chế năng lực nếu như là thuần cận chiến lại không có phương tiện phòng không thật liền chỉ có thể bị động bị đánh đối diện bảy người hẳn là đều có khác biệt trình độ cụ phong huyết thống đột biến trung gian nữ nhân đột biến càng tiếp cận nang h ẳ n là chính là ca mạ lạ tử tức trong miệm phong bạo tờ rẽ x một thân màu xanh cá mập ngư ra bỏ chặt người áo không chỉ đem nàng dáng người khúc độ hoàn mỹ phát họa ra đến càng lớn tác dụng là mức độ lớn nhất giảm thiểu không khí lực cản để nàng có thể nhanh chóng chuẩn xác thực làm ra chiến thuật hành động bỏ chặt người trên áo còn có phụ ma ân ký ma năng tăng phúc t r ậ n thuật từ phức tạp trình độ liền có thể phán đoán tất cả đều là mũi nhọn kỹ thuật mặt khác sáu gen đột biến người cũng mặc giống nhau quần áo minh n h ậ t tập đoàn cơ giới người cải tạo cùng dạng là mũi nhọn kỹ thuật tập hợp thân thể luật đối lấy tờ rẽ xà nói xem ra làm vì sau danh sách đại biểu gen đột biến người cùng cơ giới người cải tạo muốn đến một tràng khoa học k quả ậ t nhiên luật mà nói để đối phương bảy người đều thay đổi s á c mặt thân thể bên trong nắm giữ cụ phong huyết thống thế nhưng là bọn hắn kiêu ngạo nếu như những này lời nói thay một người nói bọn hắn khẳng định là khinh thường liếc nhìn người cái gì thân phận giám bình luận khai quốc công tức gia tộc hậu duệ có thể lời này do luật bày tỏ đến tính chất liền rất khác nhau dạng nói ngươi không phải ngươi cũng không phải là làm vì người ứng cử t ờ i k h a từ nhỏ tiếp nhận giáo dục để nàng đối khai quốc công tức gia tộc có rất mạnh lòng trung thành cho dù bị luật phủ định thân phận nàng vẫn làm y theo lễ tiết hướng vị này cờ l à u gia tộc tộc trường hành lễ phong thổi nàng màu xanh tóc dài tung bay con mắt cũng là thấu triệt màu xanh cờ l à u tiên sinh cầm hình người cho tới bây giờ đều không có cùng ngài vì địch thủ ý nghĩ cũng mời ngài không nên ngăn ngăn chúng ta chúng ta chỉ có một cái mục tiêu chính là minh nhật tập đoàn h i hển luật không có để mở vị trí đối t ư rẽ xa nói minh nhật tập đoàn đến học t ấ n chính là cờ lào nhà khác nhân vừa rồi ta cùng hệ nữ n sĩ ký đến một hạng trọng yếu hợp tác sổ ghi chép chúng ta bây giờ xem như chuẩn minh hữu quan hệ bảo vệ minh hữu là minh hữu nghĩa vụ các ngươi vẫn là trở về đi ta cùng dạng vô tình cùng cầm hình người vì địch thủ nhưng thâm ngục người khâu xác muốn toàn bộ chết tại trong này tờ d ẽ xa nhìn thoáng qua bao quanh cư dân khu người khâu xác t h i khôi đã cùng giấu ở bên trong cỡ l ầ u nhà vong linh chiến đấu tại một chỗ ma pháp bạo phá liên tiếp có thể thấy chiến đấu là dạng gì kịch liệt cỡ lào gia tộc để lại giới nội tỉnh so với trong tưởng tượng còn mứ tưởng dù sao là khai quốc công tức gia tộc lại không có kinh lịch h u y ế t s ắ c chi loạn nó vận tàng thực lực là khó có thể lường được tờ d ẽ x a một lần nữa nhìn về phía luật trong mắt chiến ý tăng lên cỡ lậu tiên h sinh ngài thực lực ngăn không n ổ i ta vì không bị lầm thường mời ngài lập tức rời xa trong này đây là cuối cùng nhất cảnh cáo luật đưa tay trái ra hoàn mỹ chiến nhận từ trong chiếc nhẫn phi ra biến hóa thành một cây đao lưới đao liền có hai mét chiến đao đao phong chỉ hướng tờ d ẽ x a ngươi có thể thử một lần tờ rẽ xả ngươi có thể thử một lần tờ rẽ xảo hoàn mỹ chiến nhận không có khả năng bị không phải chiến nhận huyết thống người sử dụng nay khẳng định là nào đó phòng chế hoàn mỹ chiến nhận luyện kim vũ khí tờ rẽ xạ ánh mắt một lần nữa tập trung tại luật trên thân cỡ đầu tiên sinh ngươi thật không phải ta đối thủ ta hết sức không đoạt tới ngươi sinh mệnh nếu như thương đến ngươi mời lập thứ sau khi nói xong tờ rẽ xạ thân hình cấp tốc biến hóa vị trí mỗi một lần chuyển vị đều nương theo lấy vang lôi giống như bạo phá thanh đây là cụ phong gia tộc sở trường phong áp chuẩn bị lợi dụng khí áp thấp sản sinh bạo phá động lực hoàn thành vị trí nhanh chóng biến hóa loại này vị trí biến hóa không cách nào dùng thường quy quen tính hợp lý tiến hành dự phán phi thường khảo nghiệm một người trong nháy mắt phản ứng lực vài lần nhấp nháy tờ rẽ xạ liền tới gần đến luật phụ cận x o n g quyền huy kích nắm tay phía trước hình thành lưỡng đạo chuyển hướng tương phản phong t r à n g như là hai tổ xoắn thịt đao muốn đem trung gian tất cả đồ vật xoắn vỡ nát luật sau rút lui ngân d ự c bọc phía trước bảo vệ phong cắn đao ngân d ự c biên giới quay phá nát văng tung tóe thủy ngân trên không trung vẽ ra vô số màu bạc hồ quang phi trở lại ngân giáp bên trong lại đem ngân rực bổ sung hoàn trình một lần giao phong luật ăn một điểm nhỏ thiếu tờ rẽ xạ tiếp tục đè lên nàng phải dùng ngắn nhất thời gian để minh n h ậ t tập đoàn là nắm giữ đ ờ i thứ ba siêu phàm cơ giới người cải tạo nàng phải dùng toàn lực đi ứng đối đi theo tờ d ẽ xa mà đến ghen đột biến người cũng đều khởi đầu sung phong cơ giới người cải tạo nhóm liên kích kịch liệt chiến đấu ở trên không vực bên trong bục phát luật đối mặt lại một lần tập đến tờ d ẽ xa bảo trì chính diện đối địch thủ quân nhanh lùi lại tờ d ẽ xa tốc độ nhanh chuẩn bị tuyến đường quỷ dị tái xuất hiện đã đến luật một bên nàng lập lại c h i ê u cũ song quyền mang theo lấy hai tổ sắc bén gió đốc muốn để luật thể nghiệm xoắn thịt cơ cắt chém cốt n ụ c cảm giác lần này luật lại không có né tránh ngược lại ra tốc cắt tờ rẽ xa trung lộ trong tay ngưng tụ màu đen ma muốn để tờ r ẹ xạ thể nghiệm một lần ma pháp b ố i r ố i đối mặt như vậy công kích tờ r ẹ xạ vốn có thể thông do ngừng đ ư đ ố i nhưng mà đột nhiên ở giữa nguy hiểm dự cảnh để tờ r ẹ xạ tuyển chọn chuyển vị tranh n ẽ hai tiếng liên tục tiếng nổ sau tờ r ẹ xạ trước hành hướng chuyển vị lại hướng thượng vị rời c h i ế m cứ cao vị tờ r ẹ xạ nhìn thấy quả nhiên có đồ vật đánh lén chính mình đó là một cái u linh bốn không đợi tờ r ẹ xạ có hành động đánh lén thất bại u linh trong nháy mắt liền phân tán ra hơn mười như lúc một dạng phân thân lại cùng nhau xoay người hướng về tờ rẽ xạ phong thích ra dạy đặc tử vong ma pháp tia sáng màu đen ma pháp tia sáng giao nhau thành lưới đem tờ rẽ xạ có thể né tránh không gian toàn bộ bao trùm vào phong lực lại trướng mãnh liệt khí lưu tại tờ rẽ xạ phía trước hình thành phong t r à g phong t r à g phát ra h à o quang màu xanh đón g i à y đặc màu đen ma mà pháp tia sáng lưới đập xuống trong lúc nhất thời không khí loạn chạy khuấy động vô số khô lâu đầu phi thoán vô số ưu linh thanh ngọc hiếu phong cùng năng lượng tử vong đánh dòng giã duy trì một phần đồng hồ mới bởi vì sau kế vô lực dần dần, dần giảm bớt x u ố n g dưới tờ rẽ xạ nhìn xem xuất hiện tại luật bên cạnh ưu linh đem tất cả khi dễ chi tâm thu x ạ c về chỉ là một cái giao phong nàng liền biết đối phương là một cái siêu p h ả n ba cấp vong linh xem ra muốn lần nữa thẩm định c ờ l ẩ u nhà vô liếng thờ răng đem tất cả phân thân thu hồi p h ó n g thích ra tử tinh xung quanh xoay tròn đối mặt đời thứ ba ghen đột biến nhân tợ dễ xạ hắn cũng cần dụng tâm đối mặt một cái phân thân phân ra đối luận nói phong lực quá cường mặt đất tử vong mê sương mù không cách nào trải ta đẻ ở đối phương phong người n g h ĩ biện pháp đem mê sương mù một lần nữa trải đi ra trải tử vong mê sương mù tiến hành chiến trường che đậy là lần này đâm ngược rét trọng yếu một vòng có mê sương mù che giấu mới có thể đem càng nhiều vong linh điều đi ra tham chiến chỉ là không nghĩ đến, đến chính là có mị cụ phong huyết thống người ứng cử mê sương m ù một mực thụ phong thổi ảnh hưởng không cách nào toàn diện phô mở chút ít giấu ở cư dân khu bên trong vong linh ngăn không nổi người khâu sắc cùng thi khôi tiến công h ư ớ n g hồ bên trong còn có không ít cầm hình người người cải tạo ghen một chút chạy nhanh thi khôi đã vọt đến khách sạn chỗ gần bờ rẽ xỉ nỉ chính mang theo lấy hấp huyết quỷ vệ sĩ nhóm ám sát lấy những n à y thi khôi trong này giao cho ngươi để p h ậ n rộ cho ngươi đánh phụ trợ sau khi nói xong luật sau ngửa hướng phía dưới rơi xuống tại sắp đụng vào mặt đất sau đó ngân rực mở ra yên ổn yên ổn rơi xuống đất lại vây hoàn mỹ chiến nhận trạm bên dưới đem một chỉ đến gần thi khôi tr tờ răng cùng tờ rẽ xa mở ra thế đồng đều lực địch thủ thị thí dây đặc tử vong ma pháp đối bên trên l ấ m liệt hô khiếu cùng phong không trung biến thoáng như từ vực mặt đất phong lực thì yếu đi rất nhiều giờ phút này luật vị trí tại khách sạn bên ngoài càng ngày càng nhiều thi khôi hướng khách sạn vọt kích lấy bên trong có rất nhiều là cử chỉ ghép lại cấp thấp thi khôi thậm chí chính là một chỉ tay gãy bọn chúng thực lực không cao nhưng thắng tại tiểu xảo luôn luôn từ xó xỉnh lỗ hổng bên trong xuyên qua vong linh phòng thủ vòng luật nguyên địa gọi về ra một gốc thi hoa độc mạ trải qua mô hình sửa chữa thi hoa độc mạ mở ra trong cánh hoa rất hút hướng ra phía ngoài xịt ra lấy khói đen. rất nhanh liền đem mạng lớn khu vực bao trùm tại mê sương ngủ phía dưới phía trên phong đã không cách nào đem mê sương ngủ thổi tan tiếp lấy luật từ gia tộc mộ viên bên trong điều ra một nhóm vong linh giấu ở thi hoa độc mạn mê sương ngủ bên trong lại theo mê sương ngủ làn tràn triển khai phòng ngự mang theo bố trí tốt một chỗ tử vong mê sương ngủ luật bay lên rơi xuống thay đi một cái vị trí tiếp tục gọi về bản cải tiến thi hoa độc mạn bố trí mê sương ngủ tiếp lấy điều bắt vong linh triển khai phòng ngự mang theo bốn cây thi hoa độc mạn bố trí mê sương mù liền đem khách sạn chỗ gần toàn bộ che đậy nhóm lớn vong linh kín như bưng cản được vọn kích mà đến luật không ngừng biến hóa vị trí trải thi hoa đ ợ p mạng mê sương mủ lấy khách sạn vì trung tâm hướng ra phía ngoài phúc s ạ n từng mảnh từng mảnh đem cư dân khu bao trùm một bộ phận người khâu sắc cùng thi khôi buồn bực đầu xung phong sau đó một đầu đụng tiến vong linh trồng bên trong cả d ạ m ạ n cùng hắn người khâu sắc tiểu đội thì thông minh rất nhiều bọn hắn từ bắt đầu liền hết sức chiếm cứ chỗ cao để quan sát khách sạn phương hướng tình huống tại phát hiện cầm hình người người ứng cử lại bị chống ở khách sạn trên không sau đó bọn hắn dứt khoát liền đỉnh chỉ tiến lên trước chỉ đơn thuần đem thi khôi hướng về phía trước chạy đội kịp chính mình tuyệt không mạo hiểm đi về phía trước một bước cả tr kế hoạch tiết để lọt liền quyết định kế hoạch sát xuất lớn sẽ thất bại không ngừng mở rộng ra mê sương mù phảng phất là một đầu thôn vệ thú tất cả vọt vào người cùng thi khôi đều không có hưởng ứng rút lui lập tức rút lui mà liền tại c ả giả mạn quyết định chạy trốn sau đó hắn thấy được luật thân ảnh cái kêu một thân ngân giáp thật tại là quá để ý một cỗ nhiệt huyết vọt tiến c ả giả mạn khoan g sọ bên trong từ nay đoạn thời gian cỡ l ự c trang viên không ngừng bộc lộ ra thực lực đó có thể thấy được tổ tiên lưu lại vốn liếng vẫn là phi thường hào phóng cỡ lựa trang viên bên trong có rất nhiều từng vong linh đại quân để lại dưới vong linh chỉ là lựa có cỡ l ự c trang viên bên trong tài phú có cỡ l ự c trang viên bên trong vòng linh pháp thuật có cỡ l ự c trang viên bên trong vòng linh lại có cỡ lập g i a tộc c h í n h t h ố n g a i đều có t h ể g i ố n g bây g i ờ l u ậ p trang viên b trong v ò n n h l ạ có t h ể q u y ế t đ ị n h b ò n i n h d i ệ u t h a n g v i n đế quốc t ư ơ n g l a i đ i h ư ớ n g n g ư ờ i cũng có sát xuất lớn thành vì đế quốc tân hoàng đế to lớn hấp dẫn để c ả dạ m ạ n dần dần vòng khước hướng về phía trước nguy hiểm trong đầu của hắn chỉ có giết luật thay vào đó giết hắn ta chính là trong này duy nhất cỡ lập trang viên bên trong hết thảy ta nhìn thấy luật hắn ngay tại chỗ đó cạ dạ mạng t một, một, một đoàn mê sương t ngủ tại a luật hạ xuống vị trí dâng lên cạ dạ mạng mang theo lấy trung thành với hắn người khâu s ắ c hướng về cái tia đoàn mê sương ngủ vật đi chương hai trăm bảy mươi mốt hướng ngài trí kính ta tộc trưởng bốn nghìn Trưng trí hướng ngài trí kính, ta tộc trưởng 400. Luật buông xuống một g cái thi hoa độc mạn, tử vong mê mụ theo thi hoa độc mạn nôn tràn. Một hoa hoa phun nhanh chóng hướng quanh vong bao lan độc độc c mạn, mê mụ mạn sương nôn bốn tay bốn chân thi khôi từ một chỗ nơi hẻo lánh bên trong lao ra ngoài nó đưa hơn ba mươi cm đ ầ u lưỡi hướng về luật đánh đến tại thi khôi hậu phương một cái hai bàn tay cầm búa khô lâu nhanh chóng đuổi lên trước một búa đầu bổ chúng thi khôi sau lưng thi khôi bị này nặng kích đánh đi lại lảo đảo nhưng vẫn là hướng về luật vọt nó hai mắt tái n h u ậ nhưng diện mục lại lộ rõ thanh tú khi còn sống khẳng định là một cái thiếu niên tuấn lãng cầm búa khô lâu rõ ràng thuộc về anh hùng cấp tốc độ của nó rất nhanh tại thi khôi bị chỉ trệ trong nháy mắt liền vọt đến phía trước tiếp theo chính là s o n g dịu phân phi thế đại lực c h ầ m bổ đức thi khôi tay chân cuối cùng nhất một búa đem thi khôi đầu chém thành hai nửa thi khôi tàn xương cốt t à n mát một m ả n h cầm búa khô lâu xoay người hướng luật hành lễ lúc này một cái võ sĩ mặc h ấ t giáp tại nó phía sau xuất hiện hai bàn tay kiếm hoành quét đem cầm búa khô lâu năn g đeo chạm đứt khô lâu vỡ vụn gắn một chỗ vong linh triệu h o á vật một thân ngân giáp luật tay trái chỉ hướng võ sĩ mặc hấp giáp hoàn mỹ chiến nhận từ trời mà hàng biến hóa thành một ngụm t ự bên trên hướng phía dưới đem võ sĩ mặc hát giáp b ủ mở tiếp lấy luật hai bàn tay trụ trượng v à chạm mặt đất một ngụm lập quan t ả i tại hắn phía sau xuất hiện ngàn năm t á n g phẩm uy áp mở rộng từng dãy khô lâu lấy chỉnh tề quân trận sắp xếp tại luật bao quanh mê sương mù bên trong có thể nhìn thấy rất thấp tại luật vừa rồi triển khai bố phòng số lớn võ sĩ mặc hát giáp cùng thi khôi liền vọt đến phụ cận bọn chúng tiến vào ngàn năm t á n g phẩm uy áp lĩnh vực liền như là đụng tiến sèn sẹt tương rán bên trong hành động biến hình dưới chân hư phủ mà triệu hoán ra khô lâu nhóm tại luật cao thống ngữ gia chỉ bên dưới có so s ư ơ n g kiếm đều mọc lên mang theo lấy chất cảm giác bóng loáng mảng lớn hoa quan g tại đội hàng ở giữa lắc lắc s ư ơ n g kiếm mang theo lấy chỉnh tề n h ị p điệu huy chặt trong khoảnh khắc liền đem vọt gần võ sĩ mặc hát giáp cùng thi khôi toàn bộ chẳng nước nhưng tập kích cũng không có kết thúc bao quanh vang lên u ám kêu gào thanh mật như mưa to cốt tiến từ tứ phía bắn đến trong đó còn kẹp lấy mấy quả thiêu lấy l a m hỏa khô lâu đầu là vong linh pháp thuật bạo liệt vệ hỏa những này l a n hỏa khô lâu đụng vào bất luận cái gì đều sẽ bạo tạc lắp bắp hỏa diễn có rất mạnh bám vào tính không chỉ có thể thiêu thương thân thể cũng có thể đối linh hồn tạo thành luật không có đình chỉ chú ngữ ngâm tụng mấy chục đầu như là hát xà bình thường tơ mang theo từ quanh người hắn hướng ra phía ngoài phi bắn lan hỏa khô lâu đầu gặp phải ngăn đoạn tiếp theo chính là cả chuỗi bạo tạc triệu hoán khô lâu bị từng mảnh nhỏ đổ đổ lắp bắp hỏa diễm bám vào tại xương đầu bên trên thiêu tích bên trong cách cách làm vang ba mặt xương chất tấm chắn tại luật bao quanh dâng lên cốt thuận giữa do mang theo có phòng ngự tính chất màng ánh sáng liên tiếp đem bạo liệt vệ hỏa trùng kích đợt cùng lắp bắp toàn bộ trống ở bên ngoài luật chỉ hướng một cái phương hướng hoàn mỹ chiến nhận bổ mở một đống phòng ốc vách tường chui hoàn mỹ chiến nhận nhất phi t r ù n g tiên một đoạn đức chi rơi xuống tại luật dưới chân hoàn mỹ chiến nhận lại một lần từ trời mà hàng đụng tiến một cái khác đống trong phòng một cái đơn mỏng bóng đen từ luật dưới chân phiêu ra là rất không có cảm giác tồn tại ưu linh tuyết biện thân thể của nó đột nhiên bành trướng biến hóa ra giã thu thân trên r ộ i ra lớn khoa t r ư ơ n g lợi t r ả o tiếng lớn gầm thét s á t lục ta muốn s á t lục luật lấy tay trượng chỉ hướng một cái phương hướng chỗ đó địch nhân đều giết là chủ nhân của ta bạo tàu trạng thái tuyết biện đụng tiến luật chỉ hướng trong phòng luật lần nữa thi triển triệu hoán thuật đã lược cự nhân bị triệu hoán đi ra tại thu đến mệnh lệnh sau bước lấy nhanh chân hướng hậu phương đi đến bên trái là hoàn mỹ c h i ế nhận n bên phải là bạo tẩu tuyết biện hậu phương có đá l ư a c cự nhân coi chừng luật đối mặt phía trước nói cạ dạ m ạ n thúc thúc chúng ta giữa muốn chết một cái không nên trước khi chết thấy một mặt sao mê sương mù bên trong rõ ràng ra cạ dạ m ạ n thân ảnh hắn có cớ lào nhà di chuyển thẳng tắp dáng người một thân thanh mảnh đổ tây một đỉnh lẽ mũ làm vì vong linh pháp sư lại không có đại đa số vong linh pháp sư sẽ có âm khí lạnh chất ngược lại giống như là một vị có nhất định xã hội địa vị nhân sĩ thành công trên tay hắn mang theo một bộ màu nâu thủ sáo bằng da nắm lấy một thanh quyết đầu kiếm phía sau dập dà dập dần đứng đấy mấy người đối mặt luật triệu hoán đi ra khô lâu trận hàng c ả dạ mạn lộ ra hâm mộ biểu lộ ánh mắt càng là khó có thể từ luật phía sau trên quan tài rời đi ta liền biết cờ l ự c trang viên bên trong khẳng định cất g i ấ u tổ tiên nhóm lưu lại cường đại vong linh ma pháp đáng tiếc lẹo để có được bọn chúng bỏ ra nàng còn trẻ sinh mệnh mà ngươi là giết hại nàng hung thủ ta muốn vì ta nữ nhi báo k i ử u bao quanh chiến đấu đánh kịch liệt trên bầu trời đánh càng là đặc sắc vì chờ đợi trong này mê sương mù khuyết tán đến cũng đủ lớn phạm vi luật quyết định so với vị s a thân thúc thúc tâm sự m ẹ o là c ờ lầu nhà người nàng muốn xem tổ tiên ma pháp trực tiếp bày tỏ yêu cầu liền có thể ta nghĩ ta phụ thân sẽ không ngăn cản các người ta đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản các ngươi các ngươi không nên cấu kết người khâu s á t tiến đánh c ờ lầu trang viên đây là đối tổ tiên nhóm không tôn kính càng là vi phạm tổ tiên nhóm cảnh cáo cả dạ mạn thúc thúc ngươi còn chuẩn bị tiếp tục l ô i xuống dưới sao lỗi chính là hệ tợn lỗi chính là ngươi mới thời đại cần cỡ lầu gia tộc mà các ngươi lại thấy không rõ con đường đúng đắn cho biết ngươi ghen đột biến kỹ thuật đã chế tạo ra đ ờ i thứ tư ghen đột biến người chúng ta lại thu được thông tin minh n h ậ t tập đoàn ngay tại trùng kích đ ờ i thứ tư cơ giới người cải tạo kỹ thuật sau danh sách lực lượng đem đối trước danh sách khởi đầu trước nay chưa có trùng kích cỡ là có thể ban cho lần này trùng kích tính hợp pháp n g ư ờ i đang đợi cái gì n g ư ờ i đang sợ cái gì chỉ cần ngươi gật đầu gia nhập tiến vào sau danh sách lực lượng đều sẽ được ngươi khống chế phản đối b ờ dã lì gia tộc quý tộc nhóm đều đem tụ tập tại vong linh công tức dưới cờ cỡ lào gia tộc đem đối bỏ rơi lợi thế người khởi đầu thảo phạt cũng cuối cùng thành vì hoàng đế m ư i bốn vừa nghĩ tới những n à y cạ dã m ạ n liền khó che trước kia hắn hy vọng h ẹ tần có thể hoàn thành cái này sứ mệnh tương xứng cỡ lập thành vì tân hoàng thất sau đó hắn tự nhiên cũng một nhảy lên thành vì hoàng thất thành viên bây giờ nếu h ẹ tần phụ tử đều như thế ánh mắt ngắn thiện phục hưng cỡ lầu gia tộc chức trách liền do ta cã dạ mạn hoàn thành đi cã dạ mạn cũng đang lợi dụng cái này thời gian hoàn thành cỡ lớn pháp t h u ậ t mặt đất theo hắn cuối cùng nhất mà nói ngữ lắc lắc đứng dậy thẳng đến ta phát hiện ta mới là muốn gánh vác bên dưới cái này sứ mệnh người chỉ muốn người chết cỡ hết thể đều là ta ta sẽ mang theo cỡ lầu gia tộc trèo lên tổ tiên đều không có leo lên đỉnh cao mặt đất tại này một khắc nứt mở một cái cự hình cương thi mãng xà từ mở rộng ra khâu bên trong xuyên đi ra nay lại là người thủ mộ cùng người khâu s á t hai cái vong linh pháp sư phe phái kết hợp sản vật cương thi mãng xà đứng lên đầu rắn có bốn tằng lâu cao hai má vị trí bên trên khâu thì ra lít nha lít nhít thi khôi dao động ở giữa như là lông bẩm những cái kia thi khôi phát ra tiếng t h a n nhẹ như cùng ở tại tập thân thể khắc tang cương thi mãng x à mà lại vẫn là như thế lớn đầu cũng không phải bình thường vong linh pháp sư có thể điều khiển chí ít bây giờ luật còn không có lòng tin có thể đem nó triệu hoán đi ra còn có thể để nó nghe theo chỉ huy bất quá luật cũng không có học tập triệu hoán cương thi mãng xà hứng thú hoàn toàn là cái ngốc lớn thô cương thi mãng xà có khả năng sự tỉnh cải tiến b ả n thi hoa độc mạn đều có thể làm được thi hoa độc mạn có khả năng sự tỉnh cương thi mãng xà phần lớn không làm được thuộc về tính ra khá là thấp vong linh triệu hoán vật đương nhiên đây là đối luật mà nói đối tại đại đa số vong linh pháp sư mà nói thi hoa độc mạn ngược lại là một loại không trên không dưới gần cả nếu như phân tích không tệ cương thi mãng xà hai má treo t h i thôi chính là dùng đến tăng cường khống chế cương thi mãng xà còn có thể cho cương thi mãng xà cung cấp nhất định trí lực cả dã mạn lần nữa hiện thân liền đứng tại cương thi mãng xà trên đầu. luật dưới chân cũng có đồ vật phá đất mà lên là một gốc thi hoa độc mạng nó dài thật nhanh vượt qua bình thường thể hình sau còn tại phong trướng c h ư ớ c mắt liền cùng c ư ờ n g thi mãng xà một dạng lớn hai cái cự hình vong linh triệu hoán vật chạm trán phía dưới mê sương mù chỉ có thể lan tràn đến bọn chúng phần e o bọn chúng lẫn nhau gầm thét lộ ra được chính mình kỹ năng luật triển khai ngân dực trôi nổi bên trên đến có thể nhìn ra như thế lớn thi hoa độc mạng để cạ ra m ạ n cảm thấy cực kỳ chấn kinh càng để hắn chấn kinh là triệu hoán ra như thế cường đại thi hoa độc mạng luật ma lực lại đang cái gì trình độ bên trên luật đối cạ m ạ n nói có thể chế tạo ra đời thứ t ư ghen đột biến người cầm hình người làm sao có thể bị một cái cỡ lầu dòng họ không chế cỡ lầu gia tộc phục hưng cũng không phải là một cái bị người điều khiển khôi lỗi chúng ta hai cái cả phía trên chiến trường đều không tư cách tham gia cũng đừng có muốn đi thống xoáy mạnh hơn người không có mê sương mù ngăn cản không chung chiến đấu càng thêm rõ ràng xoay t r ò n phong vách tường bao vây ra một cái hình trụ không gian bên trong phi thoán phong lưới đao đem hình trụ không gian biến thành một máy xoắn t h ị t cơ p h ờ răng lợi dụng phân thân đối chính mình cự hình hóa chỗ xa nhìn liền như là một cái hất lên hát sắc ma y hỉa từ thần trong tay múa động lấy một thành tử thần liêm đao. trên ử h c ũ mặt đất ca dã mạng dẫn đầu khởi đầu tiến công hắn không còn cân nhắc bất kỳ đường lui nào vì thu được cớ lậu gia tộc hắn chỉ có thể sử dụng mệnh đến liều nếu như lần này không liều lần sau liền rất khó có như thế tốt cơ hội cương thi mãn xả đánh hướng thi hoa độc mạng hai cái cự hình vong linh triệu hắn vật xoay quấn đánh lẫn nhau cùng một chỗ cạ dạ m ạ n dưới chân dài ra một cái hư hóa g i á n đầu đẩy thân thể của hắn từ không trung đánh hướng luật quyết đ ấ u kiếm đâm ra bốn cái lam hỏa khô lâu đầu hoạch ra v ò n g cùng từ bốn cái phương hướng khác nhau vọt tới luật luật thủ trưởng biến thành cầm kiếm nên kích phi hành năng lực cho hắn tốt hơn cơ động tính hắn không ngừng bắn ra màu đen xả hình mang theo ngăn đoạn dẫn bạo lam hỏa khô lâu đầu xuyên qua lắp bắp hỏa hoa c ự kiếm đâm về cạ dạ m ạ n hai cái kiếm đụng vào nhau phát ra thanh thùy hêm hai thanh khô lâu cùng võ sĩ mặc hắc giáp bị bọn hắn đồng thời triệu hoán đi ra song phương vong linh triệu hoán vật lẫn nhau công kích l khác biệt vong linh ma pháp bị hai người thả ra xương đầu l ậ t b á n bốn bể tràn ngập vũ hồn tiếng tê ơ nhưng mà đánh lấy đánh lấy c ả dã m ạ n liền phát hiện đến không phù hợp phía dưới thế nào như thế an tĩnh có thể thành vì chính mình lôi kéo người khâu xác khẳng định đều có không tầm thường thực lực trong đó m ớ i có thể đạt tới siêu phà một cấp trình độ theo thực lực so sánh mặt đất chiến đấu hẳn là đánh phi thường kịch liệt mới đúng bốn vì cái gì như thế nhanh liền không có thanh âm c ả dã m ạ n nhìn về phía phía dưới cư dân khu màu đen mê sương mù quân v ỏ n cái gì cũng nhìn không thấy ta trong này không có phân gia thắng bại bọn hắn hẳn là sẽ không chạy trốn không có thanh âm liền đại biểu chiến đấu kết thúc không phải người khâu xác bị tiêu diệt chính là luận bộ hạ không cần diệt nhìn xem y nguyên quần c u ộ n bên trên vọt lên mê sương ngủ cả d a mạn biết là một cái nào kết quả nếu như là người khâu xác thắng bọn hắn khẳng định thứ nhất thời gian cuối đức mê sương ngủ sản xuất sau đó hướng luật khởi đầu vây đánh bọn hắn đều đã chết nhưng vì cái gì chết như thế nhanh luật mặt đất bộ hạ thực lực có hạ dự đoán tự vệ đều khó khăn trừ phi trừ phi luật tại mê sương ngủ bên trong có áp đảo tính binh lực ưu thế thế nhưng là hắn cái nào đến binh an tính bên trên vọt lên khuyết tán mê sương ngủ nghiêm trọng phân tán cả ra mạn thể phải r ế t chết luật quyết tâm nhanh chóng nông rộng hắn mỗi lần nhìn về phía mê sương ngủ, liền cảm thấy phía dưới có vô số vong linh chính ngựa đầu nhìn xem phía trên chiến đấu cương thi mãng xả y nguyên hung mãnh liệt đối phương thi hoa độc mạng cũng rất mạnh lẫn nhau c u ố n quanh cắn sẽ không cách nào chia tách lúc này càng trên không hơn mực chiến trường buộc phát ra một lần kịch liệt va chạm k h u ế t tán xuống phong khoáy động lấy dậy đặc mê sương ngủ, một chỗ mê sương ngủ bị thổi lom xuống dưới mà liền tại mê sương ngủ một lần nữa dâng lên bao trùn ngủi thời gian bên trong cá dã m ạ n thấy được một cái k�� Hắn thừa kỵ vài trăm thất cực kỳ thần tuấn màu đen ngựa, màu đen, trụ, chút, năm đến lịch đại cờ lập tộc trưởng đều đang nghĩ biện pháp tìm về mất đi vong linh đại quân nhưng chưa từng có thành công qua khủng bố kỵ sĩ tướng quân thế nào sẽ xuất hiện tại trong này chẳng lẽ bốn Cả d phía, phía lúc này nhìn phía về cạ h dạ mạn cảm thấy mình tâm tạng ở chuyển tới cực đau túi đầu nhìn là luật kiếm xuyên thấu lồng ngực của mình là ta nhầm sao cạ dạ mạn hỏi luật trả lời là ngươi nhầm cạ dạ mạn lại hỏi cỡ đau gia tộc thật muốn phục hương sao là cạ dạ m ạ n cuối cùng n h ấ t hỏi nghèo biết sao luật trả lời nàng biết rất tốt rất tốt cảm ơn ngươi đem nàng an táng ở gia tộc mộ điện ta cũng không cần muốn hướng ngài trí kính ta tộc t r ư ở n g cạ dạ m ạ n đẩy luật một thành kiếm từ lồng ngực của hắn quốc gia huyết dịch phun b ắ n thi thể hướng phía dưới phi rơi cương thi mãng xả bởi vì không có năng lượng tử vong cung cấp ứng cùng thi hoa độc m ạ n c u ố n quanh thân thể mở nước tàn thoái đang b g ồ i lấy cạ dạ m ạ n thi thể hạ lạc bên trong phân giải thành một lũ, lũ màu đen mù mịt t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai phong bạo cùng tông sư bốn nghìn cả dạng mạn c ơ lẩu chết rồi sương mù màu đen tiếp tục khuyết trương còn lại người khâu s ắ c đã nhận ra mê vụ phạm vi bên trong tựa hồ chính là tử vong hiểm cảnh xông đi vào người tựa như biến mất một dạng trong sương mù khẳng định có trí mạng đồ vật lại nhìn bay lên luật ngân giáp ngân d ự c phản xạ ánh mặt trời trói mắt c ự hình thi hoa độc mạng dao động lấy so trong chóng còn lớn tán hoa rác hút dữ t ậ n mở ra phát ra g à o thét lộ ra bên trong lít nha lít nhít ra nhọn g ư ờ i khâu xác đình chỉ tự sát t ứ c trùng kích quay đầu hướng rời xa chiến trường phương hướng thoát đi mặc dù còn có một bộ phận cầm hình người đột biến gen người kiên trì tiến công nhưng là ngăn không được mê vụ k h u y ế t tán mê vụ bao trùm hết thể đều thuộc về tại bình tĩnh cầm hình người ám sát kế hoạch từ bước đầu tiên liền bị gắt gao ngăn trở bảo hộ hển bọn hộ vệ đến bây giờ cũng còn không có có di động vị trí ngược lại là hển từ dưới dù c h e nắng đi tới ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời chiến trường Thờ thuật dị thường hoa lệ, nó lấy tử thần hình thái nên chiến, vô số bay tán pháp hoa hình chiến, hồn chặn giang ngăn bay nó nên loạn đu dị lệ, lấy vô số t ử tinh v ò n g q u ấ n nguyên m ô n g năng lượng tử vong giống như một đạo đạo tia chớp màu đen quan chiến bên trong hải h ể n thấy được luật một lần nữa xông vào không t r u n g chiến trường một thân ánh sáng màu bạc như là nghịch hướng lưu tinh hải h ể n trên khuôn mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười bất chi bất giác hắn thật có thể bảo hộ ta luật bay trở về không trung chiến trường hoàn mỹ chiến nhận từ phía dưới trong sương m g ủ sông ra lấy so luật tốc độ nhanh hơn xông đến phía trước hắn cao tốc xoay tròn lưới đao chém vỡ dọc đường phong nhận mang theo tiếng rít đối với tờ rẽ xạ rào sát đi qua tờ rẽ xạ dùng khí trướng đem hoàn mỹ chiến nhận bắn ra chú ý tới m q u á n t r ọ là duy nhất không có mê sương mù khu vực lại không nhìn thấy bất luận cái gì lọt vào công kích dấu hiệu thất bại đây là không thể không thừa nhận sự thật một lần ngay cả mục tiêu bên cạnh đều không có đụng chạm lấy ám sát không chỉ là thất bại càng là một loại đối chấp hành người ám sát nhục nhã hơn nữa còn khả năng bị phản s á t minh nhật tập đoàn đời thứ ba người xì bờ ý hổ giờ đến bây giờ đều không có xuất hiện bốn tờ d ẽ xạ phóng ra một cỗ luồng khí xoáy đẩy chính mình cấp tốc triệt thoái phía sau lại phóng xuất ra đại lượng phong nhận tổ hợp thành hai cái cỡ lớn trong chóng xoay vòng ngăn trở phía trước lại nhìn chính mình liệt phong tùy tùng chỉ còn lại có ba cái đối phương người xỉ bờ ý hộ giờ còn có bốn cái ba so một tỷ lệ chiến tồn sao tờ d ẽ xạ hiểm hộ ba cái may mắn còn sống s ó t liệt phong tùy tùng trở lại phía sau mình sau đó liền phát d ắ c bọn hắn từng cái thở hồng hộc trạng thái phi thường hỏng bét vì cái gì tiêu hao nghiêm trọng như vậy tờ d ẽ xạ đối với thủ hạ hỏi thăm liệt phong tùy tùng nhóm miệng lớn t h ở phi phò bên trong một cái trả lời chúng ta trúng n g u y ề n dỗ thuật là luật vong linh bảy tôi phật dỗ làm chúng ta mặc dù biết nàng am hiểu chú thuật nhưng nàng thi chú năng lực viễn siêu chúng ta dự đoán một cái k h á c liệt phong tùy tùng nói mà lại nàng thi chú tốc độ rất nhanh một người chẳng khác nào một cái chú thuật sư đoàn cái này là cấp chiến lược v o n g linh cỡ lao gia tộc lại còn còn có cường đại như vậy v o n g linh tờ rẽ xa nhìn về phía phật d ộ nàng bay ở tử thần sau hông tại bốn vị người sĩ bờ ý hồ dơ bảo vệ dưới kích cỡ có chút chút lộ v ẻ không đáng chú ý kỳ thật tờ rẽ xa cũng chúng phật d ộ chú thuật có thể cảm nhận được chú thuật đáng sợ suy yếu lực nàng nguyên lai tưởng rằng phật rộ chỉ nhắm vào mình một người thi chú không nghĩ tới cái này chú thuật sư là đối với tất cả mọi người đồng thời thi chú muốn cường độ có cường độ muốn mật độ có mật độ loại này chú thuật sư hẳn là tồn tại sao luật dừng ở trong trong cái vòng phía trước hoàn mỹ chiến nhận biến thành một thanh cự kiếm đứng ở bên người của hắn tờ rẽ xạ tiểu thư nếu như lần này tới chỉ có ngươi một cái người ứng cử hôm nay ngươi sẽ chết tại học h ấ n tờ r ă n g đ ỉ n h chỉ tiến công song phương chuyển thành rằng co tờ rẽ xạ hỏi ngươi thấy có phải hay không chỉ có ta một cái người ứng cử luật trả lời ta đoán không chỉ ngươi một cái mặt đất người khâu sắc cùng đột biến gen người là đánh nghi binh các ngươi từ không trung đột kích cũng là đánh n i binh mục đích đều là phân tán minh nhật tập đoàn lực lượng hộ vệ đem ẩn tàng đợi thứ ba người xị bờ ỉ hồ g i giận ra c ả c mạng l à tử tức chỉ có thể coi là ám sát một lớp bảo hiểm chân chính chấp hành người ám sát đại khái cũng là một vị người ứng cử tờ d ẽ xa hướng luật nhẹ nhàng gật đầu hành lễ c ờ lậu tiên sinh chúng ta hành động lần này xa xa đánh giá thấp c ờ lậu gia tộc tại hộp c h â n thực lực cũng đánh giá thấp ngài trí tuệ chúng ta thừa nhận thất bại có thể hay không để cho ta an toàn rời đi luật hỏi ta để cho ngươi an toàn rời đi đối ta có chỗ tốt gì cầm hình người cỡ lớn hay là hướng ngài mở ra đây cũng không phải là cầu xin tha thứ thái độ luật cơi lạnh ngược lại càng giống là đối với ta uy hiếp bốn người có tư cách uy hiếp ta sao người có nghĩ tới hay không nếu như ta ngày nào thật r a nhập cầm hình người sẽ làm như thế nào đối phó uy hiếp ta người tờ d ẽ xạ sắc mặt đại biến ngược lại cung kính hành lễ nói ra cỡ lậu tiên sinh ta không có uy hiếp ngài ý nghĩ ta đối với ngài vẫn luôn phi thường tột tính xin ngài nói ra điều kiện l ấ y kết thúc lần này tranh chấp tờ d ẽ xạ chịu thua luật không có lần nữa ép sát hắn nói cỡ lậu trang viên đã cùng minh n h ậ t tập đoàn ký tên một hạng trọng yếu hiệp nghị cỡ lậu gia tộc và hộp c h ấ n sẽ từ minh nhận tập đoàn thu hoạch được rất lớn một bút đầu tư cùng kỹ thuật nâng đ làm hồi báo ta cần là minh nhận tập đoàn cung cấp một chút ta đủ kh từ bỏ tất cả đối minh nhật tập đoàn đối địch hành vi chính là điều kiện của ta luật cùng cầm hình người còn không có đạt tới phân biệt rõ ràng trình độ hiện tại thực lực bản thân cũng không thích hợp lập trường rõ ràng đứng tại cầm hình người địch mặt chính tiếp tục biểu đạt mơ hồ thái độ mới có lợi cho tự thân phát triển tờ rẽ xa đáp lại cớ lẩu tiên sinh chúng ta có thể cho ngươi sẽ chỉ càng nhiều luật cười nói ta đối một phần hư vô hứa hẹn không có hứng thú các ngươi cho đồ vật là ta thời gian ngắn không cách nào nhìn thấy thậm chí mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy nhưng minh nhật tập đoàn không giống với nó có thể hợp pháp đối hộp chấn tiến hành đầu tư cầm hình người chỉ sợ làm không được đi tờ rẽ luận ngăn cản nàng mở miệng nói tiếp ngươi không cần lãng phí miệng lưới cỡ lầu gia tộc thời khắc này địa vị phi thường đặc biệt p h à m là có chút đầu góc tộc trưởng cũng sẽ không tùy tiện hạ tràng ta đối phó thâm n g ụ c là thuần túy người thủ mộ cùng người khâu s á t chi tranh để thâm n g ụ c khôi phục lại nó nguyên bản g á n g v ẻ ta vô ý cùng cầm hình người là địch cũng hy vọng cầm hình người chăm chú cân nhắc ích lợi của ta không nên ép ta làm ra đối với các ngươi bất lợi lựa chọn tờ d ẽ x a lo lắng lấy luật lời nói hiện tại cầm hình người nội bộ chủ lưu quan điểm hay là tích cực lôi kéo cỡ lầu gia tộc ra nhập vào một cái chính thống khai quốc công tức gia tộc mà lại không có th đ ứ vợ dạ lì c nhà hoàng h kim huyết huyết thông qua cường đại mà lại vợ dạ lì gia tộc còn có hai vị khai quốc công tức phụ tá muốn dùng chức danh sách lực lượng đánh bại bọn hắn cơ hồ là không thể nào muốn thắng được thắng lợi còn cần ở phía sau danh sách bên trên nghĩa biện pháp minh nhật tập đoàn đời thứ tư người xí bởi ý hộ dở kỹ thuật thực sự quá có sức hấp dẫn cầm hình người sẽ không bông tha cho chiếm đoạt minh nhật tập đoàn trả lời như vậy tại luật trong dự liệu h ã n cải biến điều kiện của mình các ngươi muốn minh nhật tập đoàn ta cũng muốn minh nhật tập đoàn không bằng chúng ta công bằng cạnh tranh ta cho phép các ngươi sử dụng chữ ám sát hệ nữ sĩ mặt khác tất cả thủ đoạn về phần làm thế nào chiếm được minh nhật tập đoàn chúng ta mỗi người dựa vào bản lãnh của mình tờ dạy xạ trả lời ta hiện tại không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn cầm hình người cũng không phải là ta có thể nói tính luật rất nghiêm túc hỏi người bốn có thể cho ta một cái gì h đừng để ta cảm thấy ngươi tại cầm hình người bên trong chỉ là một tên phế vật tờ d ẽ xa nhận lấy luật k h á c h tướng nói ra ta là cụ phong công tức truyền thừa người ứng cử ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn trong một tháng cầm hình người sẽ không uy hiếp hệ nữ n sĩ an toàn một tháng chưa đủ luật nói ta cùng minh n h ậ t tập đoàn đầu tư đàm phán liền cần không chỉ một tháng hướng lại các ngươi tại hộp chấn bị thương nặng nghĩ trong một tháng khởi xướng lần thứ hai ám sát cũng không có thực lực kia ngươi tại cầm hình người bên trong đến cùng có hay không quyền nói chuyện tờ rẽ xa nói hai tháng minh nhận tập đoàn đầu tư cũng đã đến một bộ phận hai tháng bốn luật tính toán thời gian mẫu thân trong hai tháng nhất định có thể hoàn thành lần này chuyến đi trở lại minh n ớ c thành nhưng vì tranh cử quốc hội nghị viên trong lúc đó an toàn hắn nói nửa năm ta cần từ minh nhật tập đoàn cầm tới càng nhiều tiền để đại bộ phận nông trường có thể vận hành thời gian này có chút dài nhưng đây đã là ta lớn nhất nội bộ minh nhật tập đoàn lần này đối h ộ p chấn đầu tư đối cỡ lạo gia tộc phi thường trọng yếu nếu như h ề nữ n sĩ xảy ra ngoài ý mớn sẽ trực tiếp dẫn đến đầu tư cải biến thậm chí gián đoạn bởi vậy ta sẽ tận hết sức lực bảo hộ hệ nữ sĩ nếu là tạo thành giữa chúng ta xuất hiện không thể bù đắp cựu hận trách nhiệm tất cả các ngươi cầm hình người trên thân luật giơ tay lên từ trong k h á chính s mình tỷ lệ lớn sẽ bị trước vây i ế t ở chỗ này nghiêm trọng hơn chính là cỡ lạo gia tộc cùng cầm hình người không thể không đối lập n h ì n xuống trong vòng nửa năm không ám sát t à i hển có lẽ cũng không phải không có khả năng tiếp nhận dù sao cấp đoạt minh n h ậ t tập đoàn phương pháp không chỉ ám sát một loại tất ta tại song trọng áp lực dưới t h d rẽ xạ đành phải đáp ứng ta tận ta lớn nhất quyền lực tận lực để cầm hình người trong vòng nửa năm không nguy hại hển nữ sĩ an toàn nhưng ta không cách nào cho ngươi trăm phần trăm hứa hẹn ta nghĩ ngươi hẳn là có thể lý giải có thể vì mẫu thân tranh thủ đến nửa năm sẽ không bị cầm hình người ám sát tại luật xem ra đã là kết quả tốt nhất mặc dù nhưng khả năng tồn tại biến số nhưng một cái người ứng cử hứa hẹn có thể cực lớn giảm nhỏ biến số phát sinh sát xuất chờ mẫu thân trở thành quốc hội nghị viên chính là đế quốc phía quan phương võ lực muốn ưu tiên bảo vệ chính khách có lẽ h n giờ l ì cả a di có thể trong vòng nửa năm thuận lợi tấn cấp làm đời thứ tư người xì、si、bờ ý hồ giờ đương nhiên chính mình cũng trong lúc này không ngừng tăng lên chính mình từ trong thế giới game thu hoạch lực lượng cường đại hơn hấp h u y ế t quỷ biến hóa đàn rơi tại luật gia hiệu dưới lại tiến một bước tới gần tờ d ẽ xa cho nàng làm áp lực nửa năm an toàn hứa hẹn mà lại có rất lớn có giãn cái này chẳng lẽ chính là ngươi tại cầm hình người bên trong có khả năng phát huy nhất lớn lực ảnh hưởng sao luật trao phúng lấy ta ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận bất quá ta cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy thả ngươi rời đi còn muốn chạy hay là cần lộ ra để cho ta nguyện ý thả ngươi đi thực lực nếu không ta còn không bằng đem ngươi nắm lên đến dùng ngươi cùng cầm hình người đàm phán nhìn xem ngươi đối bọn hắn đến cùng trọng yếu bao nhiêu tờ dẹ xạ thu nạp chính mình liệt phong tùy tùng chuẩn bị b u ô n g tay liều mạng đồng thời cảnh c á o nói cỡ l ầ u tiên sinh ngươi đang mạo hiểm ta có đoán sai khả năng nếu như lần này tới chỉ có ngươi một cái người ứng cử bắt ngươi nhưng so sánh nửa năm hứa hẹn càng có giá trị đàn rơi lượn vòng lấy tiếp tục thu nạp vòng đây từ thân hình thái p h giang cầm trong tay liêm đao bậy ra tiến công tư thái. h o ngay Mỹ chiến nhận đem lưới kiếm nhắm chiến nhận lưới n tờ dẹ xa, thu đến mệnh đến lúc ệ n bắn bọn.、Bầu、không khí càng ngày càng khẩn trương, chung chiến hết sức căng thẳng. Ngay h phát khí hết lập l tức sức ra Bầu này một tiếng xuyên qua chân trời sư hồng x u n g lên thịnh vượng chiến ý như có thực hình để cho người ta cảm thấy phảng phất phật có một đôi hùng sư con mắt tại phủ cận không vực bên trong m ở ra thường vương khí thế thoáng như cầu v ồ n g luật khoác tay các bộ hạ đình chỉ đối tờ rẽ xạ ép sát sau đó hỏi vị người ứng cử này là ai tờ rẽ xạ không khỏi âm thầm thở dài một hơi trả lời là tông sư bộ nạ bắt tờ quả nhiên tới hai cái người ứng cử một sáng một tối chấp hành lần này ám sát không thể không thừa nhận thật sự là một lần đại thủ bút đồng thời cũng làm cho luật nhận thức đến cầm hình người đạt được minh nhật tập đoàn quyết tâm sau này tranh đấu chi lộ tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng nhưng luật lúc này biểu hiện rất nhẹ nhàng tông sư bộ nạ và tờ chẳng lẽ là có được chiến c u ồ n g huyết thống đột biến gen người ta một cái gia thần một đoạn thời gian trước bị người kém chút đánh chết đối phương chính là mở ra chiến c u ồ n g huyết thống có phải hay không tông sư bộ nạ và tờ làm nhắc nhở một chút ta vị này gia thần trước kia là xì、sì、cồn bá tức hộ vệ tờ dẹ xạ trả lời là bộ nạ và tờ làm hắn đã từng chặn đánh qua mấy tên xỉ cồn xỉ cồ ta nhớ được hắn nói đem người toàn bộ đều giết chẳng lẽ có người từ quyển của hắn bên dưới may mắn còn sống sót ta vị này ra thần thế nhưng là một lòng nghĩ vì mình những hảo h u y n h đệ kia báo thù hắn huấn luyện phi thường khắc khổ thực lực tăng lên cũng rất rõ ràng nếu biết hắn báo thù mục tiêu là một vị cầm hình người người ứng cử ta liền có thể nói cho hắn trước tiên đem trở thành siêu phạm cấp ba làm thấp nhất mục tiêu tờ rẽ xạ thiện ý nhắc nhở tông sư b ổ nạ b à t tở cá thể chiến l ự c là cao hơn ta nói cho ngươi ra thần có thể từ chiến của huyết thống bên dưới mạng sống đã phi thường may mắn đừng có không thể nào vọng tưởng ta sẽ chuyển tạo hắn chúng ta có thể rời đi sao c ơ lầu tiên sinh có thể chương hai trăm bảy mươi ba bồi dưỡng người thủ mộ chương hai trăm bảy mươi ba bồi dưỡng người thủ mộ đạt được luật cho phép phong bạo tờ rẽ xả hướng về sau lùi lại xuyên qua phong bích quay người ra tốc rời đi sao động khí lưu bởi vậy dần dần lắng lại phờ giang khôi phục bản thể dáng vẻ thói quen lọc một chút trên môi dâu cá chê hơi xúc động nói mặc dù có thể hiểu ngươi quyết định nhưng rõ ràng là một trận thắng lợi nhưng không có thắng lợi nên có vui sướng bọn hắn ngay tại uy hiếp hệ mẫu thân an toàn mà chúng ta nhưng lại không thể không đông tha bọn hắn luật giải trừ mũ giáp con mắt nhìn xem tờ rẽ xa bay khỏi phương hướng đây chính là thực lực chưa đủ bất đắc dĩ đối mặt địch nhân cường đại cần càng nhiều ẩn nhẫn nếu như không muốn lần sau hay là như thế biệt khuất thả bọn họ đi liền đem thực lực của ngươi tăng lên tới siêu phàm cấp bốn đi t h ở răng hỏi siêu phàm cấp bốn là cái gì tiêu chuẩn luật trả lời theo ta lý giải hẳn là chí ít l ĩ n h nộ g một cái đại sư cấp sở trường đại sư cấp t h ở răng rất nghiêm túc tự hỏi t ử tinh bay tới trên vai của hắn với ta mà nói thật sự là một cái khiêu chiến ta nghĩ ta có thể làm được ta không có ghi chép qua chính mình tồn tại bao nhiêu năm nhưng trận này khó chịu thắng lợi ta không muốn lại trải qua một lần, lần sau, Ta phải cái ó có một một trận thắng Thừa tay tử tinh, thờ ta ra chân chính dựng c răng lợi. vai đưa đẩy vào bả đặc hoạch, c hấn thổ thành, h n kế lại trở trở tiêu ú gì ta một trận t cùng cải nhẹ nhàng vui vẻ quái hành đi vui r vẻ quái n h Cái gì là cái quái hành trình là thực linh đồ cho ta công lược ta gần đây có một ít nhàn hạ thời gian chuẩn bị y theo hắn cho ta lộ tuyến đi cuốn một cái trên đường đi có rất nhiều cường đại quái vật chờ lấy chúng ta đi tiêu diệt ta phụ trách thanh lý tiểu nhân vật lợi hại đại gia hỏa giao cho ngươi t ờ giang thấy hứng thú nguyên lai là thực linh đồ tăng thực lực lên công lược thực lực của hắn tốc độ tăng lên siêu việt lạ thường hắn như thế si mê với mạnh lên khẳng định cũng là vì bảo hộ h n mẫu thân thực linh đồ là h n mẫu thân t r ư ở n g từ sao cái này cái gia đình bối p h ậ n vấn đề để luật nhất thời không biết giải thích thế nào đành phải nói mẫu thân hành trình rất c ă n g nàng còn muốn đuổi xuống một đoàn tàu lửa ta đi đem mê vụ giải trừ bên trong vong linh quân đội cũng nên trở về đúng mau mau để h n mẫu thân biết tin tức thắng lợi luật hao tốn một chút thời gian đem chiến trường quét sạch sẽ mê vụ tán đi đằng sau lưu lại chính là mạng lớn đổ nát thê lương trong phế tích còn có rất nhiều thi khôi hài cốt đại bộ phận hộp chấn dân chấn ở phía xa chứng kiến trận đại chiến này loại kia thiên địa cũng thay đổi màu sắc chiến đấu để bọn họ hào hào thấy được cờ lập trang viên thực lực cũng làm cho bọn hắn nhận thức đến trước kia cờ lập trang viên là như thế nào độ lượng đơn giản tựa như là trưởng bối yêu triều hài tử bình thường cho các dân chấn lớn nhất tha thứ tiếp lấy liền có tin tức tốt chuyển đến minh n h ậ t tập đoàn sẽ bồi thường trận chiến đấu này tạo thành tất cả tốt h ấ t mới hộp thành xây tạo nên từ mảnh phế tích này bắt đầu rất nhanh liền có kiến thiết đội đi vào hộp chấn mất đi ra viên dân chấn có thể nhóm đầu tiên bút thứ nhất tiền đền bù đưa đến chân chính vụ lâu do hạ ẩn trưởng c h ấ n phụ trách cấp cho buổi chiều hải hển cùng nàng đoàn đội tại hộp c h ấ n hương thân nhóm vui vẻ đưa tiền d ư ớ i leo lên xe lửa tiến về kế tiếp mục đích cùng đi hển cùng đi còn có phật rộ cùng b ờ rẽ xin n i xuất lĩnh một c h i hấp hết u y quỷ vệ sĩ tiểu đội bọn hắn thay mặt biểu cớ lào gia tộc thái độ để các phương đều muốn chăm chú đối mặt lần này cờ l ậ c trang viên cùng mình nhận tập đoàn liên hợp phờ răng được đưa về thế giới trò chơi hắn còn có thuộc về hắn nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành luật thì tiếp tục chuẩy cờ lập trang viên khách sạn thuận tiện trở lấy minh ước thành học trấn không chỉ có đồng ý cỡ lầu gia tộc tại trong c h ấ n tu kiến gia tộc bác vật quán càng là có rất nhiều người đề nghị mời cỡ lập trang viên tại trong c h ấ n mở một tòa trường học ma pháp trên bàn cơm nghe được tin tức này luật rất là kinh ngạc cỡ lầu gia tộc có thể dạy ma pháp chỉ có vong linh ma pháp có thể cung cấp ma pháp lão sư cũng chỉ có vong linh học trấn dân c h ấ n quan niệm chuyển biến nhanh như vậy sao vong linh pháp sư tại hiện tại trong thế giới này có thể không tính là cái gì cao thượng nghề nghiệp c u nói g cùng đang lượng công công hộp chấn Minh Nhật hẻm chạy, như anh tập việc cả việc lúc tộc ca c tất Tuấn đoàn nối, nệ lớn này biến làm rùi vậy kết tử đều để đầu là vị Quý chút l ô tới h như hồ đói. Rượu đỏ khi ô i giờ đói. mua cơm đến đỏ càng ăn n là Rượu ư c uống. n ó trường ớ i t học ma pháp dùi n ệ h ẻ m nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói trường học ma pháp sự t ì n h cũng là vượt quá ta n ó n trước nó là do cả m ạ n phu nhân nói ra cũng thu được một bộ phận hương thân duy trì nguyên nhân chính là người khâu sát hai lần xâm lấn hộp chấn để rất nhiều người cảm thấy sợ hãi cả m ạ n phu nhân nói sợ hai không có khả năng cứu mạng chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể bảo vệ chính mình cùng người nhà Cơ luật ự c lực trong trang viên liền nắm giữ lấy lực lượng cường n giữ đại, lấy ế như nó nguyện ý đem lực lượng chia ý đem đi ra, đối lực ra, sẻ thưởng thức rượu đỏ nói ra cả mạn phu nhân nói tựa hồ rất có đạo lý dùi n ệ thèm nói tiếp hộ p chấn chấn lập tiểu học cùng trung học mặc dù cũng dạy ma pháp nhưng đều là cơ sở thành tích tốt hải t ử tốt nghiệp đại khái là chỉ có thể thả ra một cái h ỏ a cầu ta cảm thấy cờ lợi trang viên lớn như vậy có thể thành lập một chỗ tư nhân chuyên nghiệp trường học ma pháp quy mô không cần quá lớn thu hơn mười học sinh trước làm một cái nếm thử người khâu sát hành vi sai trái để người thủ mộ danh dự bị hao tổn cỡ l ã o gia tộc làm người thủ mộ người thành lập kỳ thật có nghĩa vụ làm người thủ mộ làm việc gì luật lo lắng lấy dùi n ệ hèm đề nghị người thủ mộ bởi vì cỡ l ã o gia tộc suy sụp ảnh hưởng đi theo không gượng dạy nổi liên quan thế giới này vong linh ma pháp đi l ê n lạc lối đối kháng người khâu s á c không thể chỉ là đơn thuần đem bọn hắn tiêu diệt nếu như không có khả năng ốm nắn sai lầm vong linh ma pháp nghiên cứu phương hướng người khâu s á c là mãi mãi cũng không giết xong có thể thay thế người khâu xác chỉ có người thủ mộ người thủ mộ càng nhiều người khâu xác mới có thể càng ít tuân thủ nghiêm ngặt sinh tử giới tuyến vong linh pháp sư càng nhiều đối v o n g linh pháp sư kỳ xem mới có thể thay đổi tốt trước kia cỡ l ầ u gia tộc không dành bận tâm người thủ mộ hiện tại cỡ l ầ u gia tộc phục hưng lẽ ra làm người thủ mộ làm một số việc luật đối dù ý nghệ hay nói ngươi có thể hồi phục cả mạn g phu nhân ta đồng ý tại cỡ lập trong trang viên vẽ ra một vùng khu vực dùng cho mở trường học ma pháp mời nàng là trường học ma pháp chọn lựa đối vong linh ma pháp hưng thu học sinh sở hữu học tập sinh ra phí tổn do cỡ lập trang viên gánh chịu chu bị trường học ma pháp sự tình cũng giao cho ngươi Lại trong thế ê m c ô giới để game có thời gian luật quyết định đến một trận tăng cấp hành trình thực linh độ dùng tại chính mình hơn bốn năm thời gian cày khoái kinh nghiệm là luật chế định một phần tăng cấp công lược cam đoan có đếm không hết tiểu khoái dùng để mở vô song cũng có không ngừng bột cấp thực chiến dùng để tiến hành bản thân tăng lên tổng kết thế là luật kéo lên tờ răng bắt đầu đoạn này cậy quái hành trình một bên khác tinh không cũng từ mó ấn đ ổ dạ l ì trong tay tiếp nhận một phong tín hàm chính thức mở ra hắn gián điệp kịch bản mục đích là hủ lạn hoang nguyên hạch tâm thành thị bốn hủ lạn vương đình tiêu thổ thành truyền t ố n g trận cũng không thể thẳng tới hủ lạn vương đình nó chỉ có thể truyền t ố n g đến tiêu thổ thành thống trị khu vùng ven truyền t ố n g đứng sau đó đi bộ hoặc kỵ hành đến kế tiếp điểm truyền t ố n g mà lại truyền t ố n g phí tổn phi thường cao liên tục truyền t ố n g tiêu xài cũng không phải người chơi bình thường có thể tiếp nhận bởi vậy rất nhiều người chơi vì tiết kiệm tiền, sẽ cùng theo nở đỡ cờ thương đội cùng đi không chỉ có an toàn cũng thu chỉ là tử vong c h i địa tình huống đặc thù vong linh thấp nhu cầu tạo thành hoạt động thương nghiệp rất ít vãng lai thành thị ở giữa thương đội tự nhiên cũng thiếu rất nhiều thế là người chơi liền điền vào khoảng trống này chuyên nghiệp kinh thương người chơi sẽ thuê một c h i vong linh đội xe kéo lên một chút đồ tiếp tế cùng địa phương đặc sản là ven đường gặp được người chơi cung cấp tiếp tế đồng thời tiến hành thành thị ở giữa đầu cơ trục lợi v ậ tư t một chuyến chạy xuống lợi nhuận cũng không tệ lắm tiêu thổ thành tử vong thương hội bên trong liền có một tri nghề nghiệp kinh thương đội ngũ luật ban sơ nhận biết sinh viên tổ bốn người yên vụ sơ hoa ngư yếu hoàn hát bạch đào tử thu quyền quyền chính là c h ế t v o n g thương hội kinh thương đội ngũ bên trong một cái tiểu đoàn đội bọn hắn cho mình đoàn đội lên một cái tên gọi phích lịch hỏa bốn trăm linh ba bọn hắn đồng thời cũng là nào đó chi sinh viên câu lạc bộ thành viên chi này câu lạc bộ tại hủ lạc vương đình có một cái trạm phục vụ chuyên môn là câu lạc bộ thành viên cung cấp các loại có thủ lao cùng không giảng buộc phục vụ thế là phích lịch hỏa bốn trăm linh ba tổ hợp chỉ bằng mượn mình tại tiêu thổ thành cùng hủ lạc vương đình mạng lưới quan hệ chuyên môn chạy đầu này thương lộ một bên kinh thương một bên đánh quái thăng cấp một bên kiếm lời học phí bốn lần này kinh thương phích l ị h ỏ a bốn trăm linh ba đoàn đội bằng vào luật quan hệ l đây chính là tiêu hao lớn vô cùng luyện kim khoáng sản mà lại không chỉ có chỉ có luyện kim cần một chút đặc thù vong linh tại sản xuất thời điểm cũng biết cần đến loại này hy hữu tài nguyên ai thương vương sắc mục nát tin tức đã không còn là bí mật tất cả ngấp nghe chấp chính vị vong linh các lãnh chúa đều tại tích cực tăng cường thực lực mở rộng quân đội đối luyện kim tài nguyên nhu cầu số lượng trước nay chưa có lớn điều này sẽ đưa đến loại này tài nguyên tại hủ lạn vương đỉnh giá cả giá cao không hạ còn tại tiếp tục dâng lên phích lịch hỏa bốn trăm linh ba tổ hợp vì vận chuyển cái này bốn thùng ma lực bảo thạch cố ý thuê một cô bốn vòng toa xe hàng lại là xe hàng phối một thất t u linh ngựa tiên vũ sơ hoa cùng hắc bạch đảo t ử phụ trách lái xe ngư y ế u hoàn cùng thụ quyền quyền làm cận chiến chức nghiệp tất cả ngồi cưới một thất khô lâu ngựa phía trước sau hộ tống ma lực bảo thạch bị đặt ở xe hàng tầng dưới chót nhất phía trên trải một tầng phổ thông thương phẩm như rác cụ vũ khí làm bằng gỗ phẩm ma dược đồ ăn những thương phẩm này giá trị mặc dù cũng đều rất cao nhưng còn kém rất rất xa ma lực bảo thạch giá trị bất quá luật trừ cho bọn hắn bốn thùng ma lực bảo thạch còn cho bọn hắn thương đội an bài một vị đặc thù hành khách để bọn hắn đưa đến hủ lạn v ư ơ n đình vị này hành khách từ khi ngồi vào trong t h n xe liền cầm lấy một quy xem xét chính là mấy ngày mấy đêm uy lao đại h á c bạch đào tử c o n â m u ca giả một cầm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau hành khách nhịn không ở đ ố i yên vũ sơ hoa hỏi thăm tái cốt đại ca để cho chúng ta v ậ n chính là cái gì là luyện kim khôi lỗi sao hay là luyện kim sinh vật yên vũ sơ hoa cũng nhìn thoáng qua phía sau hành khách đối h á c bạch đào tử nói ta cũng nhìn không ra tới là cái gì tái cốt đại ca để cho chúng ta vận chúng ta liền vận không nên hỏi nhiều đến hủ lạn hoa nguyên liền không có chuyện của chúng ta năm chú ý tình huống chung quanh không cần chờ giặc cướp đến trước mặt còn chưa phát hiện h á c bạch đào tử gỡ xuống có một cầm tùy ý gậy một đoạn làn điệu đồng thời nói t i ê n tâm đi l ã o đại ta diêu cốt ư ứ n g tầm mắt t o à n mãn bất kỳ người nào muốn tới gần chúng ta ta đều có thể sớm phát hiện theo một cầm đàn đ ấ u có thể thấy được sóng âm dập dần mở một cái cốt ư ứ n g tại trong sóng âm thành hình đang phát ra một âm thanh lưng gáy về sau hướng về không trung xông tới cốt ư ứ n g trên không trung trong m â y m g xuyên thẳng qua dùng khoáng đạt tầm mắt là chi này đội bôn u nhỏ giám thị chung quanh tình huống tiên vũ sơ hoa nhưng không có hắc bạch đào tử lạc quan như vậy câu lạc bộ tình báo bạn khối đã nói ai thương vương tứ phong ba vị nhất chính vương phó tướng hủ lạn vương đình tranh đấu từ ám chiến chuyển đến trên mặt bàn những cái kia siêu cấp người chơi công hội cũng là nhao nhao xếp hàng đã vì bọn hắn trô ủng hộ phó tướng đánh mấy trận tái cốt đại ca cùng sơn hải phong thần công hội đi rất gần lại giết qua bắt kỳ đại xà công hội hỉ gạ xì ra m à m à d chúng ta nhất định phải coi chừng nhất là nơi này đã cách hủ lạn vương đình gần vô cùng tiên vũ sơ hoa hướng về phía trước nhìn trong hoang dã vắng lệnh trừ chính mình chi đội ngũ này còn có một số du đ ã vong linh chẳng có mắt đi tới phía trước là một gò núi từ bên cạnh đi vòng qua liền có thể nhìn thấy hủ lạn vương đấy là kinh thương lộ đồ cuối cùng một đoạn cũng thường cũng thường là nguy hiểm nhất một đoạn. thương đội uy hiếp lớn nhất cũng không phải là những cái kia du đ n g vô chủ vòng đình mà là muốn làm làm ăn không vốn người chơi cường đạo bọn họ sẽ trở thành bảy kết đội phục kích người chơi thương đội đem người chơi mua sắm hàng tẩy sạch không còn từ khi siêu cấp công hội chen trúc đi và hủ lạn vương đình người chơi cường đạo số lượng liền trở nên nhiều hơn bình quân thực lực cũng đề cao rất nhiều câu lạc bộ tình báo biểu hiện mạnh tới đâu trộm đến từ những n à y siêu cấp công hội bọn hắn lấy mạnh hiếp yếu dùng cướp bóc bổ sung tự thân cự đại tiêu hao tổn cũng thông qua cướp bóc đà kích mặt khác người cạnh tranh hậu cần theo tranh đấu hướng tới gây cấn các phương lẫn nhau đà kích hậu cần thủ đoạn càng ngày càng không kiêng bởi vì t h á i cốt cùng bắt kỳ đại xà công hội quan hệ chuyển biến xấu đến từ tiêu thổ thành thương đội liền thành bắt kỳ đại xà công hội mục tiêu đà kích mặc dù sơn hải phong thần công hội ngay tại là đến từ tiêu thổ thành thương nhân cung cấp bảo hộ nhưng vẫn là thỉnh thoảng có tiêu thổ thành thương nhân bị tập kích tin tức xuất hiện thích lịch hỏa bốn trăm linh ba bốn người đều thuộc về tân thủ người chơi đối mặt đẳng cấp cao cường đạo nếu không thể kịp thời sớm phát hiện chạy trốn cũng chỉ có mặc người chém giết hạ tràng hắc bạch đào tử thả diêu cốt tưng phụ trách cảnh giới hắc võ sĩ ngư yếu hoàn cùng lẫm đông thích khách thụ quyền quyền cũng đều lên tinh thần nhưng yên vũ sơ hoa hay là có loại dự luôn cảm thấy sẽ có sự tình phát sinh phản phất là s ắ c minh nhân vũ sơ hoa miệng qua đen từ cao hơn không vực bên trong đập xuống một đầu càng lớn diêu cốt ứng tại hắc bạch đào tử diêu cốt ứng phát hiện trước một trận nhào cắn liền đem nó vỡ thành m ả n h vỡ phía trước cách đó không xa sườn núi nhìn như t r ù i l ù i đột nhiên liền có một đám ngồi cười khô lâu ngựa người chơi c h ố n g rông xuất hiện đối lấy phích lịch hỏa bốn trăm linh ba thương đội hiện lên hình quạt lao đến hắc bạch đào tử hỏi bọn hắn giấu ở địa phương nào ta diêu cốt ứng tại sao không có thấy bọn hắn đó là bởi vì bọn hắn dùng che đậy kết giới đối mặt cảm giác tiến hành q u ấ nhiễu nói chuyện chính là ngồi tại trong xe hành khách. t r ư nói g xong mấy cái phun khẩu từ tinh không áo giáp khác biệt vị trí bên trên nô da cao áp khí lưu phun ra đẩy thân thể sắt thép phủ khoảng trống sau đó càng mạnh khí lưu phong trào tinh không nhất phi t r ù n g thiên đảo mắt liền biến mất ở trên bầu trời m à u xám trong mây mù phích lịch hỏa bốn trăm linh ba bốn người ngựa đầu nhìn xem tối tăm mở mịn bầu trời tìm không thấy vị kia thần bí hành khách thân ảnh h á c bạch đào tử hán chạy sao t i ê n vũ sơ hoa tựa như là chạy hắn rút kiếm ra thời điểm ta còn tưởng rằng hắn sẽ giúp chúng ta chống cự cường đạo ta cũng là cho rằng như thế ngư yếu hoàn cùng tụ quyền quyền ngồi cười khô lâu ngựa tụ lại tới lão đại chúng ta làm sao bây giờ yến vũ sơ hoa vung vẩy trong tay má trượng cùng bọn hắn liều mạng hơn mười khô lâu bị y Lại chỉ huy mặt khác 3 cái đồng tại cái này mặt khoáng đặt trong cánh đồng hoang vu chạy là khẳng định chạy không thoát đàm phán cũng không có khả năng người chơi cường đạo mục đích phi thường mình sắc đã đòi tiền cũng muốn mệnh bọn cường đạo càng ngày càng gần t i ê n vũ sơ hoa bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay chuẩn bị nên đón vòng thứ nhất trúng kích lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng rít bén nhọn như là phim truyền hình điện ảnh bên trong bom bay rơi xuống đất trước rít lên tiếp lấy một cái bóng đen đ ố n g nhiên đập xuống đất hạ lạc thế năng phá vỡ cứng rắn mặt đất đem bùn đất cùng hòn đá r ơ i lên mười mét độ cao nương theo lấy một đạo sóng xung kích đi theo tiếng vang ẩm ẩm hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán xông lên phía trước nhất người chơi cường đạo vừa lúc bị bao trùm đi vào trong đụi mù không nhìn thấy xảy ra chuyện gì nhưng có thể nh thoáng qua liền biến mất ở chân trời ở giữa đó là người chơi tử vong bạch quang nhìn đường k í n h là vượt qua vị diện về chính mình sở thuộc vị diện phục sinh đi còn lại người chơi cường đạo đối mặt công kích lập tức ngừng lại chạy khô lâu ngựa bọn hắn cầm trong tay các t h ứ c vũ khí một lần nữa tổ chức thành vòng đây các pháp sư nhanh chóng vì chính mình cùng đồng bạn ra chỉ trạng thái ma pháp thành thạo ứng đối đột phát sự kiện biểu hiện bọn hắn cũng không phải phổ thông người chơi cường đạo mà là tiếp t h ủ qua huấn luyện game thủ chuyên nghiệp đất đá rơi xuống lộ ra ở giữa một cái va chạm hình thành hố sâu mặc dù có khói bụi tràn ngập nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen từ trong hố đợi đến khói bùi lại nhạt một chút bóng đen dáng vẻ hiện hiện ra tiên vũ sơ hoa bọn hắn lập tức hưng phấn kêu to bốn thoái cốt lao ca là đáng tin hắn để gửi vận chuyển luyện kim sinh vật không có chạy phía dưới rơi oanh kích tư thái ngăn chặn cường đạo chính là tinh không trong áo giáp trang bị thêm hơi nước động cơ để hắn duy trì bình ổn lơ lửng tư thái hạng nặng s o n g thủ cự kiếm bị hắn nhẹ n h õ m một tay nắm cầm trong áo giáp đưa ma pháp trận từng tầng từng tầng khởi động lấy tại quanh người hắn bao quanh dây lụa giống như màu đen diễm hỏa động cơ tăng lực phát ra nổ th lần thứ nhất nhìn thấy tinh không người chơi bọn cường đạo cũng không khỏi lộ ra kinh dị biểu lộ đây là luyện kim khôi lỗi sao không luyện kim khôi lỗi không làm được tinh xảo như vậy động tác chẳng lẽ là luyện kim khôi lỗi gì biến tiến hóa đi ra luyện kim sinh vật người chơi bọn cường đạo không có nhiều như vậy phán đoán thời gian bởi vì công kích đã tới song thủ cự kiếm vung vẩy chém ra một đạo hơn mười mét hình cung kiếm sát chỉ cần có chút kinh nghiệm thực chiến liền có thể từ tiếng xé gió bén nhọn bên trong nghe ra một kích này ẩn chứa bao lớn ly năng người chơi bọn cường đạo sử dụng đã sớm thuần t h ụ tập thể phòng ngự an y đồng thời mở ra phòng ngự kỹ、năng. Pháp sư người chơi đối đạo đều đặn tường phòng Tinh không toàn lực một đạo quét ngang đâm tiến chuỗi gia Tinh phòng hợp phòng phòng hành thành không ngự năng tường ngự. toàn ngang tường ngự lực kỹ trị, một một quét vào sâu bọn ê trên, n tiếng vang thật lớn. Người phát một thật ra bộc b chơi, máu. Lên. Người chơi bọn cường đạo lần nữa biểu hiện ra ưu tú tô dưỡng Tại đơn giản trong mệnh lệnh liền hoàn thành tân trận hình biến hóa hai cái rõ ràng là cận chiến nghề nghiệp người chơi từ đó đường m a y thẳng mặt khác có bốn cái phụ trợ từ hai bên quanh co những người khác tất cả tìm vị trí chuẩn bị mở một trận một chiến hai cái khô lâu thủ bị pháp sư phong xuất ra đối với tinh không bắt tới còn có một mảng lớn mạng nện trên không trung bệnh thành hình đối mặt vây công tinh không phía sau nhô ra hai cái càng lớn phấn g khẩu lực đẩy toàn bộ triển khai hắn như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng trên không vật lên từ mạng nện còn không có phong kín khe hở ở giữa chui đi qua hai cái khô lâu thủ càng là bắt một cái khoảng trống lúc này tinh không cũng nhìn ra đây tuyệt đối là một chi chỉ có cỡ lớn người chơi công hội mới có thể nuôi nổi đem thủ chuyên nghiệp chiến đội mà lại rất có thể đến từ siêu cấp người chơi công hội theo a i thương vương mục nát tới gần theo dõi cốt t r u y ệ n các người chơi cũng càng ngày càng điên cuồng đối mặt dạng này một chi đ à n đội kịp thời lẩn tránh phong hiểm là không tệ lựa chọn nhưng tinh không cũng không hề rời đi mà là tích xúc năng lượng nhất định về sau lại một lần đáp xuống đầu hắn hướng xuống gia tốc động cơ toàn bộ triển khai đem tăng tốc độ kéo đến lớn nhất q u a n thân khí diễm màu đen càng thêm máy liệt trong mắt hồn lửa mạnh thịnh tràn ngập toàn bộ hốc mắt hắn g i lên song thủ cự kiếm tất cả tích xúc năng lượng nhìn phảng phất phật có một đầu hắc long c u ố n quanh trên bầu trời vang lên không có dán đoạn tiếng xét đánh kiếm thế ba đạo như là một ngọn núi nẹn xuống người chơi bọn cường đạo ngước nhìn bầu trời giờ khác này mới ý thức tới chính mình đánh giá thấp thực lực của đối thủ tinh không chém xuống c ự kiếm trên không trung chém ra dài mấy chục mét vết kiếm tất cả bám vào năng lượng trong nháy mắt này bạo phát mảnh kia mở ra mạng nhện tựa như thật mạng nhện bình thường bị hung manh thế năng xông phá thành mảnh nhỏ tất cả năng lượng cơ hồ không tổn hại đâm vào trên mặt đất các người chơi chống lên hộ t u ẫ n tan g ã tiên vũ sơ hoa bọn hắn nhìn có chút mắt trợt tròn thoái cốt đại theo mặt đất r u n g mạnh bình thường cỡ nhỏ mây hình nấm hướng lên quần c u ộ n dâng lên năm tiếp lấy hơn mười đạo bạch quang từ mây hình nấm phía trên c h u i ra hướng về phía chân trời bay tán loạn mà đi chỉ là chờ hết t h ể đều kết thúc cái kêu một thân hắc giáp kim loại màu bạc khô lâu nhưng không thấy bóng dáng chỉ để lại mặt đất một lớn một nhỏ hai c á i hố t i ê n vũ sơ hoa bốn người không dám tiếp tục dừng lại nhanh chóng đánh xe ngựa rời đi nơi này lúc này t i n h không dám tiếp tục dừng l ạ nhanh c h n g đánh xe ngựa rời đi nơi này lúc này thinh không đã đến hủ lạn vương đình hủ lạng chi địa vị diện này c h ả i cấp thành tường tường thành trên vách tường sẽ bắt lấy mỗi một cái ý đổ vượt qua tường thành tiến vào vương đỉnh đổ vượt bên ngoài tường thành có một đạo bốc lên bọn khí sông hộ thành màu xanh lá nước sông có cao tính ăn mòn xương cốt rơi vào mấy giây bên trong liền sẽ bị hóa tan hết trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng thẳng một tòa nhọn đứng thẳng vong linh tháp bên trong có thi vu đóng giữ tháp biên giới treo ngược lấy một vòng hấp hết u y quỷ con rơi càng thêm làm cho người chú mục là bay trên trời cao bên trong v o n g linh long nhóm bọn chúng tuyệt đại đa số là cốt long giang ra rách dưới cốt rực thỉnh thoảng phun ra dạng xương trắng tử vong long tức trên bầu trời không chỉ có cốt long, còn có, nhóm lớn nhìn như chẳng có mục đích dù đạn gu vẹn vẹn tầm mắt nhìn thấy liền có thể khắc sâu cảm nhận được tiêu thổ thành cùng hủ lạn vương đình trinh lệnh để lần thứ nhất nhìn thấy hủ lạn vương đình tinh không có đỏ rổ thì không biết lượng sức cảm giác tinh không vì không bị cốt long truy sát đang bay đến hủ lạn vương đình c h ố gần thời điểm liền hạ xuống mặt đất bên trên sau đó đi bộ vào thành dạng n à y một tòa to lớn thành thị là n g ư y i một tòa n h ỏ nhỏ tiêu thổ thành có thể đặt xuống tới sao bất quá chờ hủ lạn hoa nguyên n g chân chính loạn đứng lên hết thảy đều là có khả năng ở cửa thành c h ố gặp một đội chạy vội đi ra khủng bố kỵ sĩ bọn hắn đều mặt lấy đen bóng sắt toàn thân giáp gi tòa hạ vong linh ngựa đồng dạng hất lên giáp phiến có chút trên giáp phiến còn kẹp lấy xương cốt không biết là cái nào xui xẻo khô lâu bị bọn chúng đụng phải tinh không đối mặt vọt tới khủng bố kỵ sĩ lập tức tránh ra ở giữa con đường chỉ là đội này khủng bố kỵ sĩ tại sắp muốn sông tới thời điểm lại tập thể chú rừng ở tinh không trước mặt cầm đầu một vị giáp cụ càng thêm hoa lệ khủng bố kỵ sĩ đối tinh không chất vấn ngươi nhìn giống luyện kim sinh vật nhưng lại không phải ngươi là cái gì đồ vật tinh không, không nghĩ tới chính mình còn không có tiến hủ lạn vương đình liền gặp phải phiền t h i hắn hướng khủng bố kỵ sĩ vong linh khủng bố kỵ sĩ quan sát đến tinh không ngươi thật sự là vong linh nhưng ta lần thứ nhất gặp như thế đặc thù vong linh thân thể của ngươi là sắt thép nhưng lại đốt lên vong linh mới có h ồ n hỏa ta có thể nhìn ra ngươi tuyệt đối là một loại có mạnh phi thường sức chiến đấu vong linh chủng loại ta hiện tại muốn chiêu mộ ngươi t hướng ta quỳ xuống tinh không bảo trì không kiêu ngạo không tự ti tư thái trả lời thật xin lỗi vị đại nhân này muốn để ngài thất vọng ta là một cái tự do vong linh hiện tại còn không muốn bị chiêu mộ làm tôi tớ tất cả khủng bố kỵ sĩ cùng nhau rút ra trảm mã đao chỉ trợ thủ lĩnh mệnh lệnh liền đem cái này quần vọng đặc thù vong linh che vỡ khủng bố kỵ sĩ thủ lĩnh đưa ra cảnh cáo tự do của ngươi không khỏi ngươi quyết định hướng ta hiệu chung mới là ngươi chính xác tuyển chọn nếu không ta đem tự tay bóp tắt h ồn hỏa của ngươi thật sự là không thuận a đối mặt khủng bố kỵ sĩ tiến sát tinh không đang định mở ra chỉnh tề động cơ bay đi trở lại tìm cơ hội vào thành lúc này một tiếng cốt long tê minh từ trên không chuyển xuống một đầu cốt long đột nhiên đáp xuống đất mặt lung lay thân thể biến hóa thành một thất hất lên cốt giáp vong linh ngựa trên lưng ngựa ngồi một vị mang mặt nạ ra người kỵ sĩ khủng bố kỵ sĩ thủ lĩnh nhìn thấy vị kỵ sĩ này lập tức hành lễ thực linh đổ đ Vong linh long linh đến khủng đi mã kỵ bố sĩ t h ủ lĩnh phụ c ậ n thực linh đ ồ ngôn h h ì n n t o á qua t ngữ nói ra, m ộ cực kỳ băng lãnh hắn còn dùng tay bên trong pháp trượng gó gó khủng bố kỵ sĩ thủ lĩnh chiến ma áo hữu hệ bên trên mặt kẹp lấy xương cốt rơi trên mặt đất khủng bố kỵ sĩ thủ lĩnh lơ lên nói chỉ là đê tiện khô lâu mà thôi thực linh đồ khô lâu đê tiện nhưng chấp chính vương mệnh lệnh là không gì sánh được cao quý người hiệu trung bạch vẫn chỉ là phụ thần khoảng cách trở thành chấp chính vương còn có rất nhiều đường muốn đi cũng có rất nhiều đ ệ n nhân có muốn hay không ta đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho b ạ c đại nhân khi thực linh đồ khiê ai thương vương cùng bạch phụ thần khủng bố kỵ sĩ thủ lĩnh lập tức liền sợ thật xin lỗi thực linh đồ đại nhân ta là nóng lòng chấp hành bậc đại nhân mệnh lệnh mới va chạm chặn đường khô lâu xin mời thực linh đồ đại nhân không nên truy cứu lỗi lầm của ta thực linh đồ nói nếu sốt ruột chấp hành bậc đại nhân mệnh lệnh các ngươi vì cái gì đậu ở chỗ này chúng ta bây giờ liền đi khủng bố kỵ sĩ mặc dù có chút không c à m t â m nhưng đối mặt rất được ai thương vương tín nhiệm thực linh đồ hắn cũng chỉ đành mang theo các bộ hạ nhanh chóng rời đi chờ khủng bố kỵ sĩ nhóm đi xa thực linh đồ lầm bầm lầu đầu nói hiện tại hủ lạn vương đình phi thường loạn ai thương vương uy nghiêm càng ngày càng ép không được vương đỉnh ngay tại mất khống chế trật tự nơi này đã có không phải mỗi lần đều có thể gặp may mắn sau khi nói xong thực linh đổ kéo một chút dây cương vong linh long mã đứng thẳng người lên thoáng qua liền biến thành một đầu c ố t long chở thực linh đổ bay vào không trung tinh không chờ không nhìn thấy thực linh đổ bóng dáng mới quay người đi vào cửa thành vong linh rất ưa thích nhọn đứng thẳng thức kiến trúc hủ lạn vương đình vong linh đối loại này kiến trúc tựa hồ có c à n g cố chấp đặc biệt thích đi tại hủ lạn vương đình bên trong cảm giác tựa như đi tại một tòa u ám đa xám trong rừng rậm nhìn xem trong sương mù mặt trăng treo ở ngọn tháp bên trên ngay ở khắp mọi nơi u tiến n liền sẽ không khỏi sinh ra một loại không có chút nào tức giận cảm giác cũng may a i thương vương mục nát kịch bản đưa tới đại lượng người chơi hòa tan loại k i ể m chế này cảm giác những n à y người chơi khắp nơi xuyên thẳng qua bôn ba không có khe hở không chui tại trong vương đình tìm kiếm có thể tiếp nhận nhiệm vụ dù là bị cự tuyệt đổi u ra cửa cũng ảnh hưởng chút nào không đến nhiệt tình của bọn hắn đổi một cái nở bờ cờ tiếp tục dây dưa đương nhiên người chơi ở giữa tài nguyên tranh đoạt cũng là vương đình mỗi ngày nội dung chủ yếu tinh không mới vừa đi một cái khu ngã tư liền thấy năm trận người chơi ở giữa bờ cờ một tòa vong linh tháp cao bị chiến đấu lan đến gần ẩm vang sụ đổ chiến đồ vương đình khắp nơi diễn đi diễn lại lấy dạng này nháo kịch để tinh không đều sợ hãi mình bị người đánh lén cất vào trong bao tải trở đi phá giải vì an toàn tinh không tập kích một cái vong linh rút ra trên người nó áo khoác bọc tại trên người mình thực linh đồ nói rất đúng hủ lạn vương đình là thật loạn a chương hai trăm bảy mươi sáu lột r a tháp chương hai trăm bảy mươi sáu lột r a tháp tinh không vừa mới mặc vào áo khoác lại dùng mũ t r ù m che lại đầu lâu bốn cái u linh bay xuống ở trước mặt của hắn cầm đầu u linh là một lão đầu thân thể hiện ra hơi mở màu s á n trắng thần sắc rất tinh minh bộ dáng từ bên ngoài đến lữ giả ai thương vương hạ đạt quá mệnh lệ nhờ khổng cho phép tại hủ lạn vương đ ỉ n h tập kích vong linh những chuyện ngươi làm chúng ta đều thấy được một cái đáng thương hành thi cũng không có trêu c h o n g ngài mà ngài lại cướp đi nó duy nhất tài vật nếu như ta là ngài nhất định sẽ nghĩ biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này nói bốn cái u linh cùng nhau thi pháp ma lực tại giữa bọn chúng tố hình làm ra một bộ cỗ kiệu cỗ kiệu phi thường đơn sơ là một cái ghế hai bên tất cả cột một cây gậy có năng lượng tử vong lưu quan g tại kiệu trên thân g ậ t dần tinh không tự cho là vừa mới tập kích làm phi thường bọc gàng không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một cái từ bốn hủ lạn vương đình thật sự là tàng long h ò hổ cái này bốn cái ưu linh xem xét cũng không phải là phổ thông cấp thấp vong linh nhất là cầm đầu ưu linh lão giả tuyệt đối là một cái cao cấp anh hùng sau đó hẳn là dùng tiền tiêu hai n g ư ờ i nói đúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này ta thấy được một kiện không sai phương tiện giao thông nó tự hồ tại hủ lạn vương đình phi thường lưu hành ưu linh lão giả làm ra m ờ i trạm đây là ưu linh thuyền nhanh hủ lạn vương đình thật sự là quá lớn c ớ i ưu linh thuyền nhanh mới có thể làm cho ngài mau chóng đến ngài mục đích chúng ta thu phí phi thường tiện nghi nhưng cân nhắc ngài tình huống đặc biệt lần này chỉ lấy ngài một mai k i tệ chúng ta có thể đem ngài đưa đến ngài muốn đi bất kỳ địa phương nào giới hạn tại trong vương đình một mai kim tệ tinh không hiểu rõ hủ lạ n vương đình bên trong ú linh phi thuyền giá cả năm mai ngân tệ liền có thể vẫy vùng toàn bộ vương đình bất quá nếu là không muốn nhiều gây phiền thoái khoản này phí bịt miệng là muốn cho tinh không bắn ra một mai kim tệ sau đó đi qua ngồi trên ghế đi lột ra tháp tốt nhất mau mau ú linh lão giả đưa tay bắt lấy kim tệ một tay khác đưa ngón t r ỏ ra chuyển động một ngọn gió được triệu hoán mà đến thổi kim tệ phát ra thanh âm dễ nghe h h h ú linh lão giả nắm chặt kim tệ lại vươn ra tay kim tệ liền biến m nó cùng mặt khác ba cái ư u linh cùng một chỗ nâng lên g h ế t i ệ u rất tự tin đối tinh không nói khách nhân xin yên tâm chúng ta cái này ư u linh phi thuyền tại hủ lạn vương đ ỉ n h là có tiếng nhanh bốn cái ư u linh giơ lên đơn sơ phi thuyền nhanh chóng lên cao quay t r u n g quanh một tòa cao vút ngọn tháp dạo qua một vòng tại phân biệt phương hướng về sau ưu linh phi thuyền đột nhiên ra tốc hướng về phía trước bay đi đối diện gió thổi mở tinh không mũ trùn màu bạc kim loại đầu lâu hiện lộ ra tại tinh không một lần nữa đem mũ trùn đeo lên về sau tú linh phi thuyền liền nhanh chóng hạ lạc một cái nữa xinh đẹp trôi đi rừng ở một tòa vòng linh tháp cao phía dưới tú linh láo giả hướng tinh không hành lễ, khách nhân, tạ ơn hân hạnh chiều cố quả nhiên rất nhanh còn chưa kịp quan sát hủ lạn vương đình đã đến nhưng cũng có khả năng lột ra tháp khoảng cách vốn là không xa tinh khổng tử trên ghế đứng lên lại bắn ra một mai kim tệ ý của ta ngươi hẳn là minh bạch ú linh lão giả vui vẻ bắt lấy kim tệ lần nữa triệu hoán gió đem kim tệ thổi lên t ạ i thêm hai âm hưởng bên trong vui vẻ ra mà nói yên tâm đi k h á c h nhân miệng của chúng ta phi thường nghiêm tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra bất luận cái gì cùng ngài có liên quan tin tức ta gọi người thành thật trị lần sau cần ú linh phi thuyền thời điểm chỉ cần đem cái này tiểu đạo cụ thả liền có thể chúng ta theo gọi theo đến tại hủ lạn vương đình là nổi danh nhanh người thành thật c h ị p cho tinh không một cái ưu linh nhỏ mô hình có thể cảm nhận được là một kiện rất khéo léo ma pháp đạo cụ tinh không đem mô hình thu vào vai cánh tay chữ a vật trong m áng t ố t chít lần sau cần ưu linh phi thuyền ta nhất định tìm các ngươi gọi ta người thành thật c h í p ưu linh lão giả đối với danh tự này rất là để ý cố ý nhấn mạnh một lần tốt người thành thật chít chịt thời mở cười lên gặp lại khách nhân chúc ngài tại hủ lạn vương đình hết thể đều thuận lợi bốn cái ưu linh cất cánh siêu liền biến mất tại chỗ cao nhọn đứng thẳng ngọn tháp ở giữa tinh không quay người mặt hướng mục đích của mình địa điểm. lột da tháp là một tòa loại cực lớn vong linh tháp nó mặt đất độ rộng đạt đến 500 m é t thân tháp cao vút xuyên thẳng bầu trời trong mây mù phản phất có thể đội lên bầu trời mặt trăng bình thường dạng n à y loại cực lớn vong linh tháp cũng không phải là kiến tạo ra được nó từ dưới đất mọc ra lại kinh lịch vô số năm mới có thể trưởng thành loại quy mô này mà lại loại này vong linh tháp chỉ tồn tại ở trong vương đ ỉ n h số lượng cũng phi thường thưa thớt toàn bộ hủ lạn vương đ ỉ n h cũng vẹn vẹn chỉ có một ư ơ i ba tòa trong đó cao lớn nhất một tòa là hủ lạ tháp cũng là ai thương vương chấp chính vương tọa lột da tháp quy mô tại m ư ơ i ba tòa cực lớn vong linh trong, trong xếch thống kê nó còn có một cái đặc điểm chính là ở tại bên trong sinh linh rất nhiều một phần trong đó sinh linh đến từ từng cái vị diện bọn họ bên trong có một phần là cùng đường mạt lộ đến tử vong c h i địa tị nạn một phần là từ đối với tử vong hiếu kỳ tới đây nghiên cứu tử vong t i n h không đi đến lột da tháp bậc thang thân tháp ngoại tầng không có cửa chất liệu hoa nhuận như là ngọc thạch có thể cảm nhận được bên trong lần cực kỳ cường đại tử vong năng lượng khi tinh không tới gần thân tháp thời điểm một vết nước xuất hiện triển khai bày biện ra một đầu tiến tháp thông đạo đi vào thông đạo vách tường tản ra ư quan cung cấp lấy chiếu sáng bởi vậy bên trong cũng không lộ ra quá ước chừng đi năm sáu mét một cánh cửa từ trên vách tường mở ra đi ra ngoài liền đạt tới lột ra tháp nội bộ đoạn đường này mặc dù ngắn nhưng có thể cảm nhận được không gian tham số biến hóa liền như là xuyên qua từng tầng từng tầng sền s ệ c cách ngăn không đoạn cải biến tọa độ không gian thân tháp nội bộ trống rỗng một đạo đường kính trăm mét cái giếng nối thẳng đỉnh tháp trong tháp mỗi tầng ước chừng có cao mười mét có hình cái vòng cầu thang đem trên dưới tháp tầng tương liên lột ra tháp các cư dân liền ở tại những n à y tháp tầng bên trong đào móc thân tháp vật liệu kiến tạo pháo út hình thành từng cái cộng、đồng. cái giếng bên trong có nắm giữ phi hành kỹ năng không có nắm giữ phi hành kỹ năng cư dân cũng không cần từng tầng từng tầng b ò cầu thang bởi vì thân tháp tự mang không gian truyền tống công có thể chỉ cần đi vào thân tháp mở ra cửa trong sau đó cảm thụ tọa độ không gian biến hóa tại thích hợp tọa độ khu rời đi tháp thể liền có thể xuất hiện tại chính mình muốn đi địa phương đối với không gian năng lực nhận biết càng mạnh đối lột r a tháp bên trong càng quen thuộc định vị càng chuẩn xác tinh không lần đầu tiên tới hủ lạn vương đình tự nhiên là lần thứ nhất tiến vào lột r a tháp muốn chuẩn xác tiến về chính mình muốn đi phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng c ũ may tiền có thể giải quyết đại bộ phận khó khăn tinh không xuất ra một viên ngân tệ dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy trên không trung đem ngân tệ v á c vang một lát sau bên người có bóng dáng lắc lư một cái một cái thấp bé địa tinh xuất hiện trước người địa tinh thân cao chỉ tới tinh không đầu gối vòng tròn trên sọ não mọc r a thưa thất l ô n g t ó c tiếp lấy lại có mấy cái địa tinh xuất hiện bọn chúng nhìn thấy có đồng bạn so với chính mình trước đón lấy cuộc làm ăn này lại rối rít chuyển tống rời đi ta nghe được tiền tệ mỹ rượu thanh âm. Khách nhâm n ngài u ố n nào? Tinh không ng đi đem chỗ ta nghĩ để hắn vì ta chế tạo một thanh tốt hơn song thủ kiếm ngươi biết hắn ở đâu sao đương nhiên b i ế t chín địa tinh nắm ruột ngân tệ thổi lên lại đặt ở bên thai h i ế p mắt lắng nghe không quên về đáp ngươi tìm khẳng định là dã man nhân kỳ tại rất nhiều người đến lột r a tháp chính là vì tìm hắn chế tạo áo giáp cùng vũ khí ta có thể dẫn ngươi đi nhưng kỳ ta có thể hay không đón lấy ngươi cái này đơn đặt hàng ta là không thể c a n đoan hắn quá bận rộn mà lại không chịu thu học đồ thật không hiểu kiếm tiền tinh không nói ngươi chỉ cần đem ta dẫn đi liền có thể kỳ ta có thể hay không vì ta chế tạo vũ khí đó là của ta sự tình đi theo ta điệu tinh đem ngân tệ nhét vào bẩn thịu trong túi á o tới gần thân tháp mở ra một cánh cửa quay đầu đối tinh khoảng trống nói theo sát không muốn đi sai nói xong điệu tinh đi vào cửa tinh không nhanh chóng cùng đi theo đi vào trong thông đạo lại là từng tầng từng tầng s ề n sệt cảm giác cách ngăn không gian tin tức không ngừng biến hóa điệu tinh ở bên trong nhảy nhảy nhót nhót đi trong miệng dùng điệu tinh ngữ hát quái dị làn điệu tinh không tại tiêu thổ thành đồ thư quán học được một chút điệu tinh ngữ lại mở ra nao cơ phụ trợ đại khái có thể nghe hiểu điệu tinh hát ca dao lại là một bộ khẩu quyết nhảy nhỏ ba bước vượt qua hai bên phải lắc nhớ kỹ hướng trăng không mơ hồ ba trăm hai mươi mốt năm trăm bốn mươi ba nghìn một mươi dã man nhân thợ rèn tại sáu trăm hai mươi lăm lạc đường đ ầ ngốc ô ô khóc một viên ngân tệ nhẹ nhõm kiếm được tay ca dao hát xong đằng sau địa tinh dừng lại một cánh cửa ở bên cạnh hắn trên vách tường mở ra địa tinh nhảy ra ngoài chờ t i n h không đi tới về sau hắn đã phân biệt ra vị trí hiện tại mặc dù có chút lại kém nhưng chúng ta nơi này cách kỳ tại tiệm thợ rèn cũng không xa đi lên hai tầng đã đến đây đã là rất nhỏ sai sót ta thế nhưng là lột da tháp bên trong tốt nhất địa tinh dẫn đường ngươi là luyện kim sinh vật sao địa tinh mang theo tinh không đi đến hình khuyên cầu thang miệng không chịu ngồi yên nói nói mặc dù tinh không mặc áo khoác mang theo mũ t r ù m che lại chính mình hình dạng nhưng địa tinh thân hình thấp bé có thể từ dưới lên trên nhìn thấy tinh không kim loại đầu lâu tinh không trả lời không ta không phải luyện kim sinh vật mà là vong linh vong linh địa tinh xoay người chạy đến đi hắn rất ngạc nhiên quan sát đến tinh không một cái toàn kim loại cấu tạo vong linh ta là lần đầu tiên nhìn thấy có thể biết tên của ngươi không nếu như các đồng bạn biết ta hôm nay gặp một cái kim loại vong linh bọn hắn nhất định đều sẽ phi thường hâm mộ tên ta là tinh không ta gọi tiểu nê t r ù n địa tinh tự giới thiệu đấy một cái điệu tinh đạo tặc nếu như dã man nhân kỳ tài đáp ứng vì ngươi chế tạo vũ khí ngươi muốn tại lột ra tháp ở một đoạn thời gian rất dài về sau ở chỗ này gặp được chuyện gì đều có thể tìm ta chúng ta điệu tinh đạo tặc đoàn ở chỗ này thế nhưng là rất có thế lực tinh không mở ra vai cánh tay chữ vật ránh từ bên trong m ó c ra một khối format format dùng túi giấy dầu l ấ y để lộ giấy dầu mùi sữa lập tức liền làn tràn ra ngươi tốt tiểu nê trùng ta nghĩ ta về sau khẳng định sẽ có chuyện cần các ngươi những này đ i ệ tinh bọn đạo tặc hỗ trợ khối này format xem như ta đưa cho ngươi lễ vật có cái gì tình báo quan trọng nhất định phải trước tiên cho ta biết mũi sữa đem đ ị a tinh cái mũi kéo qua chạy đến đi tiểu nê trùng lấy phi thường khoa trương thể tư thế ngửi n g ư ờ i format đây chính là format thật là thơm ngài thật muốn đem nó đưa cho ta sao đây quả thực là một trận hoang đường n g ọ c đẹp đương nhiên là thật chỉ cần ngươi vì ta cung cấp tình báo nó sẽ là của ngươi tiểu nê trùng hai tay ôm qua format lẹ lơi ư liếm lấy một chút cảm giác thỏa mãn để hắn không cầm đoán bên trên con mắt phát ra rên gì âm thanh đừng nói là tình báo có thể ăn vào mỹ vị như vậy format đem mệnh của ta cho ngươi đều có thể tiểu nê trùng rất rõ ràng lớn như vậy một khối format có thể tại lột ra tháp bên trong đổi được bao nhiêu tiền tuyệt đối có thể mua mình một đồng ệ n h tinh không nói ra ta không muốn m ệ n h của ngươi ta chỉ cần tình báo bao tại trên người của ta tiểu nê trùng cẩn thận đem f o r m a t một lần nữa gói kỹ lại bỏ vào trong tầng trong quần áo cuối cùng vẫn là có chút không dám tin tưởng sờ lên chờ xác nhận nó vẫn còn sau đó đôi tinh không nói nếu như dã man nhân kỷ ta không cho ngươi đánh tạo vũ khí ta liền mỗi ngày đi đem hắn lô hỏa rội tát đ ạ t được một khối f o r m a t đ ị a tinh càng thêm vui vẻ mang theo tinh không rất nhanh liền tìm được dã man nhân tiệm thợ rèn lẹm đại sư nói dã man nhân kỷ tại tiệm thợ rèn ở vào lột g a tháp thứ ba mươi bảy tầng mặt ngoài là một vị thợ rèn am một hiểu chế tạo áo giáp cùng vũ khí. Hắn một thân phận khác giáp cùng tạo áo vũ lần à thành sanh liên viên, thuộc về lạn vương đình liên lạc trạng, rất được lèm đại sư tín nhiệm. thẳm hợp thuộc hụ trạm, rất lèm lạc l đại được về sư này tinh không đến hủ lạn vương đình phát triển nơi này nổi tiếng lèm đại sư cái thứ nhất nghĩ tới nhân tuyển chính là hắn lèm đại sư đã từng đã cứu kỳ tài giã man nhân bản tính để kỳ tài đối lèm đại sư phi thường chân thành lèm đại sư đối kỳ tài tín nhiệm thậm chí đều vượt qua mọi nồ dạ ly tinh không nhìn thấy kỳ tài thời điểm cái này thân hình cực kỳ tráng kiện giã man nhân chính ở trần đối với một khối nung đỏ thọi sắt mánh liệt đập to bằng đầu người thiết truy mỗi một lần rơi xuống đều đập thiết hoa bay vụt rất nhiều cực nóng thiết hoa tung tóe đến kỳ tài trên thân mà hắn không có chút cảm giác nào tiếp tục cơ thiết truy n n xuống tại kỳ t à i tiệm thợ rèn bên ngoài tinh không còn chứng kiến mấy cái rõ ràng là người chơi giả dạng người bọn hắn đang không ngừng cùng kỳ t à i đáp lời muốn phát động dã man nhân này thợ rèn kịch bản kỳ t à i đại sư ta khối này thế nhưng là phi thường hy hữu nha khắc hãn tinh thiết chỉ cần ngươi thu ta làm học đồ ta liền đem cái này khối tinh thiết tặng cho ngươi kỳ ta không có bất kỳ cái gì đáp lại tiếp tục gọi h ỏ i sắc kỳ tại đạo mặc kệ ngươi cần tài liệu gì, ta đều chín ó t ể tìm đ giá sư, sau, 9. 9. man nhân kỳ tài đã thành thói quen mỗi ngày có mạo hiểm giả đến quấy dối mà lại hắn biết mình càng là xua đuổi bọn hắn bọn họ càng là dây d ư a chính mình đối phó những mạo hiểm giả này biện pháp tốt nhất chính là không dành để ý chờ bọn hắn chính mình không kiên nhẫn được nữa tự nhiên sẽ rời đi thế là kỳ tài mặc kệ người chơi nói cái gì chỉ cần bọn hắn không đi tìm đến liền hết thệ không trả lời nếu như bọn hắn dám vào đến như vậy nên đón bọn hắn chính là vô tình truy sát lớn chết mấy lần chương hai trăm bảy mươi bảy dã man nhân tợ h rèn chương hai trăm bảy mươi bảy dã man nhân tợ rèn tinh không trốn ở một bên kiên nhẫn trở lợi dã man nhân và chạm phôi sắt thanh ấm có một loại không hiệu cảm giác thoải mái này đại biểu lực lượng cùng góc độ đều vừa đúng chính như lệm đại sư đã nói tốt đồ vật đều có mỹ cảm đẹp càng là tự nhiên càng là h o à n mỹ ma pháp phóng thích là như vậy đoàn tạo vũ khí cũng là như vậy đồng thời thông qua người chơi nhóm nói chuyện h i ế m tinh không cũng biết vị này dã man nhân thợ rèn ở người chơi cái này quần thể bên trong địa vị kỳ thật một tiếng kỳ tài đại sư liền cũng đủ nói do hắn ở người chơi trong lòng chất lượng loại này giấu ở xóa sình đại sư đối người chơi nhóm mà nói chính là bảo tàng nở tờ cờ trên người bọn họ đều có khác biệt bí mật chờ đợi người chơi nhóm đi khai quật chỉ nếu có thể thành công mở ra tình tiết liền mang ý nghĩa một lần lớn mội thu tại trò chơi trong thế giới có rất nhiều gà rừng biến phượng hoàng cố sự một t r a n g kỳ nộ để người chơi bình thường nhất phi trùng thiên tình tiết liên miên bất tận trong đó rất nhiều đều so với loại bảo tàng nở tờ cờ liên quan đến bởi vậy một khi có loại này ẩn tàng đại sư bị phát hiện tất nhiên là chiêu phong dẫn điệp bị kẹo xoài giống như người chơi không ngừng dây dưa dây dưa dã man nhân kỳ tại vài này cái người chơi cùng thuộc về một cái công hội mặc dù bọn hắn hết sức đem chính mình y phục mặc giống tử vong c h i địa người chơi tràn đầy vong linh đổi phế phong cách nhưng tinh không vẫn là thông qua bọn hắn giao đàm nội dung phát hiện bọn hắn kỳ thật đều đến từ thần thánh đại lục tại là những n à y người chơi quét đ ồ lúc tìm tới bọn hắn còn chế rêu t ử v o n g c h i đ ệ u bản thổ người chơi cả như thế lợi hại bảo tàng nở tờ cờ đều không có phát hiện đồng thời s ư ớ n g nghĩ nếu như chính mình có thể mở ra cái này dã man nhân t ợ rèn tình tiết có thể được đến cái gì c h ỗ t ố t có lẽ có thể nhất cử thành vì công hội chủ lực nhưng kỳ ta không trả lời cũng để bọn hắn phi thường không đường chọn lựa bọn hắn y theo trước kia công lược tình tiết kinh nghiệm không ngừng dùng các loại phương pháp thử xúc phát tình tiết đều thất bại Bất quá bọn hắn cũng không ngủ ũ ngược lại cảm thấy càng khó xúc phát tình tiết đại biểu nở tờ phía sau bí mật càng lớn thu bắt được cũng khẳng định càng thêm phong phú Tinh không rất đồng ý hắn, nhóm dự đoán. tiếp tục chờ bốn không quá nhiều lâu người chơi nhóm liền mất đi kiên nhẫn bọn hắn thương lượng ngày mai lại đến sau đó trong đó một cái người chơi móc ra một viên ngân tệ hoạch vang giòn thái thanh n h ô n tinh không đẩy tiểu nê c h ù m một thanh tiểu nê c h ù m tâm linh ý sẽ chạy đi qua trải qua một phen g i a o đàm liền đem mấy người chơi mang đi xác nhận xung quanh không a i tinh không đi thợ rèn phô phía trước mở mũ c h ù m lộ ra màu bạc bằng vàng khô lâu đầu một cái kỳ quái vong linh đến để kỳ tài ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua sau đó lại tập trung gõ lên p ô i sát tinh không khởi động chống nghe len kết giới mà năng đem nhất định phạm vi bao trùm sau đó nói lẹm đại sư để ta đến kỳ ta vi lên thiết cân trên không trung tạm nghỉ một chút tiếp lấy rơi xuống đánh thiết nhịp điệu không có thay đổi tinh không tiếp tục nói ngươi đến từ gào thét vị diện là một vị dã man nhân bộ lạc tù trưởng nhi tử tại cùng thú nhân chiến tranh bên trong bất hạnh bị bắt sau này ngươi chạy trốn đi ra nhưng ngươi tương ứng dã man nhân bộ lạc đã bị một cái khác cái cường đại dã man nhân bộ lạc chiếm đoạt cái kia dã man nhân bộ lạc phát hiện ngươi còn còn sống liền nối ngươi tuyên bố toàn vị diện truy nã vô số thợ săn tiền thường đuổi giết ngươi ngươi trọng thương sắp chết sau đó là lèm đại sư cứu được ngươi hắn đem ngươi mang theo tiến tử vong trí đ i ệ cho ngươi thân phận、mới. theo tinh không g i ả n thuật vốn có nhịp điệu va chạm thanh biến mất trật tự k ỳ ta không nhịn được nói khác h nhân ta không biết ngươi tại nói cái gì nếu như ngươi không phải đến đặt mua đồ s á t m ờ i không nên làm phiền ta làm việc tinh không tổng xã hướng tiêu thổ thành phái đi hai đội xanh thảm pháp sư bọn hắn nhiệm vụ là nghị cách cứu viện lẻm đại sư nhưng trong đó một bộ phận xanh thảm pháp sư nhiệm vụ là ám sát lẻm đại sư k ỳ ta thiết cân đập vào phôi sắt bên trên lần này không có lại nâng đứng dậy hắn nhìn về phía tinh k ô n g ta cũng không biết ngươi là cái thứ gì vì cái gì phải tin tưởng ngươi lời nói tinh k ô n g xuất ra một phong thư đây là lèm đại sư viết cho thư của ngươi chính ngươi xem đi kỳ tài đem thiết cân để ở một bên từ tinh không trong tay tiếp lấy tin tại tử tế kiểm tra sau mới mở ra duyệt động lèm đại sư ở trong thư giảng thuật hắn này đoạn thời gian gặp phải cũng nói do hắn tại tiêu thổ thành bị phục kích là bởi vì tổng xã bên trong có người hãm hại hắn cho biết kỳ tài bây giờ sanh thẳm liên hợp tiêu thổ thành phân xã tại mệnh lệnh của hắn bên dưới ngay tại cùng tiêu thổ thành thành chủ đỏ dỗ tỷ hợp tác hắn muốn đi một cái cùng trước kia con đường khác lấy đạt tới thành lập tử vong quốc độ mục đích bây giờ tổng xã đã đem tiêu thổ thành phân xã xem như phản đồ đóng cửa tất cả t i n nguyên bị vây tiêu thổ thành phân xã cần bắt được biết ngoại giới thông tin nhất là tổng xã bên trong động thái kỳ tài xem hết sau một trận trơ mặc sau đó đem thư tính cả phong tư h cùng một chỗ nem tiến vào lò lửa bên trong chờ mảnh giấy hoàn toàn thiêu tận mới hỏi l ẻ m đại sư bây giờ an toàn sao tinh không trả lời an toàn đọ rộ tị cùng món đồ dạ lì đều sẽ tận toàn lực bảo vệ hắn bây giờ ngươi đã biết ngươi không nên biết đến bí mật nên cho ra câu trả lời của ngươi tinh không đưa tay nắm chặt sau lưng hai bàn tay kiếm kiếm trôi tựa hồ chỉ cần kỳ tài không đồng ý liền muốn đem hắn chạm sát diệt khẩu kỳ tài mặc không biểu lộ nói ngươi giết không được ta t i n h không lẹm đại sư dặn dò ta giết ngươi biện pháp kỳ tài biểu lộ rốt cuộc có thay đổi lèm đại sư thật phi thường tín nhiệm ngươi bây giờ ngươi hẳn là tin tưởng ta đi kỳ tài buông l ò n g rất nhiều nói ngươi cho dù biết ta nhược điểm nhưng nghĩ g i ế t ta vẫn là rất miễn c ư ỡ n g ta có thể vì ngươi đoán tạo một thanh vũ khí một thanh cũng đủ để ngươi giết chết ta vũ khí tinh không biết mình kiếm được kỳ tài tín nhiệm hắn l ò n g mở nắm kiếm c h u i tay đoán tạo này đem vũ khí hẳn là cần rất dài thời gian đi đúng vậy cũng cần rất nhiều vật liệu ngươi muốn tại lột gia tháp ở một đoạn thời gian ta có thể cho ngươi an bài một cái trụ sở tinh không triệt tiêu kết giới trả lời có thể thu được ngài thân thủ chế tạo vũ khí chờ nhiều một thời gian dài đều có thể kỳ t à i thỉnh mời tinh không tiến thợ rèn phô tiến vào đi ta cho ngươi viết một phần vật liệu hóa đơn n g ư ơ i y theo hóa đơn đi muốn ăn đòn tạo vũ khí cần đồ vật tinh không đi theo kỳ t à i tiến vào thợ rèn phô thành công hoàn thành lần này tiếp đầu đón lấy đến chính là trải ra hủ lạn vương đình thông tin lưới tinh không nhiệm vụ không chỉ là siêu tập trạm làm kết xã tổng xã thông tin cũng g á n h vác lấy siêu tập cả hủ lạn vương đình các phương thông tin làm việc như vậy tinh không lấy chờ đợi kỳ tải vì chính mình chế tạo vũ khí danh nghĩa tại lột da tháp bên trong ở xuống hắn một bên t ử kỳ t ạ i trong này thăm dò xanh thẳm liên hợp động thái một bên lợi dụng địa tinh đạo t ậ c đoàn mở rộng mình tại hủ lạn vương đình t i n nguyên đồng thời hắn cũng không có quên chính mình đến hủ lạn vương đình một cái khác cái mục đích hắn tìm được thờ i a n g giới thiệu bất hủ đồ thư quán đó là một cái một nắm giữ một tòa cực lớn vong linh tháp đồ thư quán bên trong có từ toàn vị diện siêu tập đến sách v ợ chỉ là muốn tiến vào này tòa đồ thư quán cũng không phải là một chuyện dễ dàng cần trải qua bất hủ tháp chủ nhân bất hủ hội khảo hạch tinh không tại hủ lạn vương đình làm việc theo đúng thứ tự triển khai lấy luật tại cờ lập trang viên việc cần phải làm cũng là từng bước một tiến về phía trước tiến hành minh nhật tập đoàn đầu tư mở ra quán tâu sau hộp chấn có thể nói là một ngày một cái dáng vẻ để tất cả hộp chấn cư dân nhóm thấy được cái gì là tiền năng lực cũng nhìn thấy rất nhiều bọn hắn trước kia nghe đều không có nghe nói qua cơ giới hộp chấn biến thành một cái công trường lớn trong này mỗi người đều đối tương lai sung mãn lấy ước mơ đi theo minh nhật tập đoàn đầu tư đến còn có minh ước thành tin tức vỡ dạ ly đại đế thông qua đế quốc quốc hội tuyên bố đế quốc lệnh vinh diệu thệ ngôn đế quốc chính thức đem thâm mục định tính vì tạ áp kết、xã. toàn đế quốc cảnh nội khai triển tiêu diệt thâm ngục hành động bất luận cái gì cùng thâm ngục cấu kết bao che thâm ngục thành viên cá nhân cùng đ o à n thể đều sẽ gặp đế quốc nghiêm lệ đà kích minh ước thành dẫn đầu triển khai một tràng oanh oanh liệt liệt đà kích thâm ngục đặc biệt hành động đế quốc trị an tổng thự cùng đế quốc hiến binh tổng thự liên hợp tại minh ước thành bên trong tiến hành đại điều tra đồng thời mở ra kết sủ treo thưởng s i ê u tập bất luận cái gì cùng thâm ngục liên quan đến thông tin lần lượt từng cái một người khâu xác phạm hạ ác tính bị công khai minh ước thành cư dân tại cảm thấy rung động thật sâu đồng thời cũng bị tức tối ngưng tụ thành một cái tâm thâm ngục phải bị tiêu diện bất luận cái gì cấu kết thâm ngục người đều phải bị tiêu diệt. l o n g người chỗ hướng đế quốc tử trên xuống dưới không có một cái dám vì thâm ngục nói chuyện người tất cả đều sợ sệt bị dính liễu thân trên cho dù là thế lực cường đại di s ắ t quý tộc tập đoàn cũng không dám đứng tại này cổ dân ý t r i ề u cường đối lập mặt bọn hắn không sợ con sâu cái kiến nhưng sợ sệt đứng tại con sâu cái kiến phía sau manh thú cùng thâm nguyên hợp tác khai phát cơ giới thi k h ô i chứng cứ bị tam hoàng tử tợ dễ nạt vứt tại d ị s ắ t quý tộc nhóm trên khuôn mặt một chút bị bịt mắt che hai d ị s ắ t quý tộc mới ý thức đến sĩ cồn bá tức thật vì vĩnh sinh mạ cấu kết thâm nguyên bây giờ dì sắc h c quý tộc nhóm xuất hiện không thể bù đắp với rách bọn hắn bên trong một bộ phận người cảm nhận được phản bội bọn hắn không biết cái này sau đó hẳn là tín nhiệm ai cho dù là liên nhân thân thích cũng không thể tín nhiệm Thế là một nhóm là lớn dù sao tại dân chúng nhận thức bên trong đối tài phú tham lam chính là quý tộc hình tượng một trong bọn hắn đã sớm quen thuộc cũng tiếp nhận như vậy quý tộc còn nghĩ đến thành vị như vậy quý tộc một viên nội bộ không còn tin lẫn nhau dì sát quý tộc đối mặt đế quốc hiến binh tổng t h ử cùng đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục liên hợp c h ấ p pháp cả dì sát kỵ sĩ đoàn đều không cách nào điều động một cái lại một cái dì sát quý tộc bị mang đi một bộ phận định tội một bộ phận thăng chức tam hoàng tử tờ dễ nạt bày ra trước kia không có biểu hiện ra tay cổ tay phi thường cấp tốc lại sạch sẽ đem dì sát quý tộc ăn không còn một mảnh không có cho những người khác chia ăn cơ hội thậm chí rất nhiều người thị giác bị hấp dẫn đang lùng bắt tiêu diệt thâm ngục c h â đó đều không có chú ý đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội nhân sự điều động chờ hắn nhóm phát hiện đến sau đó tờ dễ nạt đã đem dì sát quý tộc cái này thực lực quý tộc liên minh thu nhập trong túi. cho dù bên trong còn có một chút cùng thâm n g ụ c cấu kết quý tộc không có tìm ra đến nhưng đã không cách nào làm n h i u tờ rệ nạt đối gì sát quý tộc k h ô n g chế chừng lì cùng hẹn giờ lì cả đưa đến tin tức hôi quang liên hợp cũng đưa đến tin tức thâm n g ụ c tại này chẳng đà kích bên trong tổn thất phi thường lớn thì vương phi thường tức giận hậu quả cũng phi thường nghiêm trọng nếu như không phải có cầm hình người can dự hắn đã hạ đạt đối luật chu sát lệnh nhưng cho dù không có chính thức hạ lệnh cả thâm n g ụ c vẫn là đều đem luật xem như tất trừ mục tiêu chỉ là bây giờ thâm mục bị đà kích bốn bề phân tán không ngừng đối phó cái này trong mắt đinh m ạ thôi một cái khác cái tin tức chính là xác khô cổ mục liên lạc bên trên thụ giới giả cái này người thủ mộ đoàn thể đối cổ mục có tương đối cường cảnh giác bất quá vẫn là tiếp nhận cổ mục cho tư trợ thụ giới giả hoàn toàn chính xác rất thiếu tiền mà lại thực lực so ước tính yếu rất nhiều có thể cho thâm ngục tạo thành lớn tổn thất chủ yếu là bởi vì bọn hắn đối thâm ngục hiểu rõ đánh người khâu xác một cái trở tay không kịp tiếp sau tiến công liền không có bắt đầu sau đó hữu hiệu nếu như không có đế quốc bắt đầu toàn diện đà kích thâm ngục thụ giới giả ngược lại khả năng sẽ bị đánh rất chật vật bây giờ thụ giới giả có tiền có thể tốt hơn tiến hành tự thân thực lực hoàn thiện mà lại nhóm đầu tiên xác Bị t không không h luật, luật để đến đưa tin tức hôi quang liên hợp vu linh trở về truyền cáo của mục thu giới giả có thể hay không bị cỡ lầu gia tộc tiếp nạp còn cần trải qua khảo nghiệm mà lại hiện tồn người thủ mộ bên trong có một bộ phận người là cỡ lầu gia tộc chi nhánh nếu như mình công khai khống chế thụ giới giả đối nó kết cấu sẽ sản sinh phi thường lớn ảnh hưởng tại luật trong mắt thụ giới giả còn không đủ thành t h ụ bọn hắn cần càng nhiều tự thân rèn luyện nó kết cục hoặc là phụ dung sớm nở tối tàn rất nhanh d ị ệ vong hoặc là không ngừng trưởng thành cuối cùng thành vì người thủ mộ gia viên ngoại giới lực lượng quá đáng can dự đối cái này còn tập t í n h học bước đoàn đội không có chính diện tác dụng càng hướng chi chính mình c ũ n g như thế bao lớn thế lực dây dưa rơi vào thụ giới giả trên thân có thể đem bọn hắn trực tiếp đẻ gãy xương thụ giới giả cái này giai đoạn vẫn là cùng thâm ngục đánh du kích đi chính mình trốn ở sau l ư n g truyện vận đạn, đạn dược có thể bảo tr cuối cùng bọn hắn có thể hay không bị cỡ lầu gia tộc tiếp nạp còn cần chính mình thực lực v ữ n vàng cỡ lầu gia tộc bước cửa cao đâu không phải ngươi đ ị n h lấy người thủ mộ danh tự liền để ngươi tiến vào như vậy luật tại hộp trấn qua lấy nửa ẩn cư sinh hoạt cả ngày bận rộn làm việc nhìn như chính là bố trí cỡ lập trang viên khách sạn những chuyện khác đều giao cho rủi nệ hẻm đi làm một tháng liền như thế đi qua thằng đến một vị hoàng gia cấm vệ mang đến bờ dạ ly đại đ ế mệnh lệnh yêu cầu luật cỡ lầu lập tức tiến vệ minh ước thành chương hai trăm bảy mươi chín tiếp nhận trách nhiệm chương hai trăm bảy mươi chín tiếp nhận trách nhiệm sau bốn ngày lượt gỡ phi thuyền đáp xuống minh nước thành bắc ngoại ô phi thuyền giao thông trung tâm bầu trời mây đen dày đặc mưa rào s ố i xả giữa trưa tia sáng tối như là chạm vào tối kéo dài hơn mười cây số thiểm điện thỉnh thoảng s ẹ t qua chân trời còn có thể nhìn thấy rơi xuống lôi đỉnh bổ chúng trong thành thị cao vút cao úc mấy chiếc ô tô dừng ở khoảng cách phi thuyền không xa lắm địa phương hơn mười vị hoàng gia cấm vệ mặc áo mưa đứng nghiêm đứng ở lớn trong mưa bị nước mưa cọ rửa như là tấm gương mặt đất phản chiếu lấy bọn hắn dáng người trong đó có một vị mặc màu đen thu e o áo khoác nữ nhân đánh lấy một bộ ký mắt nước mưa dọc theo dù biên giới c h ả y xuôi như là rơi xuống thác nước ánh mắt của nàng xuyên thấu màn mưa nhìn về phía phi thuyền vỏ bọc động cơ lộ ra chờ đợi t h ầ n sắc phi thuyền cửa khoang mở ra một thanh dù che mưa trước chống ra tiếp lấy luật dọc theo cái thang đi xuống thiết kỵ cho hắn che rủ theo s á t c ư ớ c bộ của hắn luật đi đến lì trước mặt cùng nàng nhìn nhau một hồi cười nói hôm nay mưa thật lớn nghi mỉm cười nói trận mưa lớn này khi ngừng khi tiếp hạ rất nhiều ngày minh ước thành đã thật lâu không có tao nộ qua dạng này mưa to là mưa luôn có ngừng thời điểm luật nhìn xem chung quanh hoàng gia cấm vệ lại nói xem ra ta muốn trước đi hoàng cung t i ế t kiến hoàng đế bệ hạ của chúng ta đúng khi bệ hạ biết được ngươi hôm nay sẽ tới liền phái ra một đội hoàng gia cấm vệ ở chỗ này chờ đợi xem ra hắn thật rất bức thiết muốn gặp được ngươi đi thôi đừng cho bệ hạ đợi lâu luật cùng ly ngồi vào hoàng cung phái tới xe riêng bên trong hoàng gia cấm vệ đội xe khởi động một đường l ẽ ra đèn báo hiệu lái về phía đế quốc trái tim ô tô chỗ ngồi phía sau bên trong luật dùng ma pháp đem lòng bàn tay của mình biến thành bàn ủi từ từ nướng lấy bị dầm mưa ở mất quần áo đồng thời đối mưu ly hỏi ngươi biết bệ hạ lần này khẩn cấp triệu kiên ta là bởi vì cái gì sự tình sao? nghi sử dụng băng hệ ma pháp đem luật trên quần áo bốc hơi lên hơi nước thu thập tới lại ngưng tụ thành băng hoa trồng tích trong lòng bàn tay không biết nhưng bệ hạ nhìn tâm tình rất tốt lần đả kích này dị s ắ t quý tộc kịp thời giữ gìn hoàng thất uy nghiêm ta nghe nói tam hoàng tử điện hạ đang cùng dị s ắ t quý tộc nhóm hiệp thương do đế quốc ngân hàng bỏ vốn thu mua trong tay bọn họ một bộ tài sản tin tưởng không dùng đến quá lâu đế quốc trọng hình công nghiệp v y viên hội cũng không phải là dị s ắ t quý tộc nhóm độc chiếm cơ cấu l u ậ nói tơ dễ nạt động tác rất nhanh nghi gật đầu thừa nhận là phi thường nhanh mà lại hắn không chỉ có thu hoạch dị sắc quý tộc đếp nghe nói hắn mỗi ngày muốn tiếp đai rất nhiều tiếng về bái phòng quý tộc quan viên phụ đệ của bọn hắn mỗi đêm đều có hiến hội luật có thể cảm nhận được tam hoàng tử tở dễ nạt thịnh vượng tình thế hắn hiện tại trong tay có đế quốc hiến binh t ổ n g thự có gì sát quý tộc lại đang điều tra thâm ngục sự kiện có thể nói là theo gió vượt sóng tại đông đảo hoàng tử bên trong dẫn đầu triển lộ ra xương đầu nếu như hắn có thể bảo trì lại cái này ra tay trước ưu thế tại tranh đoạt hoàng chữ vị trí cạnh tranh bên trong liền chiếm cứ một c h ỗ t ố t lúc này lái xe hoàng gia cấm vệ họ khan một tiếng luật ý thức được ở chỗ này tốt nhất đừng tự tiện nghị luận hoàng thất sự t ì n h liền ngược lại hỏi thâm ngục hiện tại là cái gì tình huống nghi đi theo nói sang chuyện khác đế quốc hiến binh tổng thự tại trương khí cơ luân nghiên cứu sở đ a u quán chụp ảnh cùng d ị sắt quý tộc nơi đó tìm được rất nhiều cùng thâm ngục có liên quan manh mối đế quốc hiến binh tổng thự cùng đế quốc trị an tổng thự liên thủ toàn lực đả kích thâm ngục lấy được lớn vô cùng thành quả theo ta siêu tập đến tin tức thâm ngục tại minh ước thành bốn mươi hai chỗ cứ điểm bị kê biên tài sản bắt người đã quá ngàn trong khoảng thời gian này các đại tòa báo đều tại liên tục đưa tin loại tin tức này dân chúng khủng hoảng cảm xúc ngay tại lắng、lại. chờ trận này mưa to ngừng đế quốc văn hóa cùng giáo dục tổng thự chuẩn bị tổ chức mấy trận cỡ lớn hoạt động để minh ước thành khôi phục về nguyên bản hình dạng luận tiếp tục cùng lì hàn huyên một chút thâm ngục sự t ì n h thâm ngục lần này đã kích bên trong tuyệt đối là tổn thất nặng nề đế quốc bắt được nó cái đuôi nhỏ là thật vào chỗ chết đánh không chỉ có tận giết t ậ t bắt t r a được hư hư thực thực cùng thâm ngục có liên lụy ngân hàng tài khoản cũng là trước đông kết lại nói có thể nói thâm ngục lần này cho dù không có bị đánh gây x ố n g lưng cũng bị đánh gây hai cái chân một đoạn thời gian rất dài không thể có thể làm được đại sự gì cũng khó trách những cái kia thâm ngục người khâu s á t hận mình như vậy về sau nhiều để phòng bọn hắn luật âm thầm cảnh cáo chính mình m u ố n đấu tranh thăng cấp tương lai thế cục càn loạn nguy hiểm không biết thì càng nhiều đội xe tải trong mưa gào thét không dùng thời gian quá dài liền lái vào hoàng cung khi b ờ dạ l ý đại đế nghe được luật đi vào lập tức thoái thác tất cả mọi chuyện triệu kiến hắn còn đem tam hoàng tử tợ dễ nạt cũng tiêu tới thiêu đốt l ọ sưởi trong tường xua tán đi không ngất mưa dầm cho gian phòng mang tới ở mức luật ly riêng phần mình ngồi tại một tấm ngà voi trên ghế chờ lấy bợ dạ ly đại đế đến hoàng cung nội quăn vị bọn họ bưng tới hồng để trong này lộ vẻ trắng lệ lại có rất nhiều uy nghiêm k h í tức luật không có đem l ự c chú ý đặt ở những này trang phục phẩm bên trên hắn nhìn chằm chằm trong lò sưởi trong tường nhảy vọt hòa diễm tự hỏi đế quốc hoàng đế như thế sốt ruột đem chính mình từ hộp chấn đưa tới mục đích hắn vốn là lại muốn chờ một nửa tháng hoặc là một tháng các sự kiện chìm xuống trở lại không có chờ thời gian quá dài ngoài cửa thị vệ hô to đế quốc vĩ đại hoàng đế bệ hạ giá lâm luật cùng ly lập tức đặt chén trà xuống đứng thẳng lên cửa phong bị kéo không nên như vậy công nghệ vợ dạ l ý đại đế cười ha h a lấy nơi này không có người ngoài một cái là ta cháu trai một cái là nữ nhi của ta một cái là con của ta chúng ta đều là người một nhà tất cả ngồi xuống đi ta muốn ngồi tại lửa cạnh lò thời tiết ẩm ướt để cho ta khớp nối lại bắt đầu đau nội quan đem vợ dạ l ý đại đế cái ghế chuyển đến hỏa lô bên cạnh chờ hắn sau khi ngồi xuống lấy thêm đến một tấm thảm nhung trải tại trên đầu gối của hắn vợ dạ l ý đại đế cảm khải nói có đôi khi không thể không thừa nhận thân thể của mình đã không giống tráng n i ê n lúc như vậy khỏe mạnh xử lý quốc sự cũng là càng ngày càng cảm thấy cố hết sức may mắn đế quốc còn có các ngươi những người tuổi trẻ này quốc gia này sớm muộn muốn giao cho trong tay của các ngươi tờ dễ nát lập tức nói phụ hoàng thân thể vẫn luôn phi thường khỏe mạnh chúng ta cũng còn phi thường nó nớt không thể rời bỏ ngài dạy bảo b vợ dạ luy đại đế ngược lại ở thời điểm này thu hồi dáng tươi cười mang theo nghiêm khắc nói tờ dễ nát ngươi có thể minh bạch chính mình nó nớt còn không tính để cho ta quá thất vọng năm tờ dễ nát sắc mặt trong nháy mắt liền biến tái nhật bị hù cấp tốc đứng thẳng lên cha bốn phụ hoàng ta tám ngồi xuống đi nói xong vợ dạ l u không để ý tới mình nhĩ tử hắn chuyển hướng luật dáng tươi cười lại xuất hiện tại trên mặt nếu như không phải ta hạ lệnh triệu ngươi về minh ước thành đoán chừng ngươi còn phải lại tránh một đoạn thời gian mới có thể trở về đi luật trả lời hồi bẩm bệ hạ ta lần này về cớ lầu trang viên là vì giải quyết trang viên cùng hộp chấn một mực tồn tại h i ệ u lầm ta không muốn lại nhìn thấy sự kiện đẫm máu đã cảm thấy phải làm thứ gì mặc kệ ngươi lần này về trang viên chân chính mục đích là cái gì ngươi cũng làm một cái lựa chọn chính xác nhất có đôi khi ta cũng nghĩ quên đi tất cả tìm một cái vắng vẻ hoàng gia trang viên ở một thời gian ngắn không quan tâm cái này phiền lòng chính vụ nhưng là bốn không có một cái nào có thể làm cho ta yên tâm đem cung đình cùng đế quốc giao cho trong tay hắn người trong căn phòng người đều biết vợ dạ ly đại đế nói người là ai không ai dám ở vấn đề này phát biểu ý kiến nếu như hắn còn tại liền tốt bầu không khí có chút nương kết ai cũng phỏng đoán không r a vị này đế quốc hoàng đế muốn làm gì một lát sau vợ dạ ly đại đế đối tờ dễ nát nói luận rời đi minh ước thành thời gian có chút dài n g ư ờ i đem đế quốc hiến binh tổng tự đối với thâm n g ụ c điều tra kết quả lặp lại lần nữa đi trọng điểm là thâm mục phía sau những cái tia không thể lộ ra ngoài ánh sáng người là b ậ hạ tờ dễ n á hít sâu một hơi giảng thuật lên đế quốc hiến binh tổng thự trong khoảng thời gian này đã kích thâm n g ụ c lúc phát hiện thâm n g ụ c phía sau cầm hình người rốt c ụ c bị đế quốc hiến binh nhóm khai của ra căn cứ tờ dễ n ạ t hiện tại biết được tình báo cầm hình người là thâm n g ụ c chủ yếu giúp đỡ người trợ giúp chi này người khâu sát thế lực trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh sau đó do cầm hình người cung cấp tình báo thâm n g ụ c lấy thay đổi khí quan thu hoạch được vĩnh sinh vị dụ hoặc đối đế quốc quý tộc quan viên dài tầng tiến hành độ sâu bắt cóc cùng thẩm t ấ u tờ dễ n a s lấy ra một tờ huyết mân cơi tấm thẻ có chút do dự nói tấm thẻ này thuộc về cầm hình người bọn họ bọn hắn tự xưng là huyết sắc chi loạn bên trong phản quân phương khai quốc công t ứ c hậu duệ phải hướng bờ dạ a ly ra tộc báo thủ luật cảm nhận được bờ dạ l ì nhìn mình ánh mắt biến sắc bén l ì lúc này lấy ra một tờ huyết mân tôi tấm thẻ cỡ tổ trưởng tại lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ đằng sau liền thu đến giống nhau tấm thẻ đối mặt với đối phương mười tổ trưởng trước tiên liền cự tuyệt ta có thể làm chứng nội quan tiếp nhận lì trong tay tấm thẻ giao cho bờ dạ l ì trong tay có thể thấy rõ ràng tấm thẻ này bị dùng lợi khí cắt từ giữa mở qua sau lại tiến hành dán tu bù vợ g i ly đối luật hỏi ngươi vì cái gì cự tuyệt bọn hắn vì đạt được ngươi thừa nhận khẳng định mở ra rất cao điều kiện đi luật trả lời thừa nhận ngụy khai quốc công tức huyết thống là đối với cờ lập tổ tiên vũ nhục Bờ dạ lỵ không khỏi cười lên đúng ngươi nói đúng vô cùng mặc dù chúng ta tại huyết sắc chi loạn bên trong biến thành tử địch nhưng không có người không dám tôn kính cùng bờ dạ lỵ tiên tổ cùng một chỗ sáng tạo quốc gia này khai quốc công tức nhóm những này trộm mộ cũng dám giả tạo khai quốc công tức huyết thống, còn như toàn đánh cắp đế quốc, thật sự là không biết lượng sức tự tìm đường chết nói nói vợ dạ lỵ đại đế trên khuôn mặt dáng tươi cười biến mất thay vào đó là nồng đậm sắc khí tờ dễ nạt vì đền bù mình tại vợ dạ lũy đại đế trong lòng ấn tượng lập tức nói phụ hoàng tiêu diệt cầm hình người nhiệm vụ liền giao cho ta đi ta nhất định sẽ đem những này khinh nhuần tổ tiên trộm mộ toàn bộ tìm ra vợ dạ lũy không có t r ư ớ c hồi ứng tờ dễ nạt mà là đối lập hỏi căn cứ hiện tại nắm giữ tin tức trộm khai quốc công tức mộ hẳn là những này tự xưng gọi cầm hình người người nhiệm vụ này là ta giao cho ngươi ngươi hoàn thành phi thường tốt sau đó phải làm thế nào ta nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi luật không thêm suy nghĩ trả lời bệ hạ ta cảm thấy ta hẳn là tránh hiểm nghi năm cho tới nay luật đều không muốn cùng vụ án này có quá nhiều dây dưa hắn lần này về nhà trừ né tránh lần này cung đình đấu tranh cũng là muốn đem muốn tránh phía sau tờ dễ nạt đẩy lên phía trước đến sự tính phát triển cũng cùng hắn dự tính một dạng đối mặt gì s ắ t quý tộc cục thịt béo này t h dễ nạt không có khả năng nhịn xuống không ăn một khi hắn ăn cũng không phải là muốn ngừng liền có thể ngừng lại kết quả ăn liền từ phía sau đi tới phía trước đem thâm n g ụ c phía sau cầm hình người cho cha xét đi ra cái n ồ i này đã cho tờ dễ nạt cái lên chính mình làm sao có thể lại con về nếu cầm hình người cùng khai quốc công tức có quan hệ ta làm khai quốc công tức hậu duệ tránh hiểm nghi là chuyện đương nhiên luật trả lời hiển nhiên tại vợ dạ ly đại đế trong dự liệu đây cũng là hắn nói tờ rễ nạt ngây thơ nguyên nhân một trong chỉ lo ăn bị người dẫn tới nước sâu trong vòng xoáy còn không biết cha cầm hình người vụ án này tờ rễ nạt không thể không tiếp nhận vợ dạ ly lại không chuẩn bị cứ như vậy bông tha luật ngươi nói đúng thân phận của ngươi tiếp tục t r a vụ án này có chút không quá phù hợp ta chỗ này còn có một vụ án thích hợp n g ư ơ i bốn luật có cố dự cảm bất t ư ờ n g vụ án gì vợ dạ ly sắc mặt không khỏi bị thương đứng lên ngươi hẳn phải biết hoàng chữ chết bệnh bi kịch nương theo lấy phía ngoài lôi mình luật trong lòng không khỏi lộn bổn một chút ngươi muốn cùng ta nói đùa cái gì chương hai trăm tám mươi hoàng chữ cái chết chương hai trăm tám mươi hoàng chữ cái chết á lecter bợ dạ lì đã từng là hoàng thất kiêu ngạo hắn tại con nhỏ liền biểu hiện ra thiên phú vượt xa thường nhân rất được bợ dạ lì đại đế yêu thích tại á lecter mười bốn tuổi thời điểm bợ dạ lì đại đế liền lập hắn làm vương chữ toàn lực đem hắn hướng đế quốc tương lai hoàng đế phương hướng bồi dưỡng đến mười sáu tuổi á lecter liền bắt đầu phụ tá bợ dạ lì đại đế xử lý quốc vụ cũng đưa ra thế giới tương lai tại mới danh sách quan điểm hắn cho là đế quốc hẳn là giảm bất đối mới phát thương nhân hạn chế bồi dưỡng tiểu mới quý tộc chủng kích cũ quý tộc hệ thống để nước động bình th như là minh n h ậ t tập đoàn dạng này mới phát khoa học kỹ thuật thương nghiệp tập đoàn chính là vào lúc đó bắt đầu b ộ phát thức trưởng thành tại cá nhân thực lực bên trên a lécter đồng dạng ưu tú để cho người ta ghen ghét cương đại hoàng kim huyết huyết thống để hắn tại mười bảy tuổi thời điểm liền đạt đến siêu phàm cấp ba thiên tài đã không đủ để hình dung hắn lúc kia tất cả mọi người cho là hắn có thể tại ba mươi tuổi trước đó đạt tới siêu phàm cấp bốn mà thật mạnh a lécter thì đem cái này cái thời gian ổn định ở hai mươi sáu tuổi vì đ ạ t thành mục tiêu này a lécter vì chính mình chế định nghiêm khắc kế hoạch huấn luyện thiên phú và cố gắng để h ắ n thực lực vững bước tăng trưởng hai mươi sáu Lê trong quyết à khoảng i m u y ế t t thời gian ngắn vợ dạ ly đại đế đã hai lần đề cập mất đi nhị hoàng tử hắn lần này triệu kiến luật mắt rõ rành rành luật đầu não là choáng váng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vị này tiện nghi bá phụ vậy mà lại cho mình ra như thế một cái năn đề hoàng chữ ngoại ý muốn bỏ mình án cùng khai quốc công tức thi thể bị trộm án một dạng khó giải quyết luật giả ngu nói hoàng chữ chết bệnh đối đế quốc tới nói là một cái phi thường tổn thất trọng đại nhưng sự tình đã đi qua ba năm xin mời bệ hạ không nên quá độ bị thương đế quốc còn cần ngài dẫn theo tiếp tục hướng phía trước đi tờ dễ nạt ngồi ở một bên không dám nói lời nào hắn biết nhị hoàng tử chết cũng không phải là đối ngoại tuyên bố chết bệnh mà là có người mưu hại vì t r a ra hoàng chữ nguyên nhân cái chết bọn hắn những ngày có trọng đại hiểm nghi hoàng tử công chúa đều bị bợ ra ly đơn độc tra hỏi thụ liên lụy bí mật xử tử người càng là không biết có bao nhiêu nhưng cuối cùng không có cái gì điều tra ra. thời gian ba năm bên trong phu hoàng chưa từng có nói tới nhị hoàng tử vì cái gì hiện tại đột nhiên nhấc lên hắn tựa hồ còn muốn để luật đi điều tra năm phu hoàng đây là muốn làm gì mất đi người đã mất đi hiện tại đế quốc cần có nhất chính là cung đình ổn định đối mặt bên ngoài uy hiếp hoàng thất càng hẳn là biểu hiện ra đoàn kết mới đối lúc này muốn t r a hoàng chữ ngộ hại tương đương đem toàn bộ cung đình lật qua tất nhiên sẽ làm lòng người bàng hoàng nếu là thật sự t r a ra trận tướng người chết không có khả năng phục sinh hoàng thất uy nghiêm chắc chắn nhận nghiêm trọng tổn hại chết chính là vua người sống mới là tương lai đây chính là hoàng gia tăng cốc vợ dạ ly đại đế hít sâu một hơi phản phất là hạ đại quyết tâm ác l ị c h t o cũng không phải là bị bệnh qua đời là có người đổi hắn tiến hành hoàng kim hết u y thí luyện dùng hoàng kim gạch vàng bên trong bao k h ỏ a một cây gậy v ò n phở ảm hắn hấp thu v ò n phở ảm toàn thân mạch máu bị đ ộ c lại v ò n phở ảm kim châm đông ngự y t ử trong cơ thể của hắn lấy ra mười lăm nghìn sáu trăm mười bảy dễ v ò n phở ảm châm tớ dễ nạt sa nổi lâm vào bị thương b ợ dạ ly đại đế phụ thân xin mời yêu quý thân thể của ngài vợ dạ ly đại đế khoác khoác tay biểu thị chính mình không có việc gì sau đó tiếp tục nói hoàng thất hoàng kim đều trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra mỗi lần sử dụng hoàng k ta lập tức phái người phong tỏa hoàng cung kim khố trải qua qua đối mỗi một khối hoàng kim kiểm tra về sau xác định nhận dấu gậy v ò n phở ảm chỉ có hại chết tạ l ị c h tờ khối kia có người có thể trải qua tầng tầng kiểm tra đo lường đem ẩn dấu gậy v ò n phở ảm gạch vàng giao cho ạ l ị c h tờ trong tay lúc này luật đã đâm lao phải theo lao cố sự này chính là nghe một nửa đều là có thể rơi đầu nếu tránh không khỏi luật vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình ngược lại truy vấn nếu hoàng cung kim khố đối hoàng kim quản lý phi thường nghiêm thái tử dùng khối kêu hoàng kim hẳn là có số hiệu, có số hiệu hẳn là có thể tìm tới tất cả qua t nhưng là tại kiểm tra xong hoàng cung kim khố về sau phát hiện tất cả hoàng kim đều tại l u ậ n rất nghi hoặc chẳng lẽ thái tử dùng không phải hoàng cung kim khố hoàng kim vợ già huy đại đến ó i á lichter biết huyết mạch thí luyện tính nguy hiểm hắn không có khả năng sử dụng không rõ lai lịch hoàng kim hại chết á lichter hoàng kim đã được hắn hấp thu tiến trong huyết dịch không cách nào điều tra rõ khối kêu hoàng kim số hiệu tờ dễ nạt v ì l u ậ n giải thích tiến vào hoàng cung kim khố gạch vàng đều chứa ở thống nhất chất liệu cùng kích thước phong ấn hộp bên trong thường cách một đoạn thời gian có khác biệt nội quan đối hoàng kim tiến hành kiểm tra đồng thời xáo trộn nạp lại tiến phong ấn trong do trong kim khố ma pháp trận ngẫu nhiên lấy ra chứa hoàng kim phong ấn hộ toàn bộ hành trình không ai có thể can thiệp à lê tờ kk xảy ra chuyện này g ấy h ắ n tùy hành nội quan từ kim khố lấy đi một khối hoàng kim mà quỷ dị là tại kiểm tra kim khố về sau chúng ta phát hiện bốn hoàng kim không có thiếu luật hỏi cái kia tùy hành nội q u a n đâu v ỡ dạ lì đại đến nói chết tờ dễ nạt thở dài một hơi không nói thêm lời nói luật lúc này ý thức được à lê tờ ngộ hại vụ án này chỗ khó không phải toàn bộ tình tiết vụ án có bao nhiều quỷ dị mà là vụ án này liên lụy chính là hoàng thất nội đấu à lê tớ lại là thiết tài lại có vô hạn tiềm lực chết liền không có chút giá trị tìm tới hung thủ lại có thể thế nào vì ạ lịch tờ báo thù sao như vậy b ợ dạ ly liền từ nhỏ một đứa bé biến thành thiếu đi hai đứa bé mà giết ạ lịch tờ cái kia hải tử có thể là ạ lịch tờ sau tốt nhất đế quốc hoàng đế người nối nghiệp luật không nghĩ ra b ợ dạ ly đại đế vì cái gì tại như vậy nguy cơ tứ phía thời khắc đem cái này bản án lật ra đến cha chân tướng ở thời điểm này liền không có ý nghĩa bởi vậy hoàng thất ban bố thông cáo là hoàng chữ chết bệnh mà không phải hoàng chữ ngộ hại nhìn trừ chỗ xấu liền không có chỗ tốt bệ hạ ngài để cho ta tra bản án chính là cái này sao vợ dạ ly đại đế nói đúng chính luật à à cái n ở trong lòng nói cầm hình người là chính mình đ ổ n g tới cùng ta thật không có bao lớn quan hệ biến thành người khác cha bọn hắn cũng là tại khoảng thời gian này nhảy bệ hạ vụ án này ta cảm thấy ta luật vừa nghĩ tới cự t u y ệ n vợ ra ly đại đến nói ngươi đem chân tướng cho ta ta đem cỡ lẩu nhà công tức quan trả lại cho ngươi chứ hai trăm tám mươi một người chết có người chết tác dụng chương hai t r ư ơ i mốt người chết có người chết tác dụng b ợ dạ lì đại đế mở ra điều kiện để đối chính trị không thế nào mẫn cảm lì đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trả lại công tức quan đại biểu c ờ lào gia tộc khôi phục vong linh công tức tất cả vinh dự một lần nữa có được ghi lại ở đế quốc hiến pháp bên trên giao phó khai quốc công tức quyền lực đế quốc cần phân cho luật một khối thổ địa thành lập chỉ thuộc về c ờ l ự i công tức công quốc cho dù không đem trước kia c ờ l ự c công quốc toàn cảnh trở về cũng nhất định phải để một cái công quốc có nón nên có thể diện mà b ợ dạ lì gia tộc từ khi đánh thắng huyết sắc trí đoạn vẫn không ngừng đem p â n tán quyền lực thu nạp tiến hoàng thất trong tay hiện tại bờ dạ ly đại đế lại muốn đem công tức quan trả lại c ờ lầu gia tộc sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối so với cho phép dị s á t quý tộc thành lập kỵ sĩ đoàn ảnh hưởng càng lớn tờ dễ nạt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mặc dù hắn nói qua như có cần phải có thể khôi phục c ờ lầu gia tộc công tức hàm nhưng này cũng chỉ là nói một chút hắn không cảm thấy đem quyền lực bắt gấp vô cùng phụ h o à n g có loại suy nghĩ này nhưng mà bờ dạ ly đại đế cứ như vậy ngoài dự liệu nói ra đương nhiên muốn để hắn thực hiện cái hứa hẹn này cũng không dễ dàng luật đồng dạng không nghĩ tới bờ dạ ly đại đế biết lái ra điều kiện này có thể tựa hồ cũng chỉ có cái này cái mội nhử có thể làm cho chính mình toàn tâm lực đem cái này bản án điều tra rõ xem ra b ợ dạ ly đại đế không phải nhìn không ra chính mình phá án và bắt giam khai quốc công tức mộ bị trộm án bên trong biếng nhác bởi vậy mới dùng có trọng t h ư ờ n g tất có dung phu sách lược nói thật lúc này luật rất tâm động cũng biết tiếp nhận vụ án này chính là dùng mệnh đi liều mình bây giờ đã t r e o chọc phải thâm ngục cùng cầm hình người nếu như lại t r e o chọc thành viên hoàng thất không biết mình mệnh đủ không đủ cứng luật không khỏi nhìn thoáng qua tờ giây nà hắn cúi đầu không cùng tự mình làm bất luận cái gì ánh mắt giao lưu quả nhiên có đôi khi người chết cũng có lợi dụng giá trị cầm hình người cùng thâm n g ụ c đối quý tộc quan viên thẩm thấu để bợ dạ lì đại đế không thể không nể trọng thành viên hoàng thất hắn cho tự mình nhi tử cùng chúng nữ nhi đều giao phó thực quyền lại lo lắng lọt vào p h ả n vệ gần nhất tợ dễ nạt tướng ăn liền quá khó nhìn có thể tưởng tượng tương lai những hoàng tử này cùng đ á m công chúa bọn họ vì tranh đoạt hoàng chữ vị trí sẽ như thế nào đến cuồng mà hoàng chữ ngộ hại án chẳng khác nào là treo tại trên đỉnh đầu bọn họ thanh kiếm của đ à mùa cờ chất tướng đối với hoàng thất tới nói cũng không trọng yếu người chết chính là chết rồi cho dù bị đề cập cũng là vì người sống phục vụ hung thủ là ai không phải cha án người nói tính công tước quan có cho hay không Bờ dạ ly đại đế có cuối rất vui n g i thích. mừng gật gật đầu toàn bộ đế quốc có thể cha vụ án này người đại khái chỉ có ngươi ngươi cũng có thể yên tâm chỉ cần ngươi đem hại chết đã lịch tờ hung thủ tìm ra nên là của ngươi liền đều là ngươi vợ dạ ly đại đế mạnh tay chụp lại tại ghế dựa trên lan can cả phòng đều đi theo chấn một cái phản phất tại biểu đạt quyết tâm của hắn Phục phòng thị không khỏi run sợ. Ba năm trước đây, Hoàng chữ、ngộ、Hải, cả cùng cũng dưỡng trước gian nội quan bọn run năm Ngộ tại tất thủ Ba vệ sợ. đây lần i người ê n tính toán. lụy l mà sử tử người vô pháp tính toán. Lần này vợ dạ l y đại đế đem cái này bản án lật đi ra trọng tra không biết lại có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy mà đột tử luật hỏi bệ hạ liên quan tới hoàng chữ ngộ hại án vật chứng cùng vật liệu bây giờ tại địa phương nào vợ dạ l y đại đế trả lời ngươi có thể dùng đến tất cả mọi thứ đều sẽ đưa đến kim gỗ thông nhà trọ liên quan tới vọn phở a mượn gốc ta đã từng hỏi qua đám kia gì sắc quý t ổ n nhóm nhưng không có tìm được đáp án tờ dễ nạt những ngày này bắt rất nhiều gì s ắ t quý tộc có lẽ lần này ngươi có thể từ bọn hắn trong miệng hỏi ra thứ gì tờ dễ nạt lập tức nói ta lập tức đem những người này đều đưa đến kim gỗ thông nhà trọ luật ngăn cản ó i người hay là tiếp tục nhốt tại đế quốc hiến binh tổng tự đi kim gỗ thông nhà trọ có rất nhiều cư dân ta không muốn đánh q u ấ y bọn hắn bình thường sinh hoạt cần thẩm vấn thời điểm ta sẽ đi tìm ngươi, Tốt. ngươi tùy ố t t Ngươi thời đều có thể thẩm vấn bọn hắn vợ dạ l ý đại đế lúc này ngáp một cái gặp mặt hôm nay liền đến nơi này cha án gặp được bất luận cái gì khốn khó đều có thể tới tìm ta đều lui ra đi ta nghĩ ngủ ở chỗ này một hồi là bốn ệ hạ. luật ì Đại Đế mắt, cùng h tay lì c lắc. rời đi hoàng cung trở về kim gỗ thông nhà trọ biến mất nhiều ngày như vậy dẫn tới gặp phải hàng xóm nhao nhao cùng hắn trả hỏi tán dương bạn gái của hắn xinh đẹp lì không tự chủ kéo lại luật cánh tay hai người rất thân mật đi tới l ì gian phòng đóng cửa lại nghi thu lại dáng tươi cười rất lo l ắ n g nói ngươi thật muốn t r a hoàng chữ ngộ hại án sao mặc dù bệ hạ hứa hẹn đem công tức quan trả lại c ờ lầu gia tộc nhưng ngươi khả năng đem mệnh của mình chôn vùi ở bên trong luật tìm cái ghế ngồi xuống ngươi đang khuyên ta không muốn t r a vụ án này sao cái này cũng không giống như là của ngươi phong cách làm việc ta nhớ được bệ hạ để cho ta t r a khai quốc công tức phần mộ bị trộm án thời điểm ngươi là phi thường tích cực thậm chí là tự tác chủ dương cái này. Cái này không giống với. thuyết phục đây chính là hoàng thất bê bối ngươi chưa hẳn có thể t r a ra trần tướng nhưng ngươi khẳng định sẽ bị cô lập mà lại thành viên hoàng thất vì tranh đoạt hoàng chữ vị có khả năng lợi dụng ngươi lẫn nhau n hư hại vậy hạ cũng có thể là vì lắng lại sự cố để cho ngươi chống được không thuộc về ngươi tội danh luật nhìn xem ly nhịn không được đem k í n h mắt của nàng hai xuống có thể thấy được nàng trong ánh mắt tất cả đều là cái bóng của mình ta đối đầu một vụ án là thái độ gì nghi sửng sốt một chút nói ngươi để cho ta không nên cha trả lại cho ta nghỉ dài hạn luật cười nói lần này cũng giống như vậy ta cho ngươi nghỉ dài hạn hy vọng ngươi lần này đừng lại không tuân mệnh lệnh nghi bịu lộ biến rất c ổ quái chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi không muốn cầm lại thuộc về cỡ l ầ u gia tộc công tức quan sao luật chỉ chỉ đầu của mình cỡ l ầ u gia tộc công tức quan ở chỗ này coi ta lấy cỡ l ầ u gia tộc tộc trưởng thân phận đi vào minh ước thành thời điểm nó liền đã bị ta đội ở trên đầu trong hoàng cung cất giữ món kia chỉ là một cái vật phẩm trang sức yên tâm đi ta ngay cả khai quốc công tức phần mộ bị trộm án đều không muốn t r a càng sẽ không t r a hoàng chữ nộ hại án ngươi đã vất vả làm việc thời gian dài như vậy cho ngươi thả cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi thật tốt nghi biết luật thật sẽ không cha vụ án này về sau không khỏi thở dài một hơi sau đó nói nếu như là nghỉ ta nghĩ về thăm nhà một chút phụ thân cùng mẫu thân về băng sơn tuyết phong sao nghi gật gật đầu là chương hai trăm tám mươi hai tiến vào tuyển cử chu kỳ chương hai trăm tám mươi hai tiến vào tuyển cử chu kỳ đế quốc bắc cương cực bắc hàng năm chỉ có hai tháng mùa ấm nghi trên huyết mạch chứng bệnh để nàng chỉ có thể ở tại ấm ấm địa phương bởi vậy nàng hàng năm sẽ chọn tại mùa ấm thời điểm trở về bắc cương thăm hỏi phụ mẫu mà lại không có khả năng leo lên băng sơn tuyết phong muốn ở tại dưới núi đặc biệt vì nàng tu kiến lâu đại ấm năm nay nghi bởi vì thứ mười ba tổ điều tra làm việc đã làm trễ n ạ i tốt nhất trở về thăm người thân thời gian nếu như lần này không quay về liền muốn đợi thêm mười tháng bởi vậy khi nàng nghe được luật muốn cho chính mình nghỉ đầu tiên liền nghĩ đến thời gian rất lâu không gặp phụ thân cùng mẫu thân luật nói hôm nay chuẩn bị một chút ngày mai liền đi thay ta hướng ý ỷ ỷ ỷ ỷ công tức cùng phu nhân dồn lấy ân cần thăm hỏi băng tuyết cao khiết vĩnh cố tại vùng địa cực phía trên nghi c ư ờ i nói ta đại biểu cha và mẹ của ta hướng ngài gửi tới lời cảm ơn cỡ lào tiên sinh Ý ý h ỷ ỷ ỷ gia tộc cùng cỡ lào gia tộc hữu nghị chưa từng có bởi vì thời gian mải mọn mà có bất kỳ cải biến luật không khỏi cười lên không nghĩ tới loại này không có dinh dưỡng quý tộc đối đáp sẽ bị ta chúc phúc toàn bộ đến từ ta thực tình nghi hơi n h í u mày lại một cái mang theo dí dỏm thái độ nói lời nói của ta cũng tới từ ta thực tình mặc kệ chúng ở giữa vài trăm năm xảy ra chuyện gì hiện tại ngươi cùng ta tình nghĩa hẳn là cùng chúng ta đợi thứ nhất tổ tiên một d ạ n g đi luật nhìn chăm chú lên l i nói đúng ngươi nói đúng ý ý h u ỳ n gia tộc cùng cỡ l ã o gia tộc hữu nghị không có nguyên nhân là thời gian mải mòn mà có bất kỳ cả i biến nghi cũng nhìn chăm chú lên luật nhưng lại rất mau trở lại tránh ánh mắt của hắn ta ta ngày mai đi ta sẽ nói cho thủ vọng nhân bọn hắn sẽ nghe theo chỉ h u của ngươi ngươi cởi thời gian dài như vậy phi thuyền khẳng định rất mệt mỏi hay là mau mau đi về nghỉ ngơi đi luật rỗi một chút eo xương cốt đùng đùng vang lên một trận là có chút mệt mỏi ít kiến bệ hạ mệt mỏi hơn ta về đi nghỉ ngơi ngày mai thời điểm ra đi nói cho ta biết ta đưa ngươi Tốt. nghỉ đem luật đưa ra cửa tại đóng cửa phòng về sau nàng liền không nhịn được dựa vào cửa từ từ ngồi dưới đất n h ữ chặt lông mày cắn nát vào ngôi biểu hiện nàng giờ phút này ngay tại tiếp nhận thống khổ máu từ trong mũi của nàng c h ả y ra biến thành huyết sắc văng tinh rơi xuống đất trong đoạn thời gian này nàng liên tục cưỡng ép mở ra bắc cực quan huyết thống để huyết thống thương thế càng thêm nghiêm trọng đến dược vật đều khó mà áp chế trình、độ. đau đớn để nàng khó mà đứng lên nàng hai tay ôm đầu gối quận mình ngồi dưới đất nước mắt biến trong suốt băng tinh cùng hết u y sắc băng tinh cùng một chỗ rơi xuống ngày thứ hai trạng thái nhìn không ra bất kỳ khác thường gì mì ngồi lên bay hướng bắc cương đặc biệt hàng phi thuyền nàng ngồi tại khoang bên trong cách cửa sổ pha lên hướng luật vẫy tay từ biệt mà luật nhưng không có phát giác được mì trong mắt đặc biệt tình cảm h á n tiễn biệt mì về sau trở về kim gỗ thông nhà trọ đón lấy một đoạn thời gian chính là vinh diệu thệ ngôn đế quốc quốc gia nghị hội tuyển cử chu kỳ vinh diệu thệ ngôn đế quốc hoàng đế phía dưới thống trị kết cấu do cung đỉnh quốc gia nghị hội cùng chính phủ cơ cấu tạo thành. quốc gia nghị hội thông qua quyết nghị thuộc về đế quốc quý tộc giai tầng tập thể tô cầu cho dù là đế quốc hoàng đế cũng nhất định phải cần chú ý đến quốc hội nghị trưởng do quốc hội nghị viên bỏ phiếu tuyển cử sinh ra chính phủ cơ cấu là đế quốc chấp hành bộ môn thành viên là quốc gia công chức thông qua khảo thí cùng khảo hạch tiến hành tuyển bạc tam hoàng tử tờ dễ nạt thuộc về cung đình đại thần luật mẫu thân hại hiện nay tại tranh cử chính là quốc gia nghị hội nghị viên đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục cụ dị bản tổng trưởng chính là đế quốc công chức t ự huyết sắc chi loạn đến nay đế quốc quốc gia nghị hội đều bị quý tộc giai tần một mực cầm giữ quốc hội vì quý tộc giai tần phục vụ tự nhiên không khỏi sẽ cùng hoàn g quyền sinh ra xung đột đến bây giờ bợ dạ lý đại đế chấp chính về sau ăn vào thời đại phát triển tiền lãi mới phát đại thương nhân càng ngày càng nhiều có một tiền đại thương nhân hy vọng thu hoạch được quyền lực để bảo vệ ích lợi của mình bợ dạ lý đại đế cũng muốn hướng quốc hội bên trong trộn lẫn hạt cát thế là song phương ăn ý ăn nhịp với nhau mỗi đến quốc gia nghị hội tuyển cử chu kỳ lúc bắt đầu bờ d ạ n g lì đại đế liền sẽ cấp cho một chút tước vị tất cả đã làm tốt tranh cử nghị viên công tác chuẩn bị cũng thu hoạch được số lượng nhất định quý tộc thư đ ề cử bình dân lại hướng đế quốc quyên tặng một khoản tiền liền có thể thu hoạch được vinh dự v â n tước tước vị có tước vị mới có tư cách tham dự quốc hội nghị viên tranh cử sau đó trải qua sơ tuyển cùng chính thức tuyển cử cuối cùng xác định 145 ghế quốc hội nghị viên lần trước quốc hội bên trong đại biểu đại thương nhân lợi ích tân quý tộc thu được ba cái ghế mặc dù còn xa không đến một nửa lấy bên trên nhưng chỉ cần chịu dùng tiền tại không chạm đến quý tộc giai tầng căn bản lợi ích thời điểm. hay là thông qua được rất nhiều đối mới phát thương nhân nhóm có lợi quyết nghị lần này quốc hội tuyển cử mới phát các thương nhân ma quyền sát trưởng có người đem mục tiêu định tại vượt qua bốn mươi cái trên chỗ ngồi lạc hậu bảo thủ các quý tộc cũng là liên tiếp có hành động muốn đem những n à y cái gọi là tân quý tộc toàn bộ trục xuất khỏi quốc hội trong đó hến là những quý tộc này trọng điểm chặn đánh mục tiêu bởi vì nàng là một vị nữ tính y theo minh n h ậ t tập đoàn tài lực cùng lực ảnh hưởng nếu như người cầm quyền là một cái nam tính hắn đã sớm tiến quốc hội nhưng quý tộc kế thừa là nhi tự ưu tiên không có nhi tử có huynh đệ có chất tử Gia tộc, tộc, tộc quốc c quốc hà hẹn tuyên h n bố tranh cử quốc hội nghị viên đối với một chút lao i a tới nói là một loại nhục nhã cũng có một thế lực là vì chiếm đoạt minh nhật tập đoàn mà đội hẹn tranh cử nghị viên áp dụng chặn đánh đương nhiên còn có vì sinh tồn hà kim tập đoàn mấy ngày này qua phi thường khó minh nhật tập đoàn đẩy ra tỷ lệ hiệu suất cực cao máy hơi nước đang lấy không có thể ngăn cản tình thế đánh thẳng vào đê đoan máy móc ngành nghề khi biết được cỡ lầu gia tộc và minh nhập tập đoàn liên thủ về sau hắc kim tập đoàn liền cảm thấy mình đã được đẩy lên vách núi bên cạnh thật sự nếu không hợp lực đánh cược một lần cũng chỉ có thể trở thành người khác bữa tối mặc kệ bỏ ra cái giá gì đừng cho hển thu hoạch được vinh dự hơn tức hàm hắc kim tập đoàn hạ đạt mệnh lệnh này đồng dạng mệnh lệnh cũng bị thế lực khác thi hành chương hai trăm tám mươi ba trên t r â m v ọ n phở ả m kim văn chương hai trăm tám mươi ba trên c h â m v ọ n phở ả m kim văn tại kim gỗ thông nhà trọ trong phòng luật ngồi tại trong ghế đối với một cái để lên b à n tủ sắt tủ sắt là vừa vặn do hoàng gia cấm vệ đưa tới bên trong chứa tất cả cùng hoàng chữ ngộ hại án vật liệu cùng tủ sắt cùng một chỗ đưa tới còn có một cái thẻ kim loại tấm thẻ hai mặt dùng âm điêu văn khắc ghi chép lấy một bộ giải mã ma phát trận từ khác nhau góc độ nhìn sẽ hiện ra khác biệt h à o quang đây chính là mở ra tủ sắt chìa khóa luật cầm tấm thẻ do dự có phải hay không đem tủ sắt mở ra loại này ma văn chìa khóa là duy nhất một lần mở ra tủ sắt phía trên mật văn liền sẽ biến mất mà mở ra tủ sắt về sau đồ vật bên trong là cái gì liền không nói được rồi tấm thẻ tại luật trong tay xoay chuyển hắn mấy lần muốn đem tấm thẻ cắm vào tủ sắt mặt bên khe thẻ bên trong lại thu tay về biết bao nhiêu bí mật liền muốn giao đ ổ i ứng ủy nhiệm nhưng hắn cuối cùng vẫn đem tấm thẻ cắm vào một chuỗi dài bánh răng chuyển động thanh âm từ trong hòm sắt chuyển tới tiếp theo chính là mấy lần tiếng kim loại va chạm tủ sắt vùng ven hiện ra một vòng vết nứt có ánh sáng từ bên trong xuyên xuất ra luật bắt lấy nắm tay nhẹ nhàng kéo một phát liền đem tủ sắt cửa mở ra đồ vật bên trong có chút ngoài ý m u ố n luật cảm thấy hoàng chữ ngộ hại chuyện lớn như vậy siêu tập vật liệu cùng vật phẩm hẳn là muốn đem toàn bộ tủ sắt không gian nhét đầy nhưng mà bên trong lại chỉ có một cái không tính là quá dày bịa tư liệu cùng một cái hộp diêm lớn nhỏ kim hạp trước lấy r a kim hạp mở ra bên trong đầy so lông trâu còn nhỏ hơn v ò n p h ở áng trâm đây chính là sát hại hoàng chữ hung khí những n à y v ò n p h ở á m bị cuốn tại gạch vàng bên trong tại bị h lịch tờ hấp thu tiến thể nội sau lại cố hóa mật độ cao đâm xuyên toàn thân mạch máu mạnh hơn thân thể. Cao minh đến luật lấy ra một chút v ò n phở ảm châm cầm tới bàn làm việc để đặt tại kính hiển vi bên dưới tiến hành quan sát phóng đại sau v ò n phở ảm châm biến rõ ràng có thể nhìn thấy v ò n phở ảm bên trong hòa với một chút hoàng kim hoàng kim lấy càng thêm nhỏ bé kim t i ế n khảm khắc vào trên châm v ò n phở ảm bày biện ra có quy luật hoa văn mỗi cái trên châm v ò n phở ảm kim văn cũng không giống nhau phát giác được cái gì luật đối kim hạp bên trong v ò n phở ảm châm tiến hành một lần kiểm kê kết quả là một nghìn một trăm bốn mươi năm dễ cho dù suy nghĩ tính toán sai sót cũng cùng bợ ra ly đại đến nói hơn một vạn vọn phở ảm châm c h ê n lệch rất xa xem ra vợ dạ ly đại đế biết trên châm v ò n phở ả m kim văn mang theo hàng o kim huyết gia tộc bí mật cố ý không có đem tất cả v ò n phở ả m châm giao ra như vậy trong hòm sắt cái kia một chồng không tính dày vật liệu hẳn là cũng không phải toàn bộ luật đem lấy ra kim móc thả lại kim hạt bên trong sau đó đem phần tài liệu k i a kẹp đem ra cùng theo d ự liệu một dạng vợ dạ ly đại đế tại gặp mặt lúc lộ ra tin tức chính là phần tài liệu này tổng kết hắn đã trải qua vì lần này điều tra dự xếp đặt phương hướng lấy cam đoan điều tra quá trình cùng kết quả cuối cùng đều tại khống chế của hắn bên trong l u t đem vật liệu thả lại tiến trong hòm sắt đang suy nghĩ tủ sắt cửa đ ó n g bế tấm thẻ b ắ n ra mặt ngoài vương vức như gương lúc này cửa phòng bị gõ vang luật đứng dậy ngón tay hư không vẽ một chút r a tộc mộ viên cửa mở ra bên trong đi ra hai cái khô lâu dơ lên tủ sắt trở lại cửa mộ bên trong chờ r a tộc mộ viên cửa đ ó n g bế luật mới đi mở cửa ngoài cửa là phi hoa b ả n g sĩ cùng hắn người xì、si、bờ ý h ồ giờ bạn gái lần nạ luật nhìn thấy luật b ả n g sĩ rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi ta tới rất nhiều lần nhưng ngươi cũng không tại hôm qua hắc kim tập đoàn người quản lý kia g i á sơn đưa tới một chút, đồ tốt, muốn hay không đi xem một chút chờ ta một chút luật nhanh chóng mặc vào áo khoác đeo lên cái mũ l ấ y thêm l ê n thủ t r ư ở nạ g đi thôi, nhìn xem mặc ớ i sinh giác hệ thống duy sinh về sau, có hay không cảm giác không khỏe. Lần duy sau, về có cảm m một bộ tố thân q u ầ n j e a n áo bó sát người bên ngoài phủ lấy một kiện áo khoác da tóc dài một chút lọn tóc đến vành thai phía dưới che khuất một bộ phận cái h ố t máy móc thực thể da dặn và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại nàng cùng mập mạp đ ầ y mỡ bằng xì đứng chung một chỗ có rất tươi sáng bể ngoài kém láo bản mới hệ thống duy sinh cùng ta thân thể k i m dung tính phi thường tốt mà lại so trước kia dùng hệ thống duy sinh cảng hiệu suất cao hơn luật đối lợn nạ nói thể tích của nó cũng so trước kia hệ thống duy sinh càng nhỏ hơn có càng nhiều không gian để cho chúng ta đối với người tiến hành thăng cấp minh nhật tập đoàn có một hạng nguồn năng lượng mới kỹ thuật thí nghiệm ngươi có hứng thú hay không ra nhập vào nghe được là nguồn năng lượng mới kỹ thuật thí nghiệm bảng sĩ lập tức nói không không không. ta cảm thấy chúng ta vẫn là dùng ổn thỏa nhất biện pháp đối lợn nạ tiến hành thăng cấp dù là không thăng cấp vẹn vẹn thay đổi đến sử dụng niên hạn bộ kiện cũng có thể bảng xi rất rõ ràng kỹ thuật mới thí nghiệm đều nương theo lấy nhất định tính nguy hiểm nhất là nguồn năng lượng mới một cái thất bại liền khả năng tạo thành lợn n mãi mãi t h máy lân nạ lại nói ta nguyện ý gia nhập thí nghiệm bằng xi thuyết phục loại thí nghiệm này khẳng định vô cùng nguy hiểm lân nạ nhìn xem bằng xi lúc đầu không lộ vẻ gì trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt thay đổi mới duy sinh hệ thống về sau ta mới biết được ta cùng kiểu mới người xì bờ ý hồ giờ có bao nhiêu sai biệt ta là một cái chiến sĩ ta muốn bảo vệ n g ư ờ i mà bây giờ ta nhưng không có đầy đủ thực lực để cho ta tham gia thí nghiệm này đi ta đối mặt lân nạ t ỉ n h cầu bằng xi trở nên do dự hẳn hướng luật hỏi thí nghiệm lớn bao nhiêu nguy hiểm luật trả lời không biết nhưng chỉ cần thành công lân n tuyệt đối đài thứ nhất hoàn toàn mới loại hình xì bờ ý hồ g i người Bảng sĩ nhìn xem lần nạ với nhau bằng xi mặc dù không có quá lớn sức tưởng tượng nhưng trí nhớ mạnh ưu điểm là thật biến thái phức tạp bản vẽ có thể bị hắn tùy tiện ghi tạc não bên trong đang làm việc bên trong nghiêm túc bằng xi là một cái có thể làm cho chủ kỹ sư cảm thấy phi thường thoải mái trợ thủ luật, bảng sĩ, lần trên đường đi trò chuyện đối l à n ạ cơ giới thể thăng cấp phương án t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc khi lấy được hắc kim tập đoàn đầu tư sau có biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhà máy lớn đào thải thiết bị đối loại này s ư ở n g nhỏ tới nói liền như là t r o n g tiểu thuyết khoa h u y ế n mặt đ ổ vật b ả y tại trước mắt hắc kim tập đoàn chuyển tới đơn đặt hàng để t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc mỗi ngày hai mươi tiếng vận chuyển nếu như không phải thiết bị cần nghỉ ngơi cùng kiểm sửa lão bản p h ả tuyệt đối sẽ hai mươi bốn giờ khởi công nhà máy máy móc chỗ sâu có chuyên môn vì luật tu kiến phòng làm việc bên trong có thể dùng ma huyễn để hình dung ở giữa bày ra lấy một cái năng lượng t ử v o n g phát sinh hộp không ngừng hướng ra phía ngoài bút khói mù màu đen để phong bế phòng làm việc từ đầu đến cuối ở vào âm lãnh mặt trái hoàn cảnh bên trong bảng xi nếu như không có tất yếu sẽ không ở bên trong phòng làm việc đợi quá lâu thân thể của hắn không chịu nổi mạnh như vậy mặt trái năng lượng sân đấu nếu như cần phải ở chỗ này làm việc hắn sẽ mặc vào đặc chế trang phục phòng hộ tại đem hắc kim tập đoàn đưa tới đồ vật cho luật về sau bảng xi liền nhanh chóng rời đi phòng làm việc nặng nghề cửa, kim loại đóng lại, trên cửa khô lâu thủ lẫn nhau móc、khóa. trong gian phòng âm u như ẩn như hiện quỷ hồn phát ra tiếng rên nhẹ hắc kim tập đoàn đưa tới làm ộ t chút hy hữu ma pháp vật liệu cùng ngâm ma năng linh kiện ma pháp cùng máy móc kết hợp sáng tạo ra đời thứ nhất siêu phàm người s ì bờ ý hôzer ngâm ma năng máy móc sáng tạo ra đời thứ hai siêu phàm người s ì bờ ý hôzer ma hóa kim loại giao phó kim loại càng nhiều thuộc tính để máy móc kết cấu cùng ma pháp kết cấu hữu cơ kết hợp với nhau song thành máy móc kỹ thuật vượt qua thay mặt chỉ là kim loại ma hóa cũng không phải là chuyện đơn giản cho dù là minh nhận tập đoàn cũng làm không được đại lượng sinh sản hắc kim tập đoàn mặc dù nhưng nắm giữ ma hóa kim loại kỹ thuật, nhưng công nghệ so minh nhật tập đoàn rất lại phía sau có ma hóa kim loại tiếp theo chính là chế tạo ngâm ma năng linh kiện cuối cùng lắp ráp ra ngâm ma năng máy móc lần này hắc kim tập đoàn cho c h ọ n vẹn một dương ngâm ma năng linh kiện có thể nói là một phần trọn g lễ lại thêm hy hi hữu ma pháp vật liệu luận minh bạch hắc kim tập đoàn khẳng định là muốn cầu cạnh chính mình về phần muốn cầu cái gì chờ bọn hắn tới cửa là có thể luận ngồi ở bàn làm việc trước đem chứa v ò n p ở h m châm kim h ạ đem ra dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí kẹp ra một cây vọn p ở h m châm nơi này có so trong nhà tốt hơn kính hiểm tra đo lường công cụ Muốn nhìn rõ những ì n n rõ h này trên châm vọn phở, phở, phở, phở ảm châm cũng không phải là nhân công chế tạo bọn chúng là vọn phở ảm tại bị hạ lịch tờ hấp thu tiến thể nội về sau lại cố hóa mà hình thành phía trên kim văn là ở trong quá trình này tự nhiên văn ấn tại trên châm v ò n phở ảm thuộc về phi thường hiếm thấy tự nhiên ma pháp trận nếu như không có phán đoán sai lầm tất cả trên châm v ò n phở ảm kim văn có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh ma pháp trận nhưng mặc kệ bộ ma pháp này trận là cái gì đều hẳn là hoàng thất cơ mật tối cao mới đúng Bờ dạ ly đại đế vì cái gì đem đối hoàng kim huyết huyết thống vật trọng yếu như vậy giao cho ta một ngoại nhân vì về sau kiếm cớ giết ta muốn giết ta không có chính là l ờ i cớ làm gì dùng gia tộc huyết thống mạo hiểm luật phát giác chính mình đối vợ dạ ly đại đế tra hoàng chữ ngộ hại an lý giải bốn có thể có chút hời hợt biểu diện hắn tuyệt đối cất dấu càng sâu tầm mục、đích. l u ậ thí lấy ra một cây kim nghiệm h ể n tiến hành quan、sát. Trên vi sát. h c vòn văn nhỏ phở ảm kim có bên k h g trong thời gian trôi qua thật nhanh tại luật vừa mới hoàn thành hai mươi cây vọn phở ảm châm xây dựng sổ sách thời điểm một trận xương đầu va chạm thanh em nói cho hắn biết có người ở bên ngoài góc cửa Luật nhanh chóng đem đánh tốt nhãn hiệu v ò n phở ảm trâm thu vào kim hạp bên trong lại mở ra ra tộc mộ viên cửa đem xây xong hồ sơ đưa cho bên trong k h ô lâu khép lại mộ viên ngâm tụng ra một đoạn n g ắ n chú ngữ phong bế cửa phòng khô lâu thủ lẫn nhau câu ra luật kéo cửa ra đi ra ngoài ngoài cửa là bằng si còn có hắc kim tập đoàn người quản lý giác sơn